chu gia lão tổ trong mắt trợn l o a sáng nàng còn căn bản không có kịp phản ứng hắn khô cạn hai tay đã đã rơi vào hai tay của nàng dọc theo hai tay trở lên không ngừng sờ soạng thân thể của nàng lập tức khẽ run trên da thịt mất tự nhiên buốc lên vô số nhỏ phiền phức khó chịu nhưng mà nàng nhưng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi một cử động nhỏ cũng không dám chu gia lão tổ chân nguyên tại trong cơ thể nàng cái kia hai cái tuyến đường trong chậm rãi chạy cực kỳ cẩn thận cảm giác lấy trong cơ thể nàng biến hóa nhưng mà sắc mặt của hắn không thể ngăn chặn hơi mù đứng lên Nàng không chương ó cảm t ấ y b một trăm bảy mươi mốt mười chu gia lão tổ hai tay tại thiếu nữ đầu vai dừng lại mặc dù chân bóng nhưng khô héo hai tay cùng thiếu nữ phần cổ trắng non tinh tế tỉ mỉ ra thịt tạo thành m á n h liệt đối lập có loại tà ác mỹ cảm bởi vì trong lòng bị thô bạo cùng oán độc tâm tình t r ă n ngập hắn không có, có ý thức đến thời gian trôi qua hai tay của hắn thời gian dài dừng lại lấy bảo trì bất động tư thế chu tố tăng không rõ hắn đây là muốn làm cái gì nhất thời thân thể không chế chế không ngừng run dày lên t h ằ n g đến rõ ràng rung động lắc lư truyền vào lòng bàn tay chu ra lão tổ mới bỗng nhiên t ỉ n h cảm giác thân ảnh của hắn khẽ động về tới chính mình trên giường như trước khuôn mặt hòa ái đối với thiếu nữ phất phất tay ý bảo nàng có thể ly khai cũng ôn nhu nói có lẽ không có vấn đề gì ngươi tiếp tục tu hành là được chu tố t ă n g trong lòng bất an lập tức biến mất nàng vô cùng tôn kính đối với cái n à y vị lao nhân thi lễ sau đó lui ra chu gia lão tổ không có nhìn nàng ly khai thân ảnh túi đầu trầm mặc không nói trên mặt lộ vẻ hơi mù thời gian đối với cho hắn giả như vậy người mà nói đã tính cực kỳ gấp g áp nhưng mà đối với một cái thủy chung kẹt tại là một loại q u a n khẩu thậm chí bởi vì thân thể nguyên nhân không thể lại tiếp tục tu hành như tiếp tục tu hành toàn bộ khí hải cũng có thể triệt để đông lại cường đại tu hành giả mà nói lúc thói quen mỗi ngày mất hết đại lượng thời gian tu hành hiện tại những thứ này đại lượng thời gian rồi lại triệt để biến thành nhàn rỗi cái kia này thời gian liền sẽ có vẻ vô cùng dài dằng dặc mỗi một cái hô hấp lộ vẻ gian nan ở vào như vậy dày vào trong rõ ràng có được lực lượng cường đại lại không thể tiến thêm chỉ có thể cảm giác chính mình già yếu cùng tử vong người tuyệt đối không có khả năng có sung sướng tâm tình duy nhất may mắn sự tỉnh chính là hắn có so với bình thường tu hành giả nhiều thời gian hơn dùng để suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có t ổ n lấy lại để cho đinh chữ sống thật lâu ý tưởng chu gia tả ý tàn quyển thượng trí cao kiếm quyết không có khả năng truyền lưu người ở bên ngoài trong tay nếu không từ từ suy sụp chu gia liền cuối cùng căn cơ đều biến mất dựa theo hắn tu hành kinh nghiệm tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu đinh chữ khí hải nên bắt đầu đông lại đến lúc đó không cần hắn động thủ chỉ sợ mân sơn kiếm hội bên trong đối thủ i ự u sẽ khiến đinh chữ biến mất ở cái thế giới này hiện tại đinh chữ đối với t ả ý tàn quyển tìm hiểu đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp hắn đầu tiên muốn xác định người này quán rượu thiếu niên có hay không đối với hắn nói dối sau đó hắn không muốn người này quán rượu thiếu niên bị chết không có ý nghĩa đối với hắn mà nói không có ý nghĩa đó là một cuộc chính thức thịnh hội khả năng sau này cũng sẽ không có thịnh hội như vậy thịnh hội không thể bỏ qua vẻ mặt hơi mù chu ra lão tổ hai tay mười ngón dao thoa suy nghĩ lấy chậm rãi lẩm bẩm lầu bầu rồi cái này một câu hắn nói chứa sẽ tự nhiên là chỉ lộc sơn hội minh chín năm lúc trước bốn đại vương triều ước định lộc sơn hội minh là tất cả hướng phía đấu trí so dúc khí sâu nhất tầng thực lực vạch trần không chỉ có là tất cả hướng phía đế vương quân lâm lộc sơn tất cả hướng phía nhất kinh thái tuyệt diễm nhân vật cũng sẽ tụ tập lộc sơn bây giờ nguyên vũ hoàng đế lại đã tới bắt cảnh lại sẽ mang đến như thế nào kinh người mưa gió thiên hạ từng tu hành giả tự nhiên đều rất muốn biết rất muốn tận mắt nhìn thấy mặc dù cả tòa lộc sơn đều bị tất cả hướng phía đế vương quân đội cùng tu hành giả phong bế nhưng chỉ cần đã tìm đến lộc sơn xung quanh một ít đỉnh núi phía trên chắc hẳn cũng có thể thân gặp lộc sơn chi đỉnh tức g i ậ n đến biến hóa đối với chu gia lão tổ như vậy tu hành giả mà nói có thể tại rất gần khoảng cách cảm giác cao hơn tu hành giả vận chuyển hoặc là phong thích thiên địa nguyên khí lúc một ít tức g i ậ n đến biến hóa cảm giác đến trong thiên địa một ít tuyến đường chạy x u ôi có lẽ liền là rất lớn cơ hội đối với chu gia lão tổ mà nói lộc sơn minh hội bốn chữ này còn lại để cho hắn nhớ tới càng nhiều c h u y ệ n hơn lộc sơn khoảng cách vu sơn cũng không xa xôi mà vu sơn trong cất giấu một kiện đối với hắn vật rất hữu dụng nhưng bất luận đến lộc sơn hay vẫn là đến vu sơn hắn đều phải rời núi ra chu g i a mặc viên là có lẽ đi ra ngoài đi vừa đi rồi chu gia lão tổ nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm lạnh lùng tự nhủ sau đó hắn trầm giọng quát to một tiếng chuẩn bị xe chu r a mặc viên khoảng cách ngô đồng dụng lá ít nhất phải nửa ngày đường xe lúc này xuất phát tại sáng sớm liền đến ngô đồng dụng lá bên ngoài trước bình minh trong bóng tối trường tôn tiện tuyết mở mắt trong cơ thể nàng đầy đủ mọi thứ có quan hệ tu hành nguyên khí toàn bộ thu liễm đến khí hải chìm vào ngọc cung trong ngọc cung nàng trôi này tình trạng thâm trầm tới cực điểm kiếm căn bản không cần nàng động nghiệm liền vô cùng tham lam hít vào tất cả chìm vào trong ngọc cung chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí bình thường bản mệnh kiếm không có khả năng dung nạp kinh người như vậy chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nhưng mà trôi này cựu u minh vương kiếm rồi lại hoàn toàn giống như là ẩn chứa một cái chân thật thế giới một cái u minh c h i địa cảm giác của nàng cũng thấm vào thanh kiếm này trong trải qua thanh kiếm này phát ra nhưng là làm lớn ra gấp mấy lần đinh chữ trong cơ thể vô số tiểu tầm cảm giác đã đến dị thường của nàng hắn cũng vô cùng tỉnh ngủ mở ra hai mắt nói khẽ sự tình gì thất cảnh t r u n g dai vũ khí không được đầy đủ khí hải tự phong hơn phân nửa trường tôn thiện tuyết nhìn hắn một cái chậm rãi nói là chu gia lao tổ hẳn là tới tìm ta đấy đinh chữ không trần c h ờ thừa nhận thân phận của người đến cười lạnh nhiều năm như vậy trốn ở mặc viên không đi ra tất cả trường lăng mọi người cho là hắn chết rồi nhưng bây giờ là tới tự mình tìm ta xem ra không phải bình thường sự t ì n h tuy rằng khí hải tự phong hơn phân nửa nhưng chỉ là thật nguyên cùng thiên địa nguyên khí tổng sản lượng cùng lưu chuyển không khoái khác nhau mà lại hắn chủ tu chính là tinh thần ngưng sát thủ đoạn tại nguyên võ năm đầu lúc trước hắn lại trải qua rất nhiều tàn khốc chiến đấu nếu là thật sự đánh nhau ta đều chưa hẳn có tất thắng năm chắc trường tôn thiển tuyết ít thấy ngưng trọng nói ra người như vậy n g ư ờ i có thể giải quyết đinh chữ suy nghĩ một chút nhất thời không có trả lời trường tôn thiển tuyết lông mạnh nhưng là nhữ lại trên mặt lộ ra chút ít khinh bị thần sắc xem ra ta còn là suy nghĩ nhiều n g ư ờ i bây giờ có một bùa hộ mệnh đinh chữ minh bạch trí của nàng rồi lại không có chút nào cảm thấy thẹn chẳng qua là bình tĩnh nói xem hắn y đổ đến rồi hay nói mấy cỗ xe ngựa đứng ở ngô đồng dụng lá cách đó không xa một cái đường phố trong chính giữa trong xe ngựa chu ra lão tổ hai con mắt hiếp lại nhìn xem đắm chìm tại bình minh trước cuối cùng một tia trong bóng tối trường lăng thành ra mặt viên một đường đi tới cái này trường lăng cùng hắn trong ấn tượng trường lăng đã có vô số cải biến trở nên càng thêm hùng vi khổng lồ trở nên lại để cho hắn tưởng tượng không xuất ra lấy t r ư ớ c k i a đầm địa máu tươi trước kia rất nhiều đại trạch đã biến mất nhìn không ra chút nào dấu vết nguyên lai、like、rất nhiều thứ thật là có thể bị xóa sạch diệt đến không để lại bất cứ dấu vết gì đấy có thể là mình không muốn tại đây dạng hùng vĩ đại thành trong không để lại bất luận cái gì dấu vết lúc sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng rơi vào ngô đồng dụng lá lúc trương nghi liền đã đứng dậy hắn bắt đầu vẩy nước quét nhà định viện trong tay hắn cây trổi thủy t r u n g cùng mặt đất cách một tia khoảng cách từ hai tay của hắn giữa dòng chảy ra một tia nguyên khí quét trên mặt đất mặt đất lá dụng cùng đùi đất bị thanh quét sạch sẽ nhưng lại một tia thanh âm đều không có phát ra không phát ra âm thanh chỉ là vì không kinh nhiêu đến tiết vong hư giấc ngủ chẳng qua là loại này vẩy nước quét nhà nhưng cũng bị hắn trở thành bài học nhìn lại những n à y qua tại ngô đồng dụng lá trong tu hành hắn rồi lại phát hiện mình trong lúc vô hình tiến bộ nếu so với tại bạch dương động tu hành lúc mau một chút hắn tìm không ra nguyên nhân nhưng mà đinh chữ rồi lại rất rõ ràng nguyên nhân trong đó tu hành nặng nhất tâm tình lúc ôm thành tâm thành ý tâm đi rất nghiêm túc làm một việc tự nhiên lại càng dễ thành công t i ế t vong hư chưa bao giờ suy yếu như vậy qua tới kinh c h i hiếu trương nghi cũng chưa bao giờ như thế lo lắng qua tiết v ò n g hư tận tâm chăm sóc tiết v ò n g hư đối với hắn mà nói là chuyện trọng yếu nhất tình cảm nhất cử nhất động đều tận tâm làm sao có thể tiến bộ không hài lòng vậy nước quét nhà xong đình viện về sau trương nghi như trước chút nào không một tiếng động mở cửa cầm theo một ít tuổi khô cùng bếp lò đi ra bên ngoài nhóm lửa lúc này đinh chữ cũng cùng thường ngày mở cửa hàng cửa cũng nhưng vào lúc này chu tả ý tử ngõ hẻm đi tới đinh chữ sớm đã biết chu ra lão tổ tự mình đã đến cho nên cũng không kinh ngạc chương nghi nhìn thấy vòng quanh thoải mái đến rồi lại lập tức kinh ngạc nhà của ta lão tổ muốn gặp ngươi chu tả ý thủy chung túi t h ấ p đầu đi đến đinh chữ trước người không người xuống người thi lễ một cái nhẹ nói nói đinh chữ cũng không nhiều lời nhẹ gật đầu đi theo quay người chu tả ý đi ra ngõ hẻm tại tiếp cận dừng lại cái kia mấy cỗ xe ngựa lúc chính giữa trong xe ngựa chu ra lão tổ m ạ n xe bị một hồi n u hòa lực lượng chậm rãi đẩy ra lộ ra chu ra lão tổ thân ảnh đinh chữ thập phần kính cẩn thi lễ một cái nói người làm sao sẽ sớm như vậy tới gặp ta chu gia lão tổ một mực ở nhìn xem đinh chữ hết thệ cử động cùng thần sắc đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không thể phát hiện âm lãnh quang diễm hắn cảm thấy bình tĩnh hoàn toàn chính xác có thể che giấu rất nhiều tâm tình chẳng qua là trên mặt của hắn nhưng là phát r a nhất ôn hòa mỉm cười hắn vô vô bên cạnh thân giường em giống như kêu gọi chính mình chu gia hậu bối giống như hiền lành nói tới nơi này ngồi nói chuyện đinh chữ kính cẩn ngồi xuống cũng như nhu thuận phía sau l ư n g chuẩn bị lắng nghe để ta xem một chút tu vi của ngươi chu gia lão tổ hiền hòa vươn rồi hai tay như là chạm đến người thiếu nữ kia bình thường rơi vào đình chữ trên hai tay đình chữ khuôn mặt không có bất kỳ dị thường theo chính mình thấm r a nguyên khí chạy chu gia lão tổ hô hấp hơi ngừng hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường đình chữ hết thệ cùng hắn đoán trước giống nhau như thế nói đến người này quán rượu thiếu niên cũng không so với hắn nhiều tìm hiểu ra cái gì có lẽ là chính mình quá mức nghi tâm rồi giống như hắn như vậy hậu bối ngắn ngủi thời gian làm sao có thể so với chính mình tìm hiểu ra càng huyền diệu cùng chính xác thứ đồ vật chu gia lão tổ khoe miệng phát ra một k i a tự dễ ư lập tức hóa thành vô tận lệnh như băng thô bạo chi ý lại thời gian cực ngắn trong nhưng là lại hóa thành cực độ ôn h ò a qua ít ngày nữa chính là quyết định chúng ta đại tần vương triều sau này vận mạng lộc sơn hội minh hắn nhìn lấy đinh chữ ôn nu nói đây mới thực là t h ị n h hội ta nghĩ ngươi cùng một chỗ theo giúp ta đi xem ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát tuy nói rất có thể đạt được một ít đặc biệt gặp gỡ nhưng nhìn như vậy thịnh hội cũng gặp vô cùng nguy hiểm h ắ n dừng một chút về sau lại hòa nhã bổ sung mặc dù là được thánh mời mà đi theo tiến vào lộc sơn tu hành giả đều chưa hẳn an toàn mà chúng ta không cách nào tiến vào lộc sơn chỉ có thể tận khả năng đến nhất tiếp cận lộc sơn trong núi rừng xem lễ đ ầ u là đồng dạng sẽ có tất cả hướng phía tu hành giả đi cho nên tranh chấp khó tránh khỏi mặc dù là ta cũng chưa chắc cam đoan nhất định toàn thân trở ra cho nên ngươi không cần trả lời ngay ta ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát ngươi nói tất cả không có thể bảo chứng toàn thân mình trở ra giống như ta vậy tu hành giả chết ở nơi này tự nhiên bình thường bất quá đinh chữ tại trong lòng lạnh lùng nghĩ như vậy đến nhưng mà mặt mũi của hắn bên trên ngoại trừ suy tư chi ý bên ngoài rồi lại không có bất kỳ rõ ràng biến hóa Trước 172, lên đường. Đi theo láo tổ nhìn như vậy thính hội, nhất trầm mặt một lát, ta tu, thành tử. ra, đường. như được nhưng cùng ích. chữ chỉ của mặc cũng lên láo là là nhìn định Đinh nói đang ngoại đẳng viện Đi đã đệ hội, kiếm hữu sao vậy vô sẽ dù dù phải ly khai trường lăng đi xa lộc sơn ta cũng cần đạt được sư trưởng cho phép n h ư không có ngoài ý m u ố n hôm nay thánh thượng sẽ lên đường chu gia lão tổ không có chức ứng với đinh chữ mà nói mà là chức chậm rãi nói cái này một câu sau đó mới hòa ái nhìn xem đinh chữ nói ra ngươi tự nhiên cần phải lấy được sư trưởng cho phép nhưng nếu là ngươi thật muốn theo ta đi xem liền cần phải nhanh một chút v ạ n bối minh bạch đinh chữ kính c ẩ n túi đầu nói ra chu gia lão tổ hài lòng mỉm cười nói ra vậy ngươi liền đi à nơi đây sẽ có xe ngựa chu phụ trợ chỉ cần ngươi có thể đi liền tùy thời có thể xuất phát trương nghi thủy trung có chút khẩn trương nhìn xem ngõ hẻm chứng kiến đinh chữ đi trở về hắn lập tức nên đón tiếp lấy nhẹ giọng hỏi đinh chữ sư đệ chu gia lão tổ sớm như vậy tới tìm ngươi là có cái chuyện gì gấp gáp đinh chữ trầm âm nói ra hắn để cho ta theo hắn đi một lần lộc sơn đi lộc sơn trương nghi tuy rằng tính tình có chút quá phận khoan hậu nhưng tâm tư cũng là thông minh đến cực điểm hắn lập tức liền kịp phản ứng đây là ý gì lập tức thập phần ngưng trọng nói lộc sơn hội minh thiên hạ trí cao tu hành giả tụ thập có thể nói là tu hành giả trong thế giới lớn nhất thịnh hội những thứ này trí cao tu hành giả giữa tất có giao phong dù là chẳng qua là cảm thụ một chút cái loại này cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ đối với tương lai tu hành có điểm rất tốt chỗ nhưng mà đạo lý kia ai cũng biết ta đại tần vương triều đại sở vương triều đại t ề vương triều còn có cái kia đại hiến vương triều đến cùng sẽ có bao nhiêu tu hành giả đến lộc sơn xung quanh đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình nhưng là không người biết được dừng một chút về sau trương nghi nhìn xem đinh chữ càng thêm lưng trọng nói ra bởi vì trước kia chưa từng có qua như vậy hội mình chưa từng có chuyện như vậy liền không có ví dụ có thể cung cấp tham khảo đinh chữ còn chưa có trả lời sau lưng trong tiểu viện nhưng là truyền đến một tiếng thanh â m g i à n mua ngươi nói nhiều như vậy ngươi đinh chữ sư đệ chắc hẳn cũng biết mấu chốt nhìn hắn nghĩ như thế nào trương nghi lập tức quay người đậu chủ ngươi đã tỉnh tiết vong hương ồ i ở đầu giường chậm rãi khoác quần áo đối với bên ngoài nói ra đợi ngươi đã đến ta cái tuổi này liền sẽ biết mặc dù ngươi rất muốn ngủ nhưng mà một điểm nhỏ động tính hay vẫn là sẽ rất dễ dàng cho ngươi bừng tỉnh đã tới cửa trương nghi nghe vậy tự trách xấu hổ nói thật sự là đệ tử thanh âm quá v ă n g lên chính mình nghiên kỷ quá lớn cùng ngươi có quan hệ gì các ngươi vào đi tiết vong hư đợi hai người sau khi vào cửa nhìn xem đinh chữ hỏi đi lộc sơn không có chuyện lúc trước có thể khảo thi m ẫ u chốt ở châu ngươi nghĩ như thế nào đinh chữ nhìn xem hắn liếc dị thường nói đơn giản nói thiểu a n g đi. đã Ngươi đã sư đệ không đinh chữ sư đệ ngươi đây là đinh chữ lúc trước cực ít đối với trương nghi như thế trang trọng hành lễ cho nên chứng kiến đinh chữ động tác như thế trương nghi lập tức có chút chân tay luôn cuống ta không có ở đây trường lăng thời gian động chủ liền toàn bộ nhờ ngươi cùng thẩm dịch sư đệ chăm sóc rồi các ngươi nhất định phải hảo hảo chăm sóc hắn chờ ta trở lại đinh chữ nhìn xem trương nghi bình tĩnh nói lộc sơn đường xa đợi lộc sơn hội mình chấm dứt ta trở về thời điểm mân sơn kiếm hội liền cũng muốn bắt đầu nghi triệt để đã minh bạch đinh chữ ý tứ cũng dị thường trang trọng đáp lễ nói ra ta cùng thẩm dịch sư đệ nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc tiết động chủ chờ đinh chữ sư đệ ngươi trở về tại mân sơn kiếm hội bên trên đại phóng dị xác cho bạch dương động mang đến chính thức phong quang trên tả ý tàn quyền kiếm ý đủ để cùng bất luận cái gì kiếm kinh tranh p h o n g bạch dương kiếm kinh cũng là lù k h ủ vác cái lưu chạy hy vọng sư huynh có thể càng tiến một bước đinh chữ rất nghiêm túc muốn chỉ chốc lát đối với trương nghi nói tiếp ta lại cho sư huynh một câu hướng phía mưa ước nhẹ bụi hướng phía mưa kéo dài nhu hòa nhưng có thể rửa sạch xóa hết trì hoa bạch dương chọn góc ý tại giữ lẫn nhau cả hai chân ý chưa hẳn không có cộng đồng chỗ trương n h i khẽ giật mình nhất thời không có thể hiểu được đinh chữ những lời này ý tứ nhưng hắn trong tiềm thức rồi lại cảm thấy những lời này cực kỳ trọng yếu trong lúc nhất thời những lời này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng tiết vong hư nhưng là không tự chủ được cao chặt rồi lông mày sau đó đ ỗ n g nhiên lại có chỗ cảm giác giống như nợ nụ cười nhìn xem đinh chữ nói xem ra ta không phải tông sư ngươi mới là tông sư đinh chữ lắc đầu nói đệ tử nếu là tông sư lão sư tự nhiên là chân chính tông sư t i ế t vong hư phá lên cười trương nghi càng thêm không hiểu nhìn bọn họ hai người tiết vong hư hơi hơi thu l i ệ m dáng tươi cười nhìn xem hắn nói ra ngươi cho giỏi tốt tìm hiểu lời a chu gia lão tổ căn bản không có ly khai ngô đồng dụng lá quá xa nếu như ra mặt viên hắn liền không có khả năng dễ dàng trở về tại hắn xem ra đinh chữ không có khả năng cự tuyệt đề nghị của mình đã nhưng cái này quán rượu thiếu niên tại trên người mình đã đã lấy được ngưng luyện tinh thần hàn sát nguyên khí mạnh mẽ đại thủ đoạn cái kia tự nhiên sẽ cảm thấy theo sau chính mình sẽ còn lớn hơn nữa chỗ tốt đây đối với bất luận cái gì tu hành giả mà nói thì không cách nào cự tuyệt hấp dẫn nhưng mà hắn cũng không biết đinh chữ đối với tính tình của hắn vô cùng rất hiểu rõ đinh chữ đi ra tiết vong hư tiểu viện đi đến phụ cận cách đó không xa một gian cửa hàng tròn đối với bên trong một gã tiểu nhị dặn dò vài câu sau đó hắn liền trở lại quán rượu cùng bình thường giống nhau tốt giống như không có cái gì phát sinh trường tôn thiển tuyết minh bạch dụng ý của hắn cũng căn bản không để ý tới hắn chẳng qua là cách nửa canh giờ một chiếc xe ngựa liền dừng ở ngõ hẻm phù tô từ trong xe đi ra vội vàng tiêu sái nhập quán rượu hôm nay như thế nào tốt như vậy hào hứng sáng sớm liền làm cho người t ì m ta có cái gì có ý tứ sự tình sao vừa nhìn thấy ngồi ở quán rượu đinh chữ phù tô liền ngậm cười hỏi không là cái gì có ý tứ sự tình là kiện chuyện nguy hiểm đinh chữ chở phù tô tới đây ngồi vào đối diện nói tiếp ngươi hẳn là biết chu ra phù tô hơi hơi n h ữ mày nhìn hắn một cái nói ngươi nói chu ra hẳn là chỉ có mặc viên chu ra Ngươi còn nói có chuyện nguy phiền ngươi. hiểm, có Chu tìm làm là ra đinh chữ không có trả lắc ờ i h n nói, mà h bình tĩnh hỏi, Chu Phù không hắn chẳng thần hơi khác, hắn còn chưa có chết ẳ n ngươi cũng nói, còn g qua qua ra sao. sao. là láo lời là mà biết tổ Tô trả có sắc có đầu i n h Chữ lắc đ nói ta một môn ngưng sát thủ đoạn chính là hắn chuyển đấy hiện tại hắn mời ta theo hắn đi lộc sơn phù tô chấn động đi lộc sơn đinh chữ nhẹ gật đầu bình tĩnh nhìn hắn khiếp sợ hai con người nói ra ngươi khẳng định cũng hiểu rõ đi lộc sơn là chuyện vô cùng nguy hiểm ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi có nghĩ là muốn cùng đi với ta p h u tô hít sâu một hơi nói ngươi muốn ta cùng ngươi cùng đi đinh chữ không có bất kỳ giải thích chẳng qua là nhìn xem hắn nhẹ gật đầu p h u tô có chút cảm động hắn cho rằng có thể giúp nhau sinh tử lẫn nhau nhờ cậy đấy mới là bằng hữu chân chính hắn cho rằng đinh chữ đưa hắn nhìn thành bằng hữu chân chính nhưng kế tiếp hắn rồi lại là có chút sợ hãi túi đầu nói ta không biết trong nhà có đúng cho phép ta ly khai trường l ă n g đi lộc sơn người chờ ta nhưng hắn lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn xem đinh chữ nói ta đi hỏi một chút trong nhà chỉ cần trong nhà đồng ý ta liền cùng ngươi đi đinh chữ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nhìn xem phù tô dị thường sạch sẽ mặt mày hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm giống như nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ phức tạp như vậy người làm sao có thể sẽ có như vậy cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng nhí tử phù tô muốn hỏi trong nhà ý kiến vấn đề của hắn tự nhiên sẽ truyền lại đến hoàng cung ở chỗ sâu trong nữ chủ nhân thư phòng hoàng hậu giữa ngón tay này thì không có bất cứ gì huyền diệu quang tia lựa lờ nhưng mà tại cảm giác của nàng trong vô tận không chung bên ngoài cái kia không thuộc về cái này thiên địa vài đạo tái nhuận hỏa diễm rồi lại giống yêu tinh bình thường vui mừng c u ố n quanh lấy c h ô i này cháy đen như sắt vụn tiểu kiếm c h ô i này cháy đen như sắt vụn tiểu kiếm chỗ sâu phù văn trong chậm rãi hút vào thương bạch sắt hỏa diễm trong lực lượng một ít đã tổn hại nhỏ bé hạt t r o n bắt đầu tản mát ra máu tái n h u ậ tinh quang giống như là gỉ xét vụn sắt cũng tại chuyển hóa thành bảo thạch chu gia lão tổ rõ ràng còn chưa chết tại chu gia mặc viên né nhiều năm như vậy hiện tại đi ra lại muốn làm cái gì nghe lên trước mặt cung nữ hồi báo nàng đạm mặc lẩm bẩm lầu bầu nếu như p h ủ tô tự mình nghĩ đi vậy liền lại để cho hắn đi sau một khắc khuôn mặt thủy trung hoàn mỹ không tì vết nàng hơi hơi ngầm đầu nhìn lên trước mặt cung nữ nói ra có thể tại trước người của nàng bẩm báo những chuyện này tự nhiên không phải bình thường cung nữ cho nên nghe được câu này người này cung nữ cũng không có trực tiếp lĩnh mệnh lui ra mà là trần trờ nói nương nương cái này tựa hồ có làm trái thánh thượng ý tứ có thể hay không không tốt lắm n g ư ờ i biết cái gì hoàng hậu quát lớn một câu nhưng lại không tức giận khoe miệng ngược lại lướt trên rồi một tia khắc thường dáng tươi cười hắn mang người của hắn như thế nào lại quản sắp xếp của ta nếu là ý đồ đi phỏng đoán ý của hắn mới thật sự là không tốt huống chi phù tô quá sạch sẽ lại để cho hắn đi xem nhân tâm hiểm ác cũng là không tệ ngoại trừ một câu cuối cùng bên ngoài cung nữ như trước có chút không hiểu hoàng hậu liền lại nhìn nàng một cái thản nhiên nói ngươi có lẽ minh bạch chúng ta là quan trọng nhất quan hệ đầu tiên liền là vợ chồng chỉ có đem cái t ầ n g quan hệ này áp đảo cao hơn hết mới có thể thật sự tốt trường lăng hết thể mới có thể chính thức củng cố nói xong cái này một câu nàng nhìn qua hướng trời bên ngoài không chậm chạp mà mang theo một ít ngạo y nói hiện tại thánh thượng có lẽ đã lên đ ư ờ n g rồi cung nữ thân thể hơi k h ẽ chấn động nàng cũng không tự chủ được bên cạnh quay đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời xa xăm thánh thượng đã lên đường vậy bây giờ cái này to như vậy trường lăng chính là toàn bộ muốn thả tại trước người của nàng người này nữ chủ nhân trong tay chương một trăm bảy mươi ba hội tụ cửa hàng rượu thiếu niên kia không có đáp ứng đã đáp ứng chẳng qua là mời rồi một người muốn hỏi l a o tổ có hay không có thể đồng hành người nào công tử tô nư dương kiếm viện một tên đệ tử lai lịch ra sao trường lăng lầu canh ngõ hẻm một gã cô nhi thở nhỏ theo sau ngư dương kiếm viện liễu hoàng hạ tu hành cho nên cùng bình thường đệ tử có chút bất đồng tin tức nguyên có vấn đề hay không không có vấn đề mà lại ngư dương kiếm viện phó viện trưởng cùng ta là bạn cũ trong miệng hắn theo như lời cùng ta từ mấy tên giáo tập chỗ đó lấy được tin tức hoàn toàn nhất trí đã như vậy lại để cho bọn họ chạy tới ánh mặt trời dần dần tươi đẹp cảnh xuân cũng dần dần tươi đẹp như muốn thẩm thấu hơi mỏng màn xe thấm đến chu gia lão tổ trên người chu gia lão tổ không có nhìn cáo lui chu vân hải thân ảnh mà là âm trầm nhìn mình cao cao nổi lên bụng dưới tuy nói những tin tức này đều là chu vân hải tự mình nghe ngóng mà lại nhiều mặt chứng thực sẽ không có vấn đề gì mà lại một gã ngư dương kiếm viện đệ tử đi theo đối với hắn sửa sang cái kế hoạch tựa hồ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng mà chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy người này quán rượu thiếu niên một ít cử động vượt quá dự liệu của mình mơ hồ mang đến cho mình có chút không thể biết uy hiếp hai tên thiếu niên bước nhanh đi tới trẻ trung thân ảnh ánh vào hắn tràn ngập hơi mủ tầm mắt trong ánh mắt của hắn tựa như nên đón một cuộc mặt trời mọc hơi mù rất nhanh biến mất đổi lại ôn hòa hiền lành chi ý một cỗ ôn hòa khí tức từ trong thân thể của hắn nhu hòa phân ra chậm rãi đem màn xe hướng hai bên tách ra hắn cẩn thận xem xét phù tô phù tô mặc một bộ giặt rửa được có hơi trắng bệnh vải xanh bảo dung mạo tuần tú mặt m à y sạch sẽ ánh mắt có loại hết sức thẩm thấu cảm giác chẳng qua là cảm giác được chu ra láo tổ tại rừng ở chính mình trên mặt của hắn cũng có chút t ư n g đỏ như vậy ngượng ngùng mà sạch sẽ người b ì n h thường chỉ tồn tại ở loại này tầng d ư ớ i chót nếu là thật sự có chút bối cảnh liền cũng tuyệt độ sẽ không cho phép hắn đi lộc sơn cái loại địa phương đó chu gia lão tổ khoe miệng chậm rãi hiện lên một ít tự rêu s á t thái hắn nghĩ đến chỉ sợ là chính mình hồi lâu không có ly khai mặc viên cho nên tái nhập trường lang về sau liền muốn được quá nhiều như vậy một tên thiếu niên đối với chính mình lại gặp có cái uy hiếp gì và hắn ấm áp n ở nụ cười đối với đinh chữ cùng p h ủ tô vầy vây tay nói tới đây đi đến cái này vị lão nhân trước người phù tô trong lòng có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn không ngờ rằng chu gia lão tổ như thế h ò a ái dễ gần cùng trong truyền thuyết tên hắn kia ngoan lệ dị thường xưa cũ quyền quý tựa hồ hoàn toàn bất đ ộ n g nhưng lại như n g vào lúc này hắn cảm giác được một cỗ hơi yêu âm hàn nguyên khí từ chu gia lão tổ thân thể truyền đến rót vào thân thể của mình hắn lập tức kịp phản ứng là người này lão tổ tại dò xét tu vi của hắn hắn hẳn là trường lang duy vừa đến ngũ cảnh thiếu niên đối với thân phận của hắn mà nói loại này tương ứng tại tuổi của hắn mà nói quá mức làm cho người ta sợ hãi tu vi là sơ hở lớn nhất nhưng mà hắn như n g có thể khẳng định chu gia láo tổ không thể nhận ra cảm giác hắn chính thức tu vi cho nên hắn cũng cùng ngày xưa đinh chữ giống nhau phảng phất giống như không có cái gì phát hiện mặc cho cái này cố hơi yếu âm hàn nguyên k h í tại hắn thể nội chạy chẳng qua là tam cảnh trung phẩm mà thôi sao thân thể kinh mạch cũng l ợ i yếu cũng không phải là rất tốt tu luyện nhân tài cảm giác lấy phù tô trong thân thể chân nguyên c ư ờ n g độ lại cảm giác được đối với bình thường tu hành giả mà nói có trên lệnh chút ít yếu thiên hẹp hòi mà bất lợi với chân nguyên lưu thông kinh mạch thông đạo chu gia lão tổ trong lòng tự rêu ý tứ hàm xúc càng nồng nặc trên mặt hắn chảy ra mấy phần chính thức hài lòng t h ầ n s á c nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa hắn thu hồi cái kia một cỗ hơi yếu nguyên khí hỏi đinh chữ ngắn gọn mà kính cẩn hồi đáp đều chuẩn bị xong loại này diễn kịch cũng không phải rất sung sướng sự tình hơn nữa tươi đẹp cảnh xuân cũng làm cho quanh năm nhìn xem đen trắng nhị sắt chu ra láo tổ cực không thói quen cho nên chẳng qua là mấy câu nói đó trong lòng của hắn không kiên nhẫn chi ý liền tỏa ra màn xe chậm rãi khép lại thanh âm của hắn từ màn xe trong chuyền đến ra nói đã như vậy hai người các ngươi liền trèo lên xe à, chúng ta lập tức lên đường đinh chữ cùng phù tô cùng đi hướng phía sau một chiếc xe ngựa t h ằ n g đến d è m xe vén lên không người đi vào thùng xe thời điểm khoe miệng của hắn mới hiện ra một tia không thể phát hiện lạnh như băng n ị mai thần sắc nếu là ngươi đều có thể phát hiện cho ra phủ tô sở tu công pháp chính thức tiến cảnh cái kia mấy cái vương triều thậm chí những cái kia đại n ị c h vì cái gì trăm phương ngàn kế thậm chí không tiếc hy sinh cường đại tu hành giả cũng muốn muốn biết rõ ràng nguyên vũ hoàng đế chính thức tu vi tiến cảnh bánh xe bắt đầu chuyển động nguyên bản cùng trận này thịnh hội còn không có quá nhiều quan hệ đinh chữ cũng bắt đầu lên đường đinh chữ tâm cảnh lại lần nữa tuyệt đối bình tĩnh trở lại bất luận cái gì âm mưu đều đánh không lại đại thế mà bây giờ hắn đã nắm giữ đại thế nguyên bản cũng không cần tiến đến lộc sơn đinh chữ bắt đầu lên đường toàn bộ thiên hạ rất nhiều người cũng đã lên đường rất nhiều người đang chuẩn bị lên đường đại tần vương triệu tột cùng đầu phía bắc trước kia thuộc về triệu đấy nhưng xa hơn phía bắc qua âm sơn nhưng là liên miên hoang mạc mặc dù là ngày xưa triệu vương hướng phía cũng chỉ là đến âm sơn mới thôi cũng không đem chính mình lãnh thổ quốc gia khuyết trương đến cái mảnh này hoang mạc bên trong rất cằn cỗi nhìn qua rất không thích hợp người sinh tồn tại địa phương rồi lại thường thường sẽ có người sinh tồn tại hoang mạc ở chỗ sâu trong có rất nhiều dùng chăn thả mà sống bộ lạc tại một cái trong đó ở vào một đầu nóng bờ sông duyên cơ trong bộ lạc một gã vu sư bộ dáng tóc dối bởi nam tử xếp bằng ở một chỗ địa hỏa phun ra địa liệt lúc trước hắn trước người dung nham ngưng kết thành trên tảng đá màu đen vạch lên vô số đầu dùng để ghi chép thời gian v ớ i cắt là thời điểm nên lên đ ư ờ n g rồi hắn thở dài một tiếng thanh âm của hắn mang theo không phải là cái này bộ lạc khẩu âm cũng không phải ngày xưa triệu vương hướng phía khẩu âm nhưng là lúc trước hàn vương triều tri địa khẩu âm tại hắn đứng lên phun ờ i h t ra ư ớ c người đ liệt t ra mấy trăm triệu ư độ cao kinh người địa hỏa ở bên trong quay tròn chuyển một viên màu đỏ hoàn nhìn qua giống như là đang hắn như hoặc qua i rược, là là nào đó k một loại ngưng tụ chi vẩn. Người này hoang chi Người ngưng vẩn. này sư tụ mặc vụ b dáng nam ử nhưng là há miệng há là một nước, trực tiếp ướt, trực đoàn e m màu viên này màu đỏ h nuốt trong bụng. đoàn Một vào dối một xương đỏ từ trên người của hắn t ả n ra sau đó hắn bắt đầu đ ộ n g bước lên đường có ít người lên đường kinh thiên động địa dẫn phát thiên địa dị tượng nhưng có ít người lên đường nhưng là lạng yên không một tiếng động ly lăng quân đoàn xe thay đổi tuyến đường ly khai vu sơn đã đã lâu tại đinh chữ lên đường ly khai trường lăng về sau thứ hai sáng sớm hai gã người mà k h á c bảo tóc ghim thành ba b á đại tề vương triều tu hành giả cũng xuất hiện ở vu sơn một đầu trên đường núi trong hai người một gã hơi lớn tuổi nam tử nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong hồi lâu thời gian nhưng sau đó xoay người nhìn xem bên cạnh trẻ tuổi đồng bạn nói khẽ đã đến trẻ tuổi tu hành giả trên mặt lập tức che kín phấn khởi chi ý nói ra như cái này người thật sự là người tần trong đối với lộc sơn hội minh cực kỳ có ích chi nhân chúng ta hôm nay chính là cho ta đại tề vương triều lập công lớn lớn tuổi nam tử lạnh lùng nhìn hắn một cái chẳng những không có chút nào hưng phấn chi ý trong lòng ngược lại hiện lên một tia lạnh như băng ý tứ h à m g xúc hắn cũng không phải là đối với vương triều chưa đủ trung thành chẳng qua là hắn không thể so với người này trẻ tuổi tu hành giả mới ra đời nếu thật là dựa theo tin tức nói đến chính là đại tần nguyên vũ hoàng đế cố ý từ xa đất điều đến người cái này người há lại sẽ là người bình thường như thế nào trần đại nhân ngươi rất khẩn trương sao trẻ tuổi tu hành giả nhìn xem ánh mắt của hắn nhưng là ngạo nghệ hơi nở nụ cười nói hai người chúng ta liên thủ lại làm ai phục đánh lén mặc dù đến người thật sự là cực kỳ khủng khiếp đại nhân vật coi như là đại tần thập tam hầu một trong chúng ta cũng đối phó được cần gì phải như thế câu n ệ không cần nói lớn tuổi nam tử sắc mặt biến hóa đột nhiên hét nhẹ một câu trẻ tuổi tu hành giả hơi hơi khiêu mi lông mày mặt lộ vẻ không cho là đúng t h ầ n sắc cách bọn họ cực xa trên đường núi chạy một chiếc xe ngựa nào đó vu sơn trong núi rừng đầm đậm hơi nước lượt lờ trong rừng lại có vô số chim thu thanh âm mặc dù là nói chuyện lớn tiếng dù là trong xe ngựa người thính lực là thường nhân gấp mấy lần đều khó có khả năng nghe được lớn tuổi tu hành giả sở dĩ có thể cảm giác được chiếc xe ngựa này đến chỉ là bởi vì sớm ở đằng kia đầu trên đường núi làm đi một tí che giấu bố trí đây là thuộc về hắn trong tông môn chỉ có bí thuật ngoại nhân không có khả năng biết được nhưng mà nhưng vào lúc này trong xe ngựa nguyên bản nhắm hai mắt giống như đang ngủ say người nhưng là đột nhiên n g n g đầu hướng phía hắn và trẻ tuổi tu hành giả chỗ địa phương nhìn thoáng qua trong xe ngựa cái này người là một g ã ba mươi mấy tuổi khuôn mặt nam tử khuôn mặt thanh tú nhưng mà lại tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kim qua lười mác chi khí hắn rõ ràng cũng chỉ mặc bình thường nhất thanh sam nhưng mà thân thể của hắn mỗi một bộ phận hắn sợi tóc hắn ngũ q u a n mỗi một chỗ đường cong kể cả hắn quần áo trên người mỗi một chỗ nếp hốn đều giống như một thanh lợi kiếm làm cho người chứng kiến đều cảm thấy trói mắt lớn tuổi đại tề vương triều tu hành giả căn bản không có khả năng xem tới được trong xe ngựa cái người này nhưng mà lúc này hắn hai mắt thực sự nhói nhói đau cái kia cỗ xe ngựa người trong kiếm ý vậy mà cách kinh người như vậy khoảng cách trực tiếp theo trong c h ẹ o nhưng lạnh lùng không khí đâm tới trước mặt của hắn cái này người trong chiếc xe ngựa rút cuộc là ai hô hấp của hắn đều trong nháy mắt này triệt để dừng lại trong thân thể huyết dịch lạnh như băng tới cực điểm cũng nhưng vào lúc này ngồi ở trên đầu xe đeo mũ rộng gành xa phu hơi hơi không người trong tay đột nhiên phát lực hai con nhìn như không ngờ màu s á m ngựa đột nhiên con mắt trở nên huyết hồng cũng bắt đầu điên cuồng phát lực chẳng qua là trong n g á y mắt côn g bạo g ó t s ắ t âm thanh liền che lấp hết t h ạ tạp thanh âm biến thành mang theo khủng bố sát phạt tri ý nhạc khúc lớn tuổi tu hành giả sắc mặt k ỳ biến hắn một tiếng quát trói thai đoạt xuất thủ trước trong tay của hắn xuất hiện một căn màu đen cốt trượng theo hắn chân nguyên điên c u ồ n g dũng mánh vào hai góc cực lớn màu đen quần dũng mánh vào hai g n g cực lớn màu t e n quần dũng mánh vào đã từ trong xe ngựa bay vút mà ra chẳng qua là vừa xài bước ra trong xe ngựa người nọ tựa như cùng biến thành một thanh phi kiếm trẻ tuổi đại tề tu hành giả cũng hoảng sợ biến sắc hắn chẳng qua là vừa nghe được trên bầu trời vang lên nước da tơ lụa giống như thanh â m cũng đã chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một đạo không khí tách ra đường kiếm một cái màu xanh thân ảnh đã lăng không tới chương một trăm bảy mươi b ố thân uy trẻ tuổi tu hành giả là đại tề cái nào đó che giấu tông môn đệ tử tuy còn trẻ tuổi nhưng đã bước vào lục cảnh thực là cái này mấy chục năm qua hiếm thấy tu hành thiên tài ban đầu rời sơn môn lại là không lâu khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo nhưng cường giả dù sao cũng là cường giả một tiếng quát trói thai giữa hắn trực tiếp liền đã dùng hết toàn lực cả người như khô héo hoa tươi nhanh chóng héo rũ xuống phu một tiếng chầm đ ủ trong tay của hắn tuân ra ra một chùm đặc dính như mực đ ầ m hát viêm hát viêm trong là một viên vô số viên thật nhỏ tinh thạch hợp lại tiếp mà thành lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen đ ầ lâu tại hắn quát trói thai bên trong cái này màu đen đầu lâu lại như co sinh mạng giống như phát ra s ắ c lệnh được khó có thể tin tiếng hi i i i âm thanh xung quanh giữa rừng núi vô số côn trùng cùng chim thú mới vừa vặn cảm thấy hoảng sợ c ò n mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra cũng đã tại loại này thê lương trong thanh âm chết đi chúng trong cơ thể một ít nguyên khí nhưng là tự nhiên thấm ra hướng phía cái kia màu đen đầu lâu hội tụ mà đi vô số đầu sóng âm trong không khí thậm chí biến thành hữu hình tuyến đường như vô số p h á p p h ố i dây đàn bình thường hướng về cái kia lăng không tới màu xanh thân ảnh bay trên không trung thanh sam tu hành giả sắc mặt hờ hững nhìn xem trẻ tuổi tu hành giả héo rũ xuống thân thể cùng trong bầu trời bay múa âm sợi khoe miệng của hắn hơi vệnh lộ ra nhất đạo cực kỳ khinh miệt dáng tươi cười tế huyết đại pháp quỷ vương sát âm người quỷ âm tông thân thể của hắn đều thậm chí không có gì rõ ràng động tác trong lúc nói chuyện trong miệng phun ra từng đạo hơi thở liền biến thành thực chất kiếm ý mang ra từng đạo kinh người song khí lập tức cắt ra hắn trước người tất cả chủng kích tới âm t u ế n trẻ tuổi tu hành giả thân thể đột nhiên chấn động dường như bị một tòa vô hình núi lớn đập chúng trong tay hắn phía trước hắc viêm trong chính là cái k i a màu đen đầu lâu rung động lắc lư liên tục phát ra khủng bố giống như tiếng hi h i i i âm thanh đúng là trực tiếp ngược lại đụng trở về đâm vào lòng bàn tay của hắn cái này màu đen đầu lâu nguyên bản từ trẻ tuổi tu hành giả lòng bàn tay lộ ra h i ệ n nhiên là đã cùng hắn chân nguyên trong cơ thể d u n g hợp biến thành hắn chân nguyên trong cơ thể một bộ phận bản mệnh vật mà giờ khắc này chẳng biết tại sao vậy mà bất hòa thân thể của hắn t ừ n g dùng đúng một tiếng vang dội viên này đầu lâu tựa như là của người khác binh khí giống nhau mạnh liệt cùng lòng bàn tay của hắn trúng kích hắn một đoạn ống tay h áo lập tức bể vô số mảnh mảnh vụn vây quanh cánh tay của hắn phiêu tán rơi r ụ n g ra người này trẻ tuổi tu hành giả trên cánh tay kinh mạch giống như là một đoạn cắt ra không chịu nổi lực lượng dây thường giống nhau nổ bể ra đến không tới kịp phát ra hét thảm một tiếng người này trẻ tuổi tu hành giả thân thể liền sau này áp chế đi sau này bay ngược trong nháy mắt liền đã giống như xe bắn đá ném ra ngoài giống như hòn đá nhập vào phía sau trong rừng cho đến lúc này so với bình thường phi kiếm thậm chí còn phải nhanh hơn mấy phần ngang trời mà đến thanh sam tu hành giả mới chính thức xuất kiếm một thanh ấu quang sắc d à y kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn c h i này d à y kiếm mặt ngoài toàn bộ là từng mảnh gập gành hoa văn giống như là nhất phiến phiến long lân chứng kiến thanh kiếm này đồng thời lớn tuổi đại tề tu hành giả liền đã, đã minh bạch cái này người thân phận chân chính hắn biết rõ chỉ bằng vừa mới chính mình kích phát ra lực lượng còn căn bản không cách nào ngăn trở cái này người một kiếm cho nên ngay tại hắn trước người hai đoá cùng người cao bằng quỷ dị màu đen sinh hoàn thành lập tức hắn đem trong tay màu đen cốt trượng cũng hướng phía phía trước trên mặt đất đập tới quay một tiếng bạo vang màu đen cốt trượng tại vừa mới tiếp xúc hắn phía trước mặt đất lúc liền nổ bể ra biến thành vô số hình tam giác cốt cách mảnh vỡ mỗi một mảnh mảnh vỡ đều kịch liệt xoay tròn trở lên không b ậ p lên những thứ này mảnh vỡ nước ra chỗ đều chảy ra màu đen q u a n g kia giúp nhau giao thoa cuối cùng tạo thành nhất đạo không biết có bao nhiêu cái trước mặt màu đen chùm tia sáng tuôn trời tới thanh tu hành giả. Thanh tu hành giả như trước qua hướng ngang hành hành như lạnh lùng, chẳng ra sam sam giả. giả là khi m ệ ệ n khinh g i m tất vui vẻ biến m Hán không trường kiếm trong tay kiếm cả ó bất kỳ hoa o chém xuống dưới, nhưng mà trên thân mảnh mà kiếm mỗi một xuống trên dưới, lân phiến cũng như đ ố triệt đèn giống như theo thứ tự phát sáng lên. Khi tất cả lân phiến Khi theo thứ phát tự tất t cả để thắp sáng thời điểm một tiếng rồng ngâm từ kiếm của hắn thân chúng phát ra m ù i kiếm của hắn lên lộ ra một điểm vàng cắt giống như ánh sáng một cổ kinh khủng uy thế từ trong dâng lên mà ra cắt vàng lập tức biến lớn biến thành một cái màu vàng du long màu vàng du long rất lớn hơn nữa căn bản không giống như là bình thường phù văn dẫn dắt thiên địa nguyên khí gắn kết mà thành hình thể mà hoàn toàn như là thực vật trên người nó lân giáp cùng tinh khiết nhất hoàng kim giống nhau sáng lạn nhưng mà lại hơi hơi t h ầ m thấu phun ra ngoài mỏng lấy kinh khủng uy áp cùng ánh sáng cái này là phương hầu phủ long lân kiếm cái này người chính là thần uy đại tướng quân phương hướng hắn làm sao có thể lại mạnh như vậy lúc này liền đụng nát rồi hơn mười gốc cây cối trẻ tuổi đại tề tu hành giả mới vừa vặn rơi xuống đất hắn toàn thân cốt cách vỡ vụn chán nản ngã ngồi tại một đống gỗ vụn bên trong nhìn xem điều này màu vàng du long hắn căn bản không dám tin tưởng tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác màu vàng du long s ô n g lên hạ xuống đem trên mặt đất tuân ra r a đen kịt chùm k i a sáng cùng hai đoá màu đen hoa toàn bộ nuốt vào trong miệng thân thể cao lớn thuận thế trên mặt đất lướt qua lớn tuổi đại tề tu hành giả thân thể bị dìm ngập màu vàng quang diễm bên trong màu vàng lòng thân sắt đến mặt đất không ngừng phát ra bạo tạc nổ t u n g nổ bùng hai luồng khói đặc có thể tiếp ta một kiếm xem ra ngươi chính là lớn kỳ âm nguyên tông lạc trầm khải thanh sam tu hành giả rơi xuống đất nhìn về phía trước bụi mù chậm rãi nói trong bụi mù lớn tuổi đại tề tu hành giả thân ảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng hắn như trước hảo hảo đứng vững nhưng mà trên người quần áo đã xuất hiện vô số đạo mỹ vỡ có từng sợi máu tươi không ngừng từ trong thấm da nghe được thanh sam tu hành giả bình tĩnh thanh âm lạnh lùng người này lớn tuổi đại tề tu hành giả đưa tay xoa xoa trên mặt huyết châu thấp giọng cảm khái thở dài nói nghĩ đến đến có thể là một vị vương hầu cũng nghĩ đến có thể là thần uy đại tướng quân nhưng không ngờ nhớ ngươi gặp mạnh như vậy đại tần vương triều chỉ có một gã thần uy đại tướng quân chính là phương hầu phủ phương hướng người này thanh sam tu hành giả liền dĩ nhiên là là phương hướng phương hướng nhìn xem người này lớn tuổi đại tề tu hành giả thản nhiên nói ta phương hầu phủ những năm này tại trường lăng m ở m ở -Hảo, hảo là mười ba hầu phủ đứng đầu dựa vào là đương nhiên không phải ta cái k i a khô đã ngồi vài chục năm đệ đệ nghe thế cái giải thích người này lớn tuổi đại tề tu hành giả hơi ngần r a có chút hiểu được ta tiếp thánh mạng dọc nơi đây đến l ụ c sơn đây vốn là cực kỳ chuyện bí ẩn tình hình phương hướng nhưng là nhìn xem hắn nói tiếp ta muốn biết tin tức của các ngươi là từ gì mà đến dừng một chút về sau phương hướng nhìn xem hắn hai con n g ư ờ i chăm chú nói ra ngươi có được tu vi như vậy không dễ ta muốn cũng không tham lam chỉ cần ngươi nói cho ta biết tin tức của ngươi từ đâu mà đến ta sẽ gặp cho người lý khai lớn tuổi đại tề tu hành giả mỉm cười vui vẻ đặc biệt tự ngạo cứng cỏi với tư cách một gã thất cảnh tu hành giả hắn tự nhiên có chính mình kiêu ngạo mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân đánh giá thấp người tới thực lực nhưng hắn thập phần rõ ràng đại tề vương triều cần nhất là cái gì đối với hắn loại người này mà nói cá nhân sinh tử tự nhiên không có một cái nào vương triều vinh nhục cùng hương thịnh tới trọng yếu muốn giết chết ta ngươi cũng muốn trả giá rất lớn đại giới người này lớn tuổi đại tề tu hành giả mỉm cười nhìn xem phương hướng nói ra ngươi cũng có thể minh bạch nếu là ta đã đến nơi đây liền không chỉ là đơn giản thăm dò lộc sơn hội minh sắp tới hoàng đế của các ngươi cần không phải một cái không cách nào phát huy ra chính mình lực lượng tướng quân mà là cần ở vào cường thịnh ủng hộ của ngươi cho nên không phải ngươi để cho hay không ta ly khai vấn đề mà là ta để cho hay không ngươi ly khai vấn đề phương hướng nhẹ gật đầu nhìn xem người này thấy chết không sờn đại tề tu hành giả bình thản nói ngươi nói có chút đạo lý chẳng qua là ngươi hay vẫn là nghĩ lầm rồi một điểm muốn đem ngươi ở tại chỗ này kế tiếp chưa hẳn nhất định phải ta ra tay người này đại tề tu hành giả đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng đường núi phương hướng pha không tới chẳng qua là nháy mắt thời gian nhưng mà lúc này thừa lúc chở hắn mà đến cái kia cỗ xe ngựa giờ phút này vậy mà cũng đã xuất hiện ở phương hướng sau lưng cách đó không xa trên đường núi cái kia hai con màu xám tuấn mã lúc này đôi mắt thiêu đốt lên máu dạng vầng sáng chúng bốn vo bên trên cũng bắt đầu đốt huyết hồng hòa diễm làm người ta khiếp sợ nhất vẫn còn chúng kéo lấy xe ngựa xe ngựa hai cái bánh xe lên phân bố tụ tập lấy vô số màu đen trùng những thứ này màu đen trùng hai cánh kinh người chấn động lấy mang theo lực lượng vậy mà nâng lên sửa sang cỗ xe ngựa sức nặng cái này sửa sang cỗ xe ngựa hoàn toàn giống như là lơ lửng ở trên không trùng cách đất vài thước trong không khí bay vút dị cổ đạo lớn tuổi đại tề tu hành giả nhìn xem hình ảnh như vậy hắn rút cuộc cảm giác làm chiếc xe ngựa này sinh ra như vậy dị biến lực lượng lai nguyên ở ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa tên kia sa phu tên kia ngã ngồi tại gỗ vụn trong trẻ tuổi tu hành giả đ ỗ n g nhiên một tiếng kêu đau hắn hoảng sợ chứng kiến lồng ngực của mình đ ỗ n g nhiên như vỡ tan quả dưa hấu phá vỡ một cái màu đỏ sậm đại trùng liền từ mở ra huyết đ ụ c trong vụ vụ bay ra giống như nhất đạo phi kiếm giống như phóng tới tên kia lớn tuổi đại tề tu hành giả điên cuồng hít sâu một hơi theo hắn rút hấp hắn quanh người trong không khí bỗng nhiên sinh ra vô số thịt mắt có thể thấy được màu đen âm khí những thứ này màu đen âm khí t u ô n gia nhập thân thể của hắn thân thể của hắn nhưng lại không bởi vậy trở nên c h ố n g c h ư ớ n g mà là trở nên càng thêm chặt chẽ cả người huyết nhục đều có rút lại đứng lên biến thành huyền thiết giống như màu đen chăm chú bao bọc tại thân thể của hắn cốt cách bên trên phù một tiếng chầm đục màu đỏ s ầ m đại trùng trùng kích tại trên lưng của hắn thân thể của hắn không chút sức mẹ nhưng mà ẩn chưa lấy chính thức phi kiếm lực lượng màu đỏ sậm đại trùng nhưng là c h ấ n thành vô số bập phấn cũng như n g vào lúc này hai con sớm đã dị biến màu xám tuấn mã một tiếng gào rú sửa sang cỗ xe ngựa từ trên đỉnh đầu của hắn không xảy qua trong không khí như như x é t đánh một tiếng nổ vang ngồi ngay ngắn ở đầu xe x a phu trong tay một cái màu đen trường tiên đột nhiên rơi xuống c ũ n g tại người này lớn tuổi đại tề tu hành giả trên người người này đại tề tu hành giả ngoài thân hắc khí chấn động n à y màu đen trường tiên liền lập tức bể thành vô số cắt ra nhưng mà người này đại tề tu hành giả đồng tử kịch liệt co rút lại hắn nhìn đến mỗi một đoạn đứt gãy màu đen trường tiên thực l ạ i như một căn ngón tay chiều dài màu đen rắn thực thi ma trùng người này đại tề tu hành giả nhận ra loại này màu đen rắn nhưng mà lại là đã tới không kịp làm bất luận cái gì động tác mấy chục đầu đen như vậy sắc rắn nhào vào tại so với huyền thiết còn muốn cứng rắn trên thân thể chẳng qua là trong nháy mắt trên người của hắn liền xuất hiện vô số lỗ thủng vô số thiên địa nguyên khí mang theo quần quẫn hắc khí phun ra đi ra hắn không thể tin nhìn xem trên người những thứ này lỗ thủng chậm rãi đi phía trước ngã quỵ phương hướng thân thể dĩ nhiên lướt trên rơi ở trên xe ngựa một g ã trẻ tuổi như vậy liền bước vào lục cảnh thiên tài cùng một gã thất cảnh tông sư đại tề vương triều cường đại tu hành giả chẳng lẽ thật sự rất hiếm có chết không hết đến sao tại tiến vào thùng xe lúc hắn lạnh lùng lẩm bẩm chương một trăm bảy mươi lăm liền thật là có trùng hợp như vậy sự tình như nước chảy rơi vào lái xe xa phu ống tay náo bánh xe một lần nữa rơi xuống đất tóe lên đầy đất bụi bặm hai thất màu xám cho ngựa cũng một lần nữa biến thành nguyên lai hình dạng tiếp tục đi phía trước chạy vội lái xe x a phu căn bản không có chậm dần sau tới kiểm tra cái này hai gã đại tề tu hành giả thi thể chẳng qua là một lát thời gian cái này hai gã đại tề tu hành giả thân thể nhưng là bắt đầu nhanh chóng hư chờ mặc trung niên nam tử chấm đất tóc đen chia làm ba cỗ ghim tại sau lưng hắn cảm thụ được trong không khí như trước tỏ khắp lấy kiếm ý chậm rãi đi qua phương hướng đệ nhất kiếm màu vàng hàng dài xông qua tất cả thổ điện liền trên người còn sót lại quần áo đều nhanh chóng hóa thành nước đen thấm xuống dưới đất t r u n g quanh núi rừng một mảnh tĩnh mịch phạm vi ngàn trượng ở trong làm cho co sinh vật đều đã nhưng chết hết nhưng mà đang ở chiếc xe ngựa này tại đây mảnh trong núi rừng biến mất không lâu một đám khói đen rồi lại chậm rãi từ trong núi rừng tuân ra n h a n nhạt h ắ c khí càng ngày càng đậm chậm rãi tụ thành một cái bóng đen đây là một người mặc h ắ c bảo trầm mặc trung niên nam tử chấm đất tóc đen chia làm ba cỗ ghim tại sau lưng hắn cảm thụ được trong không khí như trước tỏ khắp lấy kiếu chậm rãi đi qua phương hướng đệ nhất kiếm màu vàng hàng dài sông qua tất cả thổ địa chẳng qua là nháy mắt thời gian hắn liền tựa hồ đụng chạm đến rồi một kiếm này có chút tuyến đường đen kịt mà hầu như không có t r ò n g trắng mắt trong hai t r ò n g mắt hào quang kịch liệt khiêu thiệm lấy sau đó hắn thật sâu không người đối với hai gã đại tề tu hành giả cuối cùng tử vong địa phương vô cùng trang trọng hành lễ nhẹ nói nói vì đại tề khoảng cách lộc sơn hội minh còn có hơn hai mươi ngày nhưng trong cuộc sống bốn vị tôn quý nhất đế vương đều muốn ngự giá đích thân tới lộc sơn như vậy tranh đấu cùng thăm dò tự nhiên sớm đã bắt đầu một gác bình thường ăn mặc k i ể u văn sĩ nhưng khí tức trên thân thủy t r u n g cùng chung quanh núi rừng hòa làm một thể cảnh giới hiển nhiên cũng phi phạm trung niên nam tử đi vào một cái ngọn núi dưới chân nay t ò a đỉnh núi ở vào lộc sơn đối diện là lộc sơn đối diện vài chục t ò a đỉnh núi trong tương đối thấp bé một tòa tuy rằng thấp bé nhưng chắc hẳn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được lộc sơn hội minh thời điểm lộc sơn đỉnh núi những cái kia cường đại thiên địa nguyên khí hướng đi hơn nữa thấp nhất thấp hơn địa vị người cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng sẽ càng thiếu một ít nhưng chỉ là đã đến này tòa đỉnh núi dưới chân người này trung niên văn sĩ cũng đã s á c mặt k ỳ biến dừng bước ngay tại này tòa đỉnh núi dưới chân cánh rừng cùng lồn cây giao tiếp trên mặt đất có một cái nhàn nhạt vết kiếm đạo này vết kiếm chẳng qua là cắt vỡ rồi trên mặt đất rêu xanh liền bùn đất cũng không xâm nhập nhưng mà rơi trong mắt hắn nhưng lại như là cùng đứng sừng sững lấy một cái căn bản không cách nào vượt qua tường cao này nhàn nhạt vết kiếm khúc chết lan tràn kéo dài không biết bao nhiêu tròng Điều ý vô t ậ người hoàn quanh toàn là n vây ọ n núi này chân vòng một vòng, n h một n này vết kiếm rồi lại là không có chút nào gián đoạn, hoàn toàn chính n g g mà kiếm là là đạo lại vết chút rồi có ư này o đó chém ra rồi một kiếm. Một kiếm ra rồi n à trung ự nhiên liền theo núi theo ừ n cùng lùn cây giao tiếp địa phương đi về phía trước, phân ra. Cái này có vô số lớn cùng cực kỳ rất nhỏ g giao cây trước, Cái có cực c tiếp đi rơi địa phía ra. rất h về vô số kỳ y ể h ư ớ n chỗ, niên h ư n g mà c á này người nhưng chỉ là một kiếm vung liền. Người này trung n là kiếm i chỉ một văn sĩ không biết là hạng gì tông sư thi triển ra như vậy một kiếm hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy cảnh giới nhưng mà hắn lại biết rõ người này tổng sư lưu lại như vậy một kiếm chính là nói cho tất cả mọi người hắn đã chiêm cư này tòa đỉnh núi người này trung niên văn sĩ bắt đầu lui về phía sau hắn ngẩng đầu lên đầy cõi lòng kính sợ lộc sơn hội mình chưa bắt đầu nhưng hắn đã thấy được lúc trước chưa bao giờ thấy qua núi cao bằng vào biến pháp cùng rất nhiều nhất thời vô song tu hành giả ủng hộ nguyên vũ hoàng đế suy yếu tất cả xưa cũ quyền quý lực lượng liền đã diệt tam triều nhưng mà tại kế tiếp một cuộc gió canh m ư a máu trong đại tần vương triều vô số tu hành giả chết đi rất cường đại quân đội tiêu vong liền mơ hồ đã trở thành thế gian lần đầu tiên một tông môn ba sơn kiếm chẳng cũng triệt để biến mất tại lịch sử dài lâu trong thừa lúc này nguyên khí đại thương cơ hội đại sở vương triều đại bại quân tần lại để cho người tần cắt dương sân quận vì để tránh cho mấy năm liên tục chinh chiến không nớt thiên hạ mạnh nhất bốn đại vương triều ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước dùng chín năm trong khi tại lộc sơn đi thêm xác định liên minh truy cứu nguyên nhân đại tần vương triều mặc dù đang cùng đại sở chinh chiến xa xuất bại nhưng như trước làm sở hiến thể tam triều ký kết minh ước liền là vì lúc trước đại tần vương triều những cái kia kinh tài tuyệt diễm tu hành giả từng đem rất nhiều người giết được khiếp sợ mà lại đại tần vương triều cục diện chính trị ổn định nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu hai thừa tướng tạo thành củng cố t â m giác đối với toàn bộ đại tần vương triều có t r ư ớ c không có người sau cũng không có người cường đại trưởng không lực cho nên mặc dù không phải thật sâu sợ hãi ít nhất trong thiên hạ cái này còn lại ba cái cường đại vương triều đối với đại tần vương triều cũng là thủy t r u n g thật sâu cảnh giác cùng kiến kỵ bởi vì tại đại tần vương triều thậm chí là trước kia một ít triều đại trong lịch sử đều không có xuất hiện qua loại này không xác định kết quả hết thảy còn cần đàm phán chính thức minh hội cho nên giống như trương nghi theo như lời giống nhau hết thảy đều không có có thể phòng theo ví dụ cụ thể sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đến cùng sẽ có bao nhiêu nguyên bản ẩn thế đại tông sư sẽ xuất hiện tại lộc sơn t r u n g quanh nhưng là ai cũng không biết một hàng chí ít có hơn mười cỗ xe ngựa đoàn xe cũng đang không nhanh không chậm hướng phía lộc sơn phương hướng đi về phía trước những thứ này ngoài xe ngựa bề ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng mà bên trong thùng xe trên vách đá nhưng là có khắc vô số phức tạp khó tả giống như gấm phụ tuyến những thứ này phủ tuyến trong thẩm thấu vầng sáng tại trong xe vách tường hình thành tầng một mỏng ánh sáng nhưng không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí phát ra bên trong ngồi tu hành giả phần lớn trẻ tuổi hai đầu lông mày một ít cao ngạo chi ý khó có thể diễn tả bằng ngôn từ mặt khác có một loại kỳ lạ hàm s ú c thú vị là thân thể của bọn hắn giống như hết sức nhẹ nhàng linh hoạt kỳ hảo giống như là tùy thời gặp phiêu phóng lên trời mây trắng tại một chỗ con đường gãy mặt chỗ ở vào cái này nhóm trong đội xe nhóm một chiếc xe ngựa ở bên trong một gã một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bộ dáng non nớt thiếu niên hơi hơi xốc lên cửa sổ dèm xe nhìn xem phía sau hơn ngoài mười dặm ba chiếc màu đen xe ngựa đối với hắn ngồi đối diện một gã nhìn qua so với hắn hơi lớn hai tuổi thiếu niên nói khẽ cái kêu ba cỗ xe ngựa từ trường lăng bắt đầu một mực đi theo chúng ta so với hắn hơi lớn hai tuổi thiếu niên mọc ra một trương thanh tú chứng ngớ mặt trước mặt nhuận như ngọc sợi tóc dùng một cái thắt lưng tùy ý ghim lấy nhưng mà sợi tóc giữa rồi lại mờ mờ ào ào có mây sương mù bốc lên khiến cho hắn một đầu tóc đen giống như là mây mù lượn quanh màu đen núi cao không cần đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì hắn tiêu căng xem thường cười cười nói nếu là từ trường lăng hãy cùng đi ra một đường qua cửa liền sẽ không có vấn đề gì tối đa chính là thế lực không đủ khả năng tông môn thị tộc muốn cho chúng ta s u thế mở đường để tránh trên đường đi chọc phiền thái gì tại đây hai tên thiếu niên giờ phút này theo như lời ba cỗ xe ngựa ở bên trong tối hậu phương một cô ở bên trong ngồi chính là đ ì n h chữ cùng phụ tô bọn hắn chỗ màu đen ngoài xe ngựa bề ngoài nhìn qua cũng là cực kỳ bình thường nhưng mà thùng xe cũng rất rộng rãi hơn nữa bên trong đều phủ lên quý báu mà mềm mại ra lông mặc dù là con đường có rung sóc nhưng những thứ này ra lông mềm mại rồi lại luôn có thể làm cho người cảm giác được thoải mái dễ chịu như vậy xe ngựa đối với tu hành giả mà nói chính là lưu động phòng ốc cùng tu hành chỗ nhưng mà xe tải ngựa nhưng là cần nghỉ ngơi cùng thay đổi Lần đầu tại i chiếc xe vận tải đổi. cái ê n vận trong dự trữ một ít đồ ăn cùng nước trong cũng cần thay đổi. Bọn hắn chỗ cái này ngựa một một bám một trữ ít thay theo chỗ cỗ xe xe o dự đồ đ ba n đoàn lấy phía trước đoàn xe, sắp trước t ớ xe, gần một cái huyện Lúc, chính giữa trong huyện Thành chính chuyển ra chu láo tổ thanh âm, tối nay một âm, tổ tối cái Lúc, chu láo ra ra xe ở nơi này n t r o gần thành trung ta thẩm dịch sư đệ trong Tại nghỉ huyện, khoảng cách dịch nhà không là ngơi. quan dương nơi g Đây đây đệ lược xa. sư ở gần thị trấn cuối cùng một đoạn vùng đồng nội trên đường đi về phía trước thời điểm đinh chữ tâm tình có chút vui vẻ nhìn xem p h ụ tô nói ra phù tô từ khi ra đời cũng không rời đi trường lăng nhìn xem cùng trường lăng hoàn toàn bất đồng phong cảnh nghĩ đến một đường b ắ t ngát như thế thiên địa đều thuộc về đại tần lãnh thổ quốc gia tâm tình của hắn tự nhiên càng thêm sung sướng vì vậy hắn mỉm cười nói khẽ cái này rời tạ nhu nhà thế nhưng là càng gần đinh chữ hơi hơi nhũ mày nói vâng phù tô nhìn hắn một cái lắc đầu nói ngươi cái này người thật sự là không thú vị thậm chí ngay cả làm cho người ta tìm không thấy tiếp lời đích thoại ngữ đinh chữ cũng nhìn xem hắn lắc đầu cầm cái này hay nói dỡn n g ư ờ i ác mới phải thú vị phù tô hay vẫn là không cam lòng nói ra tạ nhu có chỗ nào không tốt đinh chữ bình tĩnh nói là ta không tốt phù tô liền giật mình nghĩ đến trường lăng tất cả tu hành giả đều nên biết đinh chữ thân thể tình huống nhất thời có chút chắc nhưng mấy tức về sau hắn an ủi nói tóm lại có biện pháp đinh chữ nhẹ gật đầu nói biện pháp có lẽ sẽ có nhưng ta cuối cùng là phải nắm chặt chút thời gian phù tô tự nhiên không thể minh bạch đinh chữ trong lòng chính thức ý tưởng hắn suy nghĩ một chút nói ngươi nói đúng ngươi so với ta phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu chẳng qua là cái này nói chuyện với nhau giữa xe ngựa đã lái vào thị trấn trong ngõ phố cuối cùng tại một cái trước khách sạn ngừng lại chẳng qua là tại vừa mới bước xuống xe ngựa thời điểm đinh chữ thân thể liền hơi hơi cứng đờ p h u tô tự nhiên phát hiện hắn khắc thưởng theo hắn đối mặt phương hướng nhìn lại cũng là thoáng một phát sửng sốt gian phòng này cửa khách sạn một cây cây xanh xuống cũng đúng lúc dừng lại một chiếc xe ngựa mà trong xe ngựa đi ra đấy là một gã dáng người cao gầy tú lệ thiếu nữ nàng vôi vặn cũng liếc nhìn đinh chữ cả người cũng là thoáng một phát cứng đờ chẳng lẽ cái này là tạ nhu tại một cái hô hấp về sau phù tô cũng có chút phản ứng tới đây có chút không thể tin nói khẽ trên đời vậy mà thật sự có trùng hợp như vậy sự tình ngươi tại sao lại ở chỗ này dáng người cao gầy tú lệ thiếu nữ tựa hồ có chút do dự nhưng vẫn là chủ động đi lên đến đây nhìn xem đinh chữ hỏi đinh chữ hít sâu một hơi chẳng qua là nhìn xem tạ nhu lúc này thân sắc là hắn biết cái này thật sự chẳng qua là trùng hợp thật là trùng hợp như vậy sự tình người ở nơi này làm cái gì hắn không có trả lời trước tạ nhu vấn đề nhưng là nhìn xem nàng khe run lông mi nhẹ giọng hỏi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 176, lợi dụng trùng hợp sau lưng thường thường cất giấu rất nhiều có thể miệt mài theo đuổi đồ vật tạ ra là quan trung cự phú tạ nhu thân là trưởng nữ vẫn luôn tương đương với tạ ra nửa cái người chủ sự hơn nữa nguyên bản đã ở trường lăng hoạt động không có, có cái gì đặc biệt sự tình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở loại này trong huyện thành nhỏ tạ nu hơi hơi do dự đinh chữ đã t r ầ mặc m một hơi thời gian sau đó nhìn nàng nói khẽ không phải là bởi vì vấn đề của ta tạ nu khe giật mình chợt nàng đã minh bạch đinh chữ ý tứ trắng non trên mặt có một chút màu đỏ gấp vội vàng lắc đầu nói không phải là bởi vì ta tại trường lăng thể mới bị trách phạt quay về q u a n t r u n g chẳng qua là trong nhà có một ít chuyện đinh chữ bình tĩnh gật đầu làm lê nói ta ở chỗ này chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua đợi lát nữa chúng ta còn muốn vội vã chạy đi chúng ta đây như vậy sau từ biển rồi tạ nu nhìn xem đinh chữ bình tĩnh đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn môi son hé mở nhưng là không biết nói cái gì tốt nữa nhìn xem đinh chữ xoay người nhìn xem bóng lưng của h ắ n trong lòng không biết là cái gì tư vị tựa như tại lạnh như băng thì khí trời trong uống một ly hơi nước lạnh chỉ đơn giản như vậy phù t u cao mày nhìn xem đi trở về đinh chữ nhẹ giọng hỏi đinh chữ nhìn hắn một cái nói bằng không thì như thế nào chẳng lẽ làm cho nàng cùng chúng ta cùng đi lộc sơn phù tô nhìn xem hắn mặt mày nhìn xem đinh chữ hoàn toàn không giống như là có thể hay nói dỡn bộ dạng nhịn không được lắc đầu thở dài nói ta còn là hy vọng ngươi có thể sớm chút tìm được ngươi giải quyết thân thể vấn đề biện pháp nếu không liền đáng tiếc một đoạn nhân duyên đinh chữ dùng trầm mặc phương thức trực tiếp đã xong đoạn đối thoại này người này người trẻ tuổi thật sự không tệ một cái tán dương thanh â m từ tạ nhu sau lưng chuyển vào tài của nàng khuyết trương phụ thân tạ nhu kinh ngạc xoay người sang chỗ khác tại phía sau của nàng đứng vững một gã mặc đỏ tía c ẩ m bào hữu kịch thương nhân người này hữu kịch thương nhân mang theo rất lớn bảo thạch nhất hộp eo c u ố n quít lấy đai lưng ngọc vô luận là trên người phối trang sức hay vẫn là đỏ tía c ẩ m bào bên trên hoa văn đều lộ ra thập phần tục khí mặt của hắn cũng là béo mà ừng đỏ lộ ra phải vô cùng tục khí nhìn xem trong mắt kinh ngạc tạ nhu người này lộ ra phải vô cùng tục khí trung niên thương nhân lại n ế t miệng cười cười mang theo nồng hậu dày đặc quan trùng khẩu âm lập lại người này người trẻ tuổi thật sự rất không tồi tạ n u trên mặt lần nữa hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng nói vừa rồi ta cùng hắn liền ngắn ngủn nói hai câu này người ngay cả chúng ta nói chuyện nội dung đều chưa hẳn nghe được làm sao sẽ đột nhiên có đánh giá như vậy chỉ cần nhìn hắn xử sự phương thức cũng có thể thấy được hắn người này đến cùng có được hay không t ụ kịch thương nhân hài lòng nhìn xem nàng nói ra hắn hiển nhiên là muốn muốn cự tuyệt ngươi muốn tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách nhưng mà cự tuyệt có rất nhiều loại phương thức hắn rồi lại lựa chọn rất vừa vặn rất thiện ý một loại tạ n u không hiểu nhìn xem hắn ưu kịch thương nhân mỉm cười giải thích nói hắn dùng rồi rất bình tĩnh như nước rất bình thản phương thức một chút như vậy cũng không kịch liệt là phương thức sẽ rất không khiến cho ngươi kịch liệt tâm tình chấn động hắn thật sự muốn cho ngươi quên l ã n g hắn không nên cùng hắn có cái gì gớp mắc hiện tại ai cũng biết thân thể của hắn có vấn đề hắn cũng nên biết tạ ra chúng ta hẳn là có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp đấy nhưng mà hắn hay là đối với ngươi như vậy bất kể là hắn không muốn liên lụy ngươi hay là hắn hiện tại không g i n h cân nhắc tình yêu nam nữ vấn đề cái này đều ít nhất nói do gã thiếu niên này thiện tâm nói do hắn có thật chân tình hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại nhìn xem tạ nhu nói ra hơn nữa ta t h a m dò được hiện tại trường lăng phố phường lúc giữa đầu d ò n g lưỡng tẳng lâu sở di có thể quật khởi cùng hắn giữa có lớn lao quan hệ lại nhìn hắn những thứ này xử sự, sự phương thức nếu là tạ ra thật sự có như vậy một vị con rể lại để cho nơi đó để ý một ít đại sự chỉ sợ có thể so với ta xử trí còn tốt hơn người này h t kịch thương nhân dĩ nhiên là là tạ nhu phụ thân tạ liên ứng tại trên phố người này h t kịch thương nhân dĩ nhiên là là tạ nhu phụ thân tạ liên ứng trong phố phường vẫn đồn đại tạ liên ứng là một cái rất tục khí toàn thân tràn ngập hơi tiền đồ nhà quê thương nhân tên của hắn cũng thường xuyên được người xưng là liên doanh hơn nữa hắn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ còn đem con mình đặt tên là trường thắng sở dĩ có hôm nay thành tựu i như vậy toàn bộ đến từ chính vợ của hắn tên kia đến từ ngày xưa ngụy vương trong triều sơn môn phiệt tiểu thư khuê các xa biết cao kiến nhưng mà lúc này cùng tạ nhu theo như lời một ít lời lời nói rồi lại đủ để chứng minh hắn và trong truyền thuyết tục khí thương nhân có khác biệt rất lớn kỳ thật ngươi coi như là thề không phải hắn không lấy chồng hơn nữa quyết định hết lòng tuân thủ cái này l ờ i thề cũng không cần giảm xuống tư thái của mình tạ liên ứng nhìn xem trầm mặc không nói tạ n u nói tiếp ngươi suy nghĩ một chút từ tiền triều đến bây giờ nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật bên người nữ tử không người nào là có thể cùng bọn hắn đứng sóng vai mạnh mẽ trợ giúp tạ nu thân thể hơi khẽ chấn động nàng hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn tạ liên ứng nói phụ thân người cho là ta nên làm như thế nào không nên suy nghĩ lời thề chuyện này tình cảm nếu là gặp lại cũng không cần tự hạ tư thái truy cầu hình dạng của hắn chỉ cần chính mình đặc sắc lấy là được ngươi chỉ cần so với gia hiện ở bên cạnh hắn những cô gái kia càng thêm đặc sắc thích hợp hơn trở thành cùng hắn kể vai sắt cánh chiến đấu đồng bọn cái kia ánh mắt của hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống người bên ngoài trên người tạ liên ứng nhìn xem nàng nói ra cái này giống như chúng ta bây giờ không làm vậy được sinh ý nhưng tương lai nếu là muốn làm tự nhiên sẽ chọn lựa vậy được trong tốt nhất tạ đu trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng ngời con diễm dùng sinh ý đến đánh con gái như vậy cách khác thế nhưng là không quá thỏa đáng tuy rằng oán trách rồi phụ thân một câu nhưng tâm tình của nàng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp đứng lên thủy trung cao lại lấy lông mày triệt để bưng ra lại nhẹ giọng hỏi sự kiện kia chuẩn bị xong tạ l i ê ngu ứ n sắc mặt lạnh x ố nhẹ g nói, lần này trần ra muốn ra c ị u Nhu không nổi. Tạ nhẹ gật đầu rồi lại có chút không hiểu hơi hơi do dự tạ l i ê n ứ n g nhìn ra được tâm tư của nàng nợ nụ cười nói yên tâm tốt xấu là ta nhìn chúng đấy đồng ý con rể đi qua nơi này ta tự nhiên sẽ c o chiếu cố sẽ người xem hắn rút cuộc là muốn làm cái gì tạ ngu lập tức yên tâm xuống thần diệu sắc mặt ngưng trọng nói cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát tạ liên ứng nhẹ gật đầu lại ra vẻ yêu thương giống như thở dài nói thật sự là con gái lớn không dùng được ta biểu hiện như vậy ngươi liền tạ cũng không tạ sao tạ n u lập tức mắt trắng không còn chút máu nói nếu muốn ta hỗ trợ ngươi xoa bóp vai cứ việc nói thẳng tạ liên ứng lập tức n ở nụ cười hắn sống bông nhúc nhích hai vai nói trong khoảng thời gian này b ậ n quá hai cái bả vai lao tổn thương địa phương thật là có điểm cứng đợi tí nữa nói xong cái kia bút sinh ý ngươi ngược lại thật sự phải giúp ta xoa bóp xe ngựa đỗ khách sạn phụ cận có một tòa c ầ u đá c ầ u đá phía dưới có một cái tiệm mì muốn ăn trước mặt sao ta mời ngươi đinh chữ nhìn xem nhà kia tiệm mì quay đầu đối với phù tô nói ra chúng ta ngô đồng dụng lá nhà kia tiệm mì trước mặt không tệ nhất là dưa chua ruột ra trước mặt cùng màu đỏ suốt cải trắng thịt trước mặt tốt nhất phù tô nhẹ gật đầu mỉm cười nói ta không giống ngươi nặng như vậy miệng ta chỉ muốn trứng gà nước luộc thịt trước mặt là được rồi không nên lên xe chúng ta lên đường đúng lúc này một tiếng ôn hòa thanh â m nhưng là chuyển vào thai của bọn h ắ n khuyết trương bên trong đinh chữ ánh mắt ngưng lại quay người nhìn xem cái kia chiếc chuyển xuất ra thanh â m xe ngựa thùng xe nói lao tổ trong xe hai con mắt hiếp lại chu ra lão tổ ánh mắt âm lánh lập lòe liên tục nhưng mà thanh â m nhưng như cũ ôn hòa vô cùng tạ ra là quan trung đệ nhất cự phú nếu như người thiếu nữ kia chính là tạ ra trưởng nữ tạ nhu xuất hiện ở nơi đây nhất định là xảy ra sự tình ngươi mặc dù không muốn cùng nàng có cái gì gớp mắt nhưng nếu là nàng có phiền t h á i gì có tạ h nhiên muốn giúp đỡ một đám. Đinh chữ ể giúp giúp lông đỡ đỡ đám. tự một muốn mẩy cao l i nhiên biết do chú gia hắn chú đương liên o hào tổ tâm không khả như vậy, chẳng chú năng g có có vậy, qua là a láo lúc làm lại l thái, cách cho nào tổ thế, tư tuyệt. Tạ nói như thế, dùng hắn lúc này làm cho bày tư thái, hắn rồi lại cũng không có rồi đi tuyệt. Kỳ quái. i cự bày Kỳ ứng đem màn xe s ố c lên rồi một đường nhìn xem xa xa liên kết lấy ba chiếc màu đen xe ngựa quay đầu đối với tạ nhu nói đinh chữ xe ngựa của bọn hắn theo tới tạ nhu trầm ngâm nói đây không phải là giống như cách làm của hắn tạ liên ứng suy nghĩ một chút nói ra xem ra cùng hắn đi theo người có quan hệ tạ ngu nhìn xem hắn nói khẽ những người kia không giống như là người bạch dương đậu tạ liên ứng cười nhạt một tiếng nói không có quan hệ mặc kệ hắn lần này là đi theo trường lăng liên hệ thế nào với đi qua nơi này nhưng ít ra có thể khẳng định không phải địch nhân của chúng ta hôm nay chúng ta muốn làm sự tình có trường lăng cái gì quý nhân ở đây làm chứng tốt nhất xem ra tạ ra thật sự là muốn làm cái đại sự gì phù tô cũng nhắc lên lái xe mảnh vải nhìn xem tạ ra đoàn xe tạ ra đoàn xe giờ phút này tổng cộng cũng chỉ có sáu chiếc đây đối với tạ ra mà nói phô trương rất nhỏ nhưng mà hắn chú ý tới những thứ này xe ngựa cũng không phải ngay từ đầu liền cùng một chỗ mà là từ nơi này thị trấn tất cả hẻo lánh chạy nhanh ra cuối cùng hội tụ thành một hàng đoàn xe đinh chữ trầm mặc không nói lông mày lại sâu sâu n h í u lại điều này hiển nhiên là ở cẩn thận che giấu cái gì tạ n u tung tích bản thân cũng không có che giấu nhưng theo kịp những thứ này xe ngựa rồi lại dùng loại phương thức này xuất hiện chỉ có thể nói rõ tạ gia cần làm việc địa phương khoảng cách cách nơi này không xa mà những cái kia trong xe ngựa chứa đồ vật hiển nhiên đối với tạ gia mà nói cực kỳ trọng yếu như vậy những cái kia trong xe ngựa chứa rút cuộc là cái gì nhưng so sánh với tạ gia lập tức muốn làm chuyện này chu gia lão tổ nhúng tay lại làm cho hắn càng thêm lo lắng chu gia là trường lang xưa cũ quân quý mà bây giờ thiếu chính là tiền tài tạ gia có chu gia cần nhất đồ vật hắn và tạ nhu quan hệ chương ũ n g đã bị c u ra láo tổ lợi tổ một trăm bảy mươi bảy mã tặc quan trung tám trăm i n dặm đồng bằng bên ngoài thị trấn lược dương đều là mảng lớn đồng ruộng ngẫu nhiên có không cao mô đất bên cạnh thôn xá làm đẹp ở giữa nhìn qua khắp nơi đều là bức họa xinh đẹp tạ ra đoàn xe không đội không chậm đi về phía trước lấy tại khoảng cách thị trấn ba mươi dặm liền dần dần chậm lại đây là ý gì nhìn xem tạ ra cái này đoàn xe đội càng ngày càng trì hoãn phù tô c a o mày suy tứ nói lúc này con đường hai bên đều là một ít ruộng cạn cùng không khai khẩn đất hoang cũng không có cái gì thôn xóm chỉ có cách đó không xa bên bờ một cái sông nhỏ có một cái không lớn mã tràng vụ vặt lẻ tẻ chỉ có mười mấy t h ấ t ngựa tại cỏ hoang sườn núi bên trên gặm ăn lấy chồi non cỏ xanh dù thế nào nhìn xung quanh đều không có bất kỳ có thể cùng tạ ra người giao dịch tồn tại chẳng qua là triệt để chậm dần tốc độ nhưng không có hoàn toàn dừng lại cái này đã nói rõ ràng nơi này là bọn hắn muốn làm sự tình địa phương chẳng qua là đối phương còn chưa tới đinh chữ quay đầu nhìn p h ụ tô liếc trì hoãn vừa nói nói chu gia lão tổ hai con mắt hiếp lại tựa như thủy trung tại đập vào ngủ gật nhưng mà trong lòng tầm tư nhưng là sinh động đến cực điểm đột nhiên hai của hắn khuyết trương khẽ nhúc nhích dĩ nhiên đã nghe được cái gì là mã tặc cũng chỉ là qua mấy tức thời gian đinh chữ liền hít sâu một hơi nhìn xem p h ụ tô nói ra mã tặc p h ụ tô ngạc nhiên có chút khó hiểu nhưng hắn lập tức cũng cảm nhận được mặt đất từ xe ngựa bánh xe chuyển lại đến thùng xe dưới đáy hơi hơi rung động lắc lư hắn cũng lập tức cũng triệt đại ể phản thật như ứng tới đây, đ sâu mày.、Đại、tần vương triều quan trung tám trăm dặm đồng bằng không có cái loại này vừa trốn đi vào liền thiên quân vạn mã cũng khó khăn dùng truy kích vùng khỉ ho có gáy nhưng mà không có gào thét núi rừng sơn đại vương rồi lại cũng không có nghĩa là không có kẻ cấp lớn loại này vùng đất bằng phẳng liền thúc đẩy sinh trưởng rồi trên lưng ngựa mã tặc mã tặc bình thường đều chuẩn bị ba bốn con tuấn mã không ở một nơi nhiều hơn dừng lại mỗi ngày xây dựng cơ sở tạm thời địa phương cũng bất đồng đối với đại tần vương triều mà nói loại này không sự tỉnh sinh sản chỉ có phá hư mã tặc liền là chân chính châu chấu đối với kia căm thủ đến tận xương thủy đại tần vương triều tại quan trung khu vực có chuyên môn đuổi rết mã tặc d ù kích kỵ cưỡi nhưng mà tinh nhuệ kỵ quân rất khó huấn luyện loại này mã tặc nhưng là cực dễ dàng hình thành thường thường chu diệt một chi rồi lại rung manh tiến ra hai chi rết không xuể nơi xa ruộng khô trong đất đ ố n g nhiên xoáy lên nhất đạo bùn r ồ n g sương mù dày đặc chẳng qua là trong khoảnh khắc một đám mã tặc liền xuất hiện ở đinh chữ cùng phù tô trong tầm mắt bọn này m ã tặc có hơn một trăm người mỗi người đều mang theo ít nhất bốn con tuấn mã ngoại trừ cưới một thớt bên cạnh một thớt c h ố n g không chuẩn bị ngựa bên ngoài còn lại ngựa trên người đều mang theo bao bọc phụ trọng không chỉ có dùng cho bao bọc phụ trọng vải vóc lên đã liền ngựa trên người đều có khô cạn biến thành màu đen vết máu tất cả m ã tặc quần áo khác nhau toàn là một màu khăn vàng che mặt mặc dù thân hình hoàn toàn không giống đại tần kỵ quân tư thế ngồi cao ngất nghiêm túc lạnh nhưng mà từ có một loại lánh k h ố c thích giết chóc khí tức không ngừng từ trên người phát ra Linh ánh chữ thường thường một hàng thương đội mang nhiều lấy hàng hóa rất bình thường nhưng đối với mã tặc mà nói mang nhiều sức nặng đi làm cửa quan sinh tử t ạ ra đầu đã tới mấy chiếc chở người xe ngựa hơn nữa mỗi cỗ xe ngựa trong rõ ràng đều có hành khách không có khả năng thừa nhận tất cả những thứ này mã tặc mang nhiều trọng lượng đây đối với đinh chữ mà nói chính là nguy hiểm ý tứ hàm xúc những thứ này mã tặc chuẩn bị ngựa mang phụ trọng giống như đều rất nặng lúc này phù tô cũng vừa quay đầu ngưng trọng nhìn xem hắn nhẹ nói nói hơn nữa nhìn đi lên cũng không lớn rất có thể là một ít phủ khí hoặc là quân giới phù tô là nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu coi trọng nhất hoàng tử từ nhỏ tự nhiên là minh sư dạy bảo có thể làm ra như vậy phán đoán cũng không có lại để cho đinh chữ cảm thấy ngoài ý mớn hắn nhẹ gật đầu những thứ này mã tặc không giống như là đến giao dịch giống như là đến chiến tranh đấy l i ê n cái này ba cỗ xe ngựa x a phu cũng không phải người bình thường tạ ra trong xe ngựa tạ liên ứng không có quá lâu nhìn mang theo đuổi rồng mà đến mã tặc đội ngũ mà là đem càng nhiều nữa lực chú ý đặt ở cùng ở hậu phương ba chiếc màu đen trên xe ngựa nhìn xem cái kia ba cỗ xe ngựa trầm tĩnh bộ dạng tạ liên ứng mập mạp hơi d ầ u trên thể diện hiện ra một tia bung lỏng dáng tươi cười liền lái xe người chăn ngựa đều có khí định thần nhàn khí độ cái này trường lăng quý nhân thân phận tất nhiên cực cao chúng ta đi ra ngoài đi tại s a u một khắc hắn nụ cười trên mặt biến mất thời gian dần qua hiện ra tầng một hiếm thấy lanh ý không nên lãng phí trường lăng cái này quý nhân thời gian mã tặc đội ngũ tại tiếp cận tạ ra đoàn xe mấy trăm trượng khoảng cách lúc đ ố n g nhiên dừng lại im lặng xếp thành một hàng tại đây chút ít mã tặc khống chê dây cương phía dưới vô luận là dưới thân ngựa hay vẫn là phụ trọng chuẩn bị ngựa hầu như toàn bộ rừng bước dưới vó ngựa bụi bặm lượn lờ vẫn còn như là hung manh thiêu đốt nhưng mà phía trên móng chân cùng kỵ binh n g ự a nhưng đều là đã yên lặng như rừng làm cho người ta một loại như núi áp lực cảm giác một ga tóc hoa dâm mã tặc k h ô n g chế được dưới thân ngựa chậm rãi dạo bước mà ra nhìn xem rèm xe vén lên đi ra tạ liên ứng cùng tạ nhu hắn có chút mờ n h ạ t trong hai t r ò n g mắt nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng tiếp theo ánh mắt của hắn lại đã rơi vào xa xa chu ra ba chiếc màu đen trên xe ngựa lông mày không thể phát hiện hơi hơi nhăn lên người của chúng ta cùng hàng hóa ở nơi nào nhìn xem người này trong đám người kia mà ra mã tặc đồng dạng đi đến đoàn xe phía trước nhất tạ liên ứng mỉm cười đầu tiên mở miệng nói ra tóc hoa dâm mã tặc bình tĩnh nhìn hắn một cái bảo trì lặng im không có bất kỳ dư thừa tỏ vẻ phía sau bọn họ mang theo bụi rồng chậm rãi tàn ra mấy chục kỵ binh dừng lại nơi xa mã tặc thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong những cái kêu mã tặc làm thành rồi một cái chuồng trong hội có hơn mười kỵ binh rõ ràng cùng bọn họ ăn mặc bất đồng hàng hóa của các ngươi tại đó các ngươi những người kia cũng biết tắc hoa dâm mã tặc thủ lĩnh cho đến lúc này mới bình tĩnh lên tiếng nói người của các ngươi đã thấy được thứ chúng ta muốn ngươi cũng có thể để cho chúng ta nhìn một chút tạ liên ứng nhẹ gật đầu hắn thần diệu sắc mặt không có gì cải biến nhưng m à n g ự a khí của hắn rồi lại đ ỗ n g nhiên trở nên n g h a mai đứng lên ta thật sự là rất bội phục dũng khí của các ngươi liền người của chúng ta cũng dám cướp thực cho là chúng ta tạ ra là quan trung người nào đều động được sao thóc hoa dâm mã t ạ c thủ lĩnh lông mày thật sâu nhăn lại hắn t ử tạ liên ứng những lời này trong nghe được rất nhiều bất thường ý tứ hàm xúc nhưng mà hắn rồi lại cũng không nói gì thêm chẳng qua là tay trái thoát ly cưng ngựa muốn nâng lên không nên nghĩ đến tùy ý giết chết của ta một người đến uy hiếp ta tạ liên ứng con mắt vào lúc này nheo lại đua cờ nói nhìn rồi ta cho các ngươi mang đến đồ vật rồi hay nói theo hắn một câu nói kia cửa ra vào tạ ra trong đội xe trong đó hai cỗ xe ngựa sa phu đồng loạt xốc lên rồi làm cho giá xe ngựa màn xe tóc hoa dâm mã tặc thủ lĩnh thân thể đ ố n g nhiên cứng ngắc cái thứ hai cỗ xe ngựa thùng xe trên giường e m phân biệt chỉ có tất cả từ một danh hành khách một cái là tóc trắng như tuyết bà lão một cái nhưng chỉ là năm sáu tuổi đứa bé tạ liên ứng nhìn xem thân thể đ ố n g nhiên cứng ngắc mã tặc thủ lĩnh mang theo nồng đậm rêu cật nói thế nào ta cho ngươi xem đồ vật có hay không đủ sức nặng người của ta từ giờ trở đi ngươi tùy tiệt rết tại kế tiếp một hơi giữa người này nhìn qua cực kỳ tục khí thương nhân thay đổi sắc mặt vẻ mặt cười lạnh nhưng chỉ cần ngươi giết một cái ta liền cho các ngươi trần ra bên trên bên trên không giả sau không nhỏ đinh chữ cùng phù tô một mực ở cố gắng nghe tạ liên ứng cùng mã tặc thủ lĩnh đối thoại may mà thanh âm của bọn hắn cũng không nhỏ cho nên mơ hồ đều nghe được rõ ràng lúc này bọn hắn tuy rằng nhìn không tới tạ ra cái kia hai cỗ xe ngựa trong chứa rút cuộc là cái gì nhưng thông qua tạ liên ứng đích thoại ngữ hai người nhưng là đều rất nhanh tỉnh lộ lại những thứ này không phải chân chính mã tặc hoặc là nói bình thường còn có thân phận khác p h u tô quay đầu nhìn xem đ i n h chữ nhẹ nói nói bọn hắn cướp tạ ra người cùng hàng hóa nhưng thật không ngờ tạ ra cũng tra ra lai lịch của bọn hắn cướp người của bọn hắn mã tặc thủ lĩnh thật sâu hô hấp lấy nhất thời như trước bảo trì l ặ n g im lúc này tạ liên ứng cũng đã nói tiếp đi rồi đi tạ liên ứng dùng đồng tình giống như ánh mắt nhìn mã tặc thủ lĩnh lắc đầu nói ra tuy rằng ta tạ ra so ra kém trường lăng những cái kia chính thức nhà đại quý nhưng ta tạ ra cũng đã tại cửa quan ở trong có chỗ đứng hơn năm mươi năm ngọn gió nào mưa chưa từng gặp qua các ngươi những hải tử này chẳng lẽ cho rằng chẳng qua là dùng thủ đoạn như vậy có thể lấy thế hệ tạ ra chúng ta vị trí đ ề u muốn đối phó tạ ra chúng ta còn chưa tính tạ liên ứng ngữ khí bỗng nhiên chuyển m á h liệt tản ra bóng loáng trên mặt cũng bắt đầu lồng lên tầng một sưng ơ lạnh nhưng các ngươi có lẽ rõ ràng tạ ra chúng ta là cái gì các ngươi cũng là người thần thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm ra được nghe tạ liên ứng những lời này mã tặc thủ l ĩ n h chậm rãi lắc đầu hắn mở nhạt hai cái đồng t ử trong toát ra một loại thật sâu bất đắc di cùng cảm khái tiếp theo hắn trực tiếp cởi xuống rồi che lấp khuôn mặt khăn vàng khăn vàng sau là một chương hơi có vẻ tái nhợt thon gầy khuôn mặt nhi bất hiếu lại để cho nâm lão bị sợ hãi người này khuôn mặt thon gầy tóc mới tiêu nam tử thật sâu không người đối với tạ ra trong xe ngựa tên kia lão phu nhân thi lễ một cái sau đó khuôn mặt khôi phục bình tĩnh nhìn xem tạ liên ứng dị thương nói đơn giản nói thay người tạ liên ứng lạnh lùng cười cười biết do từ nay về sau những người này cũng chỉ có thể trở thành chính thức mã tặc vì vậy hắn nhẹ gật đầu nói thành l i a o mã tặc thủ lĩnh hít một hơi thật sâu tay trái của hắn lần nữa thoát ly cơn g ngựa liền đem nâng lên nhưng mà nhưng vào lúc này phía sau hắn một cái thanh âm đạ mạc m vang lên ta nghĩ thử một lần chương một trăm bảy mươi tám sở khí thanh âm này đạ mạc m nhưng mà vô cùng lanh lảnh trước tiên nghe vào là giọng nữ nhưng mà cùng giọng nữ giữa tựa hồ vừa có một ít bất đồng Tạ liên ứng lông mày không thể phát hiện nhân lại. tên tiêu lại, Liên lông hiện ứng không nhân mày hoa tóc dù â Vân. nhân m mã mới làm tạc thủ lĩnh kỳ thật chính là quan trung Trần gia gia chủ Trần Thôn、vân. Trần gia là quan trung nhân tài mới xuất hiện, tại trên chính chủ c lĩnh hiện, phương là là quan quan diện làm ăn kỳ Gia ra Gia n g Gia tạ sao ớ m co g i p h như g làm ra c u y ệ n n h vậy là ú c cũng đầu vốn cũng không tính n g o i ý muốn. như Dù sao như là chuyện này tạ g i a không cách nào giải quyết tạ g i a tại tương lai nhất định nguyên khí đại thương nhưng trần thôn vân là nổi danh hiếu tử hơn nữa lại là nhiều tuổi mới được con cái tại lòng của hắn trong mắt hắn lao nương cùng trần gia cái này một căn dòng độc đinh chỉ sợ so với hắn mạng của mình còn trọng yếu hơn hiện tại hắn đã quyết xác định thay người trần gia còn có ai có thể đưa ra dị nghị trần thôn vân cũng vào lúc này đông nhiên quay người người lên tiếng ngay tại phía sau hắn cách đó không xa cưới một thất ngựa màu xám quần áo cũng là màu xám rắn người nhỏ gầy trên mặt cũng che phủ khăn vàng nhìn không ra là nam hay là nữ ta muốn thử một lần nhìn xem quay đầu nhìn chính mình trần thôn vân người này lần nữa nói ra thanh âm càng lộ ra lanh lảnh trần thôn vân hai tay hơi hơi chấn động lên sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hắn dùng bé không thể nghe giống như thanh âm cầu khẩn nói đại nhân may là nhà nhỏ làm sao cùng nước so s á n h với huống chi ta lại chưa chắc sẽ thất thủ có lẽ căn bản sẽ không để cho người nhà ngươi có chỗ tổn thương người này hôi x a m người ánh mắt n u hòa nhưng ngự khí nhưng là không nói ra được kiên định tản ra làm cho người không để cho kháng cự chi ý trần thôn vân lồng ngực kịch liệt phập phồng hắn còn muốn nói nữa cái gì nhưng mà người này hôi x a m người ánh mắt nhưng là bỗng nhiên chuyển m á h liệt thanh â m lạnh lùng nói trần đại nhân không nên quên thân phận của ngươi không nên quên ngươi căn bản không phải người thần trần thôn vân ngực như bị cự truy đánh trúng hắn cắn răng xoay người sang chỗ khác tạ liên ứng lúc này giữa một mực không có lên tiếng cho đến lúc này trần thôn vân xoay người lại hắn mới thật sâu nhìn xem trần thôn vân từng chữ một nói ngươi có lẽ nghe nói ta ta tạ liên ứng bình sinh ghét nhất đúng là người việc buôn bán thời điểm đổi ý cũng liền tại thanh em hắn vang lên đồng thời trong không khí bỗng nhiên xuất hiện hai tiếng rồn rập mà ngắn thì hú gọi một đỏ một màu xanh hai đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia hai chiếc rèm xe vén lên trong xe phân biệt tại lao phu、U、nhân cùng tiểu đồng trên người x ẹ qua huyết quang toái hiện hai mảnh huyết n ụ c phân biệt thoát ly lão phu、U、nhân cùng tiểu đồng thân thể bay ra thùng xe lão phu、U、nhân cùng tiểu đồng thân thể rung động mạnh tựa hồ dùng hết toàn thân lực lượng rú thảm đứng lên nhưng không biết sao nhưng là phát không ra bất kỳ thanh â m nào loại trầm mặc này hình ảnh càng làm cho lòng người kinh hãi tạ liên ứng trần thôn vân lập tức như g i ã thú bị thương bình thường kịch liệt gào thét trên mặt thần sắc so với khóc còn khó coi hơn như vậy có phải hay không không tốt lắm phù tô sắc mặt cũng thập phần tái nhợt tuy rằng nhìn không tới trong xe cảnh tượng nhưng hắn cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra phải không tốt nhưng đây không phải tạ ra trong dự liệu sự tình đinh chữ khuôn mặt lạnh xuống ánh mắt của hắn cũng thủy chung dừng lại tại trần thôn vân sau l ư n g tên kia thanh nhâm sắc nhọn hôi sam trên thân người nếu như ta không có đoán sai giờ phút này có thể bức bách trần gia người này ra chủ cải biến chủ ý đấy chỉ có thể là một gã thất cảnh phía trên cường đại tu hành giả người này thất cảnh tu hành giả hẳn là xác định tạ ra cái này nhóm trong đội xe không có thất cảnh tồn tại cho nên mới phải ngăn cản trần gia thay người hắn không phải là muốn dùng lôi đình thủ pháp ám sát tạ liên ứng chính là muốn muốn dùng thủ đoạn gì cướp đoạt trần gia con tin tạ liên ứng cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy bình thường hắn giờ phút này có lẽ cũng nhìn rõ rằng rồi nếu không phải có thể đối với đối phương thi dùng đầy đủ áp lực vậy bọn họ tạ ra tất cả mọi người khả năng đều chết ở chỗ này đinh chữ thanh âm càng lạnh hơn chút ít hơn nữa hiện tại mở lên đối phương căn bản không phải đều muốn từ tạ ra trên người lấy được í t lợi thật lớn mà là trực tiếp muốn giết chết tất cả ở chỗ này người tạ ra giết chết nơi đây tất cả người tạ ra phù tô thần diệu sắc mặt cực kỳ khiếp sợ tạ ra là quan trung đệ nhất cự phú ta đại tần vương triều lường trụ một trong chẳng qua là cướp đi một tí người tạ ra đổi lấy tài phú kinh người còn không sẽ kinh động h o à n cung nhưng nếu là tạ ra những người này bị giết chết cái kia sẽ khiến bao nhiêu chấn động trường lăng nhất định vận dụng toàn lực truy xét trần ra những thứ này ngụy trang mã tặc người tuyệt đối không có khả năng giấu diếm qua bọn hắn tại sao phải làm như vậy đinh chữ nở nụ cười lạnh nói có lẽ từ vừa mới bắt đầu mục đích của bọn hắn chính là diệt trừ căn này lương trụ hoặc là chẳng qua là muốn phá hư tạ ra giờ phút này việc cần phải làm nghe nói lời ấy phù tô bỗng nhiên nghĩ tới cái nào đó khả năng không khỏi trong lòng run lên ngay tại lúc đó tâm tình của hắn trở nên càng thêm khẩn trương lên như cùng đinh chữ theo như lời giống nhau tên kia thanh âm lanh lảnh tu hành giả là thất cảnh tồn tại lúc này tạ liên ứng cùng tạm n u đám người tự nhiên ở vào cực độ trong nguy hiểm tại trần thôn vân tê tâm liệt phế mãnh liệt gào thét bên trong tại hắn cùng đinh chữ trong lúc nói chuyện với nhau tạ liên ứng sắc mặt nhưng là cực kỳ lạnh lùng hắn tràn ngập lanh ý nhìn xem trần thôn vân nói ra ta không biết các ngươi đến cùng là dụng ý gì ta cũng không quản trong các ngươi đến cùng có cái gì tông sư cấp nhân vật nhưng ta có thể c a m đoan của ta cái này hai gã người hầu tuyệt đối sẽ không keo kiệt tính mạng của mình mặc dù phía sau ngươi người nọ ra tay mau nữa tại ta hoặc là bọn hắn ngã xuống lúc trước lệnh đường cùng ngươi cái kia nhi tử bảo bối đầu lâu tuyệt đối sẽ từ trên người của bọn hắn đến rơi xuống ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì lựa chọn cơ hội tạ liên ứng dừng một chút mà không biểu tình nhìn xem trần thôn vân phía sau xa xa những cái kia vây quanh hơn mười tên người tạ ra mã tặc l ệ n h như băng nói ở trong ba hơi thở ngươi sẽ không thả người từ trên người bọn họ đến rơi xuống cũng không phải là một khối huyết đủ, mà là một cái cánh tay không nên trần thôn vân cả người đã đều bị ướt đẫm mồ hôi giống như là trong nước mới vớt ra giống nhau hắn thất thần nhìn xem trong xe cái kia hai cái không ngừng chảy máu thân ảnh tay phải thoát ly cơn ngựa trở lên n â n g lên cũng nhưng vào lúc này phía sau hắn cách đó không xa nhỏ gầy hôi sa người neo lại rồi kính mắt một cỗ mỏng nhưng hết sức lợi hại khí tức từ trên người của hắn nhanh chóng phóng xuất ra trần thôn vân cả người vẫn còn làm lấy trở lên nâng lên cánh tay phải động tác nhưng mà cánh tay phải của hắn nhưng không có có thể g ơ lên được lên bởi vì hắn sửa sang đầu cánh tay phải dĩ nhiên cùng vai thoát ly rớt xuống trần thôn vân tại h ồ i sao người khí tức trên thân phát ra thời điểm cũng đã phản ánh tới đây chẳng qua là như trước không kịp ngăn cản đối phương chặt đứt chính mình một cái cánh tay tại hắn cánh tay phải này bị chặt đứt rơi xuống lập tức hắn rút cuộc cũng làm ra rồi phản kích một tiếng tuyệt vọng quát trói h a i từ trong miệng của hắn dâng lên mà ra tay trái của hắn bên trong tuân ra nhất đạo cầu vòng giống như vòng sáng bằng tốc độ kinh người hướng phía phía sau hôi sam người chém giết tới tại hắn cùng hôi sam người giữa hai bên còn cách hai gã mã tặc chẳng qua là cái này hai gã mã tặc căn bản không bị đạo này cầu vòng giống như vòng sáng chạm đến liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm toàn thân vang lên vô số cốt cách vỡ vụn thanh âm sau bay ra cái này nhất đạo cầu vòng giống như vòng sáng tản ra bản mệnh vật chỉ có khí tức nhưng mà lại tựa hồ so với bình thường bản mệnh vật càng cường đại hơn người hôi sam trong đôi mắt tựa hồ có vô số ngôi sao c h ấ p động cái này nhất đạo cầu vồng giống như vầng sáng tốc độ cực kỳ kinh người nhưng ở mắt của hắn trong kính lại tựa hồ như vô cùng chậm chạp lúc bên cạnh thân phía trước hai gã mã tặc bị lực lượng ảnh hướng đến liền toàn thân xương bể nát sau này bay ra lúc hắn chẳng qua là không nhanh không chậm đi phía trước đưa tay phải ra tay phải của hắn ngón cái bên trên đ e o một cái màu bạc kim loại ban chỉ nhẫn bảo vệ tay của người bàn cung tại hắn vươn tay thời điểm trong bầu trời như có một tòa vô tuyến cự sơn ép rơi lập tức ngưng xúc tại hắn viên này màu bạc kim loại ban chỉ trong vô số cỗ màu bạc khí lưu từ nơi này kim loại ban chỉ nhỏ bé p h ủ văn trong chạy ra che kín bàn tay của hắn bàn tay của hắn liền giống bị trầm trọng ngân quang thủy ngân độ đầy sau đó dọc theo cánh tay hướng phía thân thể lan tràn không có bất kỳ hoa xảo động tác hắn dùng cái này đầu màu bạc tay bắt được trước mặt mà đến cầu vòng giống như v ầ n g sáng tại màu bạc chỉ trưởng cùng cầu vòng giống như v ầ n g sáng tiếp xúc lập tức chỉ trưởng trong khe hở hiện lên vô số đạo trói mắt ánh sáng từng đạo kinh khủng kình lực muốn theo những thứ này ánh sáng bắn ra mà nổ tung nhưng mà tại hạ một người cực kỳ hơi nhỏ lập tức những lực lượng này rồi lại tựa như chìm vào rồi trong nước giống nhau thẩm thấu tiến lên sền sệt màu bạc khí lưu trong lúc này màu bạc lớp mạ vừa mới phủ kín người này hôi sam người nửa người không có bất kỳ rõ ràng động tĩnh màu bạc lớp mạ ven bỗng nhiên bắn ra vô số đầu tương sợi giống như là vô số đó a màu bạc k h á c hoa tại hắn mặt khác nửa trước mặt trên thân thể bỗng nhiên cởi mở cùng lúc đó trần thôn vân đồng tử nhưng là kịch liệt co lại thả p h ú c một tiếng c h ầ m đục hắn cả người giống như là bị vô hình cự vật nghiền ép qua bình thường một đoàn huyết vụ từ hắn không t r u n g p h ư c ra hắn cả người mềm nhún sau ném bay ra ngoài làm cho người ta cảm giác giống như là nhẹ đến không có có phân lượng tơ liêu trên không trung tung bay cái kia cầu v ồ n g vầng sáng bị màu bạc chỉ trưởng một mực khóa lại vầng sáng nhanh chóng ảm đạm lộ ra chân dung rõ ràng là một đoạn sừng trâu hình dáng bảy màu loan ngọc đinh chữ một mực ở nhìn xem cái kia màu bạc ban chỉ cùng này cầu vòng vầng sáng hắn sớm đã nhìn ra cái này hai kiện đến cùng là vật gì chẳng qua là bảo trì trầm mặc cũng không lên tiếng là ngân quang la sát ban chỉ còn có vua ê u giác phù tô sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi l ạ n h giọng nói là người sở vương triều đại sở vương triều luyện khí thủ đoạn đệ nhất thiên hạ tu hành giả trong thế giới mạnh nhất phủ khí đều xuất đại sở v ô a ưu giác xuất từ đại sở vương triều vô ưu c u n g tại đại sở biến mất ẩn rồi nhiều năm lưu lạc tại nước khác còn có thể nhưng mà ngân la sát ban chỉ là đại sở ngân tuyến công phường trấn phường chi bảo ngân tuyến công phường tên là công phường kỳ thực là đại sở vương t r i ề u thập đại tu hành địa một trong như vậy tông môn mật bảo tự nhiên không có khả năng lưu lạc bên ngoài hướng phía tu hành giả trong tay thân là người sở n g ư ờ i căn bản không xứng dùng vô ưu giác người này hôi sam tu hành giả lúc này tựa hồ cũng không muốn tận lực che giấu thân phận của mình nhìn xem trên không trung dĩ nhiên khí tức đều không có trần thôn vân hắn lạnh lùng lắc đầu nói ra một câu như vậy chương một trăm bảy mươi chín ứng biến trần gia từ đời trước lên đã tại quan trung ở trong coi chỗ đứng ta rất muốn biết hắn tại sao có các ngươi người s ợ tạ liên ứng nhìn xem như bay bổng tơ liễu bình thường rơi xuống đất chết đi trần thôn vân dùng đồng tình ngự a khí hỏi hôi sam tu hành giả thản nhiên nói con trai là thân con trai mẹ cũng không phải mẹ ruột tạ liên ứng có chút ngoài ý muốn nói nhận ôi hôi sam tu hành giả cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn chẳng qua là l á n h đạm nói một gã sở cô nhi bị quan trung từ mẹ nhận ôi xem như của mình Tự nhiên cảm ơn. tạ ự nhiên ơn. cảm t liên ứng xem thường nói sợ cô nhi có thể vào trần gia chắc hẳn cũng là trải qua sắp xếp của các ngươi hôi sam tu hành giả khiêu mi lông mày đối với hắn mà nói loại sự tình này không cần giải thích tạ liên ứng cười lạnh nói là cá nhân liền biết rõ đội ơn báo đáp huống chi là dưỡng dục chính mình từ mẹ trần thôn vân vì mẹ cố gắng hết sức hiếu thuận là người biết lẽ thường mặc dù ngươi có mưu đồ lớn có thể chờ hắn trao đổi con tin rồi hay nói lần này không thành dù là lần sau miệng ngươi xưng đại nghĩa thực lại chỉ là sợ hai hắn thả con tin về sau chúng ta tứ tán mà chạy ngươi giết không hết mọi người chúng ta lại để cho âm mưu của các ngươi bại lộ chỉ là vì chỉ vì cái trước mắt mà giết chết trần thôn vân ngươi người như vậy quả thực q u a n là thông sư heo chó không bằng hôi sam tu hành giả cũng không có tức giận chẳng qua là là khinh thường nhàn nhạt nói ra chúng ta thất bại chẳng qua là đánh giá thấp ngươi cùng tạ ra năng lực ngươi so với ngoại nhân đối với ngươi bình phán mạnh mẽ ra quá nhiều hôi sam tu hành giả hơi hơi ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh tất cả mọi người cuối cùng lại rơi vào tạ liên ứng trên người nhưng đều muốn dùng ngôn ngữ đầu độc ta thân vòng quanh trong những người này loạn thủ đoạn nhỏ lại không muốn nghĩ đến dùng tại trên người ta ngươi có lẽ minh bạch nếu như ta đã ra tay triển lộ rồi thực lực ta đây chung quanh những người này đều rất rõ ràng chỉ cần ai ngờ muốn động thủ với ta liền sẽ lập tức chết đi tạ liên ứng không nói gì chẳng qua là hơi hơi neo lại rồi con mắt hắn tuy rằng mập mạc nhưng lúc này lại như mánh hổ mới tỉnh những người kia ta trước không giết bọn hắn ở tại chỗ này chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không lưu lại bọn hắn bỏ chạy hồi x a m người tu hành hơi hơi nghiêng người gần xa xa bị vây lấy hơn mười tên người tạ ra tiếp theo thân ảnh của hắn khẽ nhúc đ í c h người nhẹ nhàng xuống ngựa bắt đầu hướng phía tạ ra đoàn xe chậm rãi đi về phía trước đồng thời nhìn xem tạ liên ứng cùng tạ nhu bình tĩnh nói ta giết chết trần thôn vân tuy rằng sự t ì n h ra bất đắc dĩ nhưng dưới mắt rồi lại trở nên cực kỳ đơn giản hoặc là ngươi đám tạ ra có đủ thực lực có thể giết chết ta hoặc là ngươi đám bị ta giết chết nghe nói nói như vậy lời nói tạ đu trong lòng không biết tuân gia hạng gì tâm tình nàng không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trên đường ba chiếc màu đen xe ngựa đinh chữ tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên ánh mắt của hắn thủy chung một mực chăm chú vào tạ liên ứng cùng tạ nhu trên người chỉ là như vậy một cái hơi mờ ám khiến cho hắn kịp phản ứng tạ ra tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng vì để cho trần gia b u ô n g lòng cảnh giác tạ ra chỉ sợ cũng không có thất cảnh trên người trình diện tạ ra chỉ sợ cũng chưa từng ngờ tới những thứ này ngụy trang mã tặc trong đám người cái ò n cường đại như vương hành Nói có c gã giả. đại đại triều thế một tu sở này đã nói rõ ràng người này đại sở tu hành giả khả năng có nào đó cực cự ly xa sau lập tức giám sát đối thủ năng lực nếu thật như thế vậy cho dù là chu gia lão tổ ra tay đều chưa hẳn tới kịp hơn nữa hắn hầu như có thể khẳng định chu gia lão tổ nhất định sẽ không rất nhanh ra tay chu gia lão tổ đối chiến như vậy một gã tu hành giả chưa hẳn có thể toàn thân trở ra mặc dù chu gia lão tổ có thể lông tóc không bị tổn thương đánh bại người này đại sở tu hành giả dù hắn đối với chu gia lão tổ rất hiểu rõ hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại tạ gia đem hết toàn lực lúc trước ra tay hắn nhất định sẽ đợi tạ gia liều đến thập phần thê lương tình thế nguy cấp tới cực điểm lúc mới sẽ ra tay thậm chí cùng người này đại sở vương triều tu hành giả chiến đấu dù là không bị thương hắn chỉ sợ đều giả bộ được rất nghiêm trọng tổn thương như vậy tạ ra liền tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu nợ hắn càng nhiều nữa ân tình đinh chữ thậm chí mơ hồ khẳng định hắn sẽ ở tạ liên ứng chết đi về sau mới ra tay bởi vì tạ liên ứng đã biểu hiện ra ngoại nhân căn bản không tưởng tượng nổi cường đại ứng biến năng lực cùng sức phán đoán đối với tạ liên ứng mà nói tạ n u như vậy mới ra đời thế hệ liền lại càng dễ lừa gạt cùng khống chế tại tạ nhu quay người nhìn về phía đinh chữ chỗ ba chiếc màu đen xe ngựa lúc đại sở vương triều người này hôi sam tu hành giả cũng nhìn xa xa trên đường cái này ba chiếc màu đen xe ngựa liếc cái này một mực đi theo tạ g i a đoàn xe ba chiếc màu đen xe ngựa tự nhiên từ lâu đã rơi vào trong tầm mắt của hắn chẳng qua là nhìn đến lúc này tạ nhu nhìn lại nhưng cái này ba chiếc màu đen xe ngựa rồi lại không động hắn đôi mắt chỗ sâu kiên kỵ chi ý liền thoáng biến mất tần dấu trong cơ thể một cỗ chân nguyên lặng yên không một tiếng động chậm rãi hướng hai chân hạ lưu trôi mà đi tu hành giả trong thế giới sinh tử chỉ kém nháy mắt thời gian phù tô hô hấp cũng trở nên càng ngày càng r ồ n r ậ p lúc này cảm giác được chính mình áp chế cùng trước sau xe ngựa bánh xe còn chưa động hắn nhịn không được há miệng ra đều muốn phát ra chút ít thanh âm gì đinh chữ ánh mắt kịch liệt l ó e lên hắn đã quyết định chính mình muốn làm cái gì cũng liền tại phù tô vừa mới hé miệng trong chớp nhóm này hắn đối với phù tô một tiếng r ồ n r ậ p q u á t trói thai ngươi không nên vọng đ n g phù tô khẽ giật mình hắn không rõ đinh chữ làm sao sẽ phát ra như vậy một tiếng quát trói thai coi như là không muốn cùng tạ nhu có bất kỳ gớm mắt nhưng cái khó nói liền tạ nhu sinh tử đều không quan tâm nhưng mà cũng liền tại hắn cái này khẽ giật mình giữa hắn cảm giác được bên cạnh bỗng nhiên nhiều hơn một tòa núi lửa bộc phát vây một tiếng màng nhĩ của hắn hơi kê ơ hắn còn chưa tới kịp kịp phản ứng đinh chữ trong cơ thể chân nguyên đã cuồng bạo p h u n r a đinh chữ thân thể hóa thành nhất đạo cuồng phong từ trong xe tuôn ra suy suy hai tiếng sắc nhọn tiếng xe gió đồng thời vang lên hai đạo màu đen kiếm quang phân biệt từ hai tay của hắn đầu ngón tay bay ra chặt đứt rồi kéo của bọn hắn chiếc xe ngựa này trong đó một con ngựa bên trên sáu cụ không có d ừ n g chút nào lưu lại mũi chân của hắn tại con ngựa này trên lưng ngựa một điểm con ngựa này liền bị đau một tiếng tiếng hi ý h ý âm thanh mang theo hắn đi phía trước điên cuồng chạy như điên mà ra cái này một loạt động tác làm liền một mạch nước chảy mây trôi bình thường đợi đến lúc phù tô hiểu được đ ì n h chữ chẳng qua là gọi hắn không nên cử động con ngựa kia đã mang theo đinh chữ chạy ra khỏi tầm hơn mười trượng khoảng cách hai con xe tải ngựa bỗng nhiên mất một tớt cái này chiếc màu đen xe ngựa lập tức nghiêng trên đầu xe chu ra xa phu tự nhiên cũng là không tầm thường tu hình giả thân ảnh vẫn như cũ ổn định như cái đinh giống như đính tại đầu xe nhưng mà đã liền hắn đều chưa kịp ngăn cản đinh chữ chẳng qua là nhịn không được một tiếng nghiêm nghị quát k h ẽ quát hắn muốn làm cái gì p h u tô nhìn xem điều khiển ngựa hướng phía tạ ra đoàn xe điên cuồng hướng mà đi đinh chữ hoàn toàn không cách nào nghĩ đến được đinh chữ muốn làm cái gì tại hắn xem ra dùng đinh chữ thực、lực. như vậy xông đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi chính giữa trong xe ngựa chu gia lão tổ sắc mặt đ ố n g nhiên âm chầm đứng lên hai tay của hắn hơi hơi nâng lên hai cô đáng sợ khí tức tại cánh tay của hắn bên trong tựa hồ muốn lộ ra nhưng mà ánh mắt của hắn lóe lên phía dưới lại không biết nghĩ tới điều gì chẳng qua là lạnh lùng cười cười hai tay rơi vào trên gối một lời không nói hắn không nói lời nào ba chiếc màu đen xe ngựa liền tự nhiên bất động tạ đu lúc này muôn phần kinh ngạc nhìn xem điều khiển ngựa tại trên đường điên cuồng hướng mà đến đinh chữ nàng cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ đinh chữ một người xông qua tới làm cái gì lại có thể tạo được cái tác dụng gì nhưng mà nhìn xa xa đinh chữ bình tĩnh rồi lại như là thiêu đốt giống như đôi mắt cái này dày như mưa rơi tiếng vó ngựa rồi lại như là vô số truy nhỏ một kích kích đập vào rồi trên người của hắn hôi sam tu hành giả thân ảnh hơi trệ hắn lúc đầu vốn đã ra tay nhưng mà đinh chữ lao ra thùng xe lúc cái kia hai đạo quỷ dị màu đen kiếm quăng nhưng là làm hắn đều có chút khó hiểu cho nên hắn ngừng lại đinh chữ thực sự không phải là bình thường tu hành giả hắn có thể khẳng định người này hôi sam tu hành giả chỉ trệ đến từ nơi nào cho nên hắn lập tức giơ tay lên suy một tiếng lại một đạo hát sắc kiếm quang lao ra hướng phía phía trước bầu trời lao ra phía trước của hắn chính là tạ ra đoàn xe cùng người này hôi sam tu hành giả phương hướng như vậy xa cự ly xa ở dưới nhất đạo màu đen kiếm quang phá không hôi sam tu hành giả trong óc lập tức thoáng hiện qua vô số loại khả năng Vô số c ư ờ nhưng g công đại p á cái p phù kiếm kinh không hiện tại danh từng trong đầu của hắn. Hắn nhìn vừa của tự đầu đ ợ c ầ mà đầu, khiếp mắt nhìn n xem đạo y giống như muốn như hòa theo a n n tại dưới á mặt trời màu trời đ n quang. Hắn kiếm sợ đ ạ này màu đạo e theo n quang xuất hiện cái gì biến hóa kinh người. Nhưng kiếm cái mà xuất hóa gì đ này màu đen kiếm quang tiếp cận tại trong cảm giác của hắn đạo này màu đen kiếm quang lực lượng nhưng là càng ngày càng nhỏ phi hành tốc độ cũng càng ngày càng chậm c h ạ m tiếp theo hắn cảm giác đã đến đậm đặc mất đi rét l ạ n h ý tứ hàm xúc tinh thần ngưng sát thủ đoạn hắn nhìn không được nhẹ giọng tự nói lên tiếng lông mày nhưng là không tự giác nhăn lại hắn xác định đây là cái g ì dạng thủ đoạn cũng xác định đinh chữ tu vi đối với hắn mà nói thập phần nhỏ yếu chẳng qua là hắn nhưng có chút mơ hồ bất an người này điều khiển ngựa chạy như điên mà đến thiếu niên vậy mà giống như có thể xem thấu lòng của hắn ý nghĩ tựa hồ trong lúc vô hình đã khống chế trận chiến đấu này tiết đ ấ u hắn đương nhiên không hy vọng bị bất luận kẻ nào khống chế chiến đấu tiết đ ấ u vì vậy hắn hít một hơi thật sâu không do dự nữa hai cỗ thanh tuyển giống như chân nguyên dũng manh vào chân d â y của hắn ở dưới đáy có hai mảnh màu xanh nhạt ngọc phiến cái này hai mảnh màu xanh nhạt ngọc phiến mỏng cho hết toàn bộ thẩm thấu liền một sợi tóc tia độ dày đều không có cũng không biết dùng loại phương pháp nào mới có thể thiết cắt cùng đánh bóng được đi ra nhưng m à như vậy mỏng trên mặt ngọc rồi lại hết lần này tới lần khác còn có vô số rậm rạp phù v ă n theo hắn hai cỗ chân nguyên r ố t vào phù một tiếng dưới chân của hắn bỗng nhiên dâng lên hai bó màu xanh của sáng thân thể của hắn liền tại đây hai bó màu xanh của sáng trong biến mất là chân chính biến mất bởi vì trong chớp nhóm này xung quanh tất cả mọi người trong tầm nhìn đều căn bản không có thân ảnh của hắn tồn tại chương một trăm tám mươi thất cảnh tự tin cùng khiếp sợ trốn đinh chữ chẳng qua là nghiêm nghị quát ra rồi một chữ bởi vì hắn chỉ tới kịp quát ra một chữ cái này một chữ ra khỏi miệng trong cơ thể hắn tất cả tích góp ngưng sắt kiếm khí một hơi lúc giữa toàn bộ từ ngón tay x ù ỳ x ù ỳ bắn ra từng đạo màu đen k i ế quang lập tức hóa thành một trận mưa to toàn bộ đánh hướng tạ liên ứng bên cạnh thân một chỗ vô luận là hắn một tiếng này quát trói hay hay vẫn là lúc này màu đen kiếm quang hình thành mưa to đối với tạ liên ứng cùng tạ n u mà nói đều có được không để cho kháng cự lạnh lẽo tuyệt vời chi ý đi tạ liên ứng trong mắt lệ mang loại lên hầu như vô thức giống như kéo một phát bên cạnh thân tạ n u sau ngược lại lướt đi đi một tiếng nhẹ nghi âm thanh bỗng nhiên vang lên màu đen kiếm quang hình thành thê lương mưa to ở bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng nhàn ánh sáng màu xanh một cái ngân quang lưu lạc lăng không lộ ra ngược lại lướt trong tạ nhu liền nhảy đều cơ hồ khoảng cách dừng lại tuy nói bất luận cái gì một gã tu hành giả cũng biết đại sở vương triều phù khí đệ nhất thiên hạ nhưng mà người này hôi sam tu hành giả như vậy phá không mà đến thủ đoạn nàng như n g là liền nghe đều không có nghe nói qua nhất đạo ngân quang lưu lạc đầu tiên rõ ràng xuất hiện trong không khí tiếp theo mới phải màu xám thân ảnh đối với cái này tên đại sở vương triều cường đại tu hành giả mà nói đinh chữ bước ra trong cơ thể tất cả ngưng sát tiểu kiếm hình thành thê lương mưa to lại tựa hồ như mây trôi nước chảy màu xám thân ảnh đầu hơi hơi nghiêng người bên ngân quang thoáng hiện thân thể liền giống như trôi màu bạc đại kiếm dựng thẳng lên từng đạo màu đen kiếm quang tại ngân quang bên trên nổ bùng trong không khí tách ra nhiều đoá hoa màu đen người này đại sở vương triều tu hành giả mặt khác nửa trước mặt trên thân thể cũng nở rộ vô số màu bạc đoá hoa nhưng hắn vẫn chẳng qua là cảm giác được bên thân thể lạnh lùng tam cảnh cùng thất cảnh ở giữa khoảng cách t r a n lệch quá xa húng chi hắn còn có ngưng tụ vô số đại sở tu hành giả cùng tượng sư tâm huyết phủ khí nơi tay người này đại sở vương triều tu hành giả tuy rằng khó có thể lý giải đinh chữ vì cái gì có thể cảm giác ra chỗ ở mình nhưng ánh mắt của hắn hay vẫn là cực kỳ hờ hững hắn chẳng qua là dùng tốc độ bình thường đem trong cơ thể mình chân nguyên đưa vào tay vô ưu giác trong không khí lần nữa tuân ra một cỗ s ắ c ý chỉ là bởi vì cái này vô ưu giác bên trên tản mát ra thiên địa nguyên khí quá mức sắc thái rực rỡ tình trạng quá mức tươi đẹp cho nên cái này c ỗ sát ý làm cho người ta cảm giác thoải mái mà sáng lời dễ dàng làm cho người ta quên mất rất nhiều ưu sầu sự tình thậm chí dễ dàng làm cho người ta phản ứng trở nên trầm trạc tạ ra là quan trung đệ nhất cự phú làm cho mang tu hành giả tự nhiên cũng không phải tục vật tại đây tên đại sở vương triều trong tay vong l ưu giác chưa từng mấy ngưng s á t tiểu kiếm mảnh vỡ trong xuyên ra mang theo thê lương chi ý phóng tới sau này cực nhanh tạ liên ứng cái kia hai đạo lơ lửng tại lao phu nhân cùng đứa bé bên cạnh thân phi kiếm rút cuộc làm ra chính xác nhất phản ứng q u a n một tiếng nổ mạnh trôi này màu đỏ tiểu kiếm mãnh liệt bốc cháy lên tản mát ra vô số trói mắt q u a n g diễm thân kiếm tuy nhỏ nhưng bởi vì bắn ra lực lượng quá mức cứng mãnh làm cho người ta cảm giác rồi lại như là một đoàn cực lớn r u n g nham từ miệng núi lửa phun ra trước mặt đánh tới hướng người này đại sở vương triều tu hành giả mặt khác một đạo thanh sắc tiểu kiếm nhưng là lạng yên không một tiếng động bay t h ấ p xuống chui vào phía dưới trong đất bùn liền khí tức đều trở nên cùng bùn đất hoàn toàn giống nhau tên này đại sở vương triều tu hành giả lông mày cao lại trong tay vô ưu giác thế đi rồi lại không có chút nào cải biến lúc một tiếng châm đục trước mặt vọt tới màu đỏ tiểu kiếm bị lực lượng cường đại hầu như cứng rắn bức ngừng trên không trung chớp liên tục tránh đều không thể làm được liền bị lực lượng cường đại nện đến sau này bay ra thân kiếm phù văn trong tất cả chạy ra đến hỏa diễm từng mảnh bay ra rơi vào chung quanh trong bụi cỏ trong khoảnh khắc cỏ xanh trong hơi nước liền bị thiêu đốt khô hóa thành k h ô thảo sau đó bị điểm đốt người này đại sở vương triều tu hành giả căn bản không đi lo lắng cái kia nhất đạo âm hiểm màu xanh tiểu kiếm đi nơi nào đối với hắn mà nói chui vào trong đất bùn màu xanh tiểu kiếm kết quả sau cùng phải mặc ra bùn đất đâm về thân thể của hắn chỉ cần c h u i này tiểu kiếm xuyên ra bùn đất hắn liền có thể cảm giác đến liền có thể tới kịp làm ra phản ứng cái này là thất cảnh phía trên cường giả mới có thể có tuyệt đối tự tin màu đỏ tiểu kiếm bị nện sau này bay ra lập tức tạ ra trong đó một chiếc xe ngựa chấn động mạnh một tiếng kêu đau đớn vang lên màn xe ra bên ngoài tạo nên phun ra chút ít màu đỏ tươi bọt máu chẳng qua là lại để cho người này đại sở vương triều tu hành giả có chút ngoài ý muốn chính là đạo kia chui vào trong đất bùn màu xanh tiểu kiếm rồi lại thủy chung giống như biến mất bình thường vẫn luôn không hiện ra bởi vì có được lòng tin tuyệt đối cho nên người này đại sở vương triều tu hành giả động tác không có bất kỳ chậm chạp hai cỗ tràn đầy thiên địa nguyên khí từ dưới chân của hắn tuân ra dưới chân của hắn xuất hiện hai cái mắt thường có thể thấy được con đoàn tại nháy mắt sau đó hắn cả người liền đi phía trước bay lên mà lại không ngừng điên cùng gia tốc chẳng qua là nửa hơi thời gian trong tay hắn vô ưu r ắ c bên trên tản mát r a lăng lệ ác liệt sắc ý đã tới gần đem hết toàn lực lui về phía sau tạ liên ứng cùng tạ nhu thân thể một tiếng giàn u a tiếng quát từ tạ liên ứng cùng tạ nhu sau lưng xe ngựa trong xe phát ra chiếc xe ngựa này trong xe ngồi một gã râu tóc bạc trắng lao niên văn sĩ theo quát khẽ một tiếng từ trong miệng của hắn chuyển ra thân thể của hắn giống như là xuyên qua vô số lỗ thủng giống nhau suy suy bắn ra vô số cỗ màu xanh l ù n gió hãn ngoài thân gỗ chắc thùng xe liền như d â y dán đèn lồng giống nhau dễ dàng sụp đổ không tập trung ra bên ngoài bay ra đi ra ngoài từng đạo màu xanh gió luồng như là vật còn sống giống nhau vặn vẹo lên tựa như yêu tinh cái đuôi từ bốn phương tám hướng lập tức quét sạch đến người này đại sở vương triều tu hành giả trên người người này đại sở vương triều tu hành giả mặt lộ vẻ vẻ khinh thường thân hình không có bất kỳ biến hóa chẳng qua là chân nguyên r a bên ngoài bắt đầu khởi động càng thêm kịch liệt rồi mấy phần trong tay hắn vô ưu dắc bên trên phát ra bảy màu nguyên khí càng thêm mãnh liệt mấy phần nhìn qua căn bản không có chạm đến tạ liên ứng cùng tạ nhu thân thể nhưng mà tạ liên ứng cùng tạ nhu đều là một tiếng kêu đau đớn khoe miệng thấm ra chút ít tơ máu lão niên văn sĩ khuôn mặt không thay đổi cả người nhưng không có sức nặng bình thường theo màu xanh gió luồng bắt đầu khởi động mà trở l ê n tung bay ngăn tại tạ liên ứng cùng tạ nhu trước người đại sở tu hành giả trong đôi mắt đột nhiên ngưng tụ hắn bỗng nhiên cảm giác đến những thứ này màu xanh gió l u ồ n trong có một đám khác thường khí tức thân thể của hắn đ ố n g nhiên ngừng lại từ lúc mới bắt đầu đột tiến đến bây giờ thân thể của hắn rút cuộc xuất hiện một lần dừng lại dừng lại chỉ là bởi vì càng mạnh hơn nữa nguyên khí phun ra trên đỉnh đầu của hắn phương hướng lần nữa giống như núi giống như thiên địa nguyên khí hội tụ tới đây dùng bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng tốc độ rũ mánh vào trong tay hắn ngân la sắt ban chỉ ngân la sắt ban chỉ giữa dòng chạy mà ra như ngân quang thủy ngân giống như sền sệt nguyên khí lập tức r ă n g đầy toàn thân của hắn liền hắn thất khiếu đều là bị màu bạc nguyên khí tràn ngập hắn trực tiếp biến thành một cái người màu bạc hầu như tất cả màu xanh gió buộc ở trùng kích đến trên người của hắn lúc liền sụp đổ tàn ra nhưng có một cỗ màu xanh luồng gió nhưng là ngưng tụ không tiêu tan hơn nữa càng ngày càng tản mát ra hóng ánh hào quang đại sở tu hành giả một tiếng trào phúng giống như cười lạnh nay vừa mới k h ô n trói ở thân thể của hắn cũng kịch liệt có rút lại lấy màu xanh luồng gió bên trên nhanh chóng xuất hiện vô số vết dạng vết dạng trong càng là rõ ràng có thể thấy được tinh phiến nứt da tầm lão niên văn sĩ thân thể còn lơ lửng ở trên không trung nhưng mà trong cơ thể nhưng là kịch liệt chấn động lấy máu đỏ tươi hội tụ lấy hỗn loạn nguyên khí suy suy từ hắn trong miệng núi phun ra một cỗ bản mệnh vật chỉ mỗi hắn có cường đại khí tức đến lúc này mới từ cái kia hóng ánh hình dáng màu xanh luồng gió bên trên phát ra cho nên đây cũng không phải là là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành luồng gió mà là hắn tu luyện bản mệnh vật bản mệnh sở dĩ xưng làm b ồ n mạng chính là cùng tu hành giả tính mạng có không hiểu liên hệ bản mệnh vật bị hủy nhẹ thì trọng thương nặng thì trực tiếp chết đi nhưng mà lúc này người này lão niên văn sĩ bản mệnh vật đem hủy hắn rồi lại là không có có do dự chút nào ngược lại đem trong cơ thể mình có thể khống chế lực lượng không hề giữ lại từ trong thân thể đẻ ép đi ra che kín vết dạn màu xanh luồng hình dáng bản mệnh vật gắt gao giữ lẫn nhau cũng như n g vào lúc này cuối cùng một chiếc xe ngựa trong một gã trong mắt đều là kiên quyết tia sáng thanh sam trẻ tuổi kiếm sư hít sâu một hơi hắn giấu ở dưới mặt đất đã hồi lâu cái kia đạo thanh sắc phi kiếm rút cuộc vô thanh vô tức từ đại sở tu hành giả dưới chân trong đất bùn lộ ra đại sở tu hành giả trên mặt tia sáng trắng hơi biến mất trên mặt hắn che khăn vàng bởi vì nguyên khí chống lay động mà chóc ra khăn vàng sau là một chương thon g ầ y mà chắm n ó n có chút giống nữ tử âm n u khuôn mặt khuôn mặt của hắn lên lúc này liền hiện lên vẻ khinh bị cùng thương cảm t h ầ n sắc ngoại trừ tên kia trong sơn môn p h i ệ t nữ tử tạ ra thực lực cũng liền như thế sao khi hắn nói ra những lời này lúc trước trong tay hắn vô ưu giắc cũng đã thu trở về dán thân thể của mình từ trên hướng xuống quét xuống cầu vồng giống như bóng loáng rơi vào khốn trói tại trên người hắn màu xanh ó n g ánh lùn lên màu xanh ó n g ánh chùm như vậy nứt vỡ thành vô số mảnh tên kia lơ lửng trên không trung lão niên văn sĩ như vậy rơi xuống đất như vậy y m ắng chết đi hắn cất bước trong tay cầu vồng giống như v ầ n g sáng tiếp tục rơi xuống quét sau hắn chân v ầ n g sáng cuối cùng chuẩn xác không sai quét chúng rồi mới vừa từ bùn đất lộ ra màu xanh phi kiếm nhìn như nhu hòa tương giao nhưng lại như là hai tòa núi nhỏ chạm vào nhau v u a n h một tiếng bạo vang bất quá một xích màu xanh tiểu kiếm tựa như cày đất bình thường ầm ầm trên mặt đất cày ra nhất đạo danh sâu xếp bằng ở cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trong thanh sam trẻ tuổi kiếm sư suy sụp túi đầu bóng loáng óng ánh trên mặt đột nhiên xuất hiện vô số đao chém giống như nếp nhăn mỗi một cái nếp nhăn trong đều chảy ra tơ máu Đại sở tu hành giả ngạo đầu. tại u hành n giả g o nghẽ ngường đầu. t ạ hắn xem ra tạ ra lại cũng không ai có thể ngăn cản bị hắn giết chết tạ liên ứng cùng tạ nhu thậm chí cùng tạ liên ứng tạ nhu không xa tên thiếu niên kia nhưng mà nhưng vào lúc này hắn cảm thấy một cô không có khả năng có thiên địa nguyên khí phun ra hắn bỗng nhiên quay người trong ánh mắt dần hiện ra khiếp sợ mà không có thể tin hào quang chương một trăm tám mươi mốt tạ ra thảm thiết tuyệt sát khiếp sợ của hắn cũng không phải là đến từ chính cổ lực lượng cổ thiên địa nguyên khí này mà đến từ chính cổ thiên địa nguyên khí này phương hướng cái này cố đột nhiên phân ra thiên địa nguyên khí đến từ chính tên kia đổ máu lao phu nhân chỗ thùng xe trong xe chỉ có tên kia bị chém một kiếm lao phu nhân lúc này ở hắn thức nghiệm bên trong tạ ra trong đội xe không tiếp tục người có thể ngăn cản bị hắn giết chết tạ liên ứng cùng tạ nhu nhưng mà làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là lúc này người này đổ máu lao phu nhân rồi lại đang tại đối với hắn ra tay ngay tại hắn quay người lập tức trên tay hắn ngân la sắt ban chỉ lần nữa chạy ra đại lượng sền sệt như ngân quang thủy ngân nguyên khí bao trùm toàn thân của hắn trên vai mất đi mảng lớn hết u y n h ụ nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ lao phu nhân thoạt nhìn một mực rất thê lương nhưng mà lúc này mặt mũi của nàng như n g là một mặt bình tĩnh song trưởng của nàng lúc này đi phía trước dối thẳng lấy trước người thùng d è m xe kể cả nửa cái thùng xe cũng đã bị tràn c h ê lực lượng kích được nát bấy trước người của nàng bùn đất trong đất kỳ dị mà cực nhanh hiện lên rất nhiều màu vàng đất ánh sao tại song trưởng của nàng phía trước hình thành hai cái đường ánh sáng cái này hai cái màu vàng đất đường ánh sáng tựa như tay nàng trưởng kéo dài mang theo một loại một hướng không về khí thế ở nơi này tên đại sở tu hành giả đ ỗ n g nhiên quay người lập tức hung hăng đặt tại rồi trên người của hắn đại sở tu hành giả màu bạc lông mày thật sâu nhăn lại theo một tiếng chầm thấp quát chói thai bao trùm tại trên người hắn màu bạc nguyên khí như sóng hoa giống như từng mảnh bay lên thân ảnh của hắn hơi áp chế dưới chân mặt đất m ả n h liệt lom xùm dưới nhưng động tác của hắn rồi lại không có bất kỳ chậm chạp trong tay hắn vô ưu g ắ á c giống như nhất đạo phi kiếm bay lên cũng như n g vào lúc này quét tại lao phu nhân trên người phu một tiếng nhẹ vang lên lão phu nhân một nửa thân thể vỡ vụn hóa thành vô số bùn máu hướng phiêu tán rơi rụng mà ra nhưng mà cũng như vào lúc này trong không khí nhiều hơn nữa nhất đạo khác thường khí tức đạo khí tức này đến từ tên kia trên người đồng dạng c h ạ y sôi theo máu tươi đứa bé bởi vì đại lượng không chút máu người này đứa bé khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm nhưng hai con ngươi lúc này lại đen xì như mực tạo thành mánh liệt đối l ợ p lão phu nhân bị một kích đánh chết một nửa thân thể hóa thành bùn máu nhưng hắn nhìn như ngây thơ tái nhợt khuôn mặt thực sự bình tĩnh tới cực điểm nhất đạo kịch liệt xoay tròn lấy đấy như tơ lụa truy giống như vàng đen sắc hình mui khoan tiểu kiếm từ hắn bị máu tươi nhuộm đỏ ống tay á o trong bay ra bằng tốc độ kinh người trùng kích tại đại sở tu hành giả eo bụng giữa đại sở tu hành giả một tiếng kêu đau đớn trong miệng mũi đều thấm chảy màu đến trên người hắn màu bạc nguyên khí cơ hồ bị toàn bộ đánh sơ sát bị vàng đen s ắ c hình mũi khoan tiểu kiếm đánh trúng chỗ vang lên n ớ t r a tơ lủa cùng xương bể nát thanh âm thân ảnh của hắn lại cũng không cách nào bảo trì tiến lên xu thế trên mặt đất t ó é lên ba đoàn song khí thân thể của hắn khoảng cách liền lùi lại hơn mười triệu hình mũi khoan tiểu kiếm vào thịt vài tấc trên người hắn màu bạc nguyên khí tiêu hết nhưng mà tại đây nháy mắt thời gian trong cơ thể hắn lại lần nữa t u ô n ra một cố mênh ngông chân nguyên lần nữa t u ô n ra vào trong tay ngân la sắt ban chỉ bên trong ngân quang thủy ngân giống như nguyên khí bao trùm bàn tay của hắn bàn tay của hắn liền rơi xuống cầm trôi này kịch liệt xoay tròn vàng đen s ắ t hình núi khoan tiểu kiếm trong không khí ô ô n n một tiếng buồn bực chấn eo của hắn bụng lúc giữa t u ô n ra một c h ù m huyết vụ trôi này vàng đen s ắ t hình núi khoan tiểu kiếm phù văn bên trong tất cả t h ứ c nghiệm cùng tràn ngập nguyên khí bị hắn đều đốt ra trong n g á y mắt liền biến thành mất đi sinh mệnh lực tử vật tên k i a đứa bé suy sụp sau tựa ở thùng xe lên người này đại sở tu hành giả lạnh lùng vung ra rồi trôi này tiểu kiếm tiểu kiếm mang theo nhất đạo quân phong rơi vào người ngực đứa bé này ngực đứa bé lõm huyết nhục sau này phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài lõm trô rất nhanh biến thành một cái thẩm thấu lỗ thủng đứa bé sau lưng thùng xe tấm cũng bị lực lượng cường đại toàn bộ cắn nát trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng đã toàn bộ biến mất sắp chết đi nhưng mà tại đây trước khi chết trong tích tắc hắn quay đầu nhìn về phía thân thể phía sau bình tĩnh lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt nhưng là hiện ra một tia không có nhục sứ mạng vui vẻ tại hắn cuối cùng trong tầm nhìn tạ liên ứng tạ n u cùng đinh chữ a dĩ nhiên thối lui đến rồi chu ra ba chiếc màu đen trước xe ngựa phương hướng tạ ra cái này nhóm trong đội xe tất cả tu hành giả không chết cũng trọng thương vỡ vụn thùng xe cùng huyết nục phiêu tán rơi rụng đến khắp nơi đều có tình trạng nhìn qua hết sức thê thảm nhưng mà tạo thành đây hết thể đại sở vương triều thất cảnh cường giả rồi lại là không có bất kỳ đắc ý biểu lộ hắn dừng lại đứng ở cái này lạnh lẽo tuyệt vời trong tấm hình túi đầu đã chờ mặc mấy tức thời gian sau đó ngẩng đầu nói đồng mộ song sát cho nên từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền căn bản không có bắt được trần thôn vân người nhà đinh chữ tạ liên ứng cùng tạ nhu cũng đã dừng lại tạ liên ứng hít sâu một hơi đón người này đại sở tu hành g i ả ánh mắt nhẹ gật đầu nói cũng không đủ thời gian đi cấp người trần ầ n ra chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn tại dưới tình hình như vậy các ngươi cũng sẽ không có đầy đủ thời gian đi chứng nhận ngự kế hay người này đại sở tu hành giả hô hấp khôi phục xuân sẻ dùng lanh lảnh thanh â m chân thành tán thưởng trần thôn vân chính là hưởng công chết rồi tạ liên ứng cũng trầm m ặ t lại vừa rồi tạ ra nhiều như vậy tên tu hành giả thê lương cùng hùng vĩ c h ă n giết cũng chỉ là ngăn cản rồi người này đại sở tu hành giả chút nào ngươi lại như thế nào đoán được của ta chỗ đặt chân người này đại sở tu hành giả ánh mắt lại đã rơi vào đinh chữ trên người tuy rằng không biết cái kêu ba chiếc màu đen trong xe ngựa còn ẩn nấp lấy cái dạng gì tu hành giả nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng hiện tại tạ liên ứng cùng tạ nhu sở dĩ còn sống chỉ là bởi vì trước mắt gã thiếu niên này ngay từ đầu liền chuẩn xác bắt được cái kia hai mảnh dược không p h ụ chuẩn xác điểm rơi cũng trước tiên thành công á p chế trụ hành động của hắn phù tô cũng đã từ trong xe lướt đi đứng ở đinh chữ bên cạnh vừa rồi ngắn ngủn mấy chục ngừng trong thời gian sinh tử xoắn giết hoàn toàn đã vượt qua hắn ngày thường tu hành trong chứng kiến giờ phút này trong thân thể của hắn còn chạy xuôi theo cảm g i á c mát lúc này nghe thấy tên đại sở tu hành giả đích thoại ngữ hắn nhìn lấy đinh chữ trong ánh mắt cũng tràn đầy khó có thể lý giải tâm tình hắn có thiên hạ mạnh nhất cha mẹ có đại tần vương triều tốt nhất lao sư cho nên tu vi của hắn tiến cảnh cực nhanh hơn nữa tiếp xúc đ ộ c lướt qua đồ vật so với bình thường tu hành giả hơn rất nhiều hắn biết rõ dược không phủ có dấu vết mà lần theo là một cô mãnh liệt thiên địa nguyên khí lưu thông thông đạo tu hành giả nhìn như trên không trung triệt để biến mất chỉ là bởi vì cái kia một cái thiên địa nguyên khí tốc độ chạy quá nhanh triệt để vượt ra khỏi tu hành giả hai mắt cực hạn chẳng qua là mặc dù biết rõ đối thủ trên người có như vậy phù khí ở đằng kia thời gian cực ngắn trong bình thường cũng căn bản không có khả năng đoán được đối phương cái kia thiên địa nguyên khí điểm rơi ở nơi nào nếu là nói dược không phù là trên không trung dựng lên một cái cầu cầu kia một cái khác điểm tựa là do người thi triển mới quyết định đấy đinh chữ thật sâu rồi hít một hơi hắn đương nhiên có thể không trả lời nhưng không thể xuất ra làm người tin phục lý do sau lưng xe ngựa trong xe chu ra lão tổ có lẽ sẽ đối với hắn nghi kỵ quá nặng cho nên chẳng qua là cái này một hơi giữa hắn ngẩng đầu lên bình tĩnh hồi đáp cái kia chỗ địa phương rất không có khả năng bị hai thanh phi kiếm trước tiên chặt đứng phù tô k h ẽ giật mình nhất thời không để ý tới giải ý tứ của những lời này người này đại sở vương triều thất cảnh cường giả lông mạy nhưng là lần nữa nhăn lên hắn hồi tưởng đến vừa rồi hình ảnh c h ậ m dãi nói chẳng qua là như thế đinh chữ nhìn xem hắn gật đầu nói chẳng qua là như thế phù tô kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái kia chỗ địa phương là tạ liên ứng cùng tạ n u thân thể vừa vặn c h e lại rồi phía sau hai thanh phi kiếm thẳng tắp đi về phía trước phương hướng tại hạ ngân tuyến công phường c h â n sở người này đại sở tu hành giả nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh nói ánh mắt của hắn lúc này rơi vào đình chữ a sau lưng chu gia lão tổ chỗ màu đen thùng xe lên những lời này hiển nhiên là đối với chu gia lão tổ nói tới nhưng mà phù tô cùng tạ liên ứng ánh mắt rồi lại đồng thời ngưng tụ ta ngược lại là ai nguyên lai là tiếng t â m lừng lẫy ngân tuyến thánh thủ trần sở tạ liên ứng lập tức n ở nụ cười lạnh hay vẫn là xuất từ sở cung đình cường đại tu hành giả có thể nhìn thấy ngược lại là tam sinh hữu hạnh trần sở danh khí hoàn toàn chính xác thật lớn chỉ có có thể đạt tới ti lộ cấp nói cách khác có thể tại một sợi tóc kia giống như lớn nhỏ tơ mọc lên chuẩn xác bố trí ra phủ văn tượng sư tại đại sở vương triệu tượng sư bên trong mới có thể xưng là thánh thủ ngân tuyến công phường thánh thủ tổng cộng cũng chỉ có năm vị mà trần sở không chỉ là thánh thủ hơn nữa còn là thất cảnh cường giả cái này liền càng thêm khó được có thể chế tắc cùng sử dụng thất cảnh phía dưới tu hành giả khó có thể lý giải phụ khí cho nên hắn có lẽ là lúc trước cũng đã là cung đình khí sư chẳng qua là tạ liên ứng lúc này cười lạnh vẫn còn mang theo ý tứ khác đại sở vương triều rất nhiều dừng lại thêm tại cung đình ở trong khí sư thân thể đều không hoàn chỉnh chân s ở tự nhiên cảm giác được ra tạ liên ứng ý c h à o phúng nhưng mà hắn nhưng là không chút nào thêm để ý tới hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy cái kia chiếc màu đen xe ngựa ở trong truyền ra một cỗ làm hắn cảm thấy nguy hiểm ký tức hắn phải đạt được càng nhiều nữa tin tức để phán đoán rút cuộc là muốn chạy trốn hay là muốn tiếp tục chiến đấu đinh chữ lông mày hơi nhảy liên vào lúc này chu gia lão tổ màn xe hướng hai bên tách ra người mặc rộng thùng t h ì n h cầm vào chu gia lão tổ chậm rãi đứng lên từ trong xe đi ra ta họ chu tên một chữ mi khả năng cùng nấm mốc hải âm cho nên cả đời này đều không quá may mắn chu gia lão tổ một bộ hiền lành hòa ái khuôn mặt nhìn xem người này đại sở vương triều cung đình tu hành giả ôn hòa nói nguyên lai là hắn hắn lại vẫn chưa chết tạ liên ứng lập tức liền phản ứng tới đây trong lòng vang lên không thể tin thanh â m không thể tưởng được chu gia lão tổ lại vẫn còn sống thật sự là già những vẫn cường mãnh trần sở con mắt hơi hơi n h a o lại lanh lảnh thanh â m vang lên trên mặt của hắn cũng tận là ngoài ý muốn biểu lộ lúc này trường lăng không phải là các ngươi khi đó trường lăng trần sở hơi hơi ngừng lại một chút Nhìn xem chương u Gia g nói, Láo Tổ, Đạm Mạc n i c ầ ì phải h đến n ú một trăm tám mươi hai chu gia lão tổ âm độc trần sở nhàn nhạt nhìn xem chu gia lão tổ do sóng không sợ hay nói cái này hai kiện đồ vật đều là ta đại sở vương triều trọng khí chu gia lão tổ theo như lời hai kiện đồ vật tự nhiên là trên người hắn ngón tay vong hữu r ắ c cùng ngân la sát ban chỉ nhưng hắn nói cái này hai kiện là đại sở vương triều trọng khí ý tứ chính là nhất định sẽ đem cái này hai kiện đồ vật mang về đại sở vương triều trừ phi hắn ở chỗ này chết đi cái đó và đại tần kiếm sư theo như lời kiếm còn người còn kiếm mất người mất nhưng thật ra là một cái đạo lý nhưng như vậy đạo lý từ một gã thất cảnh tông sư trong miệng nói ra liền đã có được không giống tầm thường lược uy hiếp chu gia lão tổ đáy mắt hiện lên không thể phát hiện tham lam thần sắc hắn mỉm cười nói kết quả như vậy chính là liền chính ngươi đều lưu lại trần s ở không nói thêm gì nữa hắn hít một hơi thật sâu không để ý vừa rồi chiến đấu tổn thương cưỡng ép làm chân nguyên tại thể nội mạnh mẽ chạy xiết đứng lên có chút tái nhuận trên khuôn mặt bắt đầu tản mát ra khắc thường ửng hồng màu đen tóc bên trên nhưng là bắt đầu nhiễm lên sương sắc một cỗ tươi sống mà khí tức cường đại rót vào trong tay hắn vong lưu giác tại nháy mắt sau đó hắn phía trước không khí ầm ầm tản ra trên mặt đất cây cỏ toàn bộ chấn thành bụi phấn tản ra hào quang bảy màu vong hữu giác dùng ngang ngược trạng thái thẳng tắp hướng phía chu gia lão tổ trước người đập tới chu gia lão tổ nheo lại rồi con mắt từ nguyên vũ hoàng đế đăng cơ đến nay hắn sẽ không có cùng người giao thủ qua lúc này loại này trước mặt mà đến làm cho người hít thở không thông lực lượng cảm giác áp bách lại để cho hắn có loại dị thường lạ lẫm cảm giác nhưng mà đồng thời hắn cốt cách trong đều có một loại ngứa ý truyền ra cái loại này đã lâu cảm giác đang tại sống lại hắn ngưng lập địa phương tay phải đầu hơi hơi đưa ra xoẹt một tiếng nước r a vang nhất đạo màu đen kiếm quang từ ngón tay tuôn ra chuẩn s ắ c không sai đánh trúng vong l ư u giác mặc dù là đồng dạng thủ đoạn nhưng hắn đạo này ngưng sát tiểu kiếm cùng đinh chữ ngưng sát tiểu kiếm so sánh với nhưng là trời cùng đất tranh lệ. lệch đinh chữ ngưng sát tiểu kiếm chẳng qua là bề ngoài có chút óng ánh hình dáng nhưng hắn đạo này ngưng sát tiểu kiếm nhưng là ngưng tụ cho hết toàn bộ như rất tối tâm bảo thạch tản ra dạng dỡ quang huy thậm chí có thêm vài phần k i ể u u minh vương kiếm cùng loại khí t ư c g á p một tiếng g i n vang cái này nhất đạo màu đen tiểu kiếm vỡ vụn thành vô số thật nhỏ hóng ánh hạt nhưng đi phía trước c u ồ n g bạo đi về phía trước vong hữu rắc nhưng là cũng đột nhiên biến trì hoãn ngưng trệ trên không trùng tại hạ một hơi thời gian lại bị những thứ này hóng ánh hạt lực lượng kích được sau này bay rớt ra ngoài chân s ở m à y nhữ lại được càng sâu trên mặt khác thường đỏ ửng rồi lại càng thêm tươi đẹp đ ậ m đặc đây là song phương hiệp một thăm dò thăm dò xuống kết quả tại tất cả đứng ngoài quan sát người xem ra đối với hắn cực kỳ bất lợi chu gia lão tổ cái này ngưng s á t nguyên khí không biết tại thể nội trầm tích rồi bao lâu thời gian ngưng tụ đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng hắn chân nguyên hội tụ lấy vong hữu giác bản thân lực lượng đều mờ mờ ảo ảo không cách nào chống lại hơn nữa ai cũng có thể cảm giác được hắn là không để ý thể nội thương thế mạnh mẽ vận chân nguyên ở bên trong phủ tạng nội tạng có chỗ tổn thương dưới tình hình loại này mạnh mẽ vận chân nguyên tự nhiên sẽ cho thân thể tạo thành càng lớn tổn thương làm hắn không cách nào thời gian dài chiến đấu nhưng mà thất cảnh ở giữa giao thủ há là đơn giản như thế sự tình cảm thụ được cái này nhất đạo màu đen tiểu kiếm từ ra tay đạo đánh chúng vô ưu giác trong quá trình chu ra láo tổ thể nội tất cả khí tức biến hóa trần sợ nhưng là từ nơi này nhìn như không hề phần thắng trong chiến đấu tìm ra rồi một tia cơ hội thắng hắn lần nữa thật sâu hốt khí tại trong thời gian cực n g ắ n hắn trước người liền cơ hồ bị hắn cái này k h ẽ hấp rút đã thành chân không tay phải của hắn hướng phía vong ưu giác dối ra tất cả mọi người cho là hắn là phải bắt được cái này ngược lại đụng trở về phụ khí nhưng mà ngay trong nháy mắt này hắn thể nội khí hải trong vài giọt ngoại nhân căn bản không cách nào cảm giác có ngánh màu tím dịch thể dọt theo kinh mạch dùng tốc độ khủng khiếp từ tay phải của hắn giữa bạo phát ra ngoài cái này vài giọt có ngánh màu tím dịch thể dọt xông lên ra đầu ngón tay nhưng là tại trước người của hắn hóa thành một đạo màu tím loan nguyện đạo này màu tím loan nguyện tại hắn trước người nở rộ lập tức phía trên cực cao trong bầu trời một tiếng ầm vang giống như mở ra một cái thật lớn lỗ hổng nhất đạo hết sức sáng ngời của sáng đã vượt qua thời gian giới hạn bình thường trực tiếp từ không trung rơi xuống rơi vào hắn trước người đạo này màu tím loan n g u y ệ t bên trên tất cả mọi người kinh hãi đây là có chuyện gì tạ n u không thể tin lên tiếng kinh hô cái này luân phiên màu tím loan n g u y ệ t hiển nhiên chính là người này thất cảnh tông sư tính mạng kiêm tu bản mệnh vật trước đó trong chiến đấu người này thất cảnh tông sư thủy trung đều là lợi dụng ngoại vật chiến đấu làm cho người ta hoài nghi hắn là hay không có tu bản mệnh vật lúc này bản mệnh vật bỗng nhiên xuất hiện lúc đầu vốn đã làm cho người khẩn trương được thở không nổi nhưng giờ phút này từ trên không trung rơi xuống cột sáng ẩn chứa trong đó lực lượng lại tựa hồ như còn xa xa vượt qua cái này bản mệnh vật lực lượng loại này mở trời trực tiếp rơi xuống lực lượng kinh khủng nguyên khí cảnh tượng rõ ràng là một ít trong điện tịch có quan hệ đệ bắt cảnh khải thiên cảnh hình ảnh đinh chữ lúc này khuôn mặt bình tĩnh chẳng qua là tĩnh tâm cảm giác bởi vì hắn thập phấn rõ ràng giờ phút này sở dĩ có như vậy dị tượng chỉ là bởi vì trần sở bản mệnh vật bản thân chính là một kiện đặc thù phù khí đại sở phù khí quả nhiên đệ nhất thiên hạ nhưng cuối cùng chẳng qua là dùng ngoại vật mượn một điểm đệ bắt cảnh gia lông h a có chính thức đệ bắt cảnh tần vận hơi ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời rơi xuống sáng ngời có sáng chu gia lão tổ lắc đầu đồng tình giống như nói ra vua ưu giác bị cái này luân phiên màu tím loan nguyệt lực lượng đánh bay ra ngoài trần sở không có đi quản vua ưu giác cả người của hắn cùng cái này luân phiên màu tím loan nguyệt hoàn toàn hòa thành một thể thân thể của hắn bị cái này luân phiên màu tím loan nguyệt lực lượng hoàn toàn mang theo hợp với cái này luân phiên màu tím loan nguyệt ầm ầm một tiếng bạo c h ấ n liền đã áp đến chu gia lão tổ trước người đinh chữ phu tô tạ liên ứng tạ nhu kể cả chu gia hai gã sa phu s e ngựa n thậm chí chu gia lão tổ thân thể đều bị một cỗ c h ả n c h ề lớn lao điều khiển cuồng phong thổi chúng sau tung bay nguyên bản rộng thùng thình bào háo bị cuồng phong quét cực kỳ d á n tại chu gia lão tổ trên người đưa hắn nguyên bản c h e hình thể toàn bộ thể hiện rồi đi ra eo của hắn bên cạnh có rất lớn một khối ghế trống hàm sâu nhập thể nội mà bụng của hắn nhưng là cao cao nổi lên làm cho người ta cảm giác giống như là cái kia khối bị cắt đứt huyết nục toàn bộ xây đã đến bụng của hắn bên trong bình thường chu ra lão tổ khuôn mặt hơi mãnh liệt hai tay của hắn mười ngón phô trương r a mười mảnh hơi mỏng màu đen tinh phiến không chân thực giống như từ hắn ngón giữa nổi lên nhưng là cũng không lập tức hóa thành một đạo đạo tiểu kiếm mà là lơ lửng tại trước hai tay của hắn tại hạ một người quá ngắn lập tức trong bầu trời chuyển đến cự sơn hoạt động giống như tiếng nổ vang vô số vô hình thiên địa nguyên khí d ũ n g mánh vào thân thể của hắn sau đó mang theo hắn chân nguyên từ thân thể của hắn ra thịt trong điên cuồng tuôn ra mười mảnh hơi mỏng màu đen tinh phiến hòa hợp lấy hắn chân nguyên hòa hợp lấy hắn dùng bàn sơn cảnh giới vận chuyển mà đến khủng bố số lượng nguyên khí cũng bỗng nhiên tạo ra một vòng màu đen loan n g u y ệ t màu đen loan n g u y ệ t tản ra kinh khủng mất đi chi ý tản mát ra đen trắng hai màu sáng g i i chung quanh thiên địa cũng như mặc viên giống nhau biến thành thuần túy đen trắng hai màu tất cả mọi người thân thể đều đắm chìm trong đen trắng ở bên trong liền giống bị cứng rắn kéo vào rồi một chương thủy mặc trường quên trong đây là tả ý tàn q u y ể n trong mạnh nhất s á c ý tuy rằng chu gia lão tổ đối với tả ý tàn q u y ể n l ĩ n h nộ g có chỗ độ lệ n h cũng không triệt để lý giải tròn và khuyết chi ý nhưng mà trên trăm năm tìm hiểu đối với cái này dạng s á c ý nhưng là đã nắm giữ được phát huy tác dụng vô cùng đây chính là hắn tuy rằng khí hải cương kết nhưng có cựu ưu minh vương kiếm trường tôn thiện tuyết tuy nhiên cũng đối với đinh chữ nói nàng cũng không có tất thắng nắm chắc nguyên nhân thực sự màu đen bạch sắc quang mang đâm vào trên bầu trời rơi xuống khổng lồ cổ sáng sáng ngời tới cực điểm khổng lồ cổ sáng cũng bị đen trắng hai màu ăn mòn màu tím loan nguyệt nhanh chóng ảm đạm mặt ngoài thậm chí xuất hiện vô số ghì xét giống như hoa văn bàn mệnh vật đều gặp nhất định được tổn thương chân sở một tiếng ức chế không nổi ho nhẹ trong miệng mũi đều phun ra vô số ửng đỏ sắc b ọ t máu thân thể của hắn r a thịt trong không chỉ có huyết trâu thấm đ n g ra nhưng lại giống như bay hơi giống như phát da nhẹ nhẹ thanh âm đây là hắn thể nội tích góp thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên kích động tới cực điểm tại c ư ờ n g đại trùng kích phía dưới thể nội khiếu vị bên trong thiên địa nguyên khí đều bị nhẹ nhẹ ép ra ngoài biết mình mặc dù thắng được một trận chiến này sau này chỉ sợ tu vi cũng sẽ đại thối thậm chí thể nội thương thế lần nữa đến rơi xuống bệnh trầm kha sau này khó hơn nữa cùng người giao thủ trần sở khoe miệng hiện mở một tia đau khổ ý nhưng ánh mắt của hắn nhưng là kiên định đến cực điểm l o n g lánh của nghiệt hà o quang tay của hắn lại lần nữa đưa ra ngoài thể nội hơn phân nửa chân nguyên đều trong nháy mắt này toàn bộ rũ mánh vào ngân la sắt b à n chỉ phù văn trong một cốt thật nhỏ nhưng tản ra đại đại vỡ đê giống như khí thế màu bạc khí lưu chuẩn sắc không sai xông lên chu gia lão tổ thân thể nhảy vào hắn eo bụng chỗ cái kia khối chỗ trống cái này chính là hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn phải lấy được cơ hội thắng như vậy lực lượng cường đại trực tiếp từ chu gia lão tổ vết thương cũ nhảy vào lập tức sẽ xé nát chu gia lão tổ tất cả cơ quan nội tạng phá hư hắn khí hải mặc dù tại trước khi chết chu gia lão tổ đều khó có khả năng lại phát ra cái gì phản kích nhưng mà nhưng vào lúc này trần sở thân thể đột nhiên trở nên r ấ t lạnh hắn nhìn đến chu gia lão tổ trong đôi mắt chạy ra chút ít đắc ý mà đồng kỳ thần sắc vẻ này m ộ t bạc khí lưu nhảy vào chu gia lão tổ thể nội rồi lại giống như là xông vào một cái không có vật gì không gian càng thêm chuẩn xác mà nói là hắn có lực lượng này trực tiếp liền xông vào đã chuẩn bị tại đó giống như một cái túi mở ra giống như khí hải người bình thường mặc dù tại thể nội có như vậy nhất đạo chạy suốt khí hải thông đạo như vậy phá hư tính lực lượng cưỡng ép d ụ n g manh vào khí hải khí hải cũng lập tức sẽ phá hư không chịu nổi đủ để cho tu hành giả lập tức chết đi nhưng mà chu gia láo tổ thể nội rồi lại như là một cái đông lại tinh thần không gian bên trong tràn ngập đấy duy co vô số hàn băng nay màu bạc khí lưu tại nhảy vào lập tức liền bị đống kết đứng lên trần sở rút cuộc chính thức đã minh bạch chu gia láo tổ thể nội rút cuộc là hạng gì tình huống đã minh bạch chu gia lão tổ vì sao so với hắn muốn chậm nhưng lúc này hắn cũng đã không kịp làm ra càng nhiều nữa phản ứng chu gia lão tổ tay trái nhu hòa đặt tại rồi lồng ngực của hắn hắn thể nội vang lên vô số thanh âm kỳ quái tại nháy mắt sau đó suy suy suy suy, suy l i ề n vang phía sau lưng của hắn huyết nhục bị hắn thể nội lao ra vô số xương vỡ đâm thủng mang ra vô số đồng huyết vụ chương một trăm tám mươi ba k h á t thường trần s ở cốt cách vỡ vụn trong cơ thể ngũ tạng tự nhiên cũng là nghiền nát thành bùn máu nhưng mà khiến người kinh dị chính là hắn cũng không có lập tức ngã xuống chết đi hắn như trước đứng vững dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chu gia lão tổ cao cao nổi lên bụng dưới còn có ý nghĩa gì hắn là một trận chiến này c ã i bại thân là đại sở vương triều tông sư nhưng sắp chết ở đại tần vương triều trên đất nhưng mà hắn nhìn lấy chu gia lão tổ lanh lảnh trong giọng nói rồi lại ngược lại bao hàm một loại cổ quái đồng tình một câu nói kia rất khó lý giải nhưng mà chu gia lão tổ rồi lại rất rõ ràng hắn những lời này trong bao hàm ý tứ liền khí hải cũng đã đông lại thành như thế bộ dáng liền trong cơ thể ngũ tạng cũng đã như thế không trọn vẹn thân thể đã như thế già yếu mỗi một ngày qua chỉ sợ đều muốn tiêu hao lớn số lượng thiên tài địa bảo còn sống đã không phải là hưởng thụ vốn hẳn nên tại nguyên vũ hoàng đế trèo lên nền tảng t r ư ớ c nên đi người chết chống đỡ tàn thân thể sống đến bây giờ còn có ý nghĩa gì bởi vì lý giải cho nên chu gia lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ hơi mù khâu một còn có thể gặp xuân húng chi lên trời chỉ thiếu chút nữa hắn hết sức lanh ý nhìn xem trần sở lạnh giọng nói ra g i á n chết trăm năm vẫn còn độc mà thôi còn muốn lên trời trần sở đùa cợt nói cái này một câu có chút cổ quái đồng tình ánh mắt rồi lại đã rơi vào phù tô cùng đinh chữ trên người sẽ chết chi trùng mà ở người thường đi k i a đi tự nhiên cũng độc các ngươi cũng phải cẩn thận chu ra lão tổ cười lạnh một tiếng cũng không nói cái gì phù một tiếng nhẹ vang lên treo c h ố n g trần sở cuối cùng một tia lực lượng tại trong cơ thể hắn biến mất hắn suy sụp rơi xuống ngã xuống đất mềm nhũng thân hình lại cũng khó có thể làm cho người ta đưa hắn cùng lúc trước tại tạ ra trong đội xe đại sát tứ phương tên hắn kia thất cảnh tông sư so sánh với đinh chữ trầm mặc không nói hơi hơi cúi đầu mặc dù là địch nhân có ít người cuối cùng đáng giá tôn kính bọn hắn muốn làm gì phù tô ánh mắt nhưng là đã rơi vào xa xa đã rơi vào cái kia hơn mười tên bị ép buộc người tạ ra trên người tuy rằng tạ ra thi kế thành công dùng hai gã tu hành giả ngụy trang thành trần gia phụ nữ và trẻ em cũng thành công làm trần thôn thiên cùng người này đại sở vương t r i ề u thất cảnh cường giả phản bội nhưng mà bởi vì căn bản không có nghĩ đến trần gia hàng ngũ trong thậm chí có như vậy một gã thất cảnh cường giả tồn tại cho nên tạ gia hôm nay cũng bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới trong đội xe năm tên ngũ cảnh phía trên tu hành giả b à chết hai trọng tổn thương giờ phút này cái này hai gã ngụy trang thành trần gia phụ nữ và trẻ em tu hành giả cũng đã bại lộ chết đi tạ ra trong tay đã không có làm cho người ta sợ ném chuột vỡ bình đồ vật tại hắn xem ra những cái kia còn lại người trần gia liền vô cùng có khả năng đem hơn mười tên bị ép buộc người tạ ra toàn bộ giết chết mà bây giờ những cái kia bị trang thành mã tặc người trần gia cũng không có làm như vậy hơn nữa giờ phút này cũng không có lập tức chạy trốn tự hồ chỉ là đang đợi bọn hắn đều muốn nói một chút đinh chữ ngẩng đầu lên nhìn xem p h ủ tô cùng tạ liên ứng nói trần thôn thiên nếu như chết hết rồi nhưng trần gia còn có rất nhiều gia quyến bọn hắn người nơi này hy vọng tạ ra có thể cho bọn hắn một con đường sống việc buôn ban mấu chốt chính là muốn h ò a khí phát tài thực tế không thể đoạt mất đối phương cuối cùng một miếng cơm ăn tạ liên ứng nhẹ gật đầu hắn nhìn lấy đinh chữ ánh mắt thỏa mãn đến cực điểm hắn bai kiến vô số trẻ tuổi tài tuấn nhưng mà những người kia rồi lại đều không có đinh chữ làm hắn thỏa mãn các ngươi hiện tại ai là người chủ sự hắn đi lên phía trước ra mấy bước nhìn xem những cái kia thân ảnh lộ ra phải vô cùng cô đơn cùng thê lương người trần ra cao giọng bình thản nói một gã khuôn mặt bình thường trung niên tóc ngắn nam tử xuống ngựa cũng đi lên phía trước ra mấy bước đối với tạ liên ứng không người thi lễ một cái bỏ qua người của chúng ta về còn hàng hóa của chúng ta tạ ra chúng ta sẽ không nhận lấy đối phó các ngươi người trần gia tạ liên ứng hơi gật đầu đáp lễ tiếp theo rất có thâm ý nói ngựa của các ngươi có lẽ rất nhanh người này thay thế trần thôn thiên trở thành trần gia người chủ sự trung niên tóc ngắn nam tử rõ ràng tạ liên ứng ý tứ chỉ cần tạ ra không đối phó người trần gia mặc dù nơi đây tin tức cuối cùng chuyến đi tất cả mọi người biết rõ trần gia nhưng thật ra là đại sở vương triều đặt ở quan trung một con cờ bọn hắn cũng đã có đầy đủ thời gian có thể mang đi r a quyến bắt đầu đường chạy trốn đa t ạ chúng ta thiếu nợ tạ ra một cái nhân tình trung niên tóc ngắn nam tử lần nữa thật sâu không mình hành lễ nhưng sau đó xoay người lên ngựa hôm nay bọn hắn cùng tạ ra là người chết ta sống đ ị ợ h nhân nhưng hiện tại thắng bại đã phân tạ ra hứa hẹn nhưng là để cho bọn họ chính thức cảm kích cơn rông giống như tiếng v õ ngựa lần nữa vang lên tất cả người trần gia bắt đầu c h ố n chết nhìn phía xa cái kia hơn mười tên đã an toàn người tạ ra tạ liên ứng quay người nhìn xem đinh chữ nhẹ giọng nhưng trịnh trọng nói hôm nay trần gia thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình nhưng tạ ra chúng ta nhưng là thiếu ngươi một cái nhân tình đinh chữ bình tĩnh nói khẽ tạ trường thắng là bằng hữu của ta tạ liên ứng hơi n g ẩ n ra hắn n ở nụ cười nói cái này không nên thân tiểu t ử tốt xấu kết giao chút ít bạn tốt nói xong cái này một câu hắn liền xoay người lại đối với chu gia lão tổ chăm chú hành lễ nói ra quan trung tạ g i a đa tạ tiền bối viện thủ tri ân chu gia lão tổ lúc này trên mặt đã hơi mù d i ệ t hết khuôn mặt khôi phục hiền lành hòa ái chẳng qua là cơ duyên xào hợp tạ liên ứng chân thành nói đối với tiền bối mà nói là cơ duyên xào hợp nhưng đối với chúng ta rồi lại là sinh tử lớn sự tình chu gia lão tổ nhìn thoáng qua trần s ở thi thể nói được s ở trọng khí đã có chỗ đáng các ngươi tạ g i a nhận chuyện rồi cái gì tại tạ liên ứng cùng chu gia lão tổ nói chuyện thời điểm một bên đinh chữ nhìn xem tạ n u nhẹ giọng mà hỏi tạ nu hơi hơi do dự một chút nhưng vẫn là nhẹ giọng nói quân giới đinh chữ nhữ mày hỏi rất lớn tạ nu không nói gì nhẹ gật đầu đinh chữ nói khẽ vận hướng lộc sơn tạ nu không nói gì cũng không có gật đầu đây đối với đinh chữ mà nói tự nhiên là ngầm thừa nhận đinh chữ nhữ mày nói làm sao sẽ yên tâm cho các ngươi tạ ra vận chuyển quân giới bình thường đều là quân đội chính mình vận chuyển không cách nào tự quyết vận chuyển đấy bình thường đều thì không cách nào đi theo quân số lượng rất nhiều đồ vật h o ặ chuyện là t ứ đồ vật thập này cực kỳ cơ mật không thể truyền ra bên ngoài nhưng tạ ra có thể tránh được kiếp nạn này cũng nhiều thiệt thòi đình chữ hơn nữa đình chữ đã mơ hồ đoán đi ra nàng giấu i ế m nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa chúng ta nhận chuyển chẳng qua là quân giới một ít bộ kiện cùng phụ tùng thay thế cũng không phải là khẩn yếu nhất bộ phận tạ nhu nhìn xem đinh chữ nói khẽ mặc dù trần gia cướp rồi hàng hóa của chúng ta sợ rằng cũng không biết những thứ kia việc của người nào đó quân giới một bộ phận đồng dạng một câu rơi vào đinh chữ cùng phù tô trong lỗ thai nhưng là tại riêng phần mình trong lòng nhấc lên bất đồng gọn sóng ngoại trừ kim ô trước bên ngoài chẳng lẽ trường lăng lại có rồi nào đó càng mạnh hơn nữa khổng lồ quân giới đinh chữ thật sâu n h ư mày trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an phù tô trong lòng càng là khiếp sợ khó tả chẳng lẽ cái k i a kiện đồ vật rút cuộc chế thành tạ ra bị cướp hơn mười người đã giục ngựa chạy vội tới đây tạ n u trước tiên tiến lên hỏi vài câu đợi trở lại đinh chữ cùng phù tô bên người lúc đinh chữ k h ẽ t r a o mày hỏi tiếp nhận chuyển đồ vật có vấn đề hay không l i ê n trần sở nhân vật như vậy đều nhìn không ra sao không có vấn đề gì tạ n u trong ánh mắt lóng lánh không nói ra được mừng rỡ may mắn ngươi ta hỏi qua rồi trần sở kiểm tra thực hư qua nhưng mà cũng không có phát hiện vấn đề chỉ cho là là chế tác tên nọ sử dụng mũi tên phôi đinh chữ thật sâu n h ư mày thân thể bắt đầu tràn ngập hơi lạnh ý tứ hàng xúc bình thường tên nọ mũi tên phôi tự nhiên là tròn mà dài nhỏ vật thể nếu là làm quân đội bản thân không cách nào vận chuyển nhất định là số lượng cực kỳ kinh người đây đối với hắn mà nói liền có nghĩa là ba sơn kiếm chàng ngày xưa cái nào đó tư tưởng đã bị biến thành sự thật nếu thật là cùng hắn suy nghĩ giống nhau cái t i ê a nguyên vũ hoàng đế đế vị trở nên càng thêm bền vững không thể xuyên thủng người tạ gia bắt đầu chỉnh đốn tàn cuộc bị ép buộc hơn mười tên người tạ gia tuy rằng đều cực kỳ mọi m ệ n h nhưng ít ra không có được cái gì nghiêm trọng tổn thương vô ưu giác ngân la s á t ban chỉ kể cả trần sở bản mệnh vật đều bị người tạ gia thu thập tới đây tiện đưa đến chu gia láo tổ chức người trần sở bản mệnh vật trong người bị áp suất toàn bộ dọn phóng ánh dịch thể dọn mà giờ khắc này nhưng là một mảnh móng tay lớn nhỏ từ ngọc hơn nữa cũng không phải là loan à l n g u y ệ t hình dạng biên giới cũng không hợp quy tắc nhìn qua giống như qua là từ một kiếm ệ n bên trên nước ra ở dưới một mảnh. Chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua, ra láo tổ liền ôn đồ vật một tùy tổ một t ra dưới chu qua qua, ra hòa ở i hô là láo ý n đinh cùng phản người hắn. g lại hối i để cho đinh chữ trước của phù tô k ế của ngươi mặc dù không tầm thường nhưng dù sao không trọn vẹn sau này khó có thể xứng với ngươi cái này vô ưu giác rồi lại chính là các ngươi bạch dương động bạch dương kiếm kinh chẳng qua là bình thường không nên đơn giản vận dụng lớn như vậy sở trọng khí nếu là đơn giản h i ể n lộ tất nhiên sẽ gặp đại sở vương triều tu hành giả ra tay cướp đoạn Chu chữ, giác trực cho chữ. Cái chỉ các cũng được, cũng cẩn hiền lành hòa nhìn đinh đinh thần nhiên nhìn phải thận vua ưu ra giao la ban láo ái tổ tiếp sát tự diệu rồi ngươi ngươi này ngân đồng dạng cũng phải cẩn thận sử dụng. xem đem vừa sử kế tiếp hắn đem ngân la sắt ban chỉ giao cho phù tô cái này hai kiện đồ vật tự nhiên đều là chân chính trọng khí thậm chí vượt qua ngày xưa ly lăng quân ban cho mặc trần tuyết bổ kiếm nhưng mà tại gửi tới lời cảm ơn đồng thời bản thân trong thân thể lãnh ý chưa tiêu đinh chữ trong ánh mắt lại thoáng hiện ra một tia khác thường tâm tình chu gia lão tổ không có khả năng như thế hào phóng mặc dù là muốn biểu hiện hào phóng đối với chu gia lão tổ mà nói phù tô cũng chỉ là đi theo hắn mà đến bằng hưu cũng căn bản không cần tặng một món đồ như vậy trọng khí cho phù tô chu gia lão tổ cử động lần này tuyệt đối là khác thường đấy chương một trăm tám mươi bốn không cách nào giả bộ nữa ánh c h i ề u tài như m á u tiêu h đinh chữ nhìn chăm chú lên người tạ ra ly khai ở phía xa trên đường người tạ ra thân ảnh trở nên càng ngày càng thật nhỏ cuối cùng biến thành từng cái một điểm đen giống như là muốn hòa tan đỏ t h ấ m trong n ắ n g c h i ề u đinh chữ sắc mặt biến được càng ngày càng nghiêm túc trần gia cũng là quan trung tính gia thượng hào cự phú hôm nay không chỉ có hiện lộ đại sở tiềm ẩn thân phận đã liền trần sở như vậy liền đại sở tu hành giả đều khó gặp thất cảnh tôn g sư đều vẫn lạc tại rồi nơi đây vô luận là trần thôn thiên chết đi hay vẫn là về sau trần sở cùng tạ ra tu hành giả ở giữa chiến đấu đều là lệnh leo tuyệt vời cực kỳ nhưng mà hắn thập phần rõ ràng đây chỉ là lộc sơn hội minh loại này thiên cổ khó có chứa trong hội một cái thu nhỏ lại tiết ảnh lúc này nhất định có rất nhiều giống như trần sở như vậy ngày bình thường cao cao tại thượng thậm chí căn bản không vào trần thế tông sư hành tẩu tại các nơi thậm chí chỉ là vì chặn đường một loại tên tu hành giả chặn đường một ít quân đội cần thiết lương thảo cùng quân giới chỉ là vì có thể đối với lộc sơn thịnh hội tạo thành một tia ảnh hưởng tại đây dạng phong vân tình hình chung phía dưới mỗi người cũng giống như lúc này sắp dung nhập đỏ thấm trong nắng chiều người tạ ra giống nhau nhỏ bé nhưng mà cái này từng cái cắt hình trong đều có thật nhiều người biểu hiện đặc sắc khiến người ta tôn kính đúng là cái này vô số cắt hình mới hội tụ thành chính thức lịch sử mới khiến cho bao la cả vùng đất thành lập nổi lên làm cho người ta an cư lạc nghiệp hùng vĩ vương quốc những người này không nên bị xóa sạch diệt tại trong sử sách nếu không cái này chính là cùng trường tôn thiện tuyết nói giống nhau không công bằng chu gia xe ngựa đã tu c h ỉ n h hoàn tất nhưng mà xếp bằng ở trong xe chu gia láo tổ nhưng vẫn không có hạ lệnh xuất phát cho đến trần ạ a xa của tất cả mọi người thân ảnh triệt để biến mất tại tại rất trên Mặt thân thể từ nhỏ bụng trở thậm bắt cả chỗ càng ngày càng cũng càng càng chí ảnh mọi mũi người biến đường. hắn ngày lạnh như băng, nhỏ bụng xuống phận, ngày lạnh như băng, để đ bộ là là là u mất đi trí t đi giác. r ầ sở l i ề u mạng bản mệnh vật gặp trọng thương đều muốn một lần hành động đánh tan hắn khí hải g i ế t chết hắn nhưng mà thật không ngờ đó là hắn ngay từ đầu liền cho trần sở lưu lại nhất đạo tử môn thất cảnh cùng thất cảnh ở giữa chiến đấu dùng như thế nhanh chóng mà nhìn qua cũng không phải là kinh thiên động địa phương thức phân ra sinh tử từ bất luận cái gì phương diện đến xem chu gia lão tổ hôm nay thắng lợi đều là một cuộc giáo khoa thư trong kinh điển giống như c h i ế n lãm dịch hoàn toàn là kinh nghiệm cùng trí tuệ thắng lợi chẳng qua là chu gia lão tổ nhưng vẫn là không để ý đến một điểm thân thể của hắn chỗ thiếu hụt tuy rằng bị hắn hoàn mỹ vận dụng nhưng mà thân thể của hắn rồi lại cũng không phải ban đầu thân thể kia hắn đoán chắc trần sở lực lượng đoán chắc cái kia một cổ cồn bạo nhảy vào hắn trong khí hải đều muốn làm nổ hắn toàn bộ khí hải nguyên khí sẽ bị lập tức đông lại nhưng mà hắn thật không ngờ thân thể của hắn ngũ khí sớm đã mất nhất định những năm này chẳng qua là dùng dược vật miễn cưỡng điều tiết bình thường tu hành giả cho dù là so với hắn tu vi thấp kém rất nhiều tu hành giả trong người ngũ khí thoáng mất nhất định dưới tình huống thân thể tự nhiên sẽ điều tiết thậm chí chẳng qua là vấn đề thời gian căn bản sẽ không được tổn thương gì nhưng mà hắn bất đồng chẳng qua là cái kia một cổ cồn u g bạo nguyên khí nhảy vào thân thể của hắn một tia tỏ khắp nguyên khí rót vào hắn ngũ khí trong tựa như phản ứng dây chuyền bình thường đưa tới hắn không cách nào khống chế biến hóa b ì n hôm t h nay đây hết thể nguyên bản tại hắn trong lòng bàn tay chỉ cần tạ liên ứng bị giết chết tạ nhu có lẽ liền rất dễ dàng bị hắn nắm giữ tại không xa tương lai chậm rãi sơi tái tạ ra cũng không phải là không thể được sự tình nhưng mà hết thể này rồi lại bởi vì đinh chữ mà đã có ngoài ý m u ố n nghĩ đến đinh chữ tại hôm nay một trận chiến trong tất cả biểu hiện chu gia lão tổ sớm đã bao phủ xương lạnh trên mặt bắt đầu lơ lửng ở đầy âm tàn biểu lộ các ngươi tới đây hắn chậm rãi đối với đinh chữ cùng phủ tô lên tiếng đang nhìn xem ở phía xa trên đường thiêu đốt ánh nắng chiều mà trầm mặc không nói đinh chữ lông mày t r a o lên chẳng qua là từ chu gia lão tổ cùng bình thường hơi có khác nhau đó trong giọng nói là hắn biết kế tiếp nhất định có việc phát sinh nhưng hắn hay vẫn là bình tĩnh xoay người lại đi về hướng chu gia lão tổ chỗ thùng xe phù tô đối với chu gia lão tổ căn bản không có cái gì cảnh giác nhưng ở hắn đi đến đinh chữ bên cạnh thân vừa mới dừng bước xuống thời điểm mắt của hắn đồng tử đột nhiên co lại cảm nhận được thật lớn nguy hiểm trong mắt của hắn nhân hậu chi ý biến thành khó có thể lý giải cùng bất an hắn tóc đen phấp phới đứng lên tựa hồ có loại lực lượng muốn từ trong xuyên qua bắn đi ra nhưng mà hắn cái gì cũng không kịp làm nhất đạo màu đen khí lưu đẩy ra màn xe xông vào rồi trên người của hắn thân thể của hắn cứng đờ toàn thân khí huyết cùng chân nguyên đều bị lập tức đông lại mà không cách nào chạy xuôi tại nháy mắt sau đó trên người của hắn thậm chí hiện đầy dày đặc màu đen huyền xương ở vào hắn bên cạnh thân đinh chữ cũng là giống nhau bộ dáng giặc giặc một tiếng nước r a vang lại có hai cố long lánh bạch quang khí lưu từ trong xe chạy ra đã rơi vào đinh chữ cùng phủ tô trên người cái này cỗ màu trắng khí lưu rất ngu hòa nhưng đem một ít hết sức yên tĩnh lạnh nguyên khí đẩy đưa đến đinh chữ cùng phù tô sâu trong thân thể tại hai người trong nhận thức bất kể là trong khí hải hay vẫn là thân thể vô cùng nhiều kinh mạch bên trong đều tràn đầy ngưng kết không tiêu tan màu đen băng xa những thứ này màu đen băng xa tựa như vô số đáng ầ m bế tắc ở tuyến đường an toàn khí huyết có thể chậm rãi chạy xuôi duy trì thân thể sinh cơ nhưng mà chân nguyên một khi chạy xuôi rồi lại lập tức bị đụng nát biến thành vô lực bọt nước cùng b ọ biển vì cái gì Lại、trên thân thể màu đen huyền xương vỡ vụn rơi xuống về sau phú tô phát hiện mình đã có thể lên tiếng vì vậy hắn trước tiên lại không thể tin mà hỏi chu gia lão tổ không có trước tiên trả lời nghi ngờ của hắn chẳng qua là cách màn xe lạnh lùng âm hiểm nhìn đinh chữ đinh chữ chầm rãi n g n g đầu hắn lúc này thân thể có thể động tác nhưng mà bất kỳ một cái nào động tác thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận cũng giống như ngồi lâu rồi hai chân giống nhau tràn ngập chết lặng cùng đau đớn cảm giác không có vì cái gì từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới muốn thả qua các ngươi chu gia lão tổ g i ữ t ậ n mà thô bạo nợ nụ cười hắn nhìn lấy đinh chữ bắt đầu trả lời phủ tô vấn đề từ ngươi đang ở đây mặc viên trợ giúp ngươi những cái kia sư h u y n h sư đệ đám tìm hiểu ra ta chu gia tả ý tàn quyển rất nhiều tu hành chi pháp bắt đầu ngươi kết cục cũng đã định trước dừng một chút về sau chu gia lão tổ đùa cợt nói tiếp tả ý tàn quyển là ta chu gia tại trường lăng đặt chân gốc r dễ đối với ta chu gia mà nói tồn tại vô số cường đại khả năng trong đó một ít che giấu nhất là tinh thần ngưng sát chi pháp thủ đoạn thì như thế nào có thể truyền lưu bên ngoài tại hắn nói chuyện trong quá trình đinh chữ vẫn luôn không nói gì trong cơ thể của hắn có một chút vô hình tiểu tầm lạng yên không một tiếng động xuất hiện bắt đầu cắn nuốt trong cơ thể những cái kia màu đen băng xa xuất hiện tiểu tầm rất ít đinh chữ cũng không nóng lỏng chẳng qua là cảm giác những thứ này tiểu tầm tốc độ cắn nuốt lúc này chu ra l á o tổ khuôn mặt chẳng qua là cùng hắn biết rõ chính là cái kia chu ra l á o tổ khuôn mặt lần nữa hợp lại cho nên tâm tình của hắn căn bản không có bao nhiêu chấn động nhưng mà bên cạnh hắn phù tô nhưng là phẫn nộ rồi đứng lên cái loại này được lừa gạt phẫn nộ lại để cho phù tô thân thể đều kịch liệt run dày lên ngươi đã đã sớm tồn tại tâm tư như vậy ngươi vì cái gì còn muốn đối với đinh c h ứ a cùng ta như thế ngươi đến cùng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì hắn thật sâu hô hấp l ấ y cắn răng nhìn xem chu gia lão tổ tức giận nói nếu là vẫn luôn là chứa vậy tại sao không tiếp tục giả bộ nữa bởi vì chứa rất m ạ n ta chu gia lão tổ dễu cần nói nhất là tại hai cái có thể đơn giản giết chết trước mặt tiểu bối còn nếu như vậy chứa loại cảm giác này thật sự là không thoải mái đinh chữ lúc trước vẫn luôn không có lên tiếng lúc này đã triệt để cảm giác rõ ràng trong cơ thể những thứ này tiểu tầm thôn vệ trong cơ thể những cái k i ê n màu đen băng xa tốc độ thanh âm hắn lạnh lùng lên tiếng nói hoàn toàn chính xác rất không thoải mái vì để cho tạ liên ứng không đem lòng sinh nghi còn cố ý đem hai kiện đại sở vương triều phù khí giao cho chúng ta bây giờ nghĩ lại ngay cả ta đều cảm thấy buồn nôn chu gia lão tổ con mắt hơi hơi n h a o lại lạnh nhạt nói ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không thế nào sợ hãi đinh chữ cũng không hề che giấu trong lòng mình xem thường cười lạnh muốn giết sớm sẽ giết hà tất chờ tới bây giờ thực tế ngàn dặm xa xôi đều muốn đem chúng ta mang đến lộc sơn chúng ta tự nhiên còn có giá trị lợi dụng hiện tại liền kìm nén không được chỉ sợ là vừa rồi cùng trần sở một trận chiến không hề giống thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy ngươi là sợ k h ô n g chế không được chúng ta chu gia lão tổ không chỉ có con mắt hít liền đồng tử đều có rút lại đứng lên chạy ra khó có thể tưởng tượng lanh ý ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tồi chu gia lão tổ cũng không có phủ nhận lạnh lùng nói chẳng qua là muốn trách thì trách ngươi vừa rồi không nghe chỉ thị của ta liền tự tiện làm việc nếu không mặc dù là chết ngươi cũng không cần khó chịu nhiều như vậy thời gian ngươi đến cùng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì phù tô trên mặt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi có chẳng qua là phẫn nộ đã đến vu sơn các ngươi sẽ biết sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu chu gia lão tổ gục đầu xuống nhìn mình đã hoàn toàn mất đi chi giác hai chân tàn nhẫn nói bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán cho các ngươi đi lộc sơn ta sẽ cho ngươi trực tiếp chết ở trong vụ sơn p h u tô còn muốn muốn nói cái gì nhưng mà đinh chữ nhưng là chắn trước mặt của hắn không hề lại để cho hắn nói chuyện lên xe chu gia láo tổ lạnh nhật nói tại hắn nói ra những lời này thời điểm hắn rồi lại cũng không biết tại ánh nắng chiều tương phản trái ngược tại phía sau hắn nơi xa mây trắng giữa có một đạo trắng loan bóng dáng tại bay lượn giống như là một con cá lớn trên thân thể có màu trắng lân t h i ế n nhưng mà lại hết lần này tới lần khác sinh trưởng một đôi trắng đ nõn cánh chim hai cái thật dài thị sợi dâu cũng là màu trắng trên không trung chậm dại phiêu đãng tại đây đầu kỳ dị phi cầm trên lưng ngồi hai đạo thân ảnh t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm quả nhân cái này hai đạo thân ảnh ở bên trong một tên trong đó lao nhân dâu tóc b ạ c trắng giống như nhân s â m sợi dâu loại rủ xuống đúng là tông pháp ti ti thủ hoàng c h â n vệ cùng nguyên vũ hoàng đế cùng chung lao sư đối với cái này vị l a o nhân ngoại giới biết rất ít thậm chí hầu như tất cả mọi người liền tên cũng cũng đều không biết hiểu duy nhất có thể khẳng định là tu vi của hắn cực cao làm cho h i ể u tu hành chi để ý cũng rất nhiều còn có tuổi tác của hắn thật dài đã từng là bên trên đại hoàng đế lao sư nhân vật như vậy tự nhiên có phi phạm trí tuệ giờ phút này kính cẩn ngồi ở hắn bên cạnh thân cũng không phải là tại trường lăng một mực theo sau hắn học tập hoàng c h â n vệ mà là tên kia thường xuyên xuất nhập hoàng hậu thư phòng đầu cùng trang nữ tử nhìn xem p h ụ tô cùng đinh chữ bị chu gia lão tổ không chế người này khuôn mặt đoan trang cung nữ đôi mắt phát lệnh trầm giọng hỏi trong tay của nàng có một viên có vô số mặt kính c h ứ n g bồ câu lớn nhỏ tiểu châu tuy rằng khoảng cách chu gia lão tổ cùng đinh chữ p h ụ tô đám người cách xa nhau rất xa nhưng mà nàng lại tựa hồ như có thể từ cái k h ỏ a hạt châu này trông thấy rõ hết thệ đang phát sinh ở chu gia lão tổ cùng p h ụ tô đinh chữ bên người sự t ì n h đại nhân người này thật không ngờ ác độc có muốn hay không giết hắn đi nhìn xem p h ủ tô cùng đ ì n h chữ bị chu gia lão tổ k h ô n g chế người này khuôn mặt đoan trang cung nữ đôi mắt phát lạnh trầm giọng hỏi nàng những lời này cũng không có nói đại nhân người có muốn hay không giết hắn đi mà là nói thẳng có muốn hay không giết hắn đi cái này liền có nghĩa là có lẽ không cần cái này vị lao nhân động thủ nàng đều có giết chết lúc này chu gia lão tổ năng lực muốn giết tại trường lăng đi ra thời điểm có thể giết chu gia lão tổ loài sâu bỏ ngác n g o à i không chịu chết này lại làm sao có thể mang cái gì hảo tâm chỉ nói là cái gì hắn cũng là chúng ta đại tần vương triệu thông sư lần đi lộc sơn giữ lại hắn có lẽ có chút ít tác dụng nghe nói cung nữ sát khí lạnh thấu xương đích thoại ngữ lao nhân hơi hơi mà cười cười nói hơn nữa ta muốn xem nhìn hắn đến cùng muốn làm gì cung nữ thu liếm tức giận chỉ hoan âm thanh nói cửa hàng rượu thiếu niên kia cũng không tệ lao nhân ôn hòa nhẹ gật đầu nói nhưng muốn xem hắn bất quá qua được cửa hải này cùng mân sơn kiếm hội cái kia một cửa cung nữ trầm mặc xuống mấy tức thời gian về sau nàng kính cần mà hỏi liền người đều đối với cái này lần hội mình không có lòng tin tuyệt đối sao năm đó triều đình quân đội của ta một trận chiến xoắn giết rồi triệu vương triều bốn mươi vạn tinh nhuệ đại quân tất cả mọi người cảm thấy tại kế tiếp một tháng ở trong triệu vương triều liền đem triệt để diệt vong lão nhân thong xuống mí mắt trì hoãn vừa nói nói nhưng mà một cái đột nhiên xuất hiện triệu kiếm lô liền làm ta hướng phía quân đội không cách nào đi về phía trước về sau triều đình của ta cùng đại sở vương triều chinh chiến đại bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tại đất triệu sức chiến đấu triều đình của ta cũng đã tổn thất quá nhiều ưu tú tu hành giả cái kia chỉ là một cái đất triệu thiên hạ người tài ba dị sĩ quá nhiều lão nhân nhìn mình hai tay nếp nhăn nói tiếp vương triều h ư n g suy chưa bao giờ là một gã tu hành giả liền có thể chuyện quyết định ai cũng không có thể cam đoan lần này lộc sơn hội minh trong sẽ xuất hiện cái dạng gì tông sư giống như năm đó triệu kiếm lô tông sư chính là tốt nhất ví dụ ta sở dĩ nói mân sơn kiếm hội là hắn nhất định phải qua một cửa là vì dùng ta biết chỉ có mân sơn kiếm tông một ít công pháp mới có thể để cho hắn tiếp tục sống sót về phần nói lộc sơn hội minh cũng là hắn nhất định phải qua một cửa chỉ là bởi vì cái này lộc sơn hội minh cùng tất cả đại tần tu hành giả vui buồn tương quan như gặp l o ạ n cục giống như bọn hắn như vậy tu hành giả lại làm sao có th hát. t i ế n tĩnh tu hành cung nữ hít sâu một hơi không cần phải nhiều lời nữa nàng cho rằng đầu là tự mình một người buồn lo vô cớ nhưng thật không ngờ liền như vậy thiên tử con cái chi sư đều tại thật sâu lo lắng lấy chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới chính là giờ phút này cái này tên lão nhân trong lòng chính thức tại lo lăng lấy đấy nhưng là cái kia dĩ nhiên xuất hiện cựu tử tàm gặp hoàng đế lộc sơn ta đại tần vương triều có thể nói một nhiều hơn phân nửa lực lượng đều đã đi ra trường lăng như thật là của ngươi truyền nhân tại thời khắc như vậy lại sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h lão nhân không thể nghi ngờ là đối với người nọ năng lực rõ ràng nhất người một trong cho nên tại hắn xem ra nếu là có một người có thể đối với đại tần vương triều tạo thành trí mạng ảnh hưởng vậy người này liền nhất định là người kia lưu lại truyền nhân chẳng qua là người này tràn ngập trí tuệ lão nhân rồi lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn chính thức lo lắng cựu tử tàm kỳ thật ngay tại mắt của hắn xuống vu sơn giữa có áp nước nước c h ả y mãnh liệt trong núi dòng sông bên trong vốn hầu như không có thương thuyền cùng thuyền đánh cá hành tẩu hai bờ sông cũng không có bao nhiêu vết chân chật có vực đê ứ nhưng mà lúc này trong đó một cái t h ủ y trong nhưng là đi lấy hơn mười chiếc thiết giáp hạm lớn cầm đầu một chiếc thiết giáp hạm lớn lên đứng vững một gã mặc vàng nhạt long b à o nam tử mặc dù đôi mắt bình thản nhìn xem bầu trời mây bay trong nước b ọ t nước nhưng này ác nước sông lớn tuy nhiên cũng tựa hồ bị hắn khí thế trên người chân áp trở nên áp lực cùng kính sợ liền nước chạy đều so với bình thường bằng phẳng rất nhiều phía sau của hắn đứng vững rất nhiều mặc áo giáp màu đen chiến bảo tướng lánh cùng không ít trường lăng nhân vật trọng yếu hắn tự nhiên chính là chỗ này lần lộc sơn hội minh nhân vật trọng yếu nhất đại tần nguyên vũ hoàng đế mặc dù ngay cả hắn sư trưởng đều đối với đại tần vương triều có thể hay không lần này lộc sơn hội mình tìm về thể diện mà không có lòng tin tuyệt đối nhưng mà tất cả mọi người biết rõ không có có lòng tin nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn là mặt khác cái kia tam triều cùng trung địch nhân hai bờ sông trong núi rất xa vang lên một tiếng v ư ợ ự đều, sau đó vừa vội kịch biến ẩn mất giống như là xa xa né ra cái này kêu lên một tiếng bé nhọn lại để cho nguyên vũ hoàng đế đ ô i lông mày khẽ nhúc ních đình chỉ suy tư hắn hướng sau vẫy vây tay nói ra hoàng ti thủ người tiến lên đây lúc trước một mực cung kính đứng ở bong tàu một bên nhìn xem hai bờ sông hiểm ác núi rừng hoàng c h â n vệ hơi n g ẩ n ra chợt đi đến nguyên vũ hoàng đế sau lưng thoáng kém hai cái người vị trí cùng ta kể vai sát cánh nguyên vũ hoàng đế lưng đeo hai tay không quay đầu nhìn hắn nhưng là nói ra hoàng c h â n vệ hít sâu một hơi hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng lại không nói gì thêm đi lên trước ở vào nguyên vũ hoàng đế phía bên phải cùng hắn bình sắp xếp mà đứng nhìn về phía trước bãi nguy hiểm bên trên bọt nước vớt đá ngầm ngươi là ta người lựa chọn ta lại để cho thầy của ta dạy bảo ngươi nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ngươi chính là ta sư đệ nguyên vũ hoàng đế chỉ hoán vừa nói nói ta sở dĩ lựa chọn ngươi chỉ là bởi vì ngươi là chân chính quốc sĩ chính thức biết rõ cùng lý giải ta làm hết thệ cũng là vì cái này vương triều trở nên càng thêm cường thịnh lại để cho thiên hạ này vạn dân tương lai có thể tốt hơn ăn cư lạc nghiệp ngươi là cả trường lăng thuần túy nhất trung thành với của ta người hoàng c h â n vệ hơi gật đầu cảm tạ nguyên vũ hoàng đế tán thưởng nhưng trong lòng là nhịn không được nghĩ đến mình ở thánh thượng trong mắt là trung thành nhất sự hiện hữu của hắn cái kia chẳng lẽ hai thừa tướng cùng hoàng hậu còn có thầy của mình cũng không tính trung thành nhất sự hiện hữu của hắn sao ngươi nhất định có chút kỳ quái ta vì cái gì hâu ngươi tiến lên cùng ta đứng sóng vai ánh mắt của nguyên võ hoàng đế nhìn xem đã không xa lộc sơn đối với bên cạnh hoàng c h â n vệ nói ra đây là bởi vì cường thịnh trở lại đ ế vương hắn đầu tiên cũng là người hắn cũng có được tâm tình của mình hoàng c h â n vệ nhịn không được nhìn hắn một cái nói khẽ vi thần không rõ tự mình đăng cơ ba năm trước toàn bộ đại tần vương triều liền đã không có người còn dám cùng ta kể vai sát cánh đứng thẳng nguyên vũ hoàng đế chậm dai nói vốn loại trường hợp này như vậy minh hội bên cạnh của ta sẽ phải có không ít người cùng ta cùng một chỗ đứng sóng vai nhưng mà bọn hắn là quá qua cố chấp cuối cùng chỉ còn lại có ta một người đơn độc đứng ở đầu thuyền mang theo đại tần vương triều đi phía trước hành tàu t ừ ta đăng cơ ba năm trước ta là được rồi quả nhân hoàng trân vệ hô hấp hơi ngừng hắn ôn hòa nho nhã khuôn mặt không có chút nào cải biến nhưng mà trái tim tuy nhiên cũng hơi hơi mà co giúp nhanh thoáng một phát hắn biết rõ thánh thượng lúc này cảm hoài chỉ là bởi vì hoài cựu cùng vang lên chuyện đã qua chẳng qua là hắn không biết loại này hoài cựu trong đến cùng bao hàm cái dạng gì chân thật tâm tình quả nhân cho ngươi tiến lên chính là muốn muốn ngươi ở đây lộc sơn hội mình cùng ta kể vai sát cánh m à chiến nguyên vũ hoàng đế không c o i nhìn hắn chẳng qua là không biết là thở dài hay vẫn là tán thưởng giống như nhẹ nói, nói. lúc này đây minh hội sau đó quả nhân liền đã trở thành chính thức quả nhân hoàng chân vệ trong đôi mắt đ ố n g nhiên lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ thần sắc quả nhân trở thành chính thức quả nhân những lời này nghe vào rất khó đọc nhưng mà hắn nghe những lời này nghe nữa lấy nguyên vũ hoàng đế thay đổi lúc trước xưng hô bắt đầu thủy trung tự xưng quả nhân hắn nhưng là cực kỳ cảm giác rõ rệt ra trong đó chân ý đối với cái này sắp đã đến lộc sơn minh hội thánh thượng vậy mà có được mãnh liệt như thế tự tin trong bầu trời có một đạo hắc quang rơi xuống tới gần như n g là một cái lông vũ đều màu đen diều hâu cái này đầu diều hâu rơi vào một gã áo giáp màu đen tướng lanh trên cánh tay người này áo giáp màu đen tướng lanh theo hắn trên chân c h ó i buộc nhỏ kim loại trong ống rút ra một cuốn văn kiện mật sau đó đưa cho bên cạnh một gã dáng người dị thường béo tốt nam tử người này dáng người dị thường béo tốt nam tử toàn thân tản ra vô cùng bá chủ cháy mạnh khí thế chính là trường lăng một gã khác hết sức quan trọng tồn tại hoành sơn hứa hầu hứa hầu tiến lên vài bước bước chân chấn động sửa sang đầu thuyền lớn đều chấn động lên cái thứ nhất trèo lên lộc sơn chính là sở hoàng sở hoàng tại lộc sơn tế thiên xác định lập ly lăng quân là thái tử xem qua văn kiện mật từ từ hầu đứng ở nguyên vũ hoàng đế sau lưng nhẹ nói nói cái thứ nhất lên chính là sở cái thứ nhất chết cũng nhất định là sở nguyên vũ hoàng đế không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn cười ngạo nghễ hắn tiếp theo chỉ h o à n âm thanh nói cái đó và sở hoàng giàn mua cùng ai tiếp nhận ngôi vị hoàng đế không quan hệ một cái quá mức ỷ lại ngoại vật hoàng triều tu hành giả tự nhiên sẽ mất đi bản thân tinh thần đại sở trở ra rồi chính thức chế khí bậc thầy rồi lại không xảy ra chính thức tu hành đại tông sư hoành sơn hứa hầu khí phách cười cười vào lúc này tất cả trong triều đại sở vương triều còn mờ mờ hảo hảo thế lớn nhất nhưng mà mặc dù là trong mắt hắn đại sở vương triều cũng là yếu nhất đối thủ chương một trăm tám mươi sáu tại vũ sơn sao dày đặc đầy trời tại đỉnh núi nhìn sao những cái kia sao liền càng rõ ràng liền ngày bình thường những cái kia nhìn không thấy màu bạc ngân h à đều trùng trùng điệp điệp ngược lại khắc ở ly lăng quân trong hai mắt sở dĩ đem cái này thiên cổ hiếm có có minh hội tuyển định tại lộc sơn một là vì lộc sơn vị trí đặc biệt từ đỉnh núi nhìn ra xa có thể chứng kiến mấy hướng phía lãnh thổ quốc gia thiên hạ đều ở dưới chân còn có một chút nguyên nhân là lộc sơn cao cùng bằng p h ẳ n g lộc sơn mặc dù cao nhưng đỉnh đã có mảng lớn đất bằng hành tàu tại trong đó không giống như là tại đỉnh núi ngược lại giống như tại bình nguyên lúc này ly lăng quân phía trước lộc sơn đỉnh núi đất bằng một chỗ dĩ nhiên đã thành lập nên một tòa cỡ nhỏ hành cung hành cung hết sức nhỏ mà đẹp đẽ làm cho người nghĩ đến tinh tế v ò n g e o một cái đẹp đẽ màu đỏ thảm đi thông chỗ này tại một ngày giữa liền tạo dựng lên hành cung màu đỏ thảm hai bên đều là cung trang sở mỹ nhân cùng cường đại tu hành giả gặp ly lăng quân đi tới những thứ này cung trang mỹ nhân cùng cường đại tu hành giả đều bái phục hành lễ hôm nay đại sở vương triều dành trước lộc sơn hắn đã bị sắc phong là thái tử lúc này hai bên quỳ lạy lấy cung trang mỹ nhân cùng tu hành giả bên trong có thật nhiều đều là hắn nhất định phải cẩn thận phỏng đoán tâm ý thậm chí cần nhìn lên hơi thở tồn tại nhìn xem những người này kính cẩn mà thậm chí mang theo sợ hãi hối hận bộ dáng ly lăng quân cảm giác trong lòng hết sức kỳ quái đối với những người này kể cả trong hành cung tên kia phụ vương hắn đều có lẽ có mang thật sâu hận ý song khi chính thức bị sắt phong thành thái tử loại này hận ý tựa hồ lại toàn bộ tiêu tán chẳng qua là khả năng tại trường lăng ngẩn đến quá lâu nhìn xem những thứ này người s ợ hắn rồi lại tràn đầy lạ lẫm cảm giác hắn cảm giác mình giống như là một cái người tần đang nhìn những thứ này người sở thái tử đại sở nhất định là tương lai sở đế chẳng qua là tại chính thức đăng cơ trở thành sở đế lúc trước toàn bộ đại sở vương triều chủ nhân hay vẫn là hành cung trong kia vị lão nhân dựa theo trong nội cung q u ý củ hắn vẫn còn phải sớm muộn tình h an đi vào rồi ưu tĩnh hành cung mắt của hắn đồng tử trong nhưng là lập tức dần hiện ra bất khả tư nghị tâm tình tấm kia vàng dòng long sàng bên trên rồi lại là không có tên kia đã mặt mũi tràn đầy lão nhân lốm đốm đế vương thân ảnh không cần lo lắng c h í như n h ngươi đều không thể tưởng được hắn sẽ ở du ngoạn sơn thủy lộc sơn về sau ly khai thiên hạ tất cả mọi người cũng sẽ không biết hắn gặp vào lúc này ly khai lộc sơn một bộ khinh sam triệu hương phi nhìn xem hắn khiếp sợ mặt mày nói ra tại lộc sơn hội mình trước khi bắt đầu hắn tự nhiên sẽ trở về ly lăng quân cố nén khiếp sợ trong lòng ánh mắt như trước dừng lại ở đằng kia trường không trống không trên rừng rồng nhẹ giọng hỏi phụ vương cuối cùng đi nơi nào hắn muốn làm cái gì triệu hương phi lắc đầu chăm chú nhìn hắn hồi đáp đã liền ta cũng không biết li lăng quân triệt để khiếp sợ không nói gì quân vương âm thầm quân vương âm thầm đi bản thân chính là không hợp tình lý sự tình thúng chi thân thể của hắn tình trạng bản thân không tốt đang mang đại sở cùng toàn bộ thiên hạ vận mạng lộc sơn hội minh muốn bắt đầu nếu là hắn phụ vương như trước nắm trong tay toàn bộ đại sở vương triều sở vũ liệt vương tại lộc sơn hội minh lúc trước gặp cái gì ngoài ý muốn hắn liền muốn cũng không dám tiếp theo xuống muốn bởi vì hắn biết rõ bằng vào chính mình trước mắt năng lực còn căn bản không cách nào ứng phó cùng khống chế trường hợp như vậy trong truyền thuyết sớm được t i ể u s ắ t vét hết rồi thân thể và lại thân đã mắc trọng bệnh chỉ sợ sống không lâu vậy sở đế tại du ngoạn sơn thủy lộc sơn về sau đột nhiên ly kỳ ly khai đại tần vương triều trong lịch sử mạnh nhất đế vương nguyên vũ hoàng đế chọn tuyến đường đi vu sơn thuyền thiết giáp đội trưởng rất nhanh tiếp cận lộc sơn lúc này đinh chữ cùng phụ tô đang tại tiến vào vu sơn chu gia lão tổ cũng không có từ đại tần là bất luận cái cái gì một chỗ cửa khẩu tiến vào vu sơn không có cửa khẩu cũng liền có nghĩa là không có bình thường xe ngựa có thể tiến lên con đường chu ra xe ngựa sớm đã vứt bỏ liền cái kêu ba gã xa phu đều không có đi theo tiến vào vu sơn tại ở mức mà không đường trong núi rừng đinh chữ vung m ặ t hoa tàn kiếm mở ra lấy con đường mà phía sau hắn phù tô tức thì l ư n g bèo chi dưới đã không cách nào nhúc nhích chu ra láo tổ theo sát phía sau nông hậu dày đặc ở mớt sương mù đã sớm xuống nước rồi đinh chữ cùng phù tô quần áo hơn nữa trong rừng c ả n h lá bên trên không ngừng rơi xuống bọc nước đinh chữ cùng phù tô trên người từng cái góc áo cũng cũng bắt đầu nhỏ xuống bọc nước toàn thân ư ớ c lạnh đường núi dốc đứng không đường trong rừng còn có vô số xà trùng ghé qua thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác mặc dù là đình chữ cùng phù tô chân nguyên có thể lưu động như vậy đường đi cũng tuyệt đối không thể dùng nhẹ nhõm để hình dung t huống chi hai người chân nguyên bị cố gắng hết sức niêm phong liền khí huyết đều lưu động chậm chạp biết rõ không đạt mục đích lúc trước chu gia láo tổ tuyệt đối sẽ không ra tay cho nên vô luận là đình chữ cùng phù tô thái độ đều cũng không kính cẩn nghe theo ngươi một nửa thân thể huyết mạch cũng đã bị triệt để đông lại mặc dù là ta cũng có thể đoán được không xuất ra nửa năm ngươi toàn thân đều chết cứng phù tô bình thường nhân hậu nhưng lúc này toàn thân đau nhức đến cực điểm nhưng lại muốn lưng b e o như vậy một gã làm hắn người phẫn hận trong một không thoải mái trong hoàn cảnh hành tẩu ngựa khí của hắn trong thực sự tràn đầy miệng ai ngươi như vậy thân thể không có ở đây trường lăng chuẩn bị hậu sự nhưng là muốn tới n g h è o như vậy r ừ n g thiêng nước độc bên trong ngươi đến cùng muốn làm gì cung chân sở đánh một trận xong cũng không cách xa nhau bao nhiêu thời gian giờ phút này chu ra láo tổ trên người khí tức chậm rãi tiên tan liền bảo trì thân thể khô mát cùng sạch sẽ nhưng mà mặt m ũ i của hắn cũng đã khô gầy rất nhiều phóng ánh trên da thịt cũng đã xuất hiện điều điều nếp nhăn một cây đại thụ lúc trước tuy rằng bị trùng đục rông hết lói cây nhưng dễ cây như trước khỏe mạnh còn có thể bảo vệ cành lá rầm rạp chẳng qua là cả gốc cũng đã héo rũ ngũ khí đều đã hỗn loạn cái này gốc đại thụ liền đã định trước rất nhanh héo rũ nghe phủ tô nói mỉa mai lời nói chu ra l á o tổ rồi lại không có chút nào tức giận trong mắt của hắn đoán độc từ lâu biến mất ngược lại biến thành một loại lạnh lùng nghiêm nghị bình tĩnh đều là không sai biệt lắm tình cảnh h á tất lẫn nhau c h à o phúng tuy rằng không biết ngươi đặc biệt đến cái này vu sơn đến rốt cuộc muốn là cái gì nhưng ngươi muốn làm ớn sớm đã tới rồi vì cái gì nhất định phải làm cho ta và ngươi đến nghe được phù tô nhịn không được phát ra c h à o phúng thanh n m cùng chu gia lão tổ lúc này trả lời đinh chữ quay đầu nhìn chu gia lão tổ liếc bình tĩnh hỏi chu gia lão tổ dùng một loại chính thức ánh mắt tán thưởng nhìn xem đinh chữ hồi đáp bởi vì ngươi là ta đã thấy lớn nhất l ĩ n h ngộ năng lực tu hình giả ta đã thấy rất nhiều lực lãnh ngộ kinh người tu hình giả nhưng là bọn hắn rồi lại không có ai như ngươi l ĩ n h ngộ nhanh hơn trên thực tế ta thậm chí hoài nghi mặc dù ta không chỉ điểm ngươi ngươi cũng đã l ĩ n h ngộ ra tả ý t à n quyển thượng tinh thần ngưng s á t chi pháp đinh chữ không quay đầu lại rồi lại hơi hơi nhũ mày nói một người một vấn đề chu gia lão tổ không cho là đúng mỉm cười vớt cằm nói không có chỉ điểm của ta ngươi ngày ấy có hay không l ĩ n h ngộ được tả ý t à n quyển thượng tinh thần ngưng s á t chi pháp đinh chữ nhẹ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận sau đó hỏi nghe ý của ngươi ngươi làm u ố n một cái lĩnh ngộ năng lực rất mạnh hơn nữa lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh người giúp ngươi vì cái gì chu gia lão tổ nhìn bóng lưng của hắn liếc nói đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ phù tô lập tức lại tức giận lên cả giận nói nói không giữ lời mang bọn ngươi từng nhìn cũng không có nghĩa là nói không giữ lời chu gia lão tổ thanh â m lạnh lùng nói thiên tư của ngươi tựa hồ cũng không tệ đến lúc đó ta hy vọng các ngươi không nên làm ta thất vọng nếu không ta sẽ rất nhanh giết chết các ngươi sau đó quay về trường l ă n g chuẩn bị chính mình hậu sự đinh chữ t r ầ m mặc đi về phía trước chỉ chốc lát đột nhiên lại mở miệng nói ra nghe nói vu sơn tuy rằng cùng ba sơn giống nhau đều là núi lớn liền lượt quanh liền thợ săn đều không thể xâm nhập thích hợp ở hận tu hành cùng thành lập ngăn chặn ngoại giới q u ấ y nhiều che giấu sơn môn chi địa nhưng mà vu sơn khí hậu quá mức g ầ mức lạnh đối với người tu hành thân thể rất nhiều không thích hợp hơn nữa từ xưa đến nay liền một cái linh mạch đều không có cho nên hầu như không có gì tông m ô n l ợ tông ở bên trong cũng không có khả năng lưu lại cái gì c ổ tông môn di tích nhưng đang là vì quá mức vùng khỉ ho có gáy liền tu hành giả cũng không ra cho nên rất nhiều địa phương ngược lại là có không ít hung thú cùng linh dược tồn tại có chút cổ tu hành tông môn phát hiện linh dược hoặc là có thể lợi dụng hung thú chẳng qua là linh dược hoặc là hung thú chưa hoàn toàn trưởng thành lại sợ bị tông môn khác phát hiện bị tông môn khác c ư ớ c đoạt cho nên thường thường gặp làm trong tông môn cường đại tu hành giả bố trí ra một ít cường đại phát t r ợ đem vây khốn khóa lại đồng thời không làm ngoại giới phát hiện nói xong những thứ này đinh chữ lại quay đầu lại nhìn chu gia lão tổ liếc nhàn nhạt, nhạt mà hỏi là linh dược hay vẫn là hứng thú phù tô hơi ngẩn ra hắn có chút phản ứng tới đây chu gia lão tổ lông mày lập tức nhăn lại một vòng mãnh liệt chỉ từ trong đôi mắt trợt lóe lên ngươi quả nhiên là lưỡng tẳng lâu tốt nhất quân sư nếu là lần này ngươi thật có thể đến giúp ta ta sẽ cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội hắn hít sâu một hơi nhìn xem đinh chữ chậm rãi nói tiếp phụ tá ta chu ra hoặc là chết đi ngươi có nghĩ tới hay không ta chu gia tăng thêm tạ gia hơn nữa lương tăng lâu sẽ biến thành một c ô cái dạng gì lực lượng lại biến thành trường lăng mạnh nhất quý tộc sau đó lại bị người một kiếm chặt đứt gắn ruột còn chưa chờ phù tô tưởng tượng như vậy hình ảnh đinh chữ cũng đã n ở nụ cười phốc suy một tiếng phù tô cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng đây mới thực là xúc động rồi chu gia láo tổ nghịch lân trong nháy mắt hắn râu tóc đều chuẩn bị phấp phới đứng lên một c ô đáng sợ khí tức dùng hắn làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài quét sạch mà ra tạo thành nhất định đạo đạo từng gió còn có bao lâu bị cuồng phong thổi chúng lung lay sắp đổ đ ì n h chữ nhưng là lơ đ ế n nhìn xem khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm chu gia lão tổ bình thản nói cùng hắn lãng phí như vậy khí lực còn không bằn mở đường cho ta để cho chúng ta có thể nhanh hơn đến cái chỗ kia nói không chừng ta còn có thể nhanh hơn nhìn ra chút ít manh mối chu gia lão tổ cưỡng ép để xuống tràn ngập thân thể phát ra s á c ý hắn nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa nhưng mà trên người hắn nhưng là bắt đầu thả ra một cỗ sắc bén khí tức trực chỉ đinh chữ phía trước như vô hình kiếm bình thường mở ra ra có thể làm cho người rất nhanh đi về phía trước thông đạo chương một trăm tám mươi bảy vào trận ngọn núi càng cao gió núi liền tự nhiên lạnh thấu x ư ơ n g mạnh mẽ thổi tan rồi mưa bụi v ũ sơn nhiều mây mưa nhưng mà những thứ này mây mưa đầu cực kỳ trong một tòa cao nhất ngọn núi phần eo ngọn núi này chính là thần nữ phong bởi vì ngọn núi quá mức dốc đứng các loại không biết tên manh thu lại nhiều cho nên mặc dù là những kinh nghiệm kia rất phong phú người hái thuốc tiến vào ngọn núi này về sau đều phần lớn một đi không trở lại cho ngọn núi này tăng thêm vô số sắc thái thần bí lúc này ở thần nữ phong trên sườn núi một khối n ô lên trên vách đá dựng đứng nhưng là xuất hiện ba đầu thân ảnh trong đó hai người là nhìn như sức cùng lực kiệt thiếu niên một người khác là vô hạn g i à n mua láo nhân k h ô n g ngồi ngội lạnh trên núi đá ba người này tự nhiên là đ ì n h chữ phú tô cùng chu gia lão tổ vu sơn mây mưa cùng bình thường sơn mạch cũng không giống nhau có nhiều chỗ mây mù lượt quanh có nhiều chỗ tại mưa rơi nhưng có chút núi rừng như n g là một mảnh rõ ràng lúc này nhìn lại ba người trước mặt vu sơn không phải một mảnh liên miên biển mây mà là vô số sơn cốc trầm tích lấy hơi nước giống như là giữa rừng núi rơi đầy vô số b á t trắng vất vả khổ cực leo đến cao như vậy độ cao tự nhiên không thể nào là vì ngắm phong cảnh đinh chữ quay đầu ngắm nhìn chu gia lão tổ cùng đợi hắn mở miệng mặt trời đã cao nhật thượng trung thiên kim lạc trụ trận môn sơ khai vân vũ nguyên chu gia lão tổ nhìn sắc trời một chút mặt không biểu tình chỉ hoan âm thanh nói chỉ kém nửa canh giờ phải chờ tới vào lúc giữa trưa mới có dị tượng mới nhìn ra được trận môn chỗ phù tô nghe được chút ít ý tứ nhưng là càng thêm khó hiểu ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây chẳng lẽ là đều muốn đinh chữ giúp ngươi nhìn ra chính thức trận môn chỗ nếu là như vậy ngươi sẽ không phải liền cái này không có từng chính thức tiến vào trận môn ngươi lại làm sao biết bên trong có ngươi muốn đ ổ vật chu gia lão tổ nhìn thoáng qua phù tô lạnh lùng nói trận môn vị trí tùy thời đều sẽ cải biến nhưng coi như là nhìn không ra cũng có thể đụng vật khí chỉ là của ta hiện tại lại không thấy đụng vật khí thời gian cũng không có có thể dùng đến đụng vật khí thân thể cùng lực lượng chứng kiến cái nào đó khả năng trận môn chỗ bỏ chạy đi nơi nào thử xem phát hiện không đúng lại chạy đến nơi đây nhìn sau đó lại xuống dưới thử không đúng chỗ trận môn khả năng còn có thể cất dấu cường đại s á t thế nhận bị thương xem như tốt không nghĩ qua là khả năng còn có thể bị trực tiếp giết chết phù tô đã minh bạch t r u ra lão tổ ý tứ nói ra loại biện pháp này thật là pháp này thật là ngốc nghiết đấy chu gia lão tổ cười lạnh một tiếng cũng không đáp lời lúc trước một mực không có làm sao nói chuyện đinh chữ lúc này lại là nhìn xem hắn nói bằng vào đần như vậy biện pháp nam đó ngươi là xâm nhập rồi cái này trận môn nhưng mà bên trong còn ngươi nữa ứng phó không được thứ đồ vật cho nên ngươi mặc dù phát hiện đối với ngươi vật rất hữu dụng ngươi nhưng vẫn là không cách nào cầm ra chu gia lão tổ bảo trì im lặng không nói đinh chữ nhưng là nói tiếp đi d ư ớ i đi ngươi hẳn là tại chống lại biến pháp bị thương lúc trước sẽ tới qua nơi đây nhưng lúc cách nhiều năm như vậy ngươi nhưng vẫn ở lại trường lăng không hề động qua nơi đây tâm tư là vì đồ vật bên trong bản thân sẽ không đủ thành t h ụ đến bây giờ mới không sai biệt lắm t r ư ở n g thành đối mặt đinh chữ suy đoán như vậy chu gia lão tổ lần này ngược lại là không có phủ nhận hắn nhẹ gật đầu nói ba mươi năm trước ta mới vừa vào thất cảnh dọc đường vu sơn liền vừa mới phát hiện nơi này hiện tại ta đi liền đem mục bên trong đồ vật rồi lại vừa mới dùng chung lại xuất hiện ngươi như vậy lực lĩnh ngộ phi phàm quái vật ta nghĩ đây là mệnh số đinh chữ nhìn xem hắn chăm chú lắc đầu nói không có khả năng tất cả sự tình tốt đều vừa vặn ghé vào trên người của ngươi có lẽ vừa vặn tất cả sự tình tốt đều ghé vào trên người ta chu gia lão tổ mặt không biểu tình lạnh lùng nói trên đời chưa từng có quá nhiều trùng hợp chuyện tốt nhưng mà chờ đợi có lẽ là nhân sinh thái độ bình thường ngay tại thần nữ phong mặt khác một chỗ chỗ cao trên vách đá dựng đứng một gã cùng chu r a lão tổ nhìn qua đồng dạng g i à n mua lao nhân cũng đang ngợi hắn người mặc mềm mại nhất sợi tơ chế thành màu vàng nhạt cờm bảo đầu đội lấy rất đẹp đẽ ngọc quan màu trắng ngọc q u a n trong là tự nhiên nhưng hình thành giống như màu đỏ nhạt hoa văn tựa như nhiều đoá sáng lạn hoa đảo hắn trên mặt tràn đầy lốm đốm màu đen cùng màu nâu lao nhân nhưng dù vậy hắn bộ mặt hình dáng cũng là dị thường xinh đẹp tuyệt trần bất luận kẻ nào một con mắt nhìn xuống đều đó có thể thấy được hắn khi còn trẻ lúc nhất định là tuấn mỹ tới cực điểm mỹ nam tử lúc này hắn cũng đang tại yên tĩnh cùng đợi giữa chưa đợi giữa chưa nóng nhất ánh mặt trời rơi tại trong núi vu sơn cùng chu gia lão tổ bất đồng chính là hắn chờ đợi thời gian không ngừng ba mươi năm còn lâu hơn một chút hơn nữa hắn biết rõ lộc sơn hội minh cùng cái này trận môn trong đồ vật đúng lúc thời gian nhất trí thực sự không phải là trùng hợp mà là xuất phát từ an bài bởi vì lộc sơn hội minh thời gian là hắn định hắn chính là trong truyền thuyết tham luyến hậu cung xa vào tại sắc đẹp bên trong sở đế đại sở vương triều từ trước tới nay tại vị thời gian dài nhất đế vương lúc này vị này đế vương trong ánh mắt ngoại trừ c h ớ mong bên ngoài còn có thật nhiều cảm khái cùng nhớ lại hào quan g sống lấp lánh hắn nghĩ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ tươi sáng quần áo bừng bừng khi đó mới là thật yêu thích sắc đẹp thường thường nghe nói chỗ nào có nổi danh mỹ nhân liền không xa ngàn dặm tiến về trước tận tình giữa sân thủy cũng không biết để lại bao nhiêu hương diễm nhân duyên giống như hiện tại cái này thần nữ phong cái này tên thần nữ kỳ thật cũng là hắn lấy năm tháng yên t ĩ n h tốt vừa đi lại không còn trở lại trở lại những cái kia thanh tao thoát tục mỹ nhân sớm đã biến thành một chén đất vàng chỉ có cái này thần nữ phong như trước mây mù đến eo như vĩnh viễn không giả tuyệt không thể tả đinh chữ khẽ cho mày chăm chú nhìn trước mắt trời đất cổ tông môn còn sót lại phát trận cách thời đại giới hạn mặc dù là hắn cũng phải sâu s ắ c hoài kính sợ mặt trời đã cao trong ngày chu ra láo tổ h i p lại đôi mắt đột nhiên chợt to không đợi hắn lên tiếng đinh chữ bình tĩnh mà ngưng trọng trong đôi mắt đã chảy ra vô số dị sắc đậm đặc ánh mặt trời rơi tại từng cái một như b á t trắng giống như trong sân cốc tại rất nhiều thật nhỏ giọt nước chít xả xuống kỳ dị không có xuất hiện cầu v ồ n g mà là biến thành một mảnh dài hẹp kim trụ giống như chùm tia sáng phù tô hô hấp cũng hơi hơi dừng lại trong óc hắn bắt đầu không tự giác nghĩ đến lúc trước chu gia láo tổ nói cái kia hai câu nói cảm giác đưa ra trong có chút ít vàng dòng cây cột bình thường chùm tia sáng tựa hồ có chỗ bất đồng mà giờ khác này đinh chữ đã cảm giác đã đến đây rốt cuộc là một cái dạng gì p h á p trận ánh mắt của hắn hướng về trong đó một chỗ như b á t trắng sơn cốc rơi vào sơn cốc kia chùm tia sáng bên trong rất nhiều chân hỏa nguyên khí bị sơn cốc kia hấp thu c h ù m g tia sáng trong nhưng là lại có thật nhiều nhìn không thấy hơi nước buốc hơi đi lên cái này từng đạo chùm tia sáng lại biến thành những thứ này hơi nước lưu động đặc biệt thông đạo ở hai mắt của hắn trong trước mắt những thứ này hình ảnh lại lần nữa biến thành thuần túy đường cong có vô số chân hỏa rơi xuống vô số hơi nước hỗn hợp tại chân hỏa rưỡi trở lên bay vút lên ánh mắt của hắn nhìn không tới cái kia mảnh sơn cốc dưới đáy cụ thể tình hình nhưng mà hắn lại tựa hồ như thấy rõ cái kia mảnh sơn cốc dưới đáy tất cả tuyến đường đi thôi hắn quay đầu nhìn chu ra lão tổ liếc bình tĩnh nói ra bất quá lần này ngươi phải dẫn ta cùng phù tô xuống dưới nếu không quá mệt mỏi ta có lẽ liền lĩnh ngộ không xuất r a tiến vào trận môn phương thức phù tô lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ hắn không thể tin nhìn xem đinh chữ ngươi thật sự đã xác định chỗ trận môn đinh chữ nhìn hắn một cái nói đã là chu gia với ngày xưa tam hoàng tông hoàng nước lão a g i tổ đôi mắt ở chỗ sâu trong nguyên bản cũng tràn ngập không tin thần sắc hắn không tin đinh chữ có thể dùng tốc độ nhanh như vậy nhìn ra một ít manh mối nhưng mà nghe được đinh chữ lúc này lời nói hắn nhưng là hít sâu một hơi trái tim không bị khống chế kịch liệt nhảy lên người hiểu cũng không ít hắn chỉ hoan âm thanh phun ra cái này một câu vách đá lúc giữa có âm l á n h thực cốt gió dâng lên hắn và đinh chữ phủ tô thân thể từ này khối nô lên trên mặt đá lơ lửng trực tiếp xuyên qua phía dưới sương mù từ từ hướng phía cái kia phương hướng sơn cốc tung bay mà đi thần nữ phong có lẽ chính là ngày xưa phân bố cái này trận người duy nhất một chỗ nét bút hỏng chỗ ly khai thần nữ phong rơi vào phía dưới núi rừng mặc dù là đinh chữ cũng lại cảm giác không xuất ra những cái kiêm màu vàng cột sáng có cái gì dị thường năm đó bảy trận người chỉ sợ cũng thân trong núi không có phát hiện tại thần n ữ phong vài chỗ tại một ít đặc biệt thời điểm sẽ để cho cái này pháp trận lộ ra một ít bị người phát hiện dấu vết cái này pháp trận chỗ sơn cốc địa thế cũng thập phần bằng p h ẳ n g mênh mông bát ngát cây thấp đắm chìm tại nhũ sắc trong hơi nước không giống như là đất khô giống như là t ĩ n h mịt hồ nước dựa theo đinh chữ trí nhớ phương vị rơi vào cái này trong cốc bên ngoài một chỗ mặc dù là phù tô đều rõ ràng cảm giác được phía trước có một cỗ t ă n g thương cổ xưa khí thức hội tụ tại ánh sáng sáng ngời tròng hướng phía sửa sang cái sơn cốc không ngừng k h u y ế t tán mà có một loại phong thủy giao hòa khí thức nhưng là suối phun giống nhau bay thẳng phía trên không trung phảng phất muốn đem cái này phiến thiên không đâm ra một cái lỗ thủng chu gia lão tổ trên mặt phát ra khác thường đỏ hửng hắn dùng rất đần phương thức kiểm tra xong qua cái này p h á p trận trận môn một t r ò n g loại này rõ ràng mà giống nhau khí thức liền lại để cho hắn có thể khẳng định đinh chữ phán đoán là chính xác đinh chữ lông mày thật sâu nhăn lại ánh mắt vô cùng chầm lạnh quét mắt chung quanh từng quặng cây ngọn cỏ có thể bố trí ra như vậy pháp trận tu hành giả vượt xa bình thường thất cảnh thực lực bên trong bố trí có lẽ tồn tại rất nhiều đủ để đối với chu gia láo tổ tạo thành chân chính uy hiếp địa phương cho nên hắn lúc này cũng không thèm để ý chu gia láo tổ ý tưởng hắn chẳng qua là toàn tâm toàn ý nghiên cứu cùng cảm giác lấy cái này hắn cũng chỉ là tại sách cổ nhìn lên qua một ít giới thiệu mà chưa bao giờ thấy qua phát trận hơi nước cực kỳ nông đậm u nhưng g q u a n rõ ràng có gió có l u đ ộ nhưng mà thổi nhập hắn ngay phía trước rồi lại đ ố n g nhiên biến mất liền bên trong hơi nước đều vẫn không nhúc nhích mà trong hơi nước từng quặng cây ngọn cỏ càng lại như là tuyệt đối bất động bình thường ngưng kết trong không khí chỉ ở trong một chớp mắt đinh chữ cảm thấy thống khổ những cái kia tại trong sương mù một nhúc nhích cỏ cây biến thành vô số đường cong những thứ này đường cong trong mang theo sắc ý giống như là vô số cành mận gai tràn ngập tại trong cơ thể của hắn lại để cho lòng của hắn buồn bực khó tả phu một tiếng một cái nghịch máu không thể ngăn chặn từ phần môi của hắn phun ra mà ra chương một trăm tám mươi tám hiện tại và tương lai đinh chữ ngươi như thế nào đây liếc nhìn đinh chữ thổ huyết phù tô lập tức kinh hãi kêu lên tiếng đến đinh chữ không có trả lời trước hắn mà nói mà là tận khả năng điều hòa hô hấp sau đó không người xuống cầm một chút đất khô sau đó d ụ n g lực hướng phía trước dơ lên ném bay qua bùi đất tại phía trước trận môn bên trong trong hơi nước tảng ra nhưng mà lại hóa thành tuyệt đối yên lặng dừng lại từng hột hơi nhỏ bụi đất mặt ngoài bị hơi nước bao bọc tại trận môn t r o n g cũng biến thành vô số cùng phía dưới cỏ cây giống nhau đường cong sau đó đều phản xung trở về xông vào đinh chữ trên người đinh chữ trên mặt quần áo tất cả đều là nước bùn hôn tạp lấy máu tươi của hắn lộ r a dị thường bẩn loạn tung sinh chu gia lão tổ cũng không quản đinh chữ thương thế như thế nào ở đằng kia chút ít bụi đất tại phía trước trong hơi nước tuyệt đối bất động hình thành cùng phía dưới cỏ cây giống nhau lộn xộn đường cong lúc hắn cũng đã liên tưởng đến một ít gì đó đinh chữ nhất thời trầm mặc không nói thiên địa vạn vật đều có bản thân nguyên khí nhưng vạn vật bản nguyên khí tức đều chạy xuôi tại bên trong không có khả năng nhả phóng phun ra ngoài nhưng lúc này trong trận môn tất cả những thứ này có cây nếu tiếp xúc đến cùng bình thường trong trận môn không đồng dạng như vậy khí tức liền lập tức phóng thích phụt lên ra bên trong bản nguyên khí tức cảnh này khiến cái này trận môn trong vô số cỏ cây giống như là vô số bướng bình kiếm khách tu vi của bọn hắn tuy rằng cực kỳ thấp kém nhưng mà vô cùng hỗn loạn phóng thích phụt lên khí tức rồi lại hợp thành một cái khổng lồ loạn t r ư ợ cái này xác thực chính là trong truyền thuyết loạn tùng sinh trận ý ngày xưa ưu đế về sau chính là cái kia vương triều trí cường kiếm trùng trận ý chính là xuất từ cái này loạn tùng sinh chẳng qua là loại này trận ý mặc dù là thất cảnh phía trên đều khó lý giải cho nên sớm đã thất truyền đã liền hắn đều chưa từng gặp qua không thể tưởng được lại ở chỗ này xuất hiện như thế nào phá pháp chu gia lão tổ quay đầu nhìn về phía không hề giống là đang trầm tư cũng không thấy bất luận cái gì nối tiếp động tác đinh chữ cười l ệ n h nói ngươi đã đã được cái này trận môn nội khí ngừng t r ù n g kích miệng phun màu tươi vậy nhất định là dĩ nhiên cảm giác ra cái này trận môn chân ý cho nên không muốn nói cho ta ngươi nghĩ không ra bất luận cái gì phá pháp chính thức loạn tùng sinh không có khả năng trong thời gian rất ngắn tìm được phương pháp phá giải đinh chữ điều hòa hô hấp bình tĩnh nhìn hắn nói ra nhưng cái này loạn tùng sinh đầu là dựa vào toàn bộ đại trận lực lượng duy trì nam đó bố trí cái này trận người đều muốn cái này trận vô số năm tồn tại số dưới cho nên liền cũng có trí mạng chỗ thiếu hụt chu gia lão tổ trong ánh mắt lập tức dấy lên c u n g nhiệt hỏa diễm cái gì chỗ thiếu hụt đinh chữ bình tĩnh nói lực lượng của nó nguồn gốc ở thái dương chân hỏa ngươi không có khả năng có trở ngại cách toàn bộ đại trận thái dương chân hỏa năng lực nhưng muốn cách trở cái này trận môn thái dương chân hỏa chỉ sợ miễn cưỡng có thể làm được chu gia lão tổ lông mày lập tức thật sâu nhăn lại lạnh giọng nói không phải chuyện đơn giản như vậy không có khả năng đơn giản như vậy phù tô cũng hiểu rõ rồi chu gia lão tổ ý tứ nhìn xem đinh chữ lắc đầu nói toàn bộ đại trận cũng giống như một cái chứa bắt nước một cái trong chén một chỗ nước ít mất nơi khác nước tự nhiên sẽ hội tụ tới đây hơn nữa mang theo trùng kích xu thế nước ít mất địa phương ngược lại sẽ gặp toàn bộ đại trận lực lượng trùng kích ta đây minh bạch đinh chữ nhẹ gật đầu quay đầu vừa nhìn về phía chu gia lão tổ cho nên ngươi nhất định phải rất nhanh chu gia lão tổ khẽ giật mình trong ánh mắt nhưng là quang diễm c h ấ p động đã minh bạch cái gì trong chén một chỗ nước thiếu khuyết rồi một khối nơi khắc nước tự nhiên hội tụ mà đến nhưng chỉ cần động tác rất nhanh nhưng có thể thừa lúc nơi khắc nước còn không có chạy xuôi mà trước khi đến thông qua đinh chữ chỉ hoan hít sâu một hơi nói tiếp muốn làm chúng ta đầy đủ nhanh đến thông qua còn cần khai thông ngươi chỉ có thể là nhanh đến mở ra một ít thông đạo đem bên trong nguyên khí chút xuống đi ra đinh chữ ta không phải không thừa nhận ngươi thật sự là chính thức thiên tài chu gia lão tổ thật sâu rừng ở đinh chữ khoe miệng hiện ra một chút nghe răng cười hắn ngẩng đầu lên con mắt hiếp lại nhìn xem không c h u n g trong k i a chút ít màu vàng của sáng trong thân thể hàn sát nguyên khí bắt đầu chậm thả đi ra gần như đông lại khí hải đã hầu như khó có thể hứng lấy kịch liệt chiến đấu nhưng mà chậm rãi phóng xuất ra trong cơ thể hàn sát nguyên khí vật che chắn ở rơi vào cái này trận môn kim quang đối với hắn mà nói lại cũng không tính khó khăn từng sợi màu đen khí diễm như một mảnh dài hẹp lanh huyết độc xả từ đầu ngón tay của hắn chạy ra đi lên trên nhảy trong lòng của hắn nhẹ nhẹ k h o á i ý đã ở như những thứ này khí diễm b ư c lên hắn đã đã chờ đợi ba mươi năm hơn nữa thân thể cùng tu vi tình huống quyết định hắn đã không có khả năng cùng ba mươi năm trước giống nhau cưỡng ép từ trận môn đột nhập hôm nay cửa hàng rượu này thiếu niên làm cho người khiếp sợ biểu hiện lại làm cho hắn khô mục sắp gặp xuân hết thể chờ đợi đều đã có giá trị nhưng mà cũng như n g vào lúc này hắn cảm thấy nào đó khác bình thường ý tứ hàm s ú c hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu có chút đen kịt khuôn mặt đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng tái nhợt chuyện gì xảy ra đinh chữ cùng phù t u cũng đồng thời cảm thấy cái loại này khác bình thường khí tức đồng thời xoay người sang chỗ khác bọn hắn cùng chu gia l á o tổ đoán trên bầu trời bay mấy đ ó a mây trắng mấy đ ó a mây trắng biên giới bị trùng quanh rơi xuống màu vàng cột sáng phải một mảnh mạ vàng óng ánh mà giờ k h ắ c này những thứ này mây trắng phía dưới đang tại bay lên một cái tối tâm quang, quang cầu lên không có phát ra cái gì tiếng vang cũng không có bất kỳ ánh sáng từ tối tâm quang cầu phía dưới lộ ra chỉ có màu vàng cột sáng cùng tối tâm quang cầu tiếp xúc địa phương không ngừng tản mát ra rét lạnh màu đen mà sáng t ừ n g t ầ n một ra bên ngoài khuyết tảng ra một mảnh tiêu bầu trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng đen càng lúc càng giống một t r ư ơ n g đen đặc lá bửa cái này không giống như là đêm tối bởi vì đêm tối cũng có tinh quang cùng nguyện quang lòng lánh cái này dày đặc màu đen ép tới người càng ngày càng không thở nổi phù tô rút cuộc kịp phản ứng nhìn xem hầu như che lại non nửa cái sơn cốc màu đen bầu trời nhìn xem màu vàng cột sáng cùng nồng hậu dày đặc màu đen tương giao bên liên giới hán khiếp sợ nói còn có người khác đinh chữ không nói gì chu gia lão tổ cũng không nói gì cũng nhưng vào lúc này quay một tiếng trầm đục giống như là có người đưa đến rồi một tòa cự sơn không hề có đạo lý cứng rắn nện như một phương yên ả mặt hồ tại thanh âm truyền đến đồng thời ba người dưới chân mặt đất đã chấn động lên sau đó xoáy lên rồi c u ồ n phong sửa sang cái sơn cốc bên trong nguyên khí cùng hơi nước như thủy triệu bình thường hướng hai bên tách ra đinh chữ quần áo bay phất phới hắn thân thể g ầ y yếu hầu như cũng bị c u ồ n phong cùng dùng để hơi nước thổi bay ra ngoài nhưng hắn vẫn là cố gắng hít mắt hướng phía cái k i a tối t ă m quang cầu bay lên địa phương nhìn lại màu đen dưới bầu trời có ánh sáng sáng hắn thấy được một cái dàn mua thân ảnh cả người giống như là đang thiêu đốt giống nhau tản ra vô số trắng loãng con diễm này dàn mua thân ảnh phía trước xuất hiện một cái rộng lớn con đường trên đường tất cả cỏ dại cùng cây t ố i toàn bộ bẻ gãy trải rộng ra tại hai bên đường chu ra lão tổ toàn thân bị mồ hôi lạnh xuống nước đây là cùng đinh chữ theo như lời hoàn toàn nhất trí phá giải phương pháp nhưng mà cái này người phá giải rồi lại càng thêm thô bạo không khai chỉ là trong h thừa ô n g mà là thừa lúc t ậ vậy, n môn lực lượng suy kiệt, cứng rắn phá cửa. Phương thức như vậy, liền nói lực cửa. thức chỉ có suy kiệt, thể phá d cái à y n ư lượng được lượng như ờ i tại ai, ai, hiện nơi đây phát trận, tại lực là lực là cuộc có cuộc cũng hẳn trên. trận, nay muốn muốn phá trận Trong Rút Rút phát phát phía phía phá hôm xa mà mà vào. đây vậy? vậy sơn cốc mây mù bị trong nháy mắt buộc phát lực lượng cường đại sắp xếp không tuy rằng cách vài dặm đường xá nhưng mà tại đinh chữ đám người chứng kiến cái kia vị lao nhân lúc cái kia vị lao nhân cũng nhìn thấy chu gia lão tổ cùng đinh chữ phụ tô tồn tại. lao nhân trong đôi mắt cũng dâng lên một tia n g o ạ i ý muốn tâm tình cái này vị lao nhân dĩ nhiên là là sở hoàng lộc sơn hội minh sở dĩ xác định tại lộc sơn xác định ở thời điểm này chẳng qua là xuất phát từ sắp xếp của hắn cùng tính toán tại phải đến những thứ kia về sau hắn sẽ trở về lộc sơn cùng trên đời này mạnh nhất mấy người lẫn nhau xác minh hắn đương nhiên thật không ngờ cũng sẽ có người phát hiện nơi này bí mật hơn nữa tựa hồ cùng một dạng với hắn đã từng tiến vào qua cái này pháp trận bên trong đã ở hôm nay lại tới đây chuẩn bị phá trận mà vào nhưng mặc dù có vô số người phát hiện nơi đây bí mật có thể có được bên trong thứ đồ vật người tự nhiên vẫn là thứ nhất vào trận người thứ tự đến trước và sau chỉ thiếu chút nữa chính là vận mệnh cho nên sở hoàng không có chút nào sát khí cùng lệ khí hướng phía nơi xa đinh chữ phù tô cùng chu gia láo tổ ôn hòa cười cười liền bắt đầu đ ộ n g bước hướng phía phía trước dĩ nhiên xuất hiện rộng lớn con đường vừa x à i bước ra cuốn phong tái khởi hướng sơn q u ố c hai bên tách ra mây mù đã một lần nữa tụ lại trở về hơn nữa lực lượng càng kinh người hơn mang theo cuồng phong càng thêm nhanh chóng là ai cuồng phong gào thét bên trên bầu trời một đoá mây trắng phía trên cái tiết như cá như cầm linh thu trên lưng cung trang mỹ nhân trước mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm sở hoàng tóc trắng như sởi dâu nhân sâm lão nhân đại tần vương triều đế sư lắc đầu cảm khái giống như nói khẽ trách không được sẽ ở lộc sơn trách không được gặp vào lúc này cung trang mỹ nhân nhìn xem động b ấ t sở hoàng lạnh giọng nói chúng ta làm như thế nào đế sư bình thản nói ngăn cản hắn vào trận cung trang mỹ nhân nói ra ngươi ngăn cản sở hoàng ta đi ứng phó chu gia l á o tổ đế sư lắc đầu nhìn xem nàng xinh đẹp hai con ngươi nói ngươi có lẽ minh bạch ta một người không cách nào ngăn cản sở hoàng cung trang mỹ nhân hô hấp hơi ngừng nàng biết rõ đối phương nói rất đúng sự thật nhưng là lựa chọn như vậy liền có nghĩa là buông tha cho phụ tô cùng đ ì n h chữ cái này liền có nghĩa là phụ tô cùng đ ì n h chữ sẽ chết đi lộc sơn hội minh là chúng ta đại tần vương triều hiện tại thái tử là chúng ta đại tần vương triều tương lai một bên là hiện tại một bên là tương lai không có hiện tại sao có tương lai tóc trắng như nhân s â m sợi dâu lão nhân quay đầu nhìn về phía động bước bước vào trận môn sở hoàng nói bất kể là thánh thượng hay vẫn là hoàng hậu đều chọn hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác đang nói ra những lời này đồng thời trên người của hắn tản mát ra một loại cực kỳ thanh tịnh mỏng khí tức thân thể của hắn giống như không hạn chế bành trướng lên ở giữa thiên địa giống như xuất hiện một cái đội trời đạp đất tự nhân xem trọng hết sức lâu dài nhìn xem hết sứa dài xa thiên địa bên ngoài rất nhiều k h ỏ a ngôi sao tựa hồ đột nhiên tối tối s â m lại trong bầu trời nhất đạo khổng lồ khí tức đ ố n g nhiên lên cao thành rơi xuống s ở đế đột nhiên n g mở đầu tại hắn ngẩng đầu lập tức đạo kia khổng lồ khí tức đã đã rơi vào trên bầu trời viên kia tối tăm quang cầu bên trên c h ư một trăm tám mươi chín vô tình trong không khí đạo khổng lồ khí tức kia đến từ chỗ xa vô cùng nhưng mà lại tựa như một đạo vô hình tường thành tại ép rơi đang cùng trên bầu trời viên kia tối tâm quang cầu tiếp xúc lập tức tối tâm quang cầu mặt ngoài rơi xuống vô số q u a n mảnh giống như tuyết rơi vô hình tường thành tịnh chưa hoàn toàn bộ tính áp đảo lực lượng trên không trung biến mất nhưng mà tối tâm sắc quang cầu cũng từ trong phá vỡ hai nửa sau đó hóa thành hai đạo màu đen màn sáng nhanh chóng trên không trung đ ả o qua tản g ra một tiếng cực lớn tiếng nổ vang như sấm vang lên s ở đế sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng chẳng qua là bằng vào tại chỗ rất xa truyền đến cố khí tức này là hắn biết rồi người đến là ai lòng của hắn hơi đau không chỉ là bởi vì mấy chục năm chờ đợi kết quả đột nhiên lại đã có không ổn cải biến còn tại ở còn tại ở chân chính lửa đốt chẳng qua là tại tối tăm sắc quang cầu chính giữa phá vỡ n g a y mắt từng đạo màu vàng cột sáng rơi vào chung quanh của hắn cái kia từng cây cỏ â y c đứt gãy trong miệng không chỉ là tuân ra từng đạo bướng bình nguyên khí hơn nữa cái này từng cỗ một nguyên khí đều mang theo mãnh liệt chân hỏa b ố c cháy lên một chùm một chùm đồng thiêu đốt loạn tùng cưỡng ép trào vào hắn thức hải làm như muốn dẫn đốt trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch không có bất kỳ dừng lại hắn đi phía trước tiến lên thân ảnh dừng lại sau đó lui về sau ra cùng lúc đó một c ỗ tinh thần u đến cực điểm chân nguyên dùng bình thường tu hành giả căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ từ tay trái của hắn trong bàn tay bắn vào rót vào trên cổ tay hắn một chuỗi ngọc trâu cái này chuỗi ngọc trâu mặt ngoài thô r á p là tinh khiết trắng như tuyết màu sắc nhìn qua hoàn toàn giống như là từng đoàn từng đoàn tuyết xoa nắn mà thành nhưng khi hắn chân nguyên dốc vào oanh oanh oanh oanh mấy tiếng liền vang từng đoàn từng đoàn băng hàn khí tức không ngừng tại thân thể của hắn bên ngoài nổ bùng mười tám đoàn so với thân ảnh của hắn cao hơn mấy phần tuyết đoàn tại thân thể của hắn vòng quanh hình thành vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn trận môn trong lúc này đã tràn ngập ra vô số tia chân thật kim sắc hỏa diễm những thứ này kim sắc hỏa diễm không ngừng cắt đâm vào ngoài thân hắn từng đoàn từng đoàn tuyết đoàn lên phong tuyết gào thét hỏa diễm văng khắp nơi tuyết đoàn kịch liệt nhỏ đi tại tuyết đoàn hầu như hoàn toàn biến mất l ú sở đế thân thể rút cuộc triệt để thối lui ra khỏi trận môn một tia xuyên vào hỏa tuyến quấn quanh tại trên người của hắn nhưng trên người hắn không biết dùng loại nào chất liệu chế thành màu vàng nhạt long bào bên trên quanh quẩn lấy tầng một nhàn nhạt màn sáng nhưng là khiến cái này còn sót lại hỏa tuyến không thể xuyên vào sở đế khuôn mặt tựa hồ lại giàn mua rồi mấy phần nhưng mà ánh mắt nhưng là bình tĩnh nghiêm túc dị thường hắn hít sâu một hơi hai con mắt h i ế p lại trở lên không nhìn lại làm sao có thể lúc này chu gia lão tổ đã ở ngẩng đầu nhìn về phía sở đế phán đoán phương hướng trước kia bao trùm toàn bộ cái sơn cốc hơi nước đã một lần nữa khép lại tại sở đế phía trước trận môn trong như hai đạo sóng lớn giống như ẩm ẩm và chạm ngoại trừ bắn tung toé ra vô số đạo màu trắng sóng khí bên ngoài còn bắn tung toé ra ngàn vạn đạo kim kiếm giống như chính thức ánh lửa tại màu trắng mây mù che lấp xuống chu gia lão tổ nhìn không tới vừa mới xuất thủ tên kia tu hành giả thân ảnh nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng xuất thủ người nọ là ai toàn bộ trường lăng chỉ có một gạ tu hành giả có thể cách khoảng cách xa như vậy rồi lại thi triển cho ra như thế lực lượng cường đại người này tu hành giả thân phận không hề nghi ngờ nhưng mà hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này chu r a lão tổ trong thân thể đã tràn đầy sợ hãi toàn thân mồ hôi lạnh thậm chí như một mảnh dài hẹp vặn vẹo dòng suối nhỏ lưu lạc giống nhau tại trên người của hắn đối lượng nhưng mà hắn dù sao cũng là có vô số kinh nghiệm lão nhân hắn trực giác ra lúc này là cơ hội của hắn hắn toàn thân run rẩy hướng phía phía trước trận môn đưa tay phải ra vô số đầu màu đen con rắn giống như hàn sát khí lưu từ tay phải của hắn kịch liệt tuôn ra trong chấp nhoáng này phun ra liên lại để cho hắn bên phải nửa người hầu như đã mất đi chi giác nhưng mà hắn biết rõ đinh chữ nói đúng lúc này hắn cần làm đấy chính là nhanh màu đen hàn sát khí lưu n ô lên cao lan tràn trong đó nhưng là lại bắn ra vô số bạch quang giống như là trên không t r u n g trải rộng ra rồi một t r ư ơ n g thủy mặc sơn thủy màu vàng cột sáng rơi vào thủy mặc sơn thủy lên chẳng qua là đem bộ dạng này thủy mặc sơn thủy nhuộn phải một mảnh màu vàng đỏ rồi lại thì không cách nào xuyên qua xuống chu gia lão tổ một tiếng bị thương g i thu giống như gào thét đã đem gần mất đi chi giác tay phải trên không t r u n g quét ngang suy, suy suy suy suy mấy tiếng nhẹ văng lên mấy đạo bạch sắc kiếm khí ngoan lệ đến cực điểm kề sát đất đâm vào phía trước trong pháp trận mấy đạo cây cỏ mảnh bay lên không có dọc theo kiếm khí đi về phía trước tuyến đường phun gia mà là bị từng đạo mạnh mẽ cùng phong quét đi ra lúc này chu gia lão tổ bên phải nửa người đã cùng chi giới giống nhau hoàn toàn đã không có chi giác đi một tiếng quát trói hai phía dưới nhất đạo màu đen lôi cuốn lấy hắn và đinh chữ phù tô c ư n g ép đụng vào rồi phía trước trần môn trong trận môn cỏ cây khẽ nhúc ních có đ ù n g tiếng vang không ngừng trên không trung vang lên nhưng là đã không có bao nhiêu thực chất tính lực lượng ta nói cái kia là ai nguyên lai là trường lăng chu gia mặc viên chủ nhân không thể tưởng được rõ ràng cũng là phát hiện chỗ này cấm địa người hữu duyên sở đế mang theo vẻ khinh bỉ nhìn xem trên bầu trời đen trắng hai màu hòa q u y ệ n chấm dãi nói lúc này tại hắn bên cạnh thân phía trên mây mù đã tách ra đầu kia như cá như cầm kỳ dị linh thú đã bay rơi xuống mặc thù thành còn có phan ngược diệp chứng kiến kỳ dị linh thú trên lưng lão nhân cùng tên kia cung trang mỹ nhân sợ đế mở nhặt trong ánh mắt c h ả y ra một k i a quái dị t r e o tức t h ầ n sắc hãn tựa hồ cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng thú vị và cười rộ lên trường lăng không có tường thành nhưng mặc thủ thành ngươi nhưng là đứng đầu người thủ thành ngươi vẫn luôn bị cho rằng là trường lăng bên ngoài cái kia đạo vô hình tường thành còn ngươi nữa vị ương cung cung chủ trình tụ tín nhiệm nhất tâm phúc hai người các ngươi không có ở đây trường lăng ở lại đó rồi lại lặng yên đi theo chu gia lão tổ cùng cái kia hai người thiếu niên cái này ý vị như thế nào hắn đánh giá linh thú trên lưng cùng một dạng với hắn giản mua lão nhân và sắc mặt xương lạnh cùng trang mỹ nhân chẳng qua là từ cùng trang mỹ nhân đôi mắt chỗ sâu tâm tình hắn cũng đã đoán được xảy ra chuyện gì mặc thủ thành trường lăng cực ít có người biết rõ chính thức tính danh thánh thiên tử chi sư hít một hơi thật sâu hắn nhàn nhạt nhìn xem sở đế không có che giấu chỉ hoan âm thanh nói làm sao có thể giấu giếm được người cái kia hai tên thiếu niên ở bên trong có một gã chính là phụ tô cho nên nói là chu gia lão tổ không biết mang theo cái này hai tên thiếu niên đều muốn lợi dụng bọn hắn các ngươi cùng đi theo rồi rồi lại thật không ngờ nơi này có như vậy cấm địa cũng căn bản không ngờ tới ở chỗ này gặp được ta s ở đế ánh mắt cũng trở nên cực nhạt chỉ có cơ t r í hào quang tại m ở nhạt hai cái đồng tử trong lòng lánh đây thật là cái ngoài ý muốn mặc thủ t h a n h n ở nụ cười khổ mặc dù là triều đ ỉ n h của ta thánh thượng chỉ sợ cũng không nghĩ ra lộc sơn hội minh thời gian cùng địa điểm trong lần chứa người như vậy gặp gỡ s ở đế ung dung cười cười nói phủ tô tương lai sẽ là cái vô cùng tốt đế vương bởi vì làm một cái cường thịnh tới cực điểm đích thực vương triều sẽ không còn cần có thể mở mang bờ coi đế vương mà càng thêm cần một cái có thể gìn giữ cái đã có đế vương các ngươi vì ngăn lại ta kết quả lại như vậy nhìn xem hắn chết đi đáng giá sao mặc thủ thành nhìn hắn một cái bình thản nói nếu như ta lựa chọn làm như vậy ta tự nhiên vững tin đáng giá là ngươi vững tin nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ đều sẽ cảm giác phải đáng giá không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tại lộc sơn hội m ì n h lấy được lớn nhất lợi ích dù là hy sinh con của mình s ở đế cảm khái vô hạn nợ nụ cười giống như năm đó hy sinh những cái kia đã từng cùng bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu thậm chí đối với bọn hắn trung thành tới cực điểm người giống nhau ta đúng là vẫn còn không bằng nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ bởi vì ta không thể nào làm được giống như bọn hắn như vậy vô tình đế vương vốn là đã vượt qua người bình thường phạm chủ. mặc thủ thành khuôn mặt không thay đổi nhàn nhạt nói ra làm việc không cách nào dùng người bình thường hữu tình cùng vô tình đến cân nhắc ngươi từng là trường lăng mấy cái học viện viện trưởng luận biết luận đạo lý ta cũng không bằng ngươi cho nên ta không cùng ngươi tranh luận cái gì s ở đế đùa cợt nhìn xem mặc thủ thành cùng một mực trầm mặc không nói cung trang mỹ nhân mang theo một tia khó tả uy nghiêm khí thức nói ra ta chỉ biết là mặc dù hai người các ngươi liên thủ cũng không có khả năng giữ được sau ta mà ta cũng không có khả năng giết được mất hai người các ngươi cho nên ta không muốn cùng các ngươi đạo thủ m ạ c thủ thành gật đầu nói đây thật là không có chút ý nghĩa nào lãng phí khí lực sự tỉnh các ngươi tự nhiên cũng không có khả năng thả ta đi vào mà các ngươi nếu như lựa chọn lộc sơn hội minh lựa chọn hiện tại ta tự nhiên cũng sẽ không khiến các ngươi đi vào sở đế bình tĩnh nhìn m ạ c thủ thành cùng cung trang mỹ nhân nói ra ta đã vì đồ vật trong này đã chờ đợi mấy chục năm tự nhiên cũng muốn nhìn cái kết quả sau cùng m ạ c thủ thành nhìn xem hắn cũng bình tĩnh nói chúng ta đây liền đều ở chỗ này chờ nhìn kết quả sau cùng cung trang mỹ nhân rất rõ ràng chính thức chiến đấu nàng cùng mặc thủ thành cùng sở đế chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương có lẽ đều bị đi ra chu ra láo tổ toàn bộ giết chết mà không chỉ có là sở đế đã liền nàng cùng mặc thủ thành đều có tuyệt đối không thể chết ở chỗ này lý do cho nên rằng có ở chỗ này đích thật là lựa chọn tốt nhất chẳng qua là nàng cùng phù tô tại bình thường thập phần thân cận nghĩ đến phù tô sắp ở bên trong chết đi nàng còn thì không cách nào k h ô n g chế được tâm tình mình nhìn xem sở đế lạnh lùng quát cái này đến cùng có cái gì sở đế mỉm cười đứng c h ắ p tay lại cũng không trả lời chúng ta chọn hiện tại hắn tuyển tương lai kỳ thật chúng ta còn là đã chiếm một điểm tiện nghi mặc thủ thành nhìn xem ánh mắt càng thêm phẫn nộ cung trang mỹ nhân nói khẽ hắn đã không thể lại làm cái gì mà chúng ta vẫn còn có thể cùng tương lai đánh cuộc một keo chúng ta còn có thể đánh bạc có hay không kỳ tích xuất hiện đánh bạc tên kia quán rượu thiếu niên cùng phù tô hoàng tử có hay không có thể đi ra còn có loại khả năng này sao cung trang mỹ nhân phẫn nộ nói ra ngực kịch liệt phập phồng một kia khả năng cũng là khả năng mặc thủ thành nhìn xem nàng ôn hòa nói hơn nữa nếu là ngươi nhịn không được đầu xuất thủ trước ta không có thể bảo chứng gặp chuyện gì phát sinh khả năng chúng ta đều chết ở chỗ này bởi vì ta hầu như có thể khẳng định tu vi của hắn công pháp cùng nữ nhân có quan hệ chương một trăm chín mươi k h ố n long cung trang mỹ nhân hít một hơi thật sâu nàng xem thấy chu gia lão tổ cùng đinh chữ phu tô biến mất phương vị trầm mặc không nói trước đó nàng cho rằng nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu vì đại tần vương triều làm hết thể lựa chọn đều là chính xác nếu muốn khai sáng từ xưa đến nay chưa hề có thiên thu cơ nghiệp nhiều khi liền phải vô tình phải làm ra hy sinh những thứ này vô tình cùng hy sinh chỉ là vì đại tần vương triều càng cường đại hơn chỉ là vì đại tần con dân có thể càng thêm giàu có nhưng ngày hôm nay trong vì ngăn cản sở đế mà phải hy sinh phụ tô đến khi nàng n cần muốn thân thủ buông tha cho bên người người thân cận nhất một trong tín nhiệm của nàng rồi lại xuất hiện một tia giao rộng đinh chữ cùng phù tô bị chu ra láo tổ lực lượng phụ g ú p qua trận môn trận môn bên trong lực lượng đã suy rơi tới cực điểm nhưng đối với lúc này đình chữ cùng phù tô mà nói nhưng như cũ thập phần cường đại vô số lộn xộn c ả n h tràn ngập tại đinh chữ trong thức hải lại để cho đinh chữ không nói ra được phiền muộn toàn thân khí huyết cũng không được ngực dòng nhưng mà đinh chữ trên trán nhưng là lặng yên lơ lửng ở chạy xuống một tia không muốn người biết lanh ý cùng sát ý tại hắn thức niệm khu động phía dưới biến mất tẩn vào hắn thể nội không biết nơi nào vô số tiểu tầm lại lặng yên xuất hiện ở hắn thể nội bắt đầu không ngừng thôn v ệ những cái kia tắc hắn thể nội kinh mạch tịch hàn nguyên khí tại vô số tiểu tầm thôn v ệ xuống thân thể của hắn bị ngăn cản tắc kinh mạch rất nhanh xuất hiện vung l ỏ n g nhưng mà hắn như trước đ ê m tất cả chân nguyên yên lặng tại khí hải lại để cho thân thể của mình khí tức không có có bất kỳ thay đổi nào chu gia lão tổ không biết sở đế cùng đại tần đế sư lúc này đã đạt thành lẫn nhau không ra tay ước định hắn chỉ biết là phải nhanh dùng hết nửa người kinh mạch triệt để đông lại chẳng qua là mấy tức thời gian hắn và đ i n h chữ phủ tô chung quanh thân thể cái loại này loạn cảnh bộc phát lực lượng liền nhanh chóng biến mất trước mắt cũng nhanh chóng rõ ràng đã qua trận môn lúc này lo lắng nhất tự nhiên nên là an nguy của mình thân là nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu coi trọng nhất hoàng tử phủ tô tự nhiên biết rõ toàn bộ đại tần vương triều tại trên người mình đầu nhập vào vô số tu hành giả tha thiết ước mơ đồ vật tự nhiên biết mình nếu là ở nơi đây chết đi gặp mang đến hạng gì hậu quả nhưng mà tại qua trận môn thấy rõ cảnh vật trước mắt lúc phủ tốt nhưng là tạm thời quên mất rồi an nguy của mình lực chú ý bị thời cổ tu hành giả bố trí xong toàn bộ hấp dẫn ra hiện ở trước mặt hắn sơn cốc giống như là một cái khô cạn lòng trào sông không có bất kỳ cỏ dại cùng rừng cây toàn bộ lại như đá cội giống như hình bầu dục tinh thạch những thứ này tinh thạch tựa như màu đỏ thấm hồng bảo thạch giống nhau hơi hơi t h ầ m thấu chạy xuôi theo nhiệt khí bên trong giống như có màu vàng ngọn lửa đang thiêu đốt bên ngoài xem ra tràn ngập sửa sang cái sơn cốc mây mù đều bị gạt ra tòa ạ cạn i nổi khoảng khô cách cách hơn như cao trượng lửng. mặt tầm Mã đất độ lơ l n sông trung đứng sừng xứng g trào tâm, tức thì đứng xứng xứng lấy một t lấy ò màu thành xanh xây núi đá xây thành kiến trúc k h ổ này g lồ. Tòa kiến trúc kiến n vô cùng n g a y mắn chậm rãi trở lên thu nhỏ lại tựa như một tòa cự đại lăng mộ chẳng qua là dưới đáy bốn phía cùng trở lên cách mỗi hơn mười mét tuy nhiên cũng có ngoặc hình cổng vòm những thứ này cổng vòm trong nhưng là có xanh ngắt màu xanh lá cây tối cùng cây dây leo sinh trưởng mang theo tang thương cùng niên đại đã lâu khí tức cái này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái vương thất kiến tạo lâm viên nhưng mặc dù thật sự là vương thất kiến tạo lâm viên như vậy kiên cố kiến trúc cũng không có khả năng chỉ là vì vây quanh bên trong quý hiếm hoa và cây cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì đó phù tô hít sâu một hơi hắn quay đầu nhìn chu ra lão tổ luôn luôn nhân hậu trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia sắc ý này làm sao nhìn đều không phải là vì phòng ngựa tu hành giả tiến vào mà là vì vây khốn đồ vật bên trong mà kiến tạo kiến trúc cái này đến cùng còn có cái gì manh thú ngươi đến cùng còn muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì dưới mắt chỉ kém cuối cùng một bước chu ra lão tổ ngã ngồi tại mặt đất thậm chí không cách nào ngồi vững vàng nhưng mà trên mặt của hắn rồi lại toàn bộ đều là vì hương phấn cùng chờ mong mà sinh ra khác thường đỏ hửng nếu như đến cuối cùng thời khắc lựa gạt nữa lấy các ngươi cũng không có ý nghĩa gì hắn nhìn lấy đinh chữ cùng phụ tô nói chuyện đứng lên chỉ có hé mở mặt ra thịt năng động cho nên nhìn qua không nói ra được g i ữ t ậ n cùng quái gì. cái này có một cây nhục bồ đề đồng thời còn vây khốn lấy một mạnh lòng con rồng đuôi mù nhục bồ đề manh long con rồng đuôi mù nghe nói như vậy chứ mặc dù là đinh chữ đều cảm nhận được khiếp sợ cái này lại có nhục bồ đề cùng manh long con rồng đuôi mù tồn tại hắn nhịn không được hít sâu một hơi lẩm bẩm nhục bồ đề là cái gì manh long con rồng đuôi mù vậy là cái gì phù tô nhưng là nhìn xem hắn nhịn không được hỏi hai cái này tên hắn liền nghe nói đều không có nghe nói qua đều là rất biến thái đồ vật đinh chữ nhìn xem hắn sắc mặt có chút khác thường giải thích nói có chút cực kỳ cường đại tu hành giả sau khi chết trong thân thể tích góp chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ không tiêu tan trong đó có chút sẽ gặp cùng chung quanh một ít vật thể sinh ra kỳ dị kết hợp nhục bồ đề chính là trong truyền thuyết một loại nào đó đặc biệt có cây cùng cường đại tu hành giả di thể kết hợp biến thành nào đó không phải cây có không phải cây không phải thân thể linh thể loại này linh thể tác dụng sớm nhất là do đại t h ể vương triều tu hành giả phát hiện những tu luyện kia âm thần quỷ vật tông sư Phát hiện nếu là luyện hóa loại này linh thể, sẽ làm thân thể của mình cũng sinh loại luyện nếu này cũng nào là làm của ra sẽ đinh ó quỷ dị c ả b i ế lại để c o thân thể chữ ủ a m ì n cũng có có chút không có thể hiểu được. c biến thành linh linh không Đinh giả giả loại loại hiểu yếu yếu một Thể thể. Một thể thể. tô thể khó khó Phù h xê. bình tĩnh nói đơn giản nhất ví von chính là cương thi thân thể một một bộ phận gặp trọng thương cũng sẽ không chết đi linh thể trừ phi thân thể trực tiếp bị đánh phải chia năm xẻ bảy trừ phi đầu bị trực tiếp chém ứng dụng nhưng đồng thời loại này linh thể khôi phục được cực kỳ chậm chạp cho nên mặc dù thân thể của ngươi bị đánh ra mấy cái lỗ cái này mấy cái lỗ cũng sẽ lâu dài lưu lại p h u tô rút cuộc triệt để đã minh bạch sở đế cùng chu gia lão tổ vì cái gì đều gặp lại tới đây sở đế cùng chu gia lão tổ cũng đã là chân chính gần đất xa trời nhưng là bọn hắn đều có cường đại tu vi nhất là sở đế nếu như thân thể biến thành loại này linh thể tại lộc sơn minh hội bên trên hắn có thể cùng càng mạnh hơn nữa đối thủ chiến đấu thực tế sở đế thực sự không phải là bình thường tu hành giả dù là thân thể biến thành loại này c ư ờ n g thi giống như linh thể tu vi lại không có khả năng có trên phạm vi lớn tiến bộ đối với hắn mà nói thời gian cùng lộc sơn minh hội thắng lợi chính là hết thảy manh long con rồng đuôi mù không phải chân chính rồng đầu là một loại địa hành cự trùng nó mặc dù có con mắt nhưng con mắt nhưng không nhìn thấy đầu có thể tạo được cảm giác tác dụng nhưng cùng lúc đó thực lực của nó lại thập phần c ư ờ n g đại có thể so với thất cảnh cho nên lúc trước tu hành giả liền xưng nó là rồng đinh chữ nhìn xem phụ tô nói tiếp ba mươi năm trước đừng nói cái kia nhục bồ đề đã thành t h ủ c o i như là không có có thành t h ủ c ư ỡ n g ép phá trợ chịu không nhỏ tổn thương vào chu gia l á o tổ cũng không phải đối thủ của nó đến ở hiện tại dù là không có sở đế xuất hiện nếu muốn giết chết nó chắc hẳn cũng muốn trả giá rất vô cùng nghiêm trọng đại giới cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn có lẽ chỉ là muốn xếp đặt thiết kế đê cho ta dẫn dắt rời đi này con rồng đuôi mù lại để cho hắn thừa cơ lấy ra nhục bồ đề ngươi xem qua sách hoàn toàn chính xác không ít nghe đinh chữ mình không tồn tại giống như nói ra nói như vậy lời nói chu gia lão tổ nở nụ cười lạnh nói bất quá cái này không cải biến được kết quả gì phù tô lắc đầu nói ngươi không thể làm như vậy đinh chữ lông mày lập tức hữu hắn biết rõ phù tô muốn làm cái gì nhưng mà hắn không cho rằng cái này có hiệu quả phù tô những lời này rất bình thường nhưng mà cùng hắn bình thường lúc nói chuyện đợi bất đồng tự nhiên có một loại khó tả uy nghiêm tôn quý khí tức toát ra lại để cho chu gia lão tổ đều cảm thấy rõ ràng dị thường ánh mắt của hắn đã rơi vào phù tô trên người ta lệnh cho ngươi không thể làm như vậy phù tô khuôn mặt xương lạnh nhìn xem hắn thời gian dần qua nói ra bởi vì ta không là cái gì bình thường công tử tô ta là hoàng tử phù tô chu gia lão tổ tâm châm xuống hắn đột nhiên đã minh bạch vì cái gì mặc thủ thành như vậy tồn tại cùng lúc xuất hiện ở nơi đây nguyên lai ngươi chính là nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu thương yêu nhất hoàng tử phù tô một vòng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình tràn ngập chu gia lão tổ nội tâm hắn không hiểu giữ tợ nụ cười thế nhưng là ngươi ra lệnh cho ta làm như vậy phù tô lúc này đều có một cỗ hoàng tộc phong phạm uy nghiêm nhìn xem chu gia lão tổ nói chẳng lẽ chu gia không muốn lại tại trường lang đặt chân chu gia chính là ta ta chính là chu gia nếu là không ngã chu gia còn có thể trường lang đặt chân sao chu gia lão tổ dễ ước nói hai tử hiện tại đang mang là của ta mạng ta cũng cần dùng cửa hàng rượu này thiếu niên mạng để đổi mạng của ta ngươi cho là ta gặp nghe mệnh lệnh của ngươi hơn nữa ta hiện tại biết rõ ta đã không cần sốt ruột chu gia lão tổ thân thể đã hầu như không cách nào động tác nhưng mà một cỗ chậm rãi khí tức nhưng là thôi động thân thể của hắn chuyển đi qua nhìn xem phía sau sân cốc có chút đồng tình càng c ư ờ n g liệt trâm trọng nói hai tử ngươi cũng là đã bị người vứt bỏ cho a ngươi phù tô sắc mặt đột nhiên trắng hắn v ẫ n nộ đến cực điểm nhưng là không biết có thể nói cái gì chẳng qua là theo bản năng q u á t lên lớn mật nếu như đã biết ngươi thân phận chân chính liền càng không thể bỏ qua ngươi chu gia lão tổ chăm chú nói ra hôm nay ta hại tính mạng h ả o hữu tốt của ngươi nếu để cho ngươi sống sót tương lai ngươi tự nhiên sẽ không bỏ qua ta bất quá ta cũng sẽ không rất nhanh giết ngươi dù sao ta cũng có thể lợi dụng ngươi giả bộ chút ít tư thái làm cho nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ nữ nhân kia sợ ném chuột vỡ bình phù t ô hoàn toàn thật không ngờ sẽ có kết quả như vậy sắc mặt hắn vô cùng tái nhuận quay đầu nhìn về phía đ i n h chữ trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện đau thương cùng ấ y náy mặc dù có chút đáng tiếc nhưng hiện tại hắn so với ngươi muốn trọng yếu một ít chu gia lão tổ nhìn xem trầm mặc không nói đinh chữ chỉ hoan âm thanh nói nhưng nếu như ngươi bây giờ có thể chứng minh so với hắn càng có giá trị ta sẽ cho ngươi sống sót đinh chữ ngầm đầu nhìn xem hắn nói ra ngươi đang nằm mơ chu gia lão tổ ánh mắt chuyển mánh liệt không nói thêm gì nữa một cỗ màu đen phong lưu từ hắn áo bảo sau thổi bay đem đinh chữ thân thể lập tức ngang bằng hướng phía phía trước một chỗ cổng vòm bay lên đi vào c h ư một trăm chín mươi mốt khí tức chu gia lão tổ trong cơ thể thả ra cỗ lực lượng này cũng không mánh liệt nhưng mà đinh chữ thân thể xuyên qua đá xanh kiến trúc lập tức liền có một cỗ càng thêm lực lượng cường đại đ ể ép tại trên người của hắn làm hắn toàn thân cốt cách đều phát ra sắp sửa bẻ gay giống như thanh âm đinh chữ giữa răng môi lần nữa thấm ra chút ít tươi đẹp huyết trâu hắn biết rõ đây là tới nguyên ở đá xanh kiến trúc pháp trận bản thân lực lượng chu gia láo tổ như là đã đã tới một lần tự nhiên đối với cái này pháp trận có chỗ hiểu rõ hơn nữa cần dùng hắn đến dẫn dắt rời đi cái kia manh long con rồng đuôi ngủ tự nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng như thế chết đi cho nên hắn cũng không có chút nào kinh hãi một tiếng k ê u đạo đ ớ n giữa trong cơ thể hắn ẩn n ấ p lấy vô số tiểu tam đ ố n g n h i ê n kịch liệt bắt đầu khởi động đứng lên điên cũng c ắ n n u ố t c h u gia lao tổ đánh vào trong cơ thể hắn h à n sát nguyên khí bên trong thân thể của hắn lập tức vang lên vô số nhỏ vụn t h a n h â m d ầ m dạp làm cho người khác t i m đập nhanh nhưng lúc này thân thể của hắn đã bị ném bay đến m à u x a n h trong kiến trúc bên trong ở chỗ sâu trong phía ngoài c h u gia lao tổ căn bản không có khả năng có chỗ phát hiện phù một tiếng vang dội thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống tại vô số khô héo lá rụng trong t ó é lên vô số yên lặng nhiều năm lá mục cùng bụi đất lá mục là cái loại này khô héo như là phong hóa không có bất kỳ ẩm ý bốn phía các loại không biết tên cây cối cùng dây leo nhưng là sinh trưởng đạt được bên ngoài rậm rạp tràn ngập toàn bộ màu xanh trong kiến trúc trong xuyên t h ấ u qua những thứ này vụn vặt kẽ h hở màu xanh kiến trúc thành trong có thật nhiều phiền phức phù văn lòng lánh ánh sáng nhạt tự nhiên hiện lộ ra cảm giác thần thánh chen trúc trong rừng gây đứng thẳng một ít cổ quái đá rong không có ngũ quan nhưng tản ra một loại kỳ dị xác ý biết rõ manh long con rồng đuôi ngủ rất nhanh liền đã đến rơi xuống tại đây màu xanh trong kiến trúc trong một góc đinh chứ thậm chí không có điều chỉnh rơi xuống đất dáng người thân thể của hắn giống như một cái rút ra một nửa củ cải trắng giống nhau cổ quái nghiêng nằm trên mặt đất nhưng mà trong cơ thể những cái kia tiểu tầm tốc độ cắn nuốt nhưng là nhanh hơn mấy phần sinh tử chỉ kém nửa phân lúc tại vô số vô hình tiểu tầm điên cuồng thôn v h ệ xuống như vô số màu đen cắt đá tắc tại trong cơ thể hắn kinh mạch tịch hàn nguyên khí toàn bộ phân giải cũng như n g vào lúc này hắn trước người lá khô trong đất xuất hiện vô số đầu thẳng tắp tuyến đường hướng phía thân thể của hắn kịch liệt kéo dài tại đây chút ít thẳng tắp tuyến đường khoảng cách hắn còn có mấy trượng xa lúc một cổ kinh khủng y áp đã áp đến trên người của hắn phốc phốc phốc phốc. quần áo của hắn bên trên lập tức xuất hiện vô số đạo thẳng tắp nứt ra dưới áo trên da thịt cũng xuất hiện vô số đầu thẳng tắp huyết tuyến tại nháy mắt sau đó trong h thể của hắn giống như muốn dọc theo những thứ này huyết tuyến bể thành vô số mảnh.、Dùng、đinh chữ lúc này tu vi, căn bản không cách như chống nhưng hắn â n giống muốn này tuyến Dùng này căn bản nào cùng lực lượng tu mặt bể của dọc lúc lực của vi, lại, mũi số mà vậy vô ồ i lại tới điểm. bình tĩnh như trước t r cực điểm. Trong cơ thể hắn vô số tiểu tầm dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp tiêu h ậ n tại đây một ít tầm biến mất ẩn lập tức hô hấp của hắn cùng tim đập cũng triệt để đình chỉ trong cơ thể hắn khí huyết cùng tất cả lưu động khí tức giống như là bị những thứ này tiểu tầm trong nháy mắt toàn bộ hốt sạch giống nhau da thịt của hắn cũng trở nên đã không có độ ấm hắn rõ ràng còn sống nhưng giống như là một cỗ chết đi đã lâu tử thi những cái kia hướng phía thân thể của hắn thẳng tắp kéo dài khí tức nghi hoặc trì trệ chẳng qua là cái này một cái dừng lại mang đến thoáng chấn động liền khiến cho phải chung quanh tất cả lá khô cùng dây leo c ả n h toàn bộ chấn vỡ thành vô cùng rất nhỏ bờ phấn thân thể của hắn phía trước sinh ra một đoàn xanh vàng sắc cùng màu xám hôn tạp phấn sương ngủ. không ngừng ra bên ngoài mở rộng trong đoàn sương ngủ, xuất hiện một đoàn màu đen sau đó nhanh chóng biến lớn lộ ra một viên khổng lồ màu đen đầu lâu thò ra rồi đoàn sương ngủ, xuất hiện ở đinh chữ trước mặt đây là một viên như là khổng lồ nghiêm ngư cá ngát giống như màu đen đầu lâu cảm phiêu đã mấy chục căn màu đen thịt sợi dâu nhưng mà lại không có miệng không có có mắt trọn dẹp ngăm đen đầu lâu lên chỉ có hơn mười khối long lánh tinh quang đấy như màu đen như bảo thạch điểm lầm tấm so với mấy người trưởng thành cộng lại còn muốn khổng lồ đầu lâu bên trên rồi lại là không có bất kỳ ngũ quan cái này liền làm cho người cảm thấy quỷ dị mà những cái kia màu đen điểm lấm tấm trong lóng lánh tàn nhẫn cùng cường đại hà o quang càng làm cho người cảm giác được tử vong k h í tức tại phiêu tán viên này cực lớn màu đen đầu lâu hướng phía đinh chữ d ò xét tới gần chút ít trên người nó tràn ra nguyên khí áp đã đến đinh chữ trên người đinh chữ trong cơ thể cốt cách lần nữa phát ra d à y đặc nổ vang thân thể huyết nhục sẽ bị xé rách thành vô số tia sợi nhưng mà đinh chữ trong cơ thể vô số tiểu tầm nhưng là lại lạng yên xuất hiện r ă n g đầy tại trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong hắn cả người giống như là biến thành một cái cái kén này màu đen quái trùng dĩ nhiên là là trong truyền thuyết thực lực không thua gì thất cảnh tồn tại manh long con rồng đuôi ngủ nó không cách nào thấy vật nhưng đối với khí tức cảm giác rồi lại mấy chục lần tại bình thường tu hình giả giờ phút này trên đầu nó cái kia hơn mười khối màu đen như bào thạch điểm lấm tấm trong tinh quang kịch liệt c h ấ p động biểu hiện nó đã chính thức nghi hoặc nhất đạo thịt sợi dâu hữu ý vô ý giống như phiêu đáng tại đinh chữ trước ngực đinh chữ ngực quần áo biến thành nhỏ vụn b ộ t phấn ngực xuất hiện nhất đạo màu đen nước r a đối với đinh chữ trong thức hải thập phần rõ ràng nhưng mà tâm cảnh của hắn nhưng là như trước bảo trì tuyệt đối tỉnh táo không có chút nào cải biến manh long con rồng đuôi mù đầu lâu lui về sau rồi chút ít nó ngưng trệ mấy tức thời gian đầu lâu vẽ vẩy vây quanh đinh chữ thân thể lại lắc lư mấy cái sau đó lại chậm rãi lui về sau đi biến mất tại còn chưa tiêu tán b ụ i trong sương mù cảm giác lấy manh long con rồng đuôi mù thối lui đinh chữ trong lòng không có bất kỳ mừng rỡ bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn dùng loại trạng thái này ở tại chỗ này chỉ cần thân thể của hắn có bất kỳ khí tước này lui bước manh long con rồng đuôi m g ủ còn có thể một lần nữa đi vòng mèo hơn nữa dùng loại này cường đại dị thú tâm trí sẽ kịp phản ứng chẳng qua là đã gặp phải hắn l ừ a g ạ t không có khả năng còn có dùng k i ự u tử t ầ m lừa gạt manh long con rồng đuôi m g ủ cơ hội đinh chữ nhưng như cũ vững tin chính mình có có thể cơ hội sinh tồn thân thể của hắn như trước giống như chết đi giống nhau không có chút nào khí huyết lưu thông cùng độ ấm phát ra nhưng trong cơ thể hắn vô số tiểu tằm nhưng là lại bắt đầu chuyển động tựa như phun ra sợi tơ bình thường những thứ này tiểu tâm dùng dị thường nhẹ nhàng trạng thái phun ra một ít nguyên khí trực tiếp từ da thịt của hắn trong thấm da thân thể của hắn mặt ngoài hiện đầy tái nhợt s á t thái sau đó nhẹ nhẹ máu tái nhợt nguyên khí bắt đầu hội tụ thành lưu lạc chạy xuôi tại hắn trước người trên mặt đất hội tụ thành lưu lạc máu tái nhợt nguyên khí vặn vẹo lên cuối cùng biến thành vô số thân thẳng tắp tiểu kiếm hình dạng xuyên vào hắn trước người trong đất lưu lại có vài dao thoa sẹo sâu đinh chữ thân thể vào lúc này sống lại trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt lao nhanh đứng lên hắn hít một hơi thật sâu trong không khí thậm chí vang lên âm thanh trói thai cũng ngay trong nháy mắt này lúc đầu vốn đã đi xa m a n h lòng con rồng đuôi mù cảm thấy nơi này khí tức nguyên bản yên lặng bất động dây leo cảnh giữa bông nhiên dâng lên vòi rồng vô số cành lá đụng vào nhau phát ra kinh khủng tiếng vang một cỗ thô bạo mà to lớn như sơn khí tức ở trong đó g h é qua màu đen đầu lâu xuất hiện lần nữa tại đinh chữ trong tầm mắt đinh chữ ngực miệng vết thương bắt đầu chảy ra màu tươi hắn hít mắt lần này triệt để thấy rõ này manh long con rồng đuôi mù khổng lồ màu đen đầu lâu về sau là tròn v õ như trùng thân thể nhưng mà thân thể này như n g là thập phần khô gậy bao ra lấy xương cốt bình thường vô số cố kinh khí từ nơi này đầu manh long con rồng đuôi mù dưới thân tuân ra như vô số c h u i nhìn không thấy lợi kiếm dưới mặt đất ghé qua cùng lần trước bất đ ộ n g lần này nó bày ra lực lượng càng thêm khủng bố vô số đạo đuổi đất từ dưới đất ở chỗ sâu trong trở lên phun lên chỉ là những thứ này kích khởi bụi sóng trong ẩ n chứa lực lượng cũng đã lại để cho đinh chữ không cách nào chống cự nhưng mà đinh chữ trong ánh mắt rồi lại ngược lại mà xuất hiện rồi một tia trước đó chưa từng có uy nghiêm ta nghĩ cùng ngươi nói một chút hắn ngẩng đầu lên nhìn xem này manh long con rồng đuôi mủ bình tĩnh mà uy nghiêm nói ra cái này một câu ngay tại lúc đó hắn cầm mạt hoa tàn kiếm đi phía trước phương hướng dưới mặt đất chém ra một đạo kiếm quang rơi xuống cái này đạo kiếm quang đối với cái này đầu manh long con rồng đuôi mủ mà nói nhỏ yếu tới cực điểm nhưng mà cái này đạo kiếm quang lưu lại vết kiếm nhưng là cùng phía trước mấy đạo vết kiếm hoàn mỹ kết nối lại với nhau một cô đặc biệt khí tức từ nơi này chút ít vết kiếm giữa dòng c h ạ y đi ra không có bất kỳ thực chất tính lực lượng chẳng qua là một cô rất nhạt mỏng khí tức nhưng mà cỗ khí tức này rồi lại giống như đều đều phân tán ở chung quanh trong thiên địa xuyên vào rồi mỗi một cỗ chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong thậm chí xuyên vào rồi cái này kỳ quái màu xanh trong kiến trúc thậm chí xuyên vào rồi thân thể của nó một cỗ run rẩy từ trong cơ thể của nó bay lên nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân của nó nó tiến lên thân thể cùng lực lượng toàn bộ dừng lại sau đó toàn bộ không gian bắt đầu chấn động nó cảm thấy càng thêm nghi hoặc sau đó bắt đầu sợ hãi bởi vì cỗ khí tức kia vượt qua cảnh giới của nó nó chỉ có từ kiến tạo cái này vây khôn nó kiến trúc tu hành giả trên người mới cảm giác qua như vậy khí tức ta có thể cho ngươi đi ra ngoài nhìn xem dừng lại manh long con rồng đuôi mù biết mình đánh bạc thành công đinh chữ a hít sâu một hơi càng thêm uy nghiêm cùng lạnh nghiêm túc nhìn xem nó chậm rãi nói cái này một câu sau đó hắn thậm chí không nhìn cái này đầu cường đại mà kinh khủng dị thú quay người nhìn về phía một bên màu xanh bức tường điện thờ phá hư luôn nếu so với kiến tạo dễ dàng hơn nhiều giống như là lầm bầm lô bầu hoặc như là nói cho này m a n h lòng con rồng đuôi mủ nghe giống nhau hắn chậm rãi lên tiếng đồng thời lần nữa huy động trong tay mạt hoa tàn kiếm cũng có vài không cường đại kiếm khí từ không trọn vẹn mũi kiếm bắn ra đâm vào ngưng kết bất động giống như trong không khí nhưng mà tại kế tiếp trong nháy mắt nhưng thật giống như nhiễu loạn vô số nhìn không thấy đường cong trong nháy mắt tại trước người của hắn dâng lên có vài cái mắt thường có thể thấy được màu xanh đ i ệ n quang một tiếng ẩm vang bạo vang có vài đùi kích thước màu xanh tia chớp từ mũi kiếm của hắn phía trước lan tràn đi ra rơi vào màu xanh trong kiến trúc vách tường có v à i phù văn trong màu xanh kiến trúc không có chút nào chấn động nhưng mà cái này toàn bộ bên trong trên mặt đất lá rụng phía dưới nhưng là x ù ỳ x ù ỳ phun ra vô số rất nhỏ gió khổng lồ m a n long con rồng đuôi mù Lui lại sau rồi lại rồi về trượng, mấy thân thể chương ủ a nó bắt đầu k ị c liệt động, nhưng một trăm chín mươi hai lao đ ồ n g rõ ràng là tam cảnh chân nguyên lực lượng nhưng mà trước người cái kia mấy đạo vết kiếm trong trì hoán thả lấy rồi lại là chân thật vô cùng liền thất cảnh tu hành giả đều chưa hẳn có thể hiểu được ý cảnh đối với tu hành giả mà nói gặp đến lúc này tình cảnh chỉ sợ càng nhiều nữa sẽ đi suy nghĩ làm sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh sẽ đi suy nghĩ đinh chữ đến cùng là dạng gì xuất thân lén gạt đi cái dạng gì bí mật nhưng đối với bị nhốt khóa ở chỗ này không biết bao nhiêu năm m a n h lòng con rồng đuôi mủ mà nói cảm thụ rồi lại chỉ là như vậy khí tức bản thân nó mặc dù không thể miệng phun tiếng người nhưng dù sao có được rất cao trí tuệ lúc đinh chữ kiếm khí nhiều loạn rồi cái này màu xanh trong kiến trúc chật thế khơi dậy những cái kia nó quen thuộc màu xanh kia c h ư ớ c lúc nó mà bắt đầu minh bạch chính mình thật sự có khả năng chạy thoát được cái này lao lồng nghĩ đến thực có khả năng đào thoát ra như vậy lao lồng nó toàn thân nhịn không được càng thêm kịch liệt run rẩy lên trong bụng nhưng là phát ra như sấm bụng đ ê bụng đ ê là vì nó thật đói bụng nó là ăn thịt linh thú dựa vào thôn v ệ khí huyết mà sống s a u khi năm đ ê m nó vây khốn khóa ở bên trong cường đại tu hành giả lại biết do nó chịu đựng đói chịu đói năng lực cũng không cho nó cung cấp đầy đủ đồ ăn những năm gần đây này nó đồ ăn chỉ có sinh trưởng tại đây màu xanh trong kiến trúc côn trùng cùng với một ít lầm xâm nhập màu xanh cung điện chim thú tuy rằng có thể miễn cưỡng khiến nó sống sót nhưng nhiều năm như vậy đói khát nhưng là lớn nhất tra tấn t huống chi vẫn không thể tự do mắt thấy phía ngoài trời xanh nhưng căn bản không được ra sở đế cùng chu gia lão tổ đã chờ đợi mấy chục năm nhưng mà lại thế nào có nó chờ đợi phải lâu bao nhiêu năm chờ đợi rút cuộc đổi lấy hôm nay như vậy khả năng nhìn xem đinh chữ bình tĩnh mà uy nghiêm tư thái nó toàn thân run r ẩ y sau đó cả người toàn bộ nằm sấp phục trên mặt đất liền đầu lâu của nó đều dán trên mặt đất cái này chính là biểu thị ra nó thuận theo tư thái nhìn xem trên đầu nó những cái kia không cách nào nhìn thứ đồ vật mù quăng trong thô bạo sắc thái đều biến thành thuận theo cùng sợ hãi cùng với ý cầu khẩn nghe nó trong bụng không ngừng vang lên như sấm bụng đều, đinh chữ trong ánh mắt hiện lên một ít đồng tình hào quang manh long con rồng đuôi mù cảm giác so với bình thường tu hành giả cường đại không biết bao nhiêu lần lúc này nó thậm chí cảm giác nhạy cảm đã đến đinh chữ đồng tình chi ý lập tức đem thân thể phục phải thấp hơn giống như là muốn đem chính mình sụp xuống ở dưới phương hướng d à y đặc lá mục trong đi ta giờ phút này hoàn toàn chính xác đồng tình ngươi tao nộ ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài nhưng ngươi đầu tiên gặp phải giúp ta cứu bằng hữu của ta đinh chữ nhìn xem nó nói những lời này sau đó dị thường đơn giản phun ra ba chữ nhục b ổ đề manh long con rồng đuôi mù cũng không thể hoàn toàn lý giải trước mặt hắn những lời kêu ý tứ nhưng mà nhục bồ để ba chữ nó nhưng là nghe qua rất nhiều lần tại nháy mắt sau đó đầu lâu của nó lập tức có chút sợ hãi lắc lư đứng lên đinh chữ n h ư mày hắn bắt đầu một bên khoa tay m u ố i chân lấy đơn giản một chút đích thủ thế vừa nói chuyện ý của ngươi là nói nhục bồ để bên kia cũng có lợi hại phát trợ cho ngươi không cách nào tiếp cận manh long con rồng đuôi mù hiểu ý của hắn bắt đầu gật đầu đinh chữ hít sâu một hơi hắn cũng triệt để đã minh bạch chu ra láo tổ dụng ý cho u ra l tổ chỉ là m u ố nên m u chu gia lão tổ có lẽ trực tiếp gặp ở bên trong luyện hóa nhục bồ đề chỉ cần ở bên trong trực tiếp luyện hóa nhục bồ đề đợi đến lúc lúc rời đi gặp lại này manh long con rồng đuôi ngủ hắn coi như là ăn chút thiệt thòi cũng không trở thành vẫn lạc tại nơi đây cũng có thể có thể chạy thoát được mang ta đi đinh chữ nhìn xem manh long con rồng đuôi mù dùng không cho cự tuyệt ngự khí nói ra ta sẽ nghĩ cách phá t r ư ợ manh long con rồng đuôi mù hơi hơi ngẩng đầu lên nó có chút hoài nghi đinh chữ hơi hơi nhữ mày hắn biết mình hiện tại làm cho cần phải làm là cái gì cho nên hắn chậm rãi thở ra một hơi đem ẩn dấu ở thể nội vô số vô hình tiểu tằm p h o n g ra vô số nhìn không thấy tiểu tằm răng đầy tại thân thể của hắn bên trong bên ngoài bắt đầu thôn phệ chung quanh thiên địa nguyên khí thôn phệ bất luận cái gì chủng loại thiên địa nguyên khí trong không khí vang lên vô số s ả n sạt thanh âm mà ở manh long con rồng đuôi mù thức nghiệm ở bên trong rồi lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng nó giống như là thấy được một cái thực vật liên chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh điểm nhất lớn vật có thể thôn phệ bất luận cái gì hết t h ể thứ đồ vật lớn vật như vậy khí tức cùng lúc trước những cái kia vết kiếm trong bày ra cảnh giới giống nhau đủ để khiến nó run rẩy nó không do dự nữa xoay người sang chỗ khác thân thể cao lớn tại dãy đặc đường rừng trong cấp tốc ghé qua lập tức tại đinh chữ trước người phá vỡ một cái hình tròn thông đạo đinh chữ theo sát phía sau chẳng qua là mấy chục đỉnh chỉ hơi thở thời gian manh long con rồng đuôi mù liền đã ngừng lại manh long con rồng đuôi mù trước người cây rừng dây leo cùng cái này màu xanh công trình kiến trúc bên trong nơi khác không có bất kỳ khác thường nhưng mà ngay tại trước người của nó có một cái rõ ràng lục t u y ế n lá khâu trong có thật nhiều màu xanh lá tinh thạch lộ ra một đoạn nhỏ những thứ này màu xanh lá tinh thạch bên trên tản mát r a màu xanh lá q u a n diễm hợp thành rồi một mảnh như một mảnh sóng xanh đinh chữ lông mày lần nữa thật sâu nhăn lại hắn nhắm mắt lại thể nội vô số vô hình tiểu tằm lần nữa tuân ra thân thể chỉ hoán thả lấy thôn vệ ở bên trong thiên địa nguyên khí loại này khí tức phụt lên lần nữa lại để cho manh long con rồng n u ô i mù cảm thấy sợ hãi lần nữa nằm sấp phục trên mặt đất theo những thứ này tiểu tằm phụt lên ra vô số vô hình tơ mỏng trên không trung tản ra đinh chữ thức niệm g h trong bắt đầu xuất hiện một ít rõ ràng tuyến đường trong óc của hắn xuất hiện vô số hàn phong gào thét mà đi vô số hạt tuyết cùng màu trắng mảnh trên không trung bay múa hình ảnh tại đây dạng xương lạnh trong tấm hình hết lần này tới lần khác có vô số màu xanh lá hóng ánh bụi t r ă n g ngập giống như là vô số âm linh quỷ vật đang đợi tốn t ụ n bên trên mới lạ huyết n h ụ từ giờ trở đi chúng ta phải lẫn nhau tín nhiệm đinh chữ mở mắt hắn đối với manh long con rồng đuôi ngủ bình tĩnh mà vô cùng rất nghiêm túc nói cái này một câu sau đó hắn đưa tay ra giống như là chạm đến bằng hưu giống nhau hướng phía manh l o n g con rồng đuôi mù đầu thả đi lên manh l o n g con rồng đuôi mù thân thể hơi hơi cứng ngắc chung quanh thân thể tự giác mở ra đáng sợ khí diễm trong không khí đùng đùng rung động dưới mặt đất cũng có vô số khí liệu s ô n g lên nhưng mà đinh chữ tay lại không có bất luận cái gì chần chờ cùng lối bước như trước rơi xuống đi lên tại tay của hắn cùng manh l o n g con rồng đuôi mù thân thể chính thức tiếp xúc lập tức những thứ này đáng sợ khí diễm biến mất manh lòng con rồng đuôi mù thân thể như trước cứng lấy nhưng mà những cái kia như màu đen như bảo thạch đuôi mù ở bên trong nhưng là dần hiện ra thêm nữa khắc thường q u o n diễm ta nhất định sẽ làm cho ngươi ly khai cái này lao lồng đinh chữ rút tay của mình về sau đó lại tốc độ c h ỉ n h trọng lập lại một câu tiếp theo còn nói thêm ta muốn phá vỡ cái này p h á p trợ nhưng là lực lượng của ta chưa đủ ta cũng cần ngươi tin tưởng ta vận dụng ngươi một ít lực lượng hiệp trợ ta phá vỡ cái này p h á p trợ manh long con rồng đuôi mù như trước cứng ngắc đối với hắn tựa hồ có chút không rõ đinh chữ nhìn nó liếc sau đó vung kiếm trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm tại bên người trên mặt đất để lại nhất đạo vết kiếm sau đó một cỗ chân nguyên từ tay trái của hắn trong bán ra rơi vào đạo kia vết kiếm trong kế tiếp hắn đốt đạo kia vết kiếm đối với m a n h long con rồng đuôi mủ nói ta sau đó hắn lại thấm ra một cỗ chân nguyên rơi vào đạo kia vết kiếm nói ngươi m a n h long con rồng đuôi mủ cứng ngắc bất động mấy tức thời gian đ ỗ n g nhiên thân thể của nó triển khai nó nhẹ gật đầu đinh chữ trên mặt xuất hiện một tia dạng dỡ mỉm cười nhưng mà hắn như trước không có vội vã đậu thủ mà là lại dùng tàn kiếm trên mặt đất vẽ lên hai đạo nhân ảnh một đạo là chu gia láo tổ bóng người một đạo là phù tô đấy địch nhân hắn gật chu gia láo tổ bóng người nói ra b à n g hữu sau đó lại gật phù tô bóng người nói ra manh long con rồng đuôi mù trần trờ một lát lần nữa đã minh bạch ý của hắn nhẹ gật đầu đinh chữ ngẩng đầu lên nhưng mà hắn lại nghĩ đến cái gì đó lại cuối người trên mặt đất vẽ lên một đạo tròn vo thân ảnh đây là manh long con rồng đuôi mù hình dáng sau đó hắn gật cái này đạo thân ảnh đối với manh long con rồng đuôi mù nói vàng h ư u cái này đơn giản hai chữ trong đối với manh long con rồng đuôi mù mà nói rồi lại bao hàm vô số tin tức trong thân thể của nó vang lên rất cổ quái thanh âm mù quáng bên trong hào quang không ngừng loại ra nó kiệt lực cảm giác lấy đinh chữ bình tĩnh nhìn nó Nó trong ự hồ bị đinh chữ bình tĩnh bị tĩnh u quanh n thân thể khí tức cũng bình tĩnh trở lại. Đinh chữ không có nói cái gì nữa, tiến lên mấy bước, đi tới trước người của nó, đứng ở nó trước người tiến Động tác như g gì của thể khí chữ h tức trở tới trước trước trước. tác để có cái bước, lục lúc ở lại. lại đi mấy vậy m a h l o n con rồng đuôi tay h thể â n lần n ữ có chút chấn động, nó không tự chủ được nhẹ gật đầu. Đinh chữ nó không nhẹ Đinh lúc tự gật động, liền n đầu. vào à vung kiếm. Trong kiếm. tay hắn mạt hoa tàn kiếm theo vết dạn g tàn ra như một đoá hoa nở rộ vô số kiếm khí theo tia kiếm bay là t ạ mà kích bắn đi ra ngoài tại phía trước trong không khí bắn ra vô số đầu rất nhỏ tuyến đường v â n h phía trước bình tĩnh trong không khí bỗng nhiên dâng lên kinh người hà n khí một cuộc báo tuyết tựa hồ sẽ phải hình thành đem hết thảy thứ đồ vật mai một cũng như n g vào lúc này manh long con rồng đuôi mù thân thể đột nhiên nâng lên nó đầu lâu bên trên rất nhiều thịt sợi dâu phấp phới đứng lên dưới thân thể của nó trong lòng đất dâng lên từng đạo mờ nhạt sắc sóng khí đều dũng mánh vào những cái kia rất nhỏ tuyến đường trong v â n h phía trước trong không gian phát ra như hai chiếc khổng lồ thuyền lớn va chạm cực lớn tiếng nổ vang giáp rác nó cùng đinh chữ phía trước vô số màu xanh lá tinh thạch lên lập tức xuất hiện vô số vết dạ sau đó những cái kia màu xanh lá tinh thạch vỡ vụn ra tường tầng một quang diễm nhanh chóng biến mất giờ phút này cây rừng ở chỗ sâu trong những thứ này màu xanh lá tinh thạch tạo thành pháp trận trung ương khu vực có một cây cao vút như nắp bồ đề thụ cái này gốc bồ đề thụ cành lá tất cả đều là kỳ dị màu tím gốc như kết quả giống như treo một cái nhân hình màu tím trái cây trái cây kia thực giống như cái cuộn mình hài nhi mặt ngoài tản ra như ngọc lại như thịt sáng bóng giờ phút này chu ra lão tổ đang ngã ngồi ở đây cái trái cây bên cạnh hắn duy nhất năng động tay trái năm ngón tay đâm vào viên này trái cây bên trong từng c ố một chân nguyên đang không ngừng hấp thu lấy viên này trái cây tinh hoa r ú g bánh vào hắn thể nội ở chỗ sâu trong nét mặt của hắn tham lam cuồng hỉ đến cực điểm một bên bị hắn chế trụ mà đứng thẳng bất động tại lá khô lúc giữa phủ tôi nhìn xem tràn ngập cho hắn khuôn mặt bên trên loại này t h ầ n sắc ghét c a y ghét đắng đến cực điểm cũng nhưng vào lúc này theo kinh khủng tiếng nổ vang một đoàn kinh người sóng khí sen lẫn lạnh thấu xương hàn khí tuân ra mà đến bồ đề thụ bên trên tất cả lá cây tan mất chu ra lão tổ tóc t r ắ n g bay lên hắn không thể tin kêu lên chuyện gì xảy ra chương 193, t h â n liệt không có người trả lời hắn lúc này vấn đề kinh người sóng khí sau đó chỗ bụi mù tản ra chậm rãi hiện ra một tên thiếu niên thân ảnh đinh chữ phù tô trên mặt ghét cay ghét đắng lập tức biến thành vui sướng hắn kinh hỉ kêu lên tiếng đến đinh chữ mặt mày bình tĩnh như trước những cái kia vô hình tiểu tẩm từ lâu biến mất ẩn vào trong thân thể của hắn hắn khi tức trên thân cùng bình thường thì không có bất cứ gì dị thường nhưng mà tại chu gia lão tổ tâm n h ậ p trong hắn sớm nên chết rồi nhưng mà hắn bây giờ còn sống thật khỏe chỉ là này điểm đinh chữ giờ phút này thân ảnh giống như chính thức ma quỷ giống nhau lại để cho chu gia lão tổ tùy tâm sợ hãi suy một tiếng nứt r a vang cơ hồ là theo bản năng một đạo màu đen kiếm quang tại chu gia lão tổ t r ư ớ c người hiện hiện sau đó kịch liệt gia tốc bay thẳng hướng đinh chữ thân thể kiếm quang mặc dù mảnh nhưng mà lại mang theo nghiền ép bình thường thất cảnh lực lượng ven đường trên mặt đất vỡ vụn màu xanh l á tinh thạch đều bị mang theo mặt ngoài che kín màu đen huyền xương giống như một đạo chính thức màu đen đôi u sao trổi tràn đầy không rõ khí tước kiếm thế cực nhanh đinh chữ lông mi bên trên đều nhanh trong kết xuất rồi màu đen băng hạt nhưng mà hắn rồi lại khẽ động cũng không động phía sau của hắn lá khô phía dưới đột nhiên vươn hơn mười đầu dâu đen giống như là phía sau của hắn đột nhiên dài ra rồi hơn mười đầu màu đen cái đôi cái này hơn mười đầu dâu đen làm như đối với chúng quanh những cái kia che kín vết rách màu xanh lá tinh thạch còn có chút sợ hãi động tác thoáng có chút chậm chạp cùng co rúm lại nhưng trên xuống phát ra nguyên khí nhưng là cường đại đến cực điểm phốc phốc phốc, phốc. liên tiếp nước ra tiếng vang từ đình chữ trước người vang lên hắn trước người trên mặt đất xuất hiện hơn mười đầu thẳng tắp về phía trước dấu vết hơn mười đầu màu vàng đất sóng khí từ trong tuấn ra dễ dàng đánh nát rồi trước mặt mà đến màu đen đuôi sao trổi tại kế tiếp trong nháy mắt thậm chí dễ dàng đụng nát rồi bên trong đạo kia màu đen hàn sát tiểu kiếm chu gia lão tổ thân thể thống khổ run dày đứng lên hắn nhìn đến hơn mười đầu dâu đen về sau một gò núi nhỏ giống như màu đen đầu lâu đang từ đinh chữ sau lưng nâng lên cái kia không hề nghi ngờ chính là hắn đã từng thấy qua bị nhốt k h a trong n à y manh lòng con rồng đuôi ngủ nhưng làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy làm sao có thể nó đã đói bụng nhiều năm như vậy làm sao có thể không ăn mất ngươi như thế nào ngược lại vì ngươi mà chiến chu gia lão tổ nhịn không được kêu lên cùng tự do so sánh với đói khát chẳng qua là thứ yếu đồ vật đinh chữ trong lòng vang lên thanh âm như vậy chẳng qua là hắn cảm thấy căn bản không tất yếu giải thích cái gì cho nên hắn chẳng qua là lạnh lùng nhìn chu gia lão tổ liếc bảo trì trầm mặc đinh chữ trầm mặc lại để cho chu gia lão tổ càng thêm trái tim băng giá hắn tỉnh nộ cảm thấy đinh chữ giờ phút này ánh mắt có chút quen thuộc trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới mình bị một kiếm mổ bụng điên cuồng khóc mà chạy hình ảnh hơn nữa lúc này bị hắn thu nạp nhập thân thể nhục bồ để dược lực cùng thân thể của hắn lên đi một tí phản ứng một loại cực lớn đau đớn nhảy vào trong đầu của hắn lại để cho hắn thậm chí nhịn không được trực tiếp rú thảm mà bắt đầu đinh chữ liền vào lúc này động tác thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên ra tốc phóng tới phủ tô chu gia lão tổ trước mắt dĩ nhiên xuất hiện ảo giác hắn đầu cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng chấm xuống những cái kia đã từng bị hắn giết người chết đều xuất hiện ở dưới thân thể của hắn đều đưa tay ra cầm lấy hắn đã hầu như hoàn toàn không cảm giác thân thể không ngừng hướng trong địa ngục kéo coi như là ta muốn xuống địa ngục các ngươi cũng vụng hồi hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên thân thể hướng sau bay ngược chạy thụ mạng thể nội kinh mạch trong còn lại mấy đạo ngưng s á t tiểu kiếm toàn bộ nhập vào cơ thể mà ra hướng phía đinh chữ cùng phù tô kích bắn mà đi chu gia lão tổ tu vi thêm lấy cô đ ộ n g tinh thần hàn sát nguyên khí mặc dù chẳng qua là một đạo đừng nói là đinh chữ giờ phút này tu vi coi như là tiết vong hư tu vi như vậy đều chưa hẳn có thể ngăn cản được nhưng mà nhìn xem cái này mấy đạo ngưng sát tiểu kiếm đinh chữ trong ánh mắt nhưng là ngược lại mà xuất hiện rồi nồng đ ậ m ý trào phúng nhiều khi một người gặp gỡ không tại ở vật khí mà ở tại hắn tâm tính của mình cùng lựa chọn năm đó chu gia lão tổ này đây hành hạ đến chết phụ nữ và trẻ em thủ đoạn đều muốn bức người đi vào khuôn khổ cho nên mới phải dẫn đến bị một kiếm phá bụng ngày hôm nay chu gia lão tổ nếu chỉ là thuần túy muốn chạy trốn manh l o n g con rồng đuôi mù chưa chắc sẽ đuổi theo nhưng hiện tại hắn muốn giết chết đinh chữ manh l o n g con rồng đuôi mù thì nhất định sẽ toàn lực đánh đấm bởi vì manh l o n g con rồng đuôi mù cần dựa vào đinh chữ thoát ly cái này lao lỏng toàn bộ màu xanh kiến trúc đỉnh đột nhiên chấn động lên loại này chấn động chỉ là bởi vì cảm nhận được manh l o n g con rồng đuôi mù ngoài thân khủng bố khí tức chấn động manh l o n g con rồng đuôi mù thân thể ầm ầm đập xuống đất giống như một cái cự truy rơi xuống đất cái kia một cây cao vút như nắp tre màu tím bồ để thụ bị bỗng nhiên đánh rách t ạ tơi cùng lúc đó vô số miếng đất từ trên mặt đất trở lên lơ lửng dựng lên những thứ này miếng đất bên trong cũng không có đặc biệt lực lượng cường đại cũng không trực tiếp đánh về phía chu gia láo tổ thân thể mà chẳng qua là che lại rồi manh long con rồng đuôi mù n g đầu ó manh mũ, long, con rồng đuôi đ cái kia mười cái màu đen như bảo thạch mù u a n g trong nhưng là đều bắn ra rồi một đạo màu vàng đậm chùm tia sáng những thứ này màu vàng đậm trùn tia sáng rót thành rồi một đ ú n quét về phía này chút ít ngưng s á t tiểu kiếm quét về phía rồi tru ra lão tổ thân thể chúng tia sáng cùng màu đen ngưng s á t tiểu kiếm g i a o hội trong không khí đột nhiên tách ra vô số đầu thật nhỏ s ạ tuyến tại kế tiếp trong nháy mắt màu đen ngưng s á t tiểu kiếm triệt để nước t o á t ra vỡ vụn mà thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ như từng k h ỏ a màu đen ngôi sao giống như nổ bể ra đến quét một tiếng khủng bố bạo vang màu đen quang diễm cùng màu vàng đậm xạ tuyến đan vào cùng một chỗ vậy mà trên không chúng tạo thành một cái khổng lồ màu đỏ t h ắ m quan đoàn đinh chữ dĩ nhiên vọt tới phủ tô bên cạnh thân cảm giác được trong không khí truyền đến khủng bố lực đánh vào hắn lông mày lập tức nhăn lên trong tay mạt hoa t ả n kiếm hướng trước người thi xuất một đạo kiếm phủ một tiếng kêu đau đớn từ môi của hắn lúc giữa tuôn ra cái kia cổ cường đại lực đánh vào trực tiếp nghiền nát rồi hắn làm cho thi kiếm phủ lực lượng đưa hắn cùng phủ tô thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài một cúp bọt máu lần nữa từ đinh chữ khỏe miệng tràn ra nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn nhưng như cũ tỉnh táo tới cực điểm tại phù tô căn bản chưa từng phát hiện tình hình xuống hắn khuỵu tay ngược lại đâm vào rồi n g ư ợ c phù tô phù tô toàn thân khí huyết vốn là chấn động không tôi h trước mắt một mảnh k i m quang lúc này bị đinh chữ va chạm hắn chỉ cảm thấy n g ư ợ c một khó chịu liền lập tức đã mất đi chi giác đã hôn mê đinh chữ ho nhẹ một tiếng đinh chữ ho nhẹ một tiếng kéo lại hôn mê phù tô rơi xuống đất trong không khí vang lên một tiếng phẫn nộ trầm thấp tiếng gầm gừ cảm giác đến đinh chữ lần nữa bị thương manh long con rồng đuôi mủ bỗng nhiên vẫn giật lên thân thể hắn bên trên những cái kia mù quăng trong bắn ra màu vàng đậm chùm k i a sáng rơi trên mặt đất hơn mười đầu thẳng tắp tuyến đường lập tức trên mặt đất hiện ra kéo dài rời khỏi điền cuồng lui chu gia lão tổ trên người chu gia lão tổ tu vi tuy rằng cường đại sau đó khí hải gần đông lại phóng thích chân nguyên chậm c h ạ m chính là hắn lúc này nhược điểm lớn nhất đối mặt với cái này hơn mười đạo phóng tới thân thể khủng bố thiết cắt chi ý hắn đã tới không kịp lại lực ngưng tụ số lượng ương đối thân thể của hắn mặt ngoài lập tức cũng xuất hiện hơn mười đạo vết d ạ n Cái nhưng à y ơ n ợ cường đại, thật sâu cắt của Chu được nhập thân thể của hắn. Chu gia láo tổ đã nghe được thể nội chuyển gia gậy đại, đã đức thật thể tổ thể sâu â ra láo mà thanh. thể rất tạng rất trọng huyết chặt Hắn chính mình nhiều mạch Hắn quan nội nội cùng cũng cảm giác được cơ lâm đã đức. yếu bị v o càng lớn trong thống khổ. Nhưng mà tại r o n thống Nhưng g t khổ. mà sao một khắc hắn rồi lại phát hiện mình cũng không chết đi hắn cảm giác được cái gì trong lòng tuyệt vọng cùng không cam lòng biến mất khiếp sợ cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình thân thể của hắn bên trong nước ra trong lóng lánh động lòng người màu tím ánh sáng nhạt màu đỏ tím củ cải trắng chạy xuôi theo một ít kỳ dị sụp xuống chất lỏng nhưng mà lại thực sự không phải là hắn quen thuộc màu tươi đã ánh mắt của hắn theo bản năng chuyển hướng tay trái kế tiếp hắn nhìn đến tay trái hợp với chính là cái kia nhục bồ để héo rũ rồi một nửa chẳng qua là một nửa cũng đã lại để cho thân thể của mình đã xảy ra như vậy cải biến sao thức nghiệm hắn chìm vào thân thể hắn cảm giác đến chính mình khí hải cũng đã tại manh lòng con rồng đuôi mủ dưới một kích này văng tung toáy rồi nhưng mà khí hải bên trong chân nguyên nhưng là trở nên không hề đông lại suy suy suy suy chẳng qua là tâm niệm động lúc giữa vô số chân nguyên cùng sụp đổ không tập trung thiên địa nguyên khí theo thân thể của hắn nước da t u ô n ra mà ra thậm chí phản xung phải thân thể của hắn đều trở lên cao cao vớt lên tại đây chút ít chân nguyên cùng tiên h địa nguyên khí trùng kích xuống thân thể của hắn nước da tựa hồ khuyết trương phải càng lớn nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là xuất hiện điên cuồng vui vẻ hắn cảm nhận được đã lâu trôi chạy cảm giác cùng lực lượng cảm giác những thứ này thân thể nước a tựa hắn ồ giống như là thân thể h là của s á nhìn g lập o toàn đạo. láo vào à mà là n nguyên khí thông thông đạo. Một bước địa ngục, tiên cảnh. Chu ra láo tổ điên cùng mà cười cười, ánh mắt rơi vào đinh chữ trên người. Ai sẽ nghĩ tới phát sinh chuyện như、vậy? Nếu như ta còn đúng ngươi. Hắn n Một một tổ mắt tới phát ta chết, chết mới bước bước cười cười, rơi Ai cái kia lưu Chu vậy? khí chữ chưa h địa có ra sẽ lấy đinh chữ nói ra đinh chữ ngẩng đầu lên hắn bình tĩnh như trước trên khuôn mặt hiện ra một tia cổ quái ý tứ hàm xúc sau đó hắn đối với bên cạnh thân manh long con rồng đuôi n g ủ phát ra quác khẽ một tiếng lần nữa xuất kiếm mặt hoa tàn kiếm bên trên lại lần nữa nở rộ vô số mảnh hoa tại nháy mắt sau đó thân kiếm biến thành vô số tia sợi mang ra vô số đầu rất nhỏ tuyến đường manh long con rồng đuôi mù phản ứng tới đây thịt của nó lại tiếp tục lần bay múa vô số cấu nguyên khí theo hắn thể nội tuân ra điên cuồng rót vào những tuyến lộ kia bên trong bao phủ nơi đây màu xanh trong kiến trúc trên vách đá tất cả p h ủ văn bỗng nhiên nổi lên trói mắt ánh sáng vô số đầu màu xanh lôi quang trong nháy mắt giang đầy tại toàn bộ bên trong trên đỉnh phương hướng Giao thoa lưu một sau tiếng h a nạn, và lại thân thể có được kinh người lại thể được ầm vang nổ mạnh thanh s ắ c lôi quang như màn giống như ép rơi đinh chữ nhíu chặt lông mày bay vút tại manh l ò n g con rồng đuôi mủ trước người vô số như trụ giống như rơi xuống thanh sắc lôi quang liền ở trước mặt hắn không đến một xích chỗ hắn và manh long con rồng đuôi mù chỗ cái này nửa trước mặt không có bất kỳ lôi quang rơi xuống hai bên hình thành hoàn toàn bất đồng thế giới mấy mảnh vụn từ trong lôi quang nổ bay ra ngoài trong đó một đoàn có mê người màu tím đúng là héo rũ rồi một nửa nhục bồ đề cùng lúc đó cả tòa màu xanh công trình kiến trúc trong phủ văn trong cũng phát ra vỡ vụn thanh âm vô số bụi như s a o tuyết bình thường rơi vãi rơi xuống lúc này cũng đã lực lượng hầu như hao hết manh lòng con rồng đuôi mù cảm ứng được cái gì nó đột nhiên n g n g đầu một khối màu xanh đá vụn rơi xuống sau đó là khối thứ hai thứ ba khối màu xanh công trình kiến trúc đỉnh nước toát ra lộ ra mảng lớn bầu trời người cũng chết ta nhưng mà cũng như n g vào lúc này lôi quang trong phát gia dị thường thê lương tiếng gào thét chu gia lão tổ thân ảnh từ trong lao ra hắn lúc này thân thể đã không trọn vẹn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng tứ chi cũng đã đứt gãy Toàn thân bị điện trụ lao ra không biết bao nhiêu cái lỗ thủng, lao bao điện không nhiêu nhưng bị cái ra lỗ một à này nào gào hắn chưa chết、đi. Hắn không thê không chọn vẹn thân thể mang theo vẫn nơi đến lượng, lương bên trong, vẹn mang lúc lại lực rú tại đi. biết ở m nửa tàn cánh tay đâm về ngực đinh chữ. Trước chân đinh tướng.、Một、nửa tàn tay Một đâm về phế cánh tay đi tới kiếm thế chu ra lão tổ trong cơ thể cuối cùng một phần chân nguyên từ đứt gãy kinh mạch cùng xương gốc lúc giữa kích bắn ra tan vỡ chấn động không khí chung quanh mang ra nhẹ nhẹ từng sợi dòng xoáy lúc này lực lượng hắn không bằng một phần mười bình thường chẳng qua là như trước vượt xa tắm cảnh manh long con rồng đuôi mù cảm giác lấy chu gia lão tổ một kích này khí tức nó cảm giác l ấ y chân thật mà ôn hòa ánh mặt trời từ nghiền nát màu xanh lao lồng đỉnh rơi xuống có chút do dự vào lúc này dưới tình huống nó cảm giác mình giúp đỡ đinh chữ ngăn cản chu gia lão tổ cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương lao lồng đã phá nếu là gặp nghiêm trọng tổn thương nó rồi lại có khả năng hay vẫn là không có ly khai nơi đây nhưng mà đang ở nó do dự ở bên trong đúng một tiếng văng rội đinh chữ một bước bước ra ngược lại mà đã đến trước người của nó hắn bình tĩnh đôi mắt lúc giữa b ô n g nhiên tình quang mãnh liệt trong cơ thể vang lên vô số âm thanh mảnh tắm nuốt dâu giống như thanh âm vô số tia tươi, tươi sống khí tức dùng không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp từ thân thể của hắn huyết nục lúc giữa chạy ra trực tiếp hội tụ tại kinh mạch giữa phóng tới thân thể từng cái bộ vị huyết nục của hắn cốt cách cốt cách chỗ sâu tùy h ạ thậm chí ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu không hiểu rung động lắc lư tản mát ra một loại quỷ dị mà khí tức cường đại m a n long con rồng đuôi mù cảm giác đã đến đinh chữ ngăn cản tại chính mình trước người thân ảnh nó trước tiên cảm thấy xấu hổ tại kế tiếp trong tích tắc cảm thấy đinh chữ trên người phát ra loại này khí tước nó liền cảm thấy thật sâu kính sợ chu gia lão tổ đã nghe được đinh chữ trong thân thể vang lên vô số thanh âm rất nhỏ hắn tàn phế thân thể đột nhiên chấn động trong lòng lập tức liền nghĩ tới cái nào đó khả năng trong miệng phát ra cổ quái hấp khí thanh âm chẳng qua là lúc này kiếm thế dĩ nhiên không có khả năng sửa đổi hắn một nửa tàn phế cánh tay khoảng cách đinh chữ đã không đến một triệu đinh chữ hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện ra khó có thể tưởng tượng uy nghiêm tay trái của hắn tay niết kiếm quyết đầu tiên đi phía trước thoáng chém ra tại không nhiều trong không gian mang ra vài đạo chân nguyên song khí hầu như đồng thời tay phải hắn mạt hoa t ả n kiếm đi phía trước đâm ra kiếm thể bên trên bắn ra kiếm khí tại tay trái mang ra chân nguyên song khí trong ghé qua từng cỗ một kiếm khí lập tức liền xoay tròn dùng tốc độ khủng khiếp cuốn hút lấy chung quanh trong thiên địa nguyên khí nhiều đoa trắng đoán hoa sen như vậy tại đinh chữ trước người vài thước trong không gian tạo ra cái này là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh nhiều đó trắng đoán hoa sen tản ra cực kỳ thánh khiết chi ý không tranh quyền thế giống như tản ra nhu hòa ánh sáng n h ạ t hoàn mỹ không tì vết tới cực điểm cùng những thứ này hoa sen so sánh với một bên thân thể không trọn vẹn chỉ đem một đoạn cánh tay đứt làm kiếm chu r a l á o tổ giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ chứng kiến như vậy hoa sen như ác quỷ giống như chu r a l á o tổ nhưng cũng là như chứng kiến quỷ giống nhau biểu lộ p h u một tiếng trầm đ ủ đinh chữ trước người hoa sen từng mảnh bay ra Hắn m ộ trong tiếng quát t nhẹ, á i rồi trôi kiếm, tay chặt nắm à bộ n ư như ờ i đại là l bị ự cơ kích không thích cao lắc bước có c nhau nhưng tần một Trong dây lấy, đàn động đều mà là giống rung lại lui. lư thể hắn vạn tầm cắn xé thanh âm càng thêm kịch liệt trên da thịt lộ ra vô số điểm máu tái nhuận quang diễm những cái kia nguyên bản vô hình tiểu tầm lúc này giống như biến thành thực chất tranh nhau sợ chui sau da thân thể của hắn chu gia lão tổ lúc đầu vốn đã l à như là chứng kiến quỷ giống nhau biểu lộ giờ phút này phải nhìn nữa như vậy cảnh tượng trong ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy tuyệt đối sợ hãi đinh chữ một tiếng kêu đau đớn giữa răng môi lần nữa t h â m ra chút ít máu tươi nhưng mà trong tay chấn động không thôi mà hoa tàn kiếm cũng là bị hắn không hề ngừng đi phía trước rơi đi ra ngoài cứng rắn thân kiếm lúc này lộ ra cực kỳ mềm mại kiếm quang tựa như một mảnh dài hẹp vài vóc giống nhau c u ố n lên chu da lão tổ tàn phế cánh tay chu da lão tổ trong cơ thể nguyên khí đã tự nhiên từ tàn phế cánh tay trong thả r a cùng đinh chữ kiếm quang đối kháng nhưng mà như vậy nhìn như mềm mại kiếm quang nhưng là giống như từng cái một quỷ dị cối say đem cường đại nguyên khí từng cỗ một giày vò rời rạc ma thạch đá mải chu gia lão tổ thê lương hét dầm lên tức độ hoảng sợ thậm chí lại để cho hắn lại cũng không cách nào khống chế được trong cơ thể bất luận cái gì lực lượng cả người đang kịch liệt phát run bên trong ầm ầm rơi xuống đất đinh chữ nắm trôi kiếm hai tay đã suy yếu run rầy lên nhưng mà hắn biết mình không thể cho thấy bất luận cái gì suy yếu hắn hít sâu một hơi uy nghiêm trên c h á n tản mát ra càng lạnh thấu xương sắc ý kiếm trong tay hắn thoát ly chu gia lão tổ tàn phế cánh tay nhìn chằm chằm vào chu gia lão tổ gần trong gang tất khuôn mặt dùng hết toàn lực hướng phía chu gia lão tổ phần cổ đâm vào tuy rằng nhục bồ đề đối với hắn mà nói cũng là trong truyền thuyết sự vật chu gia lão tổ tại loại tình hình này sau còn chưa chết đi cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức nhưng một người hành động năng lực tự nhiên không cách nào rời khỏi thân thể phạm chủ, chỉ cần đem xương sống lưng chặt đ ứ t tựa đầu sọ chém xuống hắn không tin chu gia lão tổ còn có thể tiếp tục còn sống g i c g i c một tiếng lạnh như băng mũi kiếm chém vào rồi chu r a lão tổ k h u n g xương cổ phát ra tiếng cọ sát trói thai nhưng đinh chữ cổ tay dùng sức một chuyến đến giữa nhưng là cũng không có thể đ è m chu r a lão tổ xương cổ xương toàn bộ chặt đứt mũi kiếm ngược lại có chút kẹt chắt trong đó xương cốt của ngươi thật đúng là cứng rắn đinh chữ cười lạnh hai tay của h ắ n l ạ i l ầ n nữa dùng sức mũi kiếm giống như cơ đao giống nhau tại chu r a lão tổ xương sống lưng bên trên thiết cắt ghe qua chu r a lão tổ thân thể đột nhiên run dày đứng lên hắn muốn phải bắt được đâm thật sâu vào chính mình cái cổ bên trong mũi kiếm nhưng mà hắn lúc này lại là đã không có hai tay thân thể của hắn chẳng qua là trên mặt đất thống khổ dãy r u ộ n búng ra lấy tựa như một cái bị đóng chết cái đinh trên mặt đất cộng chừng cựu t ừ tàm chu ra lão tổ tại mấy tức về sau liền buông tha cho dãy r u ộ n hắn ngơ ngẩn nhìn xem đinh chữ khuôn mặt dùng sức cố xuất ra ba chữ đinh chữ cảm giác lấy trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đã chính thức tiêu tán、hắn、nhẹ nhàng ho khan vung lòng chút ít nhưng như trước sử dụng kiếm đang cắt lấy hắn cốt cách c ũ n g không lên tiếng. n g ư ơ i dĩ nhìn i xem đinh chữ lạnh lùng ánh mắt tại đầu sọ bị cắt xuống đến trong nháy mắt chu gia lão tổ nghĩ tới vừa rồi đinh chữ thân chạy xuôi uy nghiêm khí thế nghĩ tới vừa rồi cái kia mấy đạo bất đồng h i ế m h ngươi n nhiên phát giác không đúng. n phát h giác Coi như là truyền nhân của hắn, n của g ư c ũ nói g không Ngươi! Trong bỗng dâng càng vong. Ngươi sẽ sợ, sợ sắp khiếp khiếp thể trịnh chạc bạch thân thể hắn nhiên sợ, thậm chí nào liên. lên lớn này n tụ vượt tử của cái qua ra xảy rất đúng đinh chữ lên tiếng thu kiếm chu gia lão tổ thanh âm triệt để đoạn tuyệt đầu lâu của hắn dọc theo cao thấp không bằng mặt đất hướng phía trước lăn ra ngoài tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ lúc trước liền sớm đã có lẽ chết đi chu gia lão tổ rút cuộc chính thức chết đi đinh chữ nhẹ nhàng ho khan h o ra chút ít cục máu hắn suy sụp ngã ngồi xuống nhìn xem chu gia láo tổ thi thể nhưng trong lòng không có bao nhiêu k h o á i ý. mặc dù là đ ị c h nhân nhưng mà cái này người chết đi cũng tương đương với có thể đại biểu cho cái tiên niên đại người lại biến mất rồi một cái người đi đi đinh chữ mệt mỏi quay đầu nhìn xem manh long con rồng đuôi mủ điểm một cái chu gia láo tổ thi thể sau đó bắt đầu khoa tay múa chân bắt tay vào làm s u thế nơi đây pháp trận đã phá ngươi đã có thể ly khai nhưng ở ngươi trước khi đi giúp ta đem hắn thi thể xử lý sạch còn có ngoài sơn cốc có ít người ngươi cũng không đối phó được nhưng cảm giác của ngươi có lẽ so với bọn hắn mạnh mẽ cho nên ngươi cẩn thận một chút chạy trốn có lẽ không có vấn đề vu sơn vùng này gần nhất gặp có rất nhiều cường đại tu hành giả đã đến ngươi có thể trốn hay vẫn là tận lực trốn một trốn nếu không ta không biết ngươi gặp có bao nhiêu kết quả có một chút con rúm lại lấy thân thể manh long con rồng đuôi mù thời gian dần qua hiểu hắn một ít ý tứ nó không nhúc ních g â y người mấy chục tức hơi thở thời gian sau đó trên đầu nó râu dài bậy bắt đầu chuyển động một cỗ lực lượng cường đại đem chu ra láo tổ thân thể đánh rách tả tơi ra sau đó chìm vào phía dưới trong đất bùn thân thể của nó cũng bắt đầu hướng phía phía dưới trong đất bùn sụp xuống cuối cùng bùn đất cuồn cuộn toàn bộ biến mất tại đ ì n h chữ trong tầm mắt quanh một tiếng xa xa màu xanh kiến trúc bức tường thể rất nhanh sụp đổ rồi một góc một cỗ b ù i sóng từ đằng xa chậm rãi bay tới chung quanh triệt để yên t ĩ n h xuống chung quanh trên mặt đất chỉ còn sót lại như trước hôn mê phủ tô cùng cái kia héo rũ rồi một nửa nhục bồ đề đinh chữ điều hòa hô hấp cố nén mỏi mậy đứng dậy tại nhục bồ đề bên cạnh lần nữa ngồi xuống ngón tay của hắn hơi hơi đụng vào viên này nhục bồ đề trong bàn tay đã tuân ra có vài vô hình tiểu tàm tham dò tính cắn nuốt một ít nguyên khí hắn lông mày hầu như tức thì thật sâu nhăn lại những thứ này nguyên khí tính chất hết sức quái dị đã liền hắn cựu t ử t ầ m đều không thể phân giải nếu là hắn chính thức luyện hóa những thứ này nguyên khí chỉ cần chạy xuôi nhập vào cơ thể bên trong hắn cả người cũng không thể tránh khỏi sẽ cùng chu ra láo tổ sinh ra giống nhau biến hóa trở thành gần như hoạt động cây cối giống nhau linh thể tự nhiên cũng đoạn tuyệt sau này tu hành vô số loại khả năng cái này n ụ c bồ đề đối với hắn mà nói tự nhiên không có bất kỳ tác dụng nhưng mà hơi trầm ngâm giữa hắn nhưng vẫn là r ố i tay nắm chặt rồi viên này n ụ c bồ đề làm lòng người kinh hãi vạn tằm cắn xé âm thanh lại lần nữa văng lên n ụ c bồ đề tại hắn trong bàn tay nhanh chóng héo rũ biến thành màu xám cho cắt rơi vãi mà tất cả bị trong cơ thể hắn vô số tiểu tầm thôn v ệ nhục bồ đề nguyên khí nhưng là một k i a đều không có thấm vào đến trong cơ thể của hắn theo những cái kia vô hình tiểu tầm ẩn nấp mà biến mất s ở đế như trước tại kiên nhẫn cùng chờ đợi đông dưng hắn lông mày hơi hơi nhăn lên vô số cổ cùng phong từ hắn phía trước trong mây mù ra bên ngoài c u ố n r a thật giống như lọt tức giận một mảng da giống nhau toàn bộ pháp trận thừa nhận thiên địa nguyên khí lực lượng bắt đầu triệt để biến mất pháp trận tiêu vong mây mù dần dần mở ra chương một trăm chín mươi lăm che giấu mặc thủ thành trong ánh mắt hiện ra khác thường sáng giỏi hắn là trường lăng rất cơ t r í lao nhân hắn biết rõ chu gia lão tổ cũng không có phá hư như vậy pháp trận thực lực cái kia giờ phút này biến hóa như thế chính là n g o à i ý muốn mây mù tiêu tán được càng lúc càng nhanh không chỉ có trở lên phương hướng cùng bốn phía tàn đi ở m ứ c ý thậm chí xuống phương hướng trong lòng đất chảy ra theo những thứ này ướt át hơi nước biến mất trong sơn cốc tích góp một ít thái dương chân hỏa nhưng là theo pháp trận tổn hại mà triệt để thổ lộ đi ra tất cả lộn xộn nhánh cây cùng cỏ cây bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ cái sơn cốc tràn ngập màu vàng hòa diễm như là vô số đoá hoa hướng dương tồn tại nở rộ một tòa màu xanh kiến trúc như vậy xuất hiện ở thiêu đốt lên trong sơn cốc hiện ra tại trong tầm mắt của bọn hắn s ở đế mày nhữ lại phải sâu hơn chút ít hắn ở đây chu ra l á o tổ lúc trước liền vào nhập qua cái này pháp trận liền vào nhập qua nhà này màu xanh kiến trúc cùng mặc thủ thành cùng với mặc thủ thành bên người cùng trang mỹ nhân phan n h ư ợ c diệp so sánh với hắn đối với trong lúc này bên trong hết t h ể tự nhiên có càng sâu rất hiểu rõ vì cái gì như vậy một tòa lao lồng gặp tổn hại giờ phút này hắn thậm chí không có có quan tâm nhục bồ đề chẳng qua là tại toàn tâm suy tư về vấn đề này chẳng qua là mấy tức thời gian màu vàng hỏa d i ễ m biến mất trong sơn cốc một mảnh cho tàn màu xanh công trình kiến trúc nền bị nung đỏ theo nhiệt khí bốc lên bốn phía lạnh buốt do núi rung manh vào trong sơn cốc nổi lên rồi gió lớn vô số cho tàn bay là tả cuốn phóng lên trời cấp tốc làm lạnh xuống màu xanh công trình kiến trúc từ dưới cao nhất phát ra chói thai văng tung toe âm thanh một mảnh dài hẹp vết dạn tựa như dây leo giống nhau từ dưới đáy trở lên lan tràn cả tòa lớn hình cái tháp màu xanh công trình kiến trúc muốn triệt để vỡ vụn cũng nhưng vào lúc này hai cái cùng nhà này màu xanh công trình kiến trúc so sánh với lộ r a vô cùng nhỏ gầy thân ảnh từ một cái trong đó cổng vòm trong giúp nhau rắt dịu lấy đi ra phan nhược diệp con mắt cũng lập tức phát sáng lên giờ phút này có lẽ mừng rỡ nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng của nàng rồi lại không có bất kỳ mừng rỡ có lẽ là bởi vì nàng trong nội tâm thập phần rõ ràng dựa theo bình thường kết quả hai người này đã chết đi mặc thủ thành khoe miệng xuất hiện một tia nụ cười thản nhiên đây là thiên mệnh hắn quay đầu nhìn s ở đế chăm chú mà cảm k h á i nói bây giờ cùng tương lai chúng ta đều đánh bạc thắng s ở đế trong đôi mắt như trước không có bất kỳ tức giận hắn dừng ở đinh chữ cùng phụ tô đáy mắt giống như là có vô số ngôi sao tại c h ấ p động hắn cảm giác lấy đinh chữ cùng phù tô khí tức c h i n thân nhớ lại hết t h ầ có quan hệ cái k i a m à u xanh công trình kiến trúc hình ảnh một vòng thần sắc cổ quái lơ lửng ở hiện tại khoe miệng của hắn cái này là chuyện không thể nào hắn giống như là trả lời mặc thủ thành hoặc như là tự nói giống như nhẹ nhàng lắc đầu nói ra cái này một câu nhưng mà điều đó không có khả năng rồi lại hết lần này tới lần khác biến thành khả năng hắn lại nói tiếp đi rồi một câu như vậy sau đó lại hơi nở nụ cười tuyệt đối không có khả năng biến thành khả năng bên trong liền nhất định có một loại khả năng ta nghĩ tới một loại khả năng hắn mỉm cười quay đầu nhìn xem mặc thủ thành nói ra thắng bại không có ở đây nhất thời mặc thủ thành khe nhũ mày hắn không rõ s ở đế những cái kia lắm mồm mà nói là có ý gì nhưng mà đối phương tại mấy chục năm chờ đợi cùng mưu đồ sẽ thành ảo ảnh trong mơ giờ phút này nhưng lại không quá mức vẻ vãi thất lạc cái này bản thân khiến cho hắn khó có thể lý giải thậm chí có chút bất an chu ra láo tổ ở nơi nào s ở đế không nhìn hắn nữa quay đầu đi dừng ở đinh chữ cùng phụ tô ôn hòa hỏi hắn lúc à trong cuộc sống tại vị lâu nhất đế vương một trong, sống vương giờ cuộc lâu vị h đế p t này m ặ dù b ì này h tĩnh nói chuyện, nhưng từ có một loại khó có thể tưởng tượng nghiêm. Đinh chữ nhẹ h từ một tưởng tượng nói nguyên có có loại n khan. Hắn n g hò lúc à thương thế không nhẹ quét đến trên người gió núi lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái nóng lên mặt đất lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái tràn ngập đến hắn xoang mũi bụi mù lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái nhưng mà những thứ này không thoải mái cộng lại cũng không có trước mặt ba người này mang đến cho hắn cảm giác không thoải mái mãnh liệt vô luận là tại vị thời gian thật dài sở đế hay vẫn là đại tần thánh thiên tử c h i sư mạc thủ thành hay vẫn là hoàng hậu một tay tải bồi đi ra tu hành tông môn vị ương cung giờ phút này cùng chủ phan n g ự c diệp hắn toàn bộ đều biết mà sở đế trong mắt thần sắc biến hóa càng làm cho hắn trong lòng có chút hàn ý bước lên các ngươi có thể không cần trả lời mặc thủ thành thanh âm cũng vào lúc này vang lên trong ánh mắt của hắn có tuyệt đối tự tin tuy rằng không cách nào giết chết sở đế thậm chí không cách nào ngăn cản sở đế ly khai nơi đây nhưng hắn xác định mình và phan n g ư diệp có thể mang đinh chữ cùng phủ tô ly khai đinh chữ khe rũ đầu xuống bảo trì trầm mặc sở đế thần diệu sắc mặt triệt để khôi phục lại bình tĩnh không nói cái gì nữa chẳng qua là chắp tay đi lên phía trước đi phan nhược diệp lập tức khẩn trương lên bởi vì sở đế lúc này đúng là hướng phía đinh chữ cùng phủ tô đi đến quân còn có nói đùa minh bạch nàng đang khẩn trương cái gì chắp tay mà đi sở đế khinh thường nhẹ giọng phun ra cái này một câu hắn nhìn qua đi được rất chậm chạp nhưng mà trong nháy mắt nhưng là đã từ đinh chữ cùng phủ tô bên cạnh thân đi qua đi về hướng đã thành phế tích màu xanh kiến trúc mặc thủ thành lông mi trắng t r a o lên hắn hướng trên đỉnh đầu cực cao không trung trong đột nhiên sáng lên rất nhiều điểm sáng màu bạc sở đế trên người cũng chậm rãi thả ra một loại mỏng nhưng khí tức cường đại hắn không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước ngoài thân trong không khí xuất hiện tầng một nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím trong không trung điểm sáng màu bạc càng phát ra sáng lời tựa như có vài chục khối màu bạc ngôi sao lơ lửng tại đó nhưng sở đế khuôn mặt rồi lại bình tĩnh như trước dị thường tại đi đến màu xanh kiến trúc phế tích trung tâm đi đến hẳn là nguyên bản nhục bồ đề vị trí lúc lòng bàn tay của hắn t r o n g xuất hiện một viên đỏ thâm phật trâu hắn lông mày cao lại tựa hồ có chút hơi đau đớn đỏ thâm phật trâu tại trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất cùng lúc đó một cỗ hùng vị như b i ể n khủng bố khí tức từ lòng bàn tay của hắn tàn ra hắn ngoài thân trong không khí nhàn nhạt ánh sáng tím đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng sáng lời một cái thật lớn màu tím đài sen như núi giống như xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người không có, có bất kỳ thanh â m nào tất cả màu xanh công trình kiến trúc khối vụn toàn bộ lập tức biến thành cực kỳ rất n h ọ bụi ra bên ngoài khuyết tán ra cực lớn màu xanh bụi sóng nhấc lên độ cao mấy chục thước tựa như chính thức triều tịch hiện tượng thủy triều lên xuống bình thường hướng phía toàn bộ cái sơn cóc khuyết tán cung trang mỹ nhân phan ngược diệp một tiếng kinh sợ q u á c khẽ một đạo trắng như tuyết tiểu kiếm từ trước người của nàng lướt đi rơi vào bụi sóng cùng đính chữ phù tô giữa nhưng mà lại để cho sắc mặt nàng sụp xuống chính là những thứ này bụi sóng cũng không có bao nhiêu lực lượng cường đại chẳng qua là cùng nàng trôi này trên tiểu kiếm tản mát ra kiếm quang vừa chạm vào cực lớn đ u ổ i sóng liền hướng hai bên nổ tung không nên lo lắng sở đế dĩ nhiên ly khai mặc thủ thành xoay đầu lại đối với nàng nhẹ giọng nói một câu đồng thời trên người của hắn tựa hồ tản mát ra vô số vô hình sợi tơ mà lên phương hướng không trùng trong tia chút ít màu bạc ngôi sao giống như ánh sáng nhanh chóng biến mất phan nhược diệp trầm mặc không nói trôi này màu tuyết trắng tiểu kiếm vây quanh đinh chữ cùng phù tô dạo qua một vòng bay trở về trước người của nàng như hỏa tan giống như biến mất mắt lạnh kiếm khí tạo thành một đạo trụ vòi rồng đem tỏ khắp tại đinh chữ cùng phù tâu ngoài thân bùi đất toàn bộ cuốn hấp không còn đinh chữ hít sâu một hơi t r u n g quanh trở nên tươi mát dị thường không khí lại để cho hô hấp của hắn không hề khó khăn nhưng mà trong thân thể cái loại này cảm giác không thoải mái nhưng lại chưa giảm ít ngược lại trở nên mãnh liệt hơn hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía vẫn còn khuếch tán màu xanh bụi sóng trung tâm s ở đế lúc rời đi trong nháy mắt đó phá hủy tất cả màu xanh công trình kiến trúc tàn tích lực lượng cực kỳ kinh n g ờ i tất cả b ụ i toàn bộ từ trung tâm ra bên ngoài khuyết tán cho nên lúc này trung ương nhất bộ phận ngược lại mà trước hết rõ ràng đinh chữ hai con mắt hiếp lại hắn nhìn đến hết thể tất cả dấu vết đều biến mất khổng lồ kia màu xanh công trình kiến trúc trước kia chỗ địa phương thật sâu lom xuống dưới giống như là thiên thạch va chạm hình thành hố sâu giống nhau mặc thủ thành bình tĩnh nhìn bụ i mù tản ra hắn trầm tư hồi lâu thời gian sau đó nhìn đinh chữ cùng p h ụ tô hỏi một cái cùng vừa rồi sở đế vấn đề giống như trước chu gia lão tổ ở nơi nào p h ụ tô nhìn xem hình ảnh như vậy có chút rung động lại có chút ít sống sót sau hai nạn vui sướng chẳng qua là càng nhiều hơn là m ở mịt hắn vô thức lắc đầu nhìn về phía đinh chữ đã bị manh long con rồng đuôi mù giết chết đinh chữ chậm rãi hồi đáp ở trong đó có một cái manh long con rồng đuôi mù mặc thủ thành nhìn xem hắn tiếp tục hỏi ngoại trừ manh long con rồng đuôi mù đây cái ò n nhục có Phu bồ đề. Phu tô đoạt Tô trả lời giết chết. Đinh nói hòa kêu manh long con rồng đuôi mù rất đói khát đinh chữ trong thân thể cảm giác không t h o ả i m á i càng ngày càng mãnh liệt thế cho nên thân thể của hắn hơi hơi phát run lên nhưng hắn hay vẫn là ngự a khí nhẹ nhàng nói ra nhà này công trình kiến trúc đối với nó mà nói là một cái thật lớn lao l ồ n g ta nói cho nó biết ta có lẽ có thể giúp nó đạt được tự do nghe được nói như vậy lời nói mặc thủ thành chân mày cao lại đã liền một bên phan nhược diệp cũng không có thể tin lên tiếng nói làm sao có thể một đầu đói khát manh l ò n g con rồng đuôi ngủ làm sao có thể gặp nghe lời n g ư ờ i lời nói bởi vì ta nộ ra rồi bên trong pháp trận một ít che giấu ta xúc động rồi bên trong pháp trận một ít phù văn đinh chữ ho nhẹ lấy nhìn xem nàng nói ra nó lựa chọn tin tưởng ta mặc thủ thành dừng ở hắn hỏi ta muốn biết chu gia lão tổ cuối cùng vẫn lạc chi tiết đinh chữ hít sâu một hơi chậm rãi thở ra sau đó lắc đầu nói ra ta không biết tại chu gia lão tổ bị giết chết lúc trước ta cùng công tử tô đã bị lực lượng của hắn chân ngất đi cho nên hẳn là manh long con rồng đuôi mù cùng hắn chiến đấu đưa đến cái này pháp trận tổn hại mặc thủ thành xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái kia cái thật lớn hô sâu ngươi chẳng qua là suy đoán không có thấy tận mắt đến chu gia láo tổ tử vong cái kia sở đế phá hủy nơi đây hết thệ tất cả lại là muốn che giấu cái gì đinh chữ trầm m ặ t xuống hắn không có trả lời bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói bản thân có rất nhiều điểm đáng ngờ lại càng không cần phải nói hắn đối mặt là trường lăng rất cơ t r í lao nhân đem đan dược này ăn phan nhược diệp tay trái khẽ nhúc ních hai khoả màu ngà sữa đan dược phân biệt tung bay đến đinh chữ cùng phủ tô trước người có lẽ là không muốn làm cho chúng ta chứng kiến di tích này trong là bất luận cái cái gì p h ù văn còn có không để cho chúng ta phát hiện manh lòng con rồng đuôi mủ bỏ chạy tung tích nàng khuôn mặt lạnh xuống nói mặc thủ thành nhẹ gật đầu nói có lẽ t r ư ớ c 196, q u y ề n đầu đan dược màu ngà sữa là cực chân quý linh liên đan trường lăng trong hoàng cung tên kia tôn quý nhất nữ chủ nhân ngoại trừ có được thế hệ làm cho không biết thuyên chuyển tinh thần nguyên khí thủ đoạn bên ngoài còn có được đặc biệt đào tạo linh liên thủ đoạn vì làm linh liên kết xuất nàng cần thiết hạt sen trường lăng không biết có bao nhiêu đầu linh mạch linh khí bị dẫn vào rồi trường lăng hoàng cung linh liên đan mặc dù chỉ là dùng linh liên thời kỳ sinh trưởng lúc giữa chóc r a lá sen cùng cánh hoa l u y ệ n chế nhưng dược hiệu đã là cực kỳ kinh người đinh chữ chẳng qua là ăn vào viên này linh liên đan liền chỉ cảm thấy một tia hơi lạnh dược lực thấm vào toàn thân kinh mạch giữa lập tức trong cơ thể cảm nhận sâu sắc cùng khô ý toàn bộ tiêu tán chẳng qua là trong lòng cảm giác không thoải mái rồi lại ngược lại mãnh liệt hơn bởi vì hắn biết rõ mạc thủ thành đã đối với chính mình sinh ra một tia nghi kỵ mạc thủ thành tại trường lăng có được phi p h à m địa vị giống như hắn tồn tại như vậy mặc dù không có giống sở đế giống nhau tiến vào cái này bên trong pháp trật t r ò n g không có bất kỳ có thể suy đoán manh mối nhưng dù là hắn nghi kỵ giống như là trôi lơ lửng ở bầu trời mây trắng giống nhau không có bất kỳ gốc rễ như vậy nghi kỵ cũng đủ để tại đình chữ trên người tìm đến sau nồng hậu dày đặc cấp ảnh hơn nữa từ ý nào đó bên trên mà nói mạc thủ thành đối với hắn sinh ra một tia nghi kỵ liền có nghĩa là trưởng lăng trong hoàng cung vị kia tôn quý nhất nữ chủ nhân cũng sẽ đối với hắn sinh ra một tia n g h i kỵ cái này đủ để quyết định hắn ở đây trường lăng vận mệnh so sánh với mặc thủ thành càng thêm cần lo lắng là sở đế sở đế phát hiện cái gì hắn kế tiếp gặp làm như thế nào nguyên bản một kiện mượn hoàng cung lực lượng đối phó chu gia láo tổ đơn giản sự tình rồi lại liên lụy ra nhiều như vậy khó có thể đoán trước cùng khống chế hậu quả đinh chữ trong cổ họng nổi lên một hồi khổ ý cái gọi là thiên mệnh chưa bao giờ là là một loại người có khả năng quyết định mặc thủ thành ánh mắt từ phía trước trong hố sâu thu hồi lại lần nữa bình thản rơi vào đinh chữ cùng phủ tô trên người trên thực tế thái độ của hắn không hề giống đinh chữ suy nghĩ nghiêm trọng như vậy chuyện này mặc dù có chút điểm đáng ngờ nhưng hắn cũng không liên tưởng đến cựu tử tàm và lại tiết vong hư ngày xưa cùng lương liên đánh một trận xong hắn liền đối với đinh chữ rất có hào cảm đối với đinh chữ cũng có chút hiểu rõ hắn cũng biết đinh chữ có kinh người tu hành thiên phú cùng lãnh ngộ năng lực dù là đinh chữ có tận lực giấu g i ế m đồ vật kết quả cuối cùng là hắn lại để cho phù tô hảo hảo còn sống làm sở đế không có đoạt được nhục bồ đề làm phù tô không có bị giết chết lộc sơn hội mình tuy rằng còn chưa chính thức bắt đầu nhưng mà tại lòng của hắn trong mắt với tư cách một gã đại tần vương triều tu hành giả đinh chữ đã lần này trước đó chưa từng có thịnh hội trong lập được công đầu hắn biết rõ đinh chữ một mực ở chuẩn bị kế tiếp mân sơn kiếm hội tại hắn xem ra chỉ là bằng vào kinh người như vậy công lao các ũ n đình chữ tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành.、Cho、nên lúc này hắn bình thẳng nhìn đình cùng trong g giới đủ để thiệu kiếm tu tô chữ Cho chăm chú đình chữ cùng phù lúc vào n mang theo một kia không h theo thêm mắt, một là kia h hài e giấu l ò ngươi Các n g đi theo chu gia lão tổ ly khai trường lăng nguyên bổn chính là muốn xem nhìn lộc sơn hội minh là như thế nào g i o dục mây vẩn hiện tại nếu như chu gia lão tổ đã chết vậy thì do ta mang bọn ngươi đi lộc sơn hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói thêm càng thừa thãi lời nói chẳng qua là hiền lành nói pháp trận tổn hại trong sơn cốc hơi nước bài tiết không còn ngọn núi lúc giữa ẩm ư ớ p ý rồi lại bởi vậy càng thêm đâm đặc thần nữ phong cái này một bên một trận mưa lớn như vậy rơi xuống có ý tứ trên mặt tất cả đều là lốm đốm lao nhân trước mắt nếp nhăn tựa hồ sâu hơn mấy phần sở đế ngẩng đầu nhìn xem như vậy mây mưa mỉm cười nhẹ giọng tự nói một câu hắn cũng không vội vã phản hồi lộc sơn mà là lần nữa đi hướng thần nữ phong mấy chục năm chờ đợi thất bại hắn cũng không đạt được n ụ c bộ đề tại lộc sơn hội mình chính thức trước khi bắt đầu hắn liền cũng không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nên hắn rất nhàn rỗi hắn giờ phút này tâm tình cũng rất buông lỏng thân là thế gian này tại vị thời gian dài nhất đế vương một trong hắn tự nhiên có thường nhân khó có thể sánh bằng chỗ phi phạm hắn cả đời này đều tại cùng trên đời này cường đại nhất một số người tranh đấu đương nhiên càng hiểu được mưu sự tại nhân thành sự tại thiên đạo lý tại đây thần nữ phong sau bố trí pháp trận tu hành giả so với hắn phải cường đại hơn nhiều phí hết rất nhiều lực lượng kiến tạo lao lồng vây khốn manh long con rồng đuôi mù đương nhiên là muốn manh long con rồng đuôi mù hiệp trợ thủ hộ không thành thục nhục bồ đề đợi đến lúc một ngày kia hắn hoặc là hắn hậu nhân có thể sử dụng nhưng rất hiển nhiên bố trí ra như vậy pháp trận tu hành giả cùng sau lưng của hắn tông môn đều mai một tại lịch sử dài xa trong hắn không thể đạt được nhục bồ đề tại hắn xem ra cũng là chuyện rất bình thường hơn nữa so sánh với nhục bồ đề hắn cảm thấy đã được đến rồi càng có ý tứ đồ vật mặc dù r ứ t bỏ manh long con rồng đuôi mù bất kể thế gian này có thể phá vỡ trong truyền thuyết thanh lôi thiên tuyệt trận người cũng chỉ có người nọ một người thiên phú cao hơn cũng không có khả năng có được như vậy ánh mắt đang nói ra có ý tứ ba chữ về sau thân thể của hắn mây bay mà lên rơi vào thần nữ phong s ừ n núi một chỗ trên vách đá dựng đứng ngồi xuống từ mỏm núi đá lúc giữa hái vài miếng da trà tịa tay dùng chân nguyên cắt ra bình đá dấy lên một chùm chân hỏa lại từ phía trước trong mây mù hái một mảnh hóa thành nước trong như chính thức thần tiên giống như nấu trà sở đế mãn nguyện hơi cười rộ lên nhẹ d ọ g lẩm bẩm thật sự là tốt một cuộc mưa lộc sơn đỉnh núi cũng đột nhiên sau nổi lên một cơn mưa nhỏ tạm thời kiến tạo sở hành cung trong một gã e o bội loại bạch ngọc trường kiếm tu hành giả cảm giác được trận này mưa phùn tựa hồ ẩn chứa nào đó không giống bình thường ý tứ hàm xúc hắn cảnh giác ngẩng đầu lên tại trong đầy trời mưa bụi hắn không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại trừ mưa bụi bên ngoài đồ v ậ nhưng mà nhưng vào lúc này trái tim của hắn nhưng là đột nhiên chặt lại tại kế tiếp trong nháy mắt trái tim của hắn hoàn toàn giống như là bị một cái tay vô hình nắm dùng sức bóc nát phu một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra người này đại sở vương triều cung đình tu hành giả thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm đều không có có thể phát ra liền ngã xuống chết đi đỉnh đầu xưa cũ nón lá vành trúc xuất hiện ở trong mưa bụi sau đó một đạo thoáng còn xuống màu xám thân ảnh mới tại nón lá vành trúc sau như t i ể u quỷ mị hư vô hiện ra rõ ràng thê phong khổ vũ thanh đ ằ n g loạn gió thả mưa sầu thanh đ ằ n g loạn khổ vũ đạo nhân sớm không tới lộc sơn muôn không tới lộc sơn rồi lại ở thời điểm này ta ngược lại là có chút không do ý của ngài triệu hương phi bình tĩnh nhìn xuất hiện ở trước cửa đ i ệ n phương hướng đạo này màu xám thân ảnh lắc đầu nói ra tuy là bình tĩnh nói chuyện nhưng mắt của nàng sóng tự nhiên như ôn nhu làn thu thủy chạy xuôi cử chỉ thần thái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp hấp dẫn nón lá vành trúc hạ nhân cười khổ một tiếng chậm rãi n g n g đầu lộ ra một t r ư ơ n g thật thà tự nhiên ngoài năm mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt không xa ngàn dặm mà đến làm như vậy là để thái tử sự t ì n h người này khuôn mặt như năm mươi thân thể cũng đã có chút còn xuống nam tử trì hoan âm thanh nói chúng ta muốn lập ngũ hoàng tử là thái tử triệu hương phi tươi đẹp cười nói nhưng n ô hoàng đã lập thái tử bị nàng xưng là khổ vũ đạo nhân nam tử im lặng nói chỉ cần ly lăng quân chết rồi liền lập thái tử khác lộc sơn hội minh sắp tới lúc này ta đại sở vương t r i ệ u rất cần chính là yên ổn triệu hương phi nhìn xem hắn ôn nu nói ta không rõ giống như ngươi nhân vật như vậy vì cái gì quyết ý muốn làm chuyện như vậy dừng một chút về sau triệu hương phi nhìn xem hắn nói ra theo lý mà nói n g ũ hoàng tử hoặc ly lăng quân trở thành thái tử ngươi cũng sẽ không để trong lòng bị nàng xưng là khổ vũ đạo nhân nam tử đã trầm mặc một lát nói ta không cần nói cho ngươi biết lý do triệu hương phi đôi mi thanh tú cao lại nói ngươi giết không được hắn ta không phải một người đến đấy sở thê phong cũng tới cho nên phạm vô cấu sẽ không xuất hiện ở chỗ này khổ vũ đạo nhân nhìn xem nàng rất nghiêm túc nói ra tại hắn đi vào cái này hành cung thời điểm triệu hương phi liền đầu tiên nói một câu thê phong khổ vũ thanh đằng loạn cái này một câu thực sự không phải là cái gì miêu tả trước mắt cảnh tượng câu thơ mà là đại biểu cho đại sở vương triều bốn g ã tu hành giả các ngươi đã từng là đại sở vương triều mạnh nhất bốn g ã tu hành giả nhưng các ngươi biết rõ những năm này đại sở vương triều lại ra chút ít như phạm vô cấu giống nhau thông sư đủ để cùng các ngươi đ ị n h nổi triệu hương phi có thể cảm giác được hắn lòng tin tuyệt đối nhưng mà nàng rồi lại không khẩn trương chút nào ngược lại hơi cởi rộ lên ngân nga nói ra hơn nữa ngươi cũng có thể minh bạch mặc dù là tại năm đó nói các ngươi mạnh nhất kỳ thật cũng là rất nhiều người không có triệt để bày ra không thực năng lực còn có đem một ít người trong hoàng cung bài trừ bên ngoài cho nên ngươi hôm nay còn là không thể nào giết được ly l a n g quân nàng dừng một chút về sau chăm chú khích lệ khuyên nhủ nói mặc kệ là người nào nói với các ngươi rồi cái gì cho các ngươi lại tới đây nhưng chuyện này không có khả năng thành công cho nên các ngươi hay vẫn là b ô n g tha cho ý nghĩ như vậy vậy hạ không ở chỗ này khổ vũ đạo nhân lắc đầu kiên định nói ra cái này một câu điều này đại biểu lấy hắn cuối cùng quyết định sở đế không ở chỗ này hắn liền tin tưởng vững chắc mình có thể giết chết cái này là bất luận cái cái gì người cho nên đang nói ra một câu nói kia đồng thời thân thể của hắn thật giống như trong không khí đột nhiên trở thành nhạt vô số sợi cổ quái mỏng tựa hồ không hề tung tích nhưng lại dị thường cứng cõi cùng khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn lộ ra như chân bóng đồ vật mảnh im ắng mưa xuân giống nhau thấm vào phía trước triệu hương phi thân thể những lực lượng này tuân hướng triệu hương phi trái tim triệu hương phi trái tim n ư ơ n g đập bắt đầu kịch liệt co rút lại người sai rồi nhưng mà triệu hương phi sắc mặt rồi lại không có chút nào cải biến nàng xót thương giống như nhìn xem khổ vũ đạo nhân nhẹ nói rồi cái này một câu sau đó nàng bắt đầu đ ộ n g bước một bước hướng phía khổ vũ đạo nhân bước ra khổ vũ đạo nhân hô hấp cùng tim đập cũng đ ố n g nhiên dừng lại cái này trong tích tắc hắn trong thất n g h i ệ m triệu hương phi trái tim giống như là biến thành thế gian này cứng rắn nhất vật thể hắn thấm vào triệu hương phi lực lượng trong cơ thể vậy mà không cách nào cùng lực lượng của nàng chống lại vây một tiếng cái này chống vắng hành cung trong vang lên một tiếng nổ vang cực lớn một cái trắng như tuyết q u y ề n đầu nam đấm mang theo kinh khủng song khí tại khổ vũ đạo nhân trong con mắt bằng tốc độ kinh người mở rộng khổ vũ đạo nhân q u á t khẽ một tiếng lực lượng trong cơ thể đều tuân ra hai thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm từ hai tay của hắn trồi lên chém tại cái này đầu trắng như tuyết trên nắm tay giắc nhưng mà tại nháy mắt sau đó hai thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm biến thành hai cái sao băng hướng bay về phía không biết nơi nào hai cánh tay của hắn cốt cách vỡ vụn n g ự c cốt cách cũng tận số đông thân thể của hắn bay ngược tầm hơn mười triệu trùng trùng điệp điệp đập xuống đất triệu hương phi nhu hòa thu quyền quyền đầu của nàng nhìn qua rất thơm rất non rất mềm nhưng mà phía trước một hơi trong thời gian nhưng là biến thành thế gian này đáng sợ nhất vũ khí một trong khổ vũ đạo nhân không ngừng ho ra máu hắn khiếp sợ nói không nên lời bất luận cái gì mà nói đến hiện tại ngươi có lẽ minh bạch ta vì cái gì nói ngươi sai rồi triệu hương phi nhìn xem hắn lông mi thật dài khẽ run khẽ mí môi nói ra người đến bây giờ cũng có thể minh bạch vì cái gì ngô hoàng những năm này một mực sùng ái ta nhất vì cái gì hắn nguyện ý đem chọn cái đại sở vương triều tương lai đặt ở trong tay của ta bởi vì nàng mắt quyến rũ như tơ nhìn xem năm đấm của mình ngân nga nói bởi vì ta tay có thể rất mềm nhưng cũng có thể rất cứng bởi vì ta bản thân liền là cả đại sở trừ hắn ra bên ngoài người mạnh nhất chương một trăm chín mươi bảy tranh sơn thê phong khổ vũ thanh đ ằ n g loạn gió thả mưa sầu cỏ hoa lộn xộn thiên công c ắ t sở thê phong chuyết viện khổ vũ đạo nhân bạch thạch công phường đỗ thanh đẳng trúc sơn công phường châu vân loạn bốn người này từng là đại sở vương triệu mạnh nhất bốn gã tông sư thậm chí có thể đại biểu một cái thời đại nhưng ngày hôm nay bên trong đối với trong truyền thuyết chỉ biết mị hoặc chi công triệu yêu phi cái này bốn đại tông sư một trong khổ vũ đạo nhân vậy mà lập tức bị tê hoa hơn nữa bị bại không chút nào mang khói lửa tức giận đến đã liền chỗ này hành cung cũng không tổn hại m à y may tình cảnh bên trên thoạt nhìn liền cấp thấp tu hành giả quyết đấu cũng không bằng quyết đấu song phương một trong khổ vũ đạo nhân tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình và triệu hương phi trên lực lượng t r ê n h l ệ n h triệu hương phi một quyền kia không chỉ có phá hủy thân thể của hắn còn triệt để phá hủy hắn đạo tâm làm sao có thể cho nên nghe triệu hương phi mà nói hắn có chút thất thần phun ra cái này một câu tại qua lại trong rất nhiều năm thế gian này mạnh nhất tu hành giả vĩnh viễn cũng không xuất từ đại sở vương triều thiện giả với đồ vật là người cùng xúc vật khác nhau nhưng mà quá phận ỷ lại ngoại vật rồi lại là các ngươi thế hệ này tu hành giả nhược điểm lớn nhất triệu hương phi nhàn nhạt nhìn xem hắn ôn nhu nói dùng vật mà lợi cho bản thân đây mới thực sự là tu hành chi đạo đạo lý này tuy rằng dễ hiểu bất luận cái gì đại sở vương triệu tu hành giả đều hiểu được nhưng cùng thần triệu hai hướng phía tu hành giả so sánh với các ngươi từ tu hành bắt đầu liền luôn giống như thiếu thiếu một chút tinh khí thần nếu là ở bình thường nghe được triệu hương phi nói như vậy khổ vũ đạo nhân chỉ sợ gặp tư mũi coi thường nói triệu hương phi phát ngôn bừa bãi nhưng mà được chứng kiến đối phương hoàn toàn nghiền ép một quyền về sau hắn đã có rồi hoàn toàn bất đồng tàng n ộ hắn ở nụ cười khổ cái này chính là cái gọi là bọn họ rõ ràng lý lẽ mà thân khó đi sao triệu hương phi tươi đẹp cười cười nói hôm nay ngươi nếu như gặp được cảnh giới của ta liền có lẽ đối với ta cùng đại sở vương triệu tương lai đã có chút ít t ý tưởng triệu hương phi sắc mặt đột biến trên mặt của nàng xuất hiện hiếm thấy sơ ý thanh âm hơi m á n h liệt nói ta đại sở tại tương lai rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có so với ta càng mạnh hơn nữa tồn tại ngươi đối với ta không có, có lòng tin chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài người hướng phía ngươi là người s ợ vậy mà gặp nghe theo tại bên ngoài hướng phía người ý kiến khổ vũ đạo nhân hít sâu một hơi đây là hắn trên đời này cuối cùng một cái hô hấp cho nên cái này hút vào giữa ngực và bụng không khí lộ ra hết sức mặc thơm triệu hương phi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nàng nhìn ra được khổ vũ đạo nhân tìm chết chi ý nhưng như vậy cảnh giới tu hành giả muốn giết chết chính mình mặc dù là nàng cũng căn bản không có khả năng ngăn cản một tiếng rất nhỏ bạo vang ở khổ vũ đạo nhân tâm mạch trong vang lên sau đó vị này đại sở tông sư cúi đầu như vậy chết đi triệu hương phi dùng sức n ắ m tay lại chậm rãi b ô n g ra nàng hướng trên đỉnh đầu trong không khí xuất hiện một đạo thẳng tắp trở lên tinh khí như khói báo động giống như bay thẳng không trung rút cuộc là ai có thể cho n g ư ờ i cùng sở thê phong nhân vật như vậy đều tin tưởng nô hoàng lập ly lăng quân là thái tử là sai lầm hay sao thậm chí có thể cho người chịu chết nàng có chút khống chế không nổi tâm tình mình nhìn xem khổ vũ đạo nhân thi thể lên tiếng thật sự nghĩ mãi mà không rõ đêm tối dần dần trôi qua sương sớm hơi biến mất một đạo sụp xuống hào quang từ trong mây lặng yên không một tiếng động bay thấp vị ư ơ n g cung là trường lăng hậu c u n g một chỗ cung điện đích danh s ừ n g đồng dạng cũng là hoàng hậu thiết lập che giấu tu hành c h i đ ị a hoàng hậu xuất thân ba sơn kiếm tràng tại trinh chiến hàn triệu ngụy tam triều lúc cũng đã là cực phú chuyển hữu kỳ sắc thái tu hành giả nàng thiết lập tu hành tri đ i ệ tự ở trên có được chi địa thường bình hành tu không gặp k bên trong mặc thủ thành trên người tự nhiên chỉ hoán g thả ra một cổ hơi thở triệt tiêu quất vào mặt hàn phong ở trên không cùng lúc rơi xuống đất kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau song khi cái này đầu tọa kỵ chính thức sau khi rơi xuống đất p h ụ tô trong thân thể giống như cũng có vật nặng chính thức rơi xuống đất giống nhau hắn mới hạ quyết tâm quay đầu nhìn xem đinh chữ vô cùng áy náy nhẹ nói nói ta phải hướng ngươi xin lỗi từ vừa mới bắt đầu ta liền cố ý che giấu thân phận của ta đinh chữ trầm mặc không nói nghĩ thầm nếu là muốn xin lỗi đầu tiên phải nói xin lỗi cũng có thể là mình nghĩ đến vốn là rất nhẹ nhàng có thể mượn nhờ lực lượng của hoàng hậu đối phó chu gia láo tổ sự tình rồi lại gặp bởi vì sở đế xuất hiện mà trở nên như thế phức tạp làm cho mình cùng phù tô lâm vào chính thức hiểm cảnh ta biết do ngươi nhất định rất tức giận phù tô nhìn xem đinh chữ nhất thời không nói lời nào lập tức hơi khẩn trương lên nói cái này một câu về sau nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải có chút cứng ngay tại chỗ đinh chữ ngẩng đầu nhìn hắn khẩn trương mặt mày nói ra ngươi không tất yếu xin lỗi bởi vì ta cũng căn bản không có hỏi qua thân phận của ngươi p h u tô giật mình không rõ hắn ý tứ của những lời này đinh chữ tiếp theo bình tĩnh nói ta kết giao bằng hưu chưa bao giờ nhìn thân phận của đối phương p h u tô phản ứng tới đây hắn mừng rỡ nhìn xem đinh chữ nói ngươi thật sự không thèm để ý đinh chữ khe nhữ mày nói chỉ cần ngươi không thèm để ý là tốt rồi p h u tô lại đã minh bạch đinh chữ ý tứ dùng sức gật đầu nói cùng lúc trước giống nhau thuận tiện nghe cái này hai tên thiếu niên đối thoại m ạ c thủ thành hơi hơi cười tại hắn xem ra cái này tự nhiên là thập phần ngây thơ đối thoại nhà đế vương hải tử nhất là đại tần vương triệu tương lai thái tử tại tương lai lại làm sao có thể sẽ có bằng hữu chân chính núi cao gió dễ lạnh người đứng được rất cao sẽ không có bằng hữu đây là khó tránh khỏi sự tình lúc này lộc sơn đã rõ ràng có thể thấy được nhìn cách đó không xa tại nhiều người núi quay chung quanh bên trong cũng không lộ vẻ đặc biệt xuất chúng lộc sơn tâm tình thật tốt p h ù tô nhịn không được cung kính xoay người hỏi m ạ c thủ thành nói mặc viện trưởng kế tiếp mặc u ố n làm m cái gì.、Mặc、thủ thành thân là thánh thiên tử chi sư đồng thời cũng là chuyên môn dạy bảo hoàng tộc đệ tử chính viện viện trưởng chẳng qua là những năm này ngoại trừ nguyên vũ hoàng đế hoàng hậu cùng hoàng chân vệ các loại giải rác mấy người ngoại giới đã không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy hắn cho nên cái này mặc viện trưởng xưng hô đối với hắn mà nói nghe tới cũng hiểu được có chút mới lạ thậm chí còn xưng hô như vậy cũng làm cho hắn cảm giác mình trẻ tuổi một ít nghĩ tới không ít ngày xưa thời gian lòng hắn vui mừng mỉm cười hiền lành nói kế tiếp chúng ta muốn lên nhưng không phải trèo lên lộc sơn phu tô giật mình hắn hoàn toàn không thể giải thích vì sao mặc thủ thành ý tứ coi như là muốn trèo lên cái khác ngọn núi cần gì phải sẽ rơi xuống nhiều dưới núi vì cái gì không thể trực tiếp bay đến mặc thủ thành nhưng là nhìn xem đ i n h chữ ôn hòa nói n g à y ấy bạo tuyết như màn ngươi cùng tiết vong hư đi vào tầm mắt của ta ta đối với ngươi ngược lại là cũng có chút ít giải thích ngươi ngay từ đầu cũng là bởi vì có được kinh người sức phán đoán làm vương thái hư coi trọng ngươi bây giờ có thể hay không đ o á n ra ta cùng phan cung chủ muốn làm cái gì đinh chữ trầm ngâm một lát cũng không nói cái gì nói nhảm nói ra thánh thượng đích thân tới lộc sơn lộc sơn bên trên sự tình liền không cần người khác cân nhắc chỉ cần bảo đảm phía ngoài lực lượng t à hữu mặc thủ thành trong ánh mắt xuất hiện một tia cảng khái hắn chỉ hoan âm thanh nói đối đãi các ngươi tứ đế gặp tại lộc sơn lộc sơn sẽ tất cả hướng phía quân đội cùng tu hành giả phong bế đến lúc đó đến lộc sơn đỉnh núi gần nhất khoảng cách liền đến từ chính cái này tất cả núi đỉnh núi p h u tô có chút đã minh bạch kinh sợ âm thanh nói ý của ngài lúc mặc dù minh hội bắt đầu đều có thể sẽ có người từ đỉnh núi bay qua đây cái này là không có bất kỳ chuyện lúc trước chứng g i á m thịnh hội hết thể đều có khả năng mặc thủ t h a n h nhìn xem hắn nói ra nhưng m à cường giả chân chính cần chẳng qua là thỏa đáng thời cơ bọn hắn căn bản không cần bay qua bọn hắn chỉ cần lại để cho lực lượng của mình có thể tại thỏa đáng thời điểm xuất hiện ở lộc sơn đỉnh núi xuất hiện ở minh hội trong là được p h u tô triệt để minh bạch nói cho nên cái này lộc sơn xung quanh phàm là khoảng cách lộc sơn đỉnh núi gần đỉnh núi đều nhất định bị kinh thế cường giả chiếm cứ ngài là muốn tuyển chọn có thể trèo lên đỉnh đỉnh núi thiên hạ các phái tông sư nhiều biết bao hiện tại lại có người nào dám cảm thấy mình vô địch thiên hạ huống chi ta cùng phan cung chủ cũng không đến bắt cảnh mặc dù liên thủ đối phó sở đế đều không có tuyệt đối phần thắng thì như thế nào dám cam đoan muốn trèo lên người nào một cái ngọn núi liền trèo lên người nào một cái ngọn núi mặc thủ thành nhẹ gật đầu ánh mắt hướng về cách đó không xa những cái kia ánh dạng đông bên trong yên t ĩ n h đỉnh núi tự nhiên chỉ có thể tìm kiếm một chỗ có thể trèo lên núi ánh nắng mờ mờ trên lá cây g i ọ t sương tản ra hóng ánh sáng bóng mặc thủ thành cùng phan nhược diệp chậm rãi đi đến chân một ngọn núi không có bất kỳ khí tức biến hóa nhưng mà ngọn núi này dưới chân trên lá cây tất cả g i ọ t s ư ơ n g rồi lại đồng thời từ ngọn cỏ xa xuống tuy rằng mỗi một g i ọ t s ư ơ n g gọt đều là thật nhỏ cực kỳ ngày thường vô số như vậy giò xương lặng lẽ nhu hòa nhỏ xuống phía dưới cũng sẽ không phát ra cái gì âm thanh nhưng mà tất cả ngọn cỏ giỏ xương trong cùng một lúc nhỏ xuống nhưng là mang theo khó có thể tưởng tượng khí thế trong không khí bá một tiếng văng r ộ i giữa rừng núi tạo thành một đạo vô hình c h i ế u tịch hùng vĩ làm cho người khác căn bản không cách nào tưởng tượng trải qua lúc trước câu hỏi p h ú tô tuy rằng đã sớm biết những thứ này bình tĩnh ngọn núi trong chỉ sợ đều có kinh thế tông sư tồn tại nhưng mà cảm thụ được như vậy cảnh giới mặt mũi của hắn hay vẫn là đã mất đi huyết s á c càng ngày càng trắng đinh chữ hơi hơi meo lại rồi con mắt Hắn có trong h khẳng định không phải thủ thành Phan Nhược khả ể ngọn núi này cùng năng Diệp mặc có t a Phan cam n giành hắn thành cùng、phan、Nhược muốn cùng nhỏ, h thủ thật giá Bởi biết Diệp là đấy. đ vì vô cùng trả rõ, mặc a có thể ở Lộc sơn hội minh thời điểm còn ở và có lực thể thời thể toàn lực xuất thủ t hội minh điểm ở ở Sơn n và r lòng hắn vừa mới hiện lên như vậy ý niệm trong đầu lập tức hắn trước người mặc thủ thành cùng phan nhược diệp đã ngừng lại sau đó đi về hướng mặt khác một cái ngọn núi chương một trăm chín mươi tám chen núi nơi đến ngọn núi thứ hai nằm ở bên cạnh lộc sơn đầu phía đông căn bản chưa đến chân núi tự hồ chỉ là xa xa thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh hành tẩu tại phía trước mặc thủ thành cũng đã dừng bước mặc viên trưởng cái này núi cũng không có thể trèo lên ngàn vạn giọt s ư ơ n g sớm cùng rơi xuống hóa thành khó có thể tưởng tượng thủy triều tịch cái loại này vô số rất nhỏ s u thế nhưng trong nháy mắt tích lũy hình thành cường đại ý tứ hàm xúc lúc này như trước tại phù tô trong thân thể q u e n quẩn hắn nhìn lấy rừng bước lại mặc thủ thành hít sâu một hơi tận lực làm cho mình tỉnh táo lại sau đó không hiểu nói khẽ Ta kỳ thật kỳ đ ế nhưng vừa rồi mới c í n minh bạch vì sao nhất định phải xa xa hạ xuống những thứ này đỉnh núi bên ngoài. n h thức bạch phải hạ thứ h Bởi vì vì sao xa xa h ữ n ta h đỉnh như ứ này trên đỉnh núi đều là như vậy tông là vậy đều cái i sư, k từ nơi này c hiện ú ú t ít đỉnh n phía phận gặp thực chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, thực tế bị bọn hắn xem thấu thân phận mà nói, chỉ sợ sẽ gặp được liên thủ Nhưng h ta trên tế giết kết rơi liên xuống, người bọn nói, xoắn cái mọi i xem quả quả. được là mà bị sợ sẽ tại không hiểu là nay tòa đỉnh núi thoạt nhìn thập phần bình tĩnh tại khoảng cách xa như vậy sao giống như cũng không có cái gì khí tức t h i ế n lộ vì cái gì không thể t r e o lên chẳng lẽ cách khoảng cách xa như vậy ngọn núi kia bên trên tông sư đã triển lộ rồi cảnh giới mặc thủ thành lúc này cũng đã xoay người qua đến nghe phù tô nói như vậy lời nói cái này vị lao nhân lắc đầu nói ra nếu là cách xa như thế có thể triển lộ làm ta đều lui bức khí tước cái kia trừ phi là bắt cảnh nhưng triển lộ cảnh giới chưa hẳn nhất định phải cùng lúc t r ư ớ c vị kia giống nhau phù tô rất rõ ràng người này chính viện viện trưởng am hiểu nhất chính là làm cho người suy tư làm cho người ta đều có cảng nộ nhưng mà trong lúc nhất thời hắn nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ nhìn trên núi hoa đảo đinh chữ nhẹ giọng nhắc nhở hắn một câu phù t u con mắt đột nhiên t r ợ t to thân thể hơi khẽ chấn động triệt để phản ứng tới đây cái kia trên núi vài chỗ có một chút giải rác cây đào dại một đường tới đây khu vực vu sơn cây đào dại cũng còn không n ở hoa nhưng lúc này này tòa đỉnh núi bên trên cây đào dại rồi lại cũng đã n ở hoa hơn nữa mặc dù là xa xa nhìn lại đ ề u đó có thể thấy được những cái kia cây đào dại đ ó a hoa mở hết sức đầm rực rỡ là thông thường màu đỏ nhưng màu đỏ rồi lại đậm đặc thật tốt như muốn nhỏ nhựa ngọc xuống hoa trên núi bừng bừng đậm đặc đến tận đây chẳng lẽ giờ phút này ngọn núi này bên trên đấy là trong truyền thuyết đại tề vương triều tên kia lệ khinh hầu hán khiếp sợ nói trên đời dùng khinh hầu vi danh ám chỉ chính mình không nặng công danh lợi lộc người có rất nhiều nhưng mà trong đó đại bộ phận rồi lại thường thường là bởi vì chính mình căn bản không có khả năng đạt được vương hầu như vậy công danh nhưng lệ khinh hầu rồi lại là chân chính khinh hầu bởi vì hắn là chính thức đại tề vương triều hoàng tộc đại tề vương triều một vị sinh hạ đến liền có đất phong vương tử nghiêm khắc mà nói bây giờ đại tề vương triều hoàng đế tề minh tông còn phải tôn xưng hắn một tiếng hoàng thúc chẳng qua là từ khi bắt đầu tu hành người này sinh hạ đến liền vì vương hầu tu hành giả là được rồi chính thức nhàn vân giã hạc thậm chí đều không thuộc về đại tề vương triều bất kỳ một cái nào tu hành chi điện tại âm thần quỷ vật tu hành pháp môn làm chủ đại tề vương triều hắn ở đây tu hành chi đạo bên trên cũng là một cái chính thức dị loại nhưng là thuần khiết tự nhiên chi đạo, bản khiết là tự tri đạo, mặc ệ lệ mệnh n môn. Tại qua lại vô cùng nhiều trong truyền hắn vương triều rất nhiều tông cũng nhưng lần không khinh bên ngoài, trên đời không người nợ sinh h pháp thuyết, thủ, hầu thể hoa phải vật vô và vượt Tại tế triều rất một Trừ tiếp tục người có thể làm hoa phải vượt qua sinh mệnh đầm m lại đại bại. giao đời tri qua qua đều là co có có rực đã sư bị rỡ.、Mặc、thủ thành tán thường nói năm nay cái này trên núi kết xuất mới đào nhất định trước đó chưa từng có mỹ vị ngon miệng phù t u có chút không thể tin nói ta nghe nói lệ khinh hầu rất mạnh nhưng cái khó nói mặc viện trưởng người cùng phan cung chủ đều phải tránh đi mũi nhọn mặc thủ thanh bình thản nói hắn sở tu bản mệnh vật là thiên dưỡng châu sắc ý không mạnh nhưng là tốt nhất dưỡng sinh pháp khí nhiều năm như vậy tu dưỡng trong cơ thể hắn ngũ khí không biết kéo dài đến hạng gì trình độ chiến đấu hắn chân nguyên quần quận mà sinh trưởng lộc sơn hội minh lúc trước ai cũng cùng hắn hao không nổi chiến đấu đến qua cũng chưa chắc hao tổn được rất tốt lần này phù tôn là chân chính h i ể u được lộc sơn hội minh lớn như vậy xu thế phía giới những thứ này tổng sư ở giữa giao phòng liền không còn là cùng bình thường giống nhau một đao một kiếm quét ngang dựng lên đơn giản như vậy nuôi dưỡng thiên địa vạn vật thiên dưỡng châu núi này bên trên dĩ nhiên là, là lệ à l khinh hầu ngàn vạn d ọ t xương liền hóa thành ý cảnh khó t ả khủng bố triều tịch lúc trước trên một ngọn núi tự nhiên là sớm đã tiêu vong ngụy vương hướng phía tống thị quý tộc tu hành giả tống triều sinh tống triều sinh lệ khinh hầu kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì đại biểu cho trên đời này rất lực lượng cường đại tên đinh chữ theo mặc thủ thành cùng phan nhược diệp đi hướng thứ ba ngọn núi trong đầu nhưng là không tự chủ được hiện lên ý nghĩ như vậy mặc dù là đối với hắn mà nói những người này tên cùng lực lượng cũng chỉ là từ nghe đồn biết được cũng không khoảng cách gần bài kiến ngọn núi này như trước không thể trèo lên không thể tưởng được liền quách đông tương dạ như vậy quái vật cũng tới đi đến chân núi ngọn núi thứ ba mặc thủ thành trên khuôn mặt nhưng là hiện lên một k i a hiếm thấy ngưng trọng chi ý chỉ hoan âm thanh đối với bên cạnh phan nhược diệp nói ra một câu như vậy phan nhược diệp ngày thường sống hậu cung sâu sắc bức tường bên trong bản thân liền ăn nói có ý tứ giờ phút này nghe được hắn nói như vậy lời nói nàng lông mày lập tức nhăn lên âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng còn chưa có chết đinh chữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng là cũng có chút chấn động phù tô nhưng là chưa từng nghe nói qua cái tên này thấy thế lập tức nhịn không được nhẹ giọng hỏi mặc viện trường ta như trước cảm giác không thấy bất luận cái gì dị thường cái này quách đông tương vậy là cái gì người nơi đây lớn nhất dị thường chính là bất luận cái gì dị thường đều không có mặc thủ thành nhìn xem p h ủ tô nói cái này một câu biết rõ p h ủ tô khẳng định để ý giải không được hắn một bên quay người đi hướng mặt khác một cái ngọn núi một bên ôn hòa giải thích nói này tòa đỉnh núi không chỉ có là không có bất kỳ tu hành giả cố ý lưu lại khí tức hơn nữa liền một k i a g i a o phong dấu vết thậm chí ngay cả một ít tu hành giả trải qua khí tức còn sót lại đều không có giống như một chương vốn hẳn nên trải qua rất nhiều thực khách tất nhiên sẽ lưu lại chút ít nước canh tiệm cơm cái bản nhưng bây giờ là sạch sẽ tới cực điểm cái này chỉ có thể nói rõ là bị ai dùng khăn lao xóa đi rồi có thể làm được như vậy xóa sạch diệt tất cả khí tức tồn tại chỉ có hải ngoại bích quỳnh đảo tông sư quách đông tương ngày xưa ta đại tần vương c h i đều sáng lập hải ngoại đường biển từng muốn cùng người này hải ngoại tông sư có chút cùng xuất hiện nhưng mà cái này người lại hết sức cổ quái căn bản vốn không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc mấu chốt nhất chính là người này trước kia tu hành lúc từng bị thương đầu góc tuổi của hắn hiện tại so với ta còn muốn lớn hơn một chút cho nên thường xuyên có nao tật h ỉ nộ vô thường căn bản không có lẽ thường có thể nói phù tô t ì n h n ộ nói khẽ thiên điên mặc thủ thành c a o mày nói mấu chốt nhất còn là một khoảng cách bát cảnh chỉ kém một đường tên điên không cùng hán tử say đụng rượu không cùng tên điên đánh nhau đây là trường lang phố phường ở giữa người cũng biết đạo lý nói như vậy phù tô đương nhiên minh bạch này tòa đỉnh núi muốn đứng xa mà trông nhưng mà liền kinh mấy núi tuy nhiên cũng căn bản không thể tranh giành trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra chút ít mây đen sẽ không phải mỗi ngọn núi bên trên đều là căn bản không thể tới tranh chấp nhân vật mặc thủ thành cùng phan ngược diệp hai người đã là trường lăng trí cao nhân vật nếu là liền như vậy hai người đều căn bản không cách nào tranh giành lần trước lúc giữa bất luận cái gì một cái ngọn núi cái kia thiên hạ này mấy ư ầ n g phía đến cùng sẽ có bao nhiêu không thể biết kinh thế cờ ư n giả g cẩn thận một tiếng thấp dọn g quát trói hai từ phan ngược diệp trong miệng đ ố n g nhiên phát ra ở phía trước mấy ngọn núi đều là mặc thủ thành trước hết nhất dừng bước lại nhưng mà tới được giờ phút này này tòa đỉnh núi chân núi phù tô bước chân nhưng là hầu như cùng mặc thủ thành đồng thời dừng lại bởi vì tại phan nhược diệp một tiếng này quát chói thai vang lên đồng thời phù tô cũng đã chứng kiến phía trước trong núi rừng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tầng một s ư ơ n g trắng s ư ơ n g trắng là trong núi nào đó không biết tên hoa dại cành lá bên trên màu trắng nung m a u cọng lông mềm mại bay khỏi cành lá hình thành mỗi một tia nhung m a u so với tuyết trắng còn muốn nhu hòa nhưng mà cái này một cỗ trắng trong sương ngủ nhưng là mang theo nào đó kinh khủng sắc ý theo một tiếng này quát chói thai phan nhược、diệp、tay phải năm ngón tay gậy nhẹ thật giống như kích thích rồi vài sợi vô hình dây đàn nàng cùng đinh chữ đám người phía trước trong không khí đông nhiên vang lên rất nhiều sắc nhọn v ậ t xung đột â m thanh vô số thật nhỏ nhung m a u tựa hồ tới hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ chẳng qua là bị lực lượng cường đại bước mở từ đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xe qua đinh chữ ánh mắt chấp liên tục lập tức cảm giác được chúng quanh thiên địa nguyên khí đã bị nào đó kỳ lạ thủ đoạn che đậy bộ phận cái này vậy là cái gì thủ đoạn phù tô cũng cảm giác đến nơi này loại dị thường nhìn xem những cái kia màu trắng nhung mao tuy rằng không cách nào tới gần nhưng lại theo bản năng liền hô hấp đều có chút không k h o á i đứng lên mặc thủ thành nhưng là ngược lại triệt để yên lòng bình thường nhẹ gật đầu nói núi này có thể tranh giành phan ngược diệp không vội không chậm tiếp tục đi về phía trước ngón tay của nàng như t r ư ớ c hơi hơi búng ra lấy bốn phía trong không khí những cái kia như sắc nhọn vật xung đột âm thanh cũng thủy chung dày đặc tại đinh chữ đám người ngoài thân mấy chợt chỗ chậm rãi lóng lánh lên tầng một hơi mỏng màn sáng giống như là có một cái thủy tinh viên cầu đem đinh trữ đám người bao phủ trong đó quét sạch màn phía trên nhưng là không ngừng hiện lên một ít tơ nghệ giống như nguyên khí giống như tia chớp rồi lại cũng không phải tia chớp phù t u càng ngày càng khiếp sợ màu trắng nhung m a u hình thành xương trắng rất nhanh liền biến mất nhưng mà mặc dù là dùng tu vi của hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến giống như có một đôi nhìn không thấy tay đem ngọn núi này đỉnh núi toàn bộ che lại càng la trở lên thiên địa nguyên khí đã bị cách trở phải càng ngày càng lợi hại một ít không bị ngăn cản cách nguyên khí nhưng là đơn giản chấn động liền tạo thành chân thật sắc ý đối với hành tẩu tại ngọn núi này bên trong tu hành giả tiến hành chính thức s á t phạt chương một r ư ơ chín luận đế sắc trời hơi âm u đầu đến lưng trường núi không chỉ là thiên địa nguyên khí đã liền ánh sáng đều bị một cỗ lực lượng vô hình che lấp v ằ n mẹo phan nhược diệp trên mặt lanh ý càng ngày càng đậm từng sợi cường đại chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí không ngừng từ trong cơ thể của nàng phân ra tuy rằng không cách nào từ nơi này ngoài núi đưa đến đại lượng thiên địa nguyên khí nhưng thân thể của nàng bản thân giống như là một tòa dung nạp lấy vô số thiên địa nguyên khí không núi lá rụng vờn theo chiều gió vô số thiên địa nguyên khí chém giết chẳng qua là phát ra một chút tiếng vang nhưng mà chân thật lực lượng x ẽ rách nhưng là lại để cho đinh chữ cùng phù tô trong tầm mắt tất cả cây cối lá xanh toàn bộ thoát ly đầu cảnh phóng thích pháp huế quân quẫn thanh diệp bệnh thành vô số đạo màn tre, tre lại trước mắt thiên địa đây cũng là tội gì đỉnh núi một chỗ rơi xuống thanh đạm thanh n ầ m xuyên qua cái này vô số lần nữa màu xanh m à t tre truyền vào đinh chữ tất cả hai mọi người k h u ấ t trương đạo quyền lưu vân đạo quyền tông mạnh nhất là lưu vân chi ý hôm nay ngược lại là muốn tiếp kiến đều là chính thức đại tông sư trên đời cực hạn nhân vật đối thoại giữa liền khí độ đều tựa hồ tại đối phương áp bách dưới bày ra phải phát huy tác dụng vô cùng ngay tại phan ngược diệp hơi ngửa đầu nói chuyện trong chớp nhóm này một đạo thanh khí từ trên người của nàng phát ra hướng nàng hướng trên đỉnh đầu bầu trời đâm tới sau đó nàng hướng phía đỉnh núi x u ẻ bàn tay ra đúng một tiếng nàng hướng trên đỉnh đầu không t r u n g trong đ ố n g nhiên phát ra một tiếng bạo vang một đạo tươi đẹp ánh mặt trời từ xanh thẳm trên bầu trời rơi vãi chiếu rọi tại trên người của nàng nàng cả người đều bị nhuộm thành rồi màu vàng nhạt theo ánh mặt trời rơi vãi đấy còn có vỡ đê giống như thiên địa nguyên khí c u ộ n c u ộ n thiên địa nguyên khí từ nơi này duy nhất lỗ hổng trong rũng mách vào biến thành một cái mắt thường có thể thấy được màu xanh s o n g lớn cũng nhưng vào lúc này một thanh tinh khiết màu trắng tiểu kiếm từ bàn tay của nàng trong bay ra màu xanh sóng lớn quần quận dũng m á n h vào nàng một thanh này màu trắng tiểu kiếm màu trắng tiểu kiếm lập tức biến mất vô số lần nữa xanh lá màn tre ở bên trong để lại một đạo thẳng tắp đường ánh sáng lúc này đỉnh núi ngọn núi này một cây cổ tùng phía dưới ngồi một gã thanh sam nam tử người này thanh sam nam tử khuôn mặt chỉ có điều giống như ba mươi chẳng qua là một đôi bình tĩnh như giếng cổ con mắt màu đen trong rồi lại giống như cất giấu như núi như biển nội dung bao hàm năm tháng trồng chất chi ý lúc vô số lần nữa xanh lá m ả n tre trong vừa mới xuất hiện thẳng tắp đường ánh sáng thời điểm hắn hai hàng lông m ả y trao lên ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ngón tay làm kiếm hướng phía phía trước đâm ra tại hắn s o n g chỉ đâm ra thời điểm hắn phía trước không khí tựa hồ trở nên cực kỳ sệt sệt mà một vật gào thét xuất hiện tốc độ cao xoay tròn xu thế không thể đỡ chính thức phan nhược diệp trôi này màu trắng tiểu kiếm người này thanh sam tông sư s o n g chỉ biến thành hoàn toàn trong suốt liền huyết mạch củng cốt cách đều tựa hồ hoàn toàn biến mất chẳng qua là tản ra hóng ánh sáng bóng đầu ngón tay của hắn giống như mũi kiếm chuẩn xác không sai điểm chúng tốc độ cao xoay tròn màu trắng tiểu kiếm mũi kiếm mũi kiếm tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn đầu ngón tay của hắn liền một tia dấu vết đều không có để lại nhưng mà dưới người hắn ngồi một khối đá xanh nhưng là đột nhiên biến thành rất nhỏ bột phấn một mảnh dài hẹp vết dạn g tựa như tơ nhện giống nhau tại dưới người hắn trên mặt đất tạo ra hướng xa hơn trôi nhanh chóng kéo dài hắn liền vào lúc này ngẩm đầu nhìn lên bầu trời cái kêu bao trùm lấy toàn bộ núi ngăn cách lấy thiên địa thiên địa vô hình màn tre vào lúc này hoàn toàn biến mất rồi trong bầu trời một ít màu trắng khói mây cũng tại hắn cái nhìn này lúc giữa phát sinh biến hóa biến thành một mảnh dài hẹp khổng lồ màu trắng phù văn phan nhược diệp hít sâu một hơi đạo kia xoay tròn tại đỉnh núi thanh sam tông sư đầu ngón tay màu trắng tiểu kiếm đột nhiên triệt thoái phía sau lui về còn chưa biến mất đường ánh sáng bên trong có năng lực dùng tốc độ như vậy thu kiếm đã nói rõ ràng nàng không đem hết toàn lực hoặc là nói căn vốn không muốn toàn lực ứng đối người này t h a n h sam tông sư kế tiếp cái này một cái phản kích t h a n h sam tông sư tỉnh ngộ lại rồi cái gì hắn cũng hít sâu một hơi lông mày thật sâu nhăn lại trên bầu trời một mảnh dài hẹp màu trắng mây trôi như đông lại giống như ngưng kết không tiêu tan sắp t ó é phát ra lực lượng kinh khủng nhưng là cứng rắn dừng lại đang chờ sau đó hắn đứng lên bắt đầu chậm rãi xuống núi xanh lá toàn bộ rơi xuống thân ảnh của hắn rất nhanh xuất hiện ở đình chữ đám người trong tầm mắt r ồ i về tấn công người không bằng thiện phòng thủ thiện phòng thủ người không bằng thiện ẩn nút ta nói là ai có thể làm ta không hề làm cho xem xét nguyên lai là t r ư ở n g lăng mặc viện trưởng đích thân tới xa xa thấy rõ đinh chữ đám người thân ảnh nhìn xem phan nhược diệp bên cạnh thân d â u tóc như nhân sâm sợi d â u mặc thủ thành người này thanh sam tông sư liền một tiếng t h n t nhẹ chắp tay thi lễ một cái lúc trước còn cười người tội gì cảm thấy như thế từ hao tổn nguyên khí lên cũng là c ư ỡ n g cầu lúc đầu đến chính mình nhưng là đã trước thua láo tiên sinh một chiêu tiên sinh không cần phải khắc khí mặc thủ thành gật đầu hoàn lễ nói cả đời này bỏ rất nhiều núi rồi lại là không có bất kỳ một tòa có núi này cố hết sức thằng đến hắn nói ra những lời này lúc phù tô mới phát hiện trên người của hắn cũng tận là mồ hôi phù tô cái này mới phản ứng tới lúc trước lên mặc thủ thành rồi lại không có chút nào vận dụng chân nguyên đầu là thuần túy dựa vào thân thể tuy rằng mặc thủ thành cũng là thế gian này nhất tiếp cận bát cảnh người một t r o n g nhưng mà hắn dù sao cũng là chính thức lão nhân như vậy lên tự nhiên mệt nhọc thanh sam tông sư hơi hơi trầm âm liền nói đã như vậy như vậy sau từ biệt nói xong cái này một câu hắn xoay người rời đi không có bất kỳ dây dưa dài dòng cái này là chính thức đại tông sư khí độ phù tô xem trọng khâm phục không thôi cảm thấy người này d ơ tay nhấc chân giữa thật sự là không nói ra được khí độ cái này từng tòa đỉnh núi đều tốt giống như không như thế lúc người này thành sam tông sư bóng lưng tới cao lớn không có đơn giản như vậy đinh chữ nhìn hắn một cái nhưng là lắc đầu nhẹ nói nói mặc thủ thành tán dương nhìn đinh chữ liếc nói hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy phù t u có chút xấu hổ nhìn xem m ặ t thủ thành c u n g đinh chữ đinh chữ cũng không có lãng phí thời gian ngẩng đầu nhìn trời bên trên cái kia từng đạo còn ngưng kết không tiêu tan mây trắng đại phủ ta tại bạch dương động kinh quyển khố nhìn kinh thời điểm những cái kia trên điện tịch thì có ghi chép thất cảnh phía trên tu hành giả thân thể đối với ở thiên địa nguyên khí mà nói là cực lớn vật chứa nhưng mà một khi hao tổn bổ sung lên đến tự nhiên cũng chậm thực tế vận dụng một ít trí cường quyết pháp s a không phải hao tổn một ít nguyên khí đơn giản như vậy đinh chữ bình tĩnh nói người này tông sư nếu là ở không có thi triển ra như vậy phù ý lúc trước liền t ố i lui tự nhiên là bình thường bất quá nhưng mà hắn đã tổn hao nhiều nguyên khí ngưng ra như vậy phù ý đã nện xuất lực số lượng coi như là dùng đến xem mặc viện trưởng thủ đoạn cũng tốt nói không chừng mình cũng sẽ có chút ít càng lộ chẳng qua là hắn phải đi rồi liền có nghĩa là hắn ở đây lộc sơn hội minh lúc trước là cả cái gì mạo hiểm cũng không muốn b ư ớ c lên phù tô lập tức có chút minh bạch như vậy mạo hiểm ở vào có thể trong phạm vi người giống như hắn vậy tại bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy giao thủ cơ hội phan nhược diệp nhìn xem biến mất tại nàng trong tầm mắt tên kia thanh sam tông sư bóng lưng m ặ t không biểu tình quay đầu nhìn bên cạnh thân mặc thủ thành nói ta chỉ là không rõ đạo q u y ề n tông luôn luôn ẩn vào thế ngoại cùng thế gian tất cả hướng phía không có bất kỳ cùng xuất hiện không can dự tất cả hướng phía tất cả tông phân tranh người này đạo q u y ề n tông truyền nhân rồi lại tại sao lại p h á như vậy lệ đạo q u y ề n tông là cực thần bí tông môn tuy cường đại mà không tham gia cũng chỉ có giống như nàng cùng mặc thủ thành như vậy kiến thức quên bác tu hành giả mới biết hiểu dù vậy nàng cùng mặc thủ thành đều thậm chí không biết người này thanh sam tông sư tính danh đối với một cái hoàn toàn lạ lẫm chỉ là một cái sau khi giao thủ liền rút đi đối thủ đều muốn phỏng đoán đối phương dụng ý thật sự là quá mức khó khăn cho nên hắn lúc này vấn đề hầu như không có khả năng có đ á án nhưng mà mặc thủ thành cũng không phải người bình thường ý nghĩa hướng lộc sơn mặc thủ thành bình thản nhìn xem nàng nói ra lúc này hắn hao tổn quá nhiều nhưng rút đi lúc đi ý thiên hướng lộc sơn tức thì nói rõ trong lòng của hắn thiên hướng lộc sơn trở ra càng thêm an toàn cái này đã nói rõ ràng hắn và người trong lộc sơn có chút quan hệ phan nhược diệp không nói thêm lời chẳng qua là trong mắt hiện lên một k i a lanh ý lời nói nói đến chỗ này đã rõ ràng bất quá lúc này du ngoạn sơn thủy lộc sơn chỉ có đại sở vương triều cái này tên đạo quyển tông đại tông sư dĩ nhiên là là cùng đại sở vương triều du ngoạn sơn thủy lộc sơn người nào đó có quan hệ mặc thủ thành có chút m ệ n mọi con mắt khép hờ trên người thả ra một câu nguyên khí một hồi gió nhẹ nhẹ phẩy lúc trước trèo lên đến lưng chừng núi mất hết rồi rất nhiều thời gian nhưng mà lúc này chẳng qua là một hồi gió nhẹ lướt qua chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp đinh chữ cùng phù tô trước mắt cảnh vật liền đã triệt để biến hóa dĩ nhiên đến nơi này núi đỉnh núi lộc sơn bên ngoài một bên bình nguyên lúc giữa chậm rãi xuất hiện một hàng khổng lồ hàng ngũ cái này một hàng đội ngũ vượt qua năm nghìn số lượng nhưng mà từ nơi này đỉnh núi trông về phía xa qua liền có thể lờ mờ nhìn ra cái này hơn năm ngàn người bên trong chỉ có một nửa là quân đội mặt khác một nửa nhưng đều là đặc biệt quan viên cùng đầu n g h i trượng vô số màu vàng sáng cờ xí cùng mùi xe bên trên màu vàng long văn tại cực khoảng cách xa xưa đã rất nhỏ đến cực điểm nhưng mà lại như trước có kinh người say mê hấp dẫn một mảnh dài hẹp giống như muốn phá không bay ra thế cho nên cái này xếp thành hàng ngũ thủy chung là ánh vàng rực rỡ một mảnh cùng lúc này ánh mặt trời giống nhau trói mắt trong thiên hạ tự nhiên chỉ có thiên tử đi tuần mới có thể có như vậy trận chiến từ sở đế du ngoạn sơn thủy lộc sơn về sau vị đế vương thứ hai cũng rút cuộc đã đến người nói quả nhiên không tệ cái này thứ hai du ngoạn sơn thủy lộc sơn đấy quả nhiên là yến triều nhìn xem như vậy ánh vàng rực rỡ đội ngũ cả người ở vào huyền diệu tức giận đến tựa hồ giống như trở nên hư vô đứng lên không ngừng hút vào tại chỗ rất xa thiên địa nguyên khí phan ngược diệp nhìn mặc thủ thành liếc lập tức một tiếng cười lạnh làm sao có thể đoán ra thứ hai lên nhất định là yến triều lần này đinh chữ nhưng là chủ động lên tiếng hỏi đại yến vương triều thực lực không có ở đây đại sở vương triều phía dưới nhưng yến đế nhất cẩn thận ôn hòa mọi chuyện không ở người trước cho nên tại vị nhiều năm cũng là rất nhiều bảo thủ mặc thủ thành kiên nhẫn trả lời đinh chứ hỏi cái kia đại tề vương triều cái vị kia hoàng đế đâu mặc thủ thành nhàn nhạt nở nụ cười nói đại tề vương triều vị kia hoàng đế rồi lại vô cùng nhất vô liêm sỉ luận ra mặt dạy là thiên hạ không ai bằng bất quá điều này cũng đúng hắn chỗ mạnh mẽ p h u tô tò mò hắn nhịn không được muốn hỏi còn lại tất cả hướng phía đối với chính mình phụ vương là bực nào đánh giá nhưng nghĩ đến hỏi vấn đề như vậy lại tựa hồ như đối với phụ vương quá mức bất kính hắn chính là tự rêu c ư ờ i cười vung tha cho ý nghĩ như vậy hắn rất nhỏ động tác chạy không khỏi mặc thủ thành con mắt mặc thủ thành nhìn thoáng qua đã bình tĩnh không nói đ i n h chữ nghĩ thầm sống ở phố phường ở giữa thiên tài cuối cùng là thấy tạp chút ít thành thục phải cũng sớm đi loại vấn đề này không cần muốn hỏi nếu không phải cảm thấy nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu chính thức vô tình c giận t h ô n t i ê n sau c hai i cái này còn lại tâm, t còn này m t r ề u như t h ế nào lại đều muốn、đại、tần vương lại đại đều t r i coi ề u là số m ộ t đ ạ i địch. ư n g h bát cảnh lúc yến đế ngự giá du ngoạn sơn thủy lộc sơn sở tiến hai hướng phía tu hành giả tuy rằng đều cảnh giới không hiện nhưng mà chỉ là trong lòng tự nhiên địa lý một ít khí tức tự nhiên đụng nhau cũng đã khiến cho toàn bộ lộc sơn trên không phong vân biến s á c vân khí không ngừng vặn vẹo lên biến ảo các loại quỷ dị hình dạng những cái kia chỉ có tại trong vùng địa cực mới có thể tạo ra cực quang cũng trên không trùng không ngừng phát ra khiến cho lộc sơn phía trên trên bầu trời s ắ p thái hết sức sáng l ạ cái loại này khắc nghiệt chi ý rồi lại khiến người chút nào cảm giác không thấy mỹ cảm chỉ cảm thấy những cái kia trong áng mây tùy thời gặp có cái gì kinh thế hung thú chui ra giống nhau nhưng mà cũng liền tại yến đế ngự giá du ngoạn sơn thủy lộc sơn không lâu sau lộc sơn đầu phía đông rộng lớn bình nguyên lúc giữa lại xuất hiện một hàng thật dài đội nhóm khoảng cách lộc sơn hay vẫn là cực xa có lẽ sẽ tại vào đêm tới trước nhưng mà rất nhanh liền có từng đợt thực cốt giống như âm phong không ngừng quét mà đến lọc sơn xung quanh trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đầu dài lớn lên mây đen này mây đen tại tất cả s á t thái bên trong lộ g a dị thường âm trầm lác lư không thôi nhưng không vì quang diễm khác thế mà thay đổi chỉ là như vậy dị tượng đinh chữ đã biết rõ đây là có lây quỷ đế danh s ư n g là đại tể vương triều hoàng đế đã đến một c ố khó tả ý tứ hàm xúc hiện hiện tại đinh chữ khỏe miệng một lần nhìn cố gắng hết sức thế gian này cao cấp nhất c ờ giả như vậy thịnh hội tựa hồ đối với nguyên vũ hoàng đế mới thật sự là chuyện tốt tề đế ngự giá xe đội bên trong hoàng gia chế tạo điều khiển xe chi vật cũng là một mảnh vàng sáng đồ trang sức cũng nhiều là ngọc chế tạo nhưng ở trong đó nhưng là có đỉnh đầu dị thường đen kịt dị thường khổng lồ kiệu lớn d ơ lên cái này đỉnh kiệu lớn chính là tám gã mặc tỏa giáp khôi ngô nam tử tỏa giáp trong khe hở những thứ này nam tử ra thịt tản ra quỷ dị u bạch tình trạng toàn thân không có bất kỳ nhiệt khí âm lãnh dị thường lúc này cái này đỉnh kiệu lớn bên trong tựa như một cái thế giới đặc thù âm ngọc l à gạch đem bên trong cửa hàng phải như phòng bình thường trên đỉnh thì là khảm nạm lấy minh châu tản ra lốm đa lốm đốn ánh sáng lạnh chỗ giữa b ả y biện hai thanh màu tím đen chiếc ghế tản ra một loại kỳ dị dầu chân hương vị ngồi ngay ngắn ở trên một người trong đó mặc long bảo băng cột đầu đế quan mặt trắng không râu hơn bốn mươi tuổi bộ dáng mặc dù khuôn mặt lộ ra có chút hẹp dài nhưng trên người tản ra một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cao quý vị đạo dĩ nhiên là là t ề đế mà một người khác nhưng là một thân đen kỵ không ánh sáng áo đen trên tay đeo một chuỗi màu trắng xương dây xích một đầu đen xỉ như mực tóc dài cũng dùng màu trắng xương hoàn k i m lên tuy là nam tử nhưng khuôn mặt so với thế gian tuyệt đại đa số nữ tử còn muốn tới xinh đẹp như x ư a lần này đại yến vương triệu vạn dân thân ra tính mạng liền toàn bộ lo liệu tại người một trong tay người rồi người thế nhưng đối với người này thân mặc hắc bảo mỹ nam tử sở đế thần diệu sắc mặt nhưng là cùng kính tới cực điểm nếu là giờ phút này có người trông thấy ngược lại là gặp hoài nghi áo đen mỹ nam tử là chân chính tề đế đối với người khác cũng cũng không sao ở trước mặt ta hà tất còn như thế v ô liêm sỉ áo đen mỹ nam tử giống như cũng hoàn toàn không đưa hắn trở thành một ga đê vương hơi hơi không vui trực tiếp đã cắt đứt lời của hắn ta đã kinh cho ngươi chế tạo rồi như vậy âm tiệu tới đây lộc sơn liền tự nhiên sẽ không tiết mạng chưa từng nghĩ còn sống trở về ngươi còn có cái gì có thể lo lắng chỗ bị người này áo đen mỹ nam tử nói thẳng phá tâm sự lại trực tiếp xưng hắn v ô liêm sỉ tề đế cười miệng mấy tiếng cũng không để ý nhưng là càng thêm kính cần nói như sư người không thích nghe những lời này ta liền không nói chẳng qua là người còn muốn ta làm chuyện gì liền mợi mở miệng áo đen mỹ nam tử lắc đầu nói không cần ngươi chỉ cần nhớ phải đáp ứng chuyện của ta sau khi ta chết đem của ta thi thể tiễn đưa đến trước mặt đệ tử ta tề đế ngượng ngùng nói ở đâu nhất định sẽ chết áo đen mỹ nam tử cau mày nói lúc trước sợ ta không chịu chết hiện tại còn nói bực này lời nói ngươi không cảm thấy không thú vị cùng vô sỉ tề đế lắc đầu thở dài nói ta không thể so với nguyên võ đám người có thể ngạo thị thiên hạ giống như ta vậy tài trí bình thường nếu là liền chút ý t ấm nhân tâm mà nói cũng sẽ không nói vậy thật là cái gì cũng sai rồi áo đen mỹ nam tử ngưng mắt nhìn hắn một lát chân thành tha thiết nói ngươi quá mức khiêm tốn rồi đêm tối buông xuống tề đế ngự giá cũng cuối cùng đến chân núi lộc sơn ba vị đế vương đều tới chỉ đợi tần đế ầm ầm theo gió vừa sóng đi tại vù sơn ác nước ở giữa thiết giáp chiến thuyền cũng rút cuộc cập bờ cực lớn chấn minh thanh như sấm âm thanh bắt đầu khởi động lại như là thiên địa đang thống khổ rên rỉ thân tàu cùng bên cạnh giữa bờ nham thạch t ó é lên nghìn trồng chất như tuyết giống như sóng trắng nguyên vũ hoàng đế vừa xài bước ra cái thứ nhất hạ xuống bên cạnh bờ vài giọt bọt nước rơi xuống nước tại trên người hắn long bảo rơi ở phía trên bàn lòng trong đôi mắt khiến cho cái này bàn lòng đôi mắt lập tức sáng ngời tựa như sống lại nguyên vũ hoàng đế ngầm đầu tại hắn đăng cơ ba năm trước gió tanh mưa máu ở bên trong đại tần vương triều nguyên khí đại thương kế tiếp đối với sở một trận chiến lại là tổn thương g ầ n động xương cho nên nguyên võ ba năm sau bắt đầu hắn và toàn bộ đại tần vương triều vẫn tại ở n h ẫ n nghỉ ngơi dưỡng sức mà giờ khác này hắn giống như một thanh nhận n ú t vỏ kiếm nhiều năm bảo kiếm lần hai ra khỏi vỏ nguyên vũ hoàng đế đ ộ n bước hắn không có dùng bất luận cái gì xa giá chẳng qua là đi bộ mà đi đi tại phía trước nhất tại rất nhiều năm trước trinh chiến trong hắn và rất nhiều đi theo sự cường đại của hắn tu hành giả đều một mực là thân chức nỗ lực thực hiện xông vào chiến trận phía trước nhất mà bây giờ đã không có một người cùng hắn có thể kể vai sát cánh tức giận đến động khắp nơi bốn đầu cực lớn mây trôi ở trên trời quét sạch lấy tạo thành bốn đầu đội trời đạp đất cực lớn mây trụ cái này bốn đầu mây trụ chỗ giữa vô số tinh quang lập lòe giống như là toàn bộ tinh không đều bị hắn tháo xuống một khối như như bảo thạch khảm tạ i cái này bốn đầu mây trụ chỗ giữa lộc sơn xung quanh rất nhiều đỉnh núi một mảnh yên tĩnh đ ỗ n g d ừ n g rất nhiều trong núi người đều có chỗ cảm giác đồng thời quay đầu nhìn về phía vu sơn phương hướng lộc sơn trên không cái kia huyễn m à u như lưu ly li lưu quang bị một loại khó tả lực lượng hấp dẫn chạy về phía vu sơn phương hướng ở trên trời tạo thành vô số đầu lan tràn không biết bao nhiêu bên trong ánh sáng tại tầm mắt mọi người trong cái kia bốn đầu cực lớn mây trụ cùng tinh quang lóe lên tinh không chậm dại xuất hiện tất cả ánh sáng đều rơi vào cái kia phương hướng trong tinh không vạn lưu quý nhất nhưng mà bốn đầu cực lớn mây trụ cùng tình không nhưng là sừng sững bất động bình tĩnh tiếp nạp hết thảy lộc sơn xung quanh những thứ này trên đỉnh núi đều là thế gian cao nhất đại tông sư nhưng mà hầu như tất cả mọi người chứng kiến như vậy cảnh tượng trong lòng đều là chấn động không chịu nổi cái này đối với bọn hắn mà nói cũng như cũng là một loại khó có thể nói rõ không có thể hiểu được hùng vĩ đại cảnh giới ít hỏi thân người bên ngoài khí tức bởi vì tâm thần quá mức chấn động dựng lên rồi cảm ứng n g Quay một t i ế lúc trước này tòa bị một đạo vết kiếm niêm phong núi đỉnh núi ở bên trong đông nhiên tuân ra một cố đỏ thâm tinh khí bay thẳng trời cao đỏ thâm quá a diễm đem cả tòa núi đầu đều trói lọi phải giống như c h i cực lớn ngọn lửa ngay tại lúc đó một cái tràn đầy phải khó có thể tưởng tượng hơi nước từ quách đông tương chiếm cứ đỉnh núi lao ra trong khoảnh khắc hình thành một cái xanh thảm cực lớn thủy l o n g bay thẳng trời cao thân thể như thực chất tại trong mây mù ghẹ qua đã một nửa cái hô hấp thời gian một cái ngọn núi l ư ợ hiện âm u hào quang màu tím như vạn đoá u lan đồng thời cởi mở những thứ này khí tức đều là h u y ề n ả o cùng hùng vĩ to lớn tới cực điểm nhưng mà lại để cho bất luận kẻ nào bình luận đều thì không bằng cái kia bốn đầu mây trụ cùng một mảnh tinh không so sánh với đinh chữ sâu sắc cao mày nhìn xem cái kia bốn đầu mây trụ cùng tinh không tiếp cận hắn hai mắt trong đêm tối cũng như ngôi sao giống như l o n g lánh nguyên vũ hoàng đế cảnh giới đã so với hắn dự đoán cao hơn ra một ít lộc sơn chi đỉnh như eo nhỏ mỹ nhân hành cung chủ điện trong vô cùng g i à n mua sở đế nắm bên cạnh thân triệu hương phi bàn tay như ngọc trắng vô cùng càng khái cách lâu như vậy toàn bộ tần vương triều toàn bộ thiên hạ rút cuộc xuất hiện thứ hai đạt tới loại này cảnh giới tông sư đồng dạng g i à n mua mặc thủ thành nhìn xem cái kia bốn đầu mây trụ cùng một mảnh tinh không trong ánh mắt cũng tràn đầy càng khái nhất tướng công thành vạn cốt khô thành thị cứ như vậy thiên cổ nhất đế muốn trả giá như thế nào đại giới chỉ có người giống như hắn vậy mới chính thức rõ ràng có lẽ có thể hắn xoay đầu lại nhẹ giọng đối với phan nhược diệp nói ra phan nhược diệp nhẹ gật đầu trong cơ thể nàng khôi phục không nhiều lắm chân nguyên đều tuân ra thân thể một đạo bạch quang như kiếm đâm về này tòa đỉnh núi không trung đinh chữ lông mày lần nữa thật sâu như mấy phần lực lượng như vậy vào lúc này phát ra nổi chỉ có mục tiêu xác định hoặc là lại để cho người biết được nàng lúc này núi tác dụng nàng c u n g m ặ t thủ thành còn đang đợi cái gì các bạn vào link trang ép trong phần mô tả phần bên mô dưới vê i d e nghe o để chọn bộ chuyện n h bộ bốn đầu mây trụ khoảng cách lộc sơn nơi chân núi càng ngày càng gần l ô ngày m đinh chữ cũng càng nhăn càng sâu tại đây bốn đầu mây trụ che lấp xuống tại trong bóng đêm toàn bộ đại tần v ư ơ n g chiêu đội ngũ đều căn bản thấy không rõ lắm nguyên vũ hoàng đế đi được cũng không tính nhanh cả người của hắn đều ở vào một loại kỳ dị tức giận đến trong giống như không phải của hắn thân thể tại vận động mà là vô hình thiên địa nguyên k h í tại phụ giúp hắn hành tẩu hắn đi đúng là trong thiên địa một cố vô hình xu thế tuyến đường hành tẩu bản thân giống như là tại dẫn dắt một chương vô hình cự phụ tại h cho nên phía sau hắn ế toàn nên sau bộ đ t ầ ngày t r o n quân đội, mỗi người đều người mình nhẹ n đội bộ mỗi cảm cước của thấy h n bình thường cảm giác không g giác má thậm mờ mờ cảm bắt t đầu, chí hào hào có ấ thiên địa nguyên khí tại nhẹ nhẹ rót vào thân thể, trên người da thịt mặt ngoài, đều là nổi lên từng tầng một huyền diệu màu vàng nhạt Tại khí nhẹ nhẹ huyền ánh hình người ngoài, nổi diệu nguyên lên vàng quang.、Tại、ngày địa đều da màu vào là xưa vây giết bạch sơn thủy cùng triệu nhất đại cục trong hắn cũng chỉ là vận dụng có hạ n lực lượng mượn nhờ hoàng hậu tay ra tay thế nhưng lúc cũng chỉ có trường lăng chính thức cực hạn tu hành giả mới cảm giác đã đến cảnh giới của hắn mà từ hắn trèo lên nền tảng về s a u hởn nhẫn bế quan đều là vì khắc lộc sơn minh hội lúc này hắn chính thức triển lộ cảnh giới của mình phía sau đại tần trong đội ngũ tất cả mọi người tự nhiên càng sinh kính sợ chẳng qua là để cho bọn họ có chút nghi hoặc chính là thủy trung nhắm mắt theo đôi đi theo nguyên vũ hoàng đế sau lưng cùng nguyên vũ hoàng đế chẳng qua là t r ê n lệnh một cái thân vị tông pháp ti ti thủ hoàng c h â n vệ rồi lại là không có bất kỳ biến hóa hoàng c h â n vệ cả người đều tốt giống như thoát ly tại đây chương vô hình đại phù bên ngoài cùng bình thường so sánh với không có bất kỳ biến hóa không chỉ là đại tần trong đội ngũ bình thường tu hành giả đã liền thân lần nữa như núi hứa hầu đều là nhìn không ra đối với cái này nhóm binh nghiệp mà nói đại tần vương triều nguyên vũ hoàng đế tuy rằng đi tại phía trước nhất nhưng mà một đường tự nhiên có đi đầu đã đến quân tiên phong cùng lễ quan ven đường đã làm xong cùng mặt khác tam triều ở giữa giao tiếp cân đối kéo lê rồi riêng phần mình khu vực phòng thủ cùng nơi trú quân tại tới trước trên đường một ít quân đội cùng tu hành giả liền ven đường đóng trại càng là tiếp cận lộc sơn nơi chân núi nguyên vũ hoàng đế đi theo phía sau đi theo người nhưng là càng ngày càng tinh giản một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nguyên vũ hoàng đế tiến lên lộ tiến lên mặc dù lúc này theo sau nguyên vũ hoàng đế chính là đại tần vương triều tinh nhuệ nhất lực lượng dù là nguyên vũ hoàng đế không ra tay bất luận cái gì đại tông sư đều khó có khả năng cùng một cái vương triều hội tụ đến tận đây lực lượng tinh nhuệ chống lại nhưng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy như vậy một cái màu xanh thân ảnh xuất hiện nguyên vũ hoàng đế sau l ư n g đi theo người trong đại đa số người hay vẫn là không khỏi khẩn trương lên p h ư ơ nguyên tướng q â n n khổ cực. g u vũ hoàng đế c hơi hơi ũ đi qua phương hướng bên cạnh thân ôn hòa nói một bộ thanh sam phương hướng hơi ngần ra hắn có chút không thích chứng nguyên vũ hoàng đế cái này quả nhân tự xưng nhưng mà hắn hay vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng c h ầ mặc m đi theo như thế nào nặng nguyên vũ hoàng đế đầu chưa có trở về ánh mắt thủy trung nhìn thẳng phía trước nhưng ở phương hướng động bước về sau hắn lại đột nhiên không đầu không đôi giống như hỏi một câu phương hướng hơi hơi nhữ mày ngẩng đầu nhìn người này quá sức cường đại hoàng đế bóng lưng chầm ngâm nói thiên hạ làm trọng nguyên vũ hoàng đế trên mặt xuất hiện chính thức hài lòng thân sắc quả nhân rất hài lòng câu trả lời của ngươi ngươi đang ở đây quan ngoại có nhiều bị liên lụy lần này minh hội về sau ngươi liền bay về trường lăng nghỉ ngơi hắn vốn là trực tiếp nói cái này một câu có chút dừng lại lại trì hoan âm thanh nói chỉ cần có quả nhân sống một ngày liền bảo vệ các ngươi phương g i a bình an phú quý đế vương kim khẩu lời nói ngàn vàng như vậy lời hứa đối với bất kỳ một cái nào quý tộc đều là khó có thể tưởng tượng ban t h ư ờ n g nhưng mà phương hướng khuôn mặt nhưng lại như trước trầm tĩnh trầm tĩnh là bởi vì hắn rất rõ ràng muốn trả giá cái gì đại giới hắn vô cùng rõ ràng như vậy hứa hẹn về sau sẽ có cái gì càng sâu xa dụ ý tạ thánh thượng long ân hắn không thân người xuống gửi tới lời cảm ơn có ý tứ nguyên vũ hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng hắn cái này một câu không phải đối phương hướng theo như lời mà là nhìn về phía trước con đường bên cạnh một cây bình thường cây tùng theo như lời tại hắn lên tiếng lập tức không khí đã xảy ra một chút vạt mẹo tầng một n u hòa đấy so với cảnh ban đêm càng sâu màu đen như vậy ở đằng kia gốc cây tùng một căn t r ạ n g cây bên trên đời r a màu đen mơ hồ ngưng tụ thành một cái cuộn mình hài nhi hình dạng sau khi nguyên vũ hoàng đế ánh mắt rơi vào kiết h â n cái này đoàn màu đen liền nhanh chóng vô số tiêu tán hoàng c h â n vệ cùng phương hướng nhìn nhau liếc đều thấy được đối phương trong mắt l g ư n g trọng cũng đúng lúc này lộc sơn đỉnh núi đỉnh đầu mới thiết lập nguy nga trong danh o trướng đỗ chính bắc màu đen kiệu lớn ở bên trong tên kia áo đen mỹ nam tử ngón giữa cũng đông nhiên tuân ra một đám màu đen hỏa diễm trên không trung như đèn t g n y như lửa nhảy lên rồi thoáng một phát sau đó dập tắt có ý tứ tề đế vẻ mặt khẩn trương nhìn xem hắn hắn nhưng là cũng lắc đầu chầm tư phun ra cái này một câu dưng ơ ở bốn đạo mây trôi đinh chữ hít sâu một hơi nhăn tết i lông mày b ù g ra sau đó hắn nhắm mắt lại nghiêng dựa vào một cây cây khô trên cành cây bắt đầu nghỉ ngơi hắn khoảng cách nguyên vũ hoàng đế cùng lộc sơn hay vẫn là q u á xa tu vi của hắn cũng t r ê n lệch q u á xa cho nên tại thời khắc như vậy căn bản không thể nào thấy được phát sinh ở lộc sơn hết thể giao phong bây giờ nhìn chăm chú không có, có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có đợi đến lúc thịnh hội chính thức bắt đầu cường giả không dư kia năng lực ra tay lúc mới có tứ h thấy do nhóm này tương lai có khả năng gặp cùng mình sinh ra cùng xuất hiện thủ Hoàng hiện thềm hắn nhất thang, thang, thể chính h ể tương xuất một ít thủ đoạn. Nguyên vũ hoàng đế xuất hiện trước mặt cấp một t cấp lấy cấp cấp này Nguyên Đây này do đoạn. năng cùng cùng người sơn đường núi diện lên nói có có mới là là bước gặp lai lọc ra đối cái bậc bậc đệ đế đá. Vũ c bắt đế ầ u du ngoạn sơn thủy lộc sơn. thủy Tứ lọc đ tề tụ ngày mai ban đêm mới phải lộc sơn hội mình chính thức bắt đầu thời điểm nhưng mà đang ở bước lên cái này cấp bậc thang lập tức nguyên vũ hoàng đế khỏe miệng phát ra rồi một tia cường đại mà tự tin vui vẻ đối với hắn mà nói chính thức thịnh hội dĩ nhiên bắt đầu xa xôi vùng quê ở bên trong mây đen quần quận cồn phong gào thét vô số lưu quang rơi lạc tả vô số cỗ khí tức kinh khủng đưa tới kịch liệt thiên địa nguyên khí dao động tại đây mảnh vùng quê trong tản g ra cách cực xa khoảng cách xa mặc dù là lộc sơn xung quanh trên đỉnh núi từng cái tông sư đều không thể cảm giác nhưng mà thân là duy nhất bát cảnh nguyên vũ hoàng đế nhưng là có thể mơ hồ cảm ứng được trong thiên địa một k i a khác thường đen kịt vùng quê ở bên trong một đầu thương lang từ đằng xa thảo điện đến đây nó là chỗ đàn sói đầu sói hết sức cưng ờ tráng khíu rắc cũng chia bên ngoài linh mẫn nó ngửi được vô số mới mẹ huyết dịch khí tức trong đó còn tựa hầu ngưng kết có một loại khó có thể diễn tả bằng nôn từ tuyệt vời hương vị khiến nó cảm thấy chỉ cần có thể nuốt đến như vậy huyết n ụ c nhất định sẽ có điểm rất tốt chỗ song khi nó chui ra dài cây cỏ chính thức thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc cái này đầu bình thường khát máu cùng thô bạo thương lang nhưng là trực tiếp sợ hãi nằm co do trên mặt đất không ngừng phát run lên m ư i mấy vạn đội ngũ c ố xe đồng thời xuất hiện ở một chỗ nhất là tại vô cùng hỗn loạn chiến đấu này sẽ là dị thường chuyện đáng sợ húng chi cái này tràn ngập không biết bao nhiêu tên tu hành giả trong bầu trời những cái tia trói mắt nhất tia chớp không phải báo tô trong tia chớp cũng không phải bầu trời rơi xuống mưa sao trổi mà là rất nhiều ngưng tụ thiên địa nguyên khí phủ khí cùng từng đạo trên đời hiếm thấy phi kiếm phi hành quy tích hơn mười vạn đội ngũ hình thành chiến trường vòng xoáy dải đất trung tâm côn phong bão tuyết hỏa vũ sương mù dày đặc hỗn loạn xuất hiện Hôn loạn chuyển hôn tạp cùng một chỗ, loạn luân cùng liền là tạp đều cả một mặt đất bởi i nhiều bất đồng nhỏ thế giới giống sinh biến kiếm kiếm sinh biến tại. ế thế n thành đồng nhỏ nhau, đồng cảnh, cảnh khủng bố nổ đùng cùng sóng sung này biến thành không có ý nghĩa tồn rất bất phát bất Tam tứ tùy thể thấy hóa. kích kích vào ra bố b được, sư có có lúc lúc ý ý vì phi kiếm tốc độ cực nhanh cho nên chiến trường rất d à i đất trung tâm phía trên bầu trời hầu như toàn bộ bị kiếm quang đan vào thành bí mật mạng lưới bao trùm cấp tốc phi kiếm thu hoạch sinh mệnh tốc độ tự nhiên cũng là kinh người làm cho người khó có thể hô hấp trong không khí mỗi một hơi trong thời gian cũng không biết suy suy tuân ra ra bao nhiêu đạo huyết hoa nhưng mà mặc dù là những thứ này khống chế được phi kiếm cường đại tu hành giả tại đây dạng trong chiến đấu có khi cùng bình thường quân sĩ cũng không có quá lớn khác nhau thiên địa nguyên khí bị vô số đạo thức nghiệm khống chế được hỗn loạn tới cực điểm nguyên bản hảo hảo phi hành phi kiếm tại hạ trong tích tắc khả năng không hề dấu hiệu chỉ là bởi vì gặp được kịch liệt nhiễu loạn, loạn lưu o ạ n l mà mất đi khống chế mặc dù là thủy chung một mực khống chế được phi kiếm tu hành giả cũng tại ù y mấy tên đến bên người kiếm sư, thậm chí là mấy đây thời tao tên thậm bất tướng thể biết một khả chí chục chiếc phủ văn chiến xa. Đối với bất luận cái gì có kinh nghiệm người kiếm Đối với cái nói, liếc liền có thể biết rõ đây đối với có có có năng nộ sông đến bên văn luận lánh gì xa. mà sư, đ là cuộc rõ chiến nói mà đây ã đã đến giai đoạn đầu điều đ chiến trận bắt đầu trận hình, điều hành, đã hoàn toàn không có tác dụng. giai Tại sau. Tất bắt tác cả có dạng liền song phương trung quân cũng đã lâm vào vô cùng thê thảm xoắn g i ế t trong chiến đấu có thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng đấy trừ đi một tí lúc trước còn chưa đưa vào sử dụng cường đại quân giới bên ngoài còn có chính là còn giữ chiến lược cường đại tu hành giả tại mấy chục khung đã tổn hại phù văn chiến xa giữa có một gã mặc màu xanh nhà áo giáp tướng lánh một mực chưa từng ra tay trên người hắn áo giáp tình trạng bản thân cùng chung quanh phù văn chiến xa màu sắc vô cùng tiếp cận trầm mặc ngưng lập như là vứt đi chiến xa một bộ phận bản thân cũng không để người chú ý chất có s u n g phong liều chết tới kiếm sư cũng bị dừng lại tại chung quanh hắn một ít thị vệ giết chết lúc này ánh mắt của hắn đang một mực nhìn chằm chằm vào tầm hơn mười trượng bên ngoài một gã tu hành giả Tên kia tu hành kia giả chương là mặc n hai nhà táo nhìn qua trăm linh hai tinh h ỏ a mặc màu xanh nhà tháo dài, dài tu hành giả cầm trong tay trường kiếm cũng là màu xanh nhạt chân nguyên trong cơ thể chạy xuôi nhập trường kiếm thân kiếm về sau gọi tụ họp thiên địa nguyên khí chẳng qua là ngưng tụ thành một đạo hơi mỏng óng ánh sáng bóng chạy xuôi tại mặt ngoài thân kiếm thanh kiếm này nhìn như nhẹ nhàng nhưng mà lại cứng cỏi sắc bén dị thường cái kia hai gã bị hắn giết chết ngũ c ả n h phía trên cường giả đều là bị hắn liền người mang trong tay binh khí đồng loạt chặt đứt trầm mặc ngưng lập như vứt đi chiến xa một bộ phận tướng lanh vô cùng có kiên nhẫn một mực đợi đến lúc màu xanh nhạt trường kiếm bên trên nóng ánh sáng bóng ảm đạm xuống hắn mới đột nhiên động bước dưới chân của hắn đ ố n g nhiên vang lên một tiếng trầm đục giống như là một cái cự truy cấp tốc gõ vào bao lấy bông vãi của người nào đó đổ vật bên trên thanh âm như vậy vào lúc này làm nơi xa thương lang đều c u ộ n mình phát run chiến trận trong căn bản không vì người chú ý nhưng mà tại kế tiếp trong tích tắc người này màu xanh áo giáp tướng lánh liền trở thành chung quanh trong mắt mọi người tiêu điểm hai hàng sóng khí theo thân thể của hắn đột tiến hướng hai bên mở ra mê ngông lực lượng khiến cho hắn tiến lên tuyến đường bên trên tất cả quân sĩ toàn bộ theo sóng khí hướng hai bên nhảy ra trên người hắn màu xanh áo giáp nguyên bản trong đêm tối nhìn qua một điểm hoa văn đều không có mà giờ khắc này nhưng là che kín dày đặc đến cực điểm vàng đen sắc phù văn nóng hổi nhiệt khí tại đây chút ít phủ văn trong đánh thẳng vào bắn tung tóe ra thành từng mảnh màu vàng hỏa tinh cảm ứng được người này tướng lánh trong cơ thể tán phát ra khí tức mặc màu xanh nhà táo dài kiếm sư sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhợt lúc này đúng là hắn suy yếu thời điểm nhưng mà từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là hắn trong cuộc đời này mạnh nhất thời khác bởi vì làm đối thủ trước đó chưa từng có cường đại thế tất lại để cho hắn kích phát ra tất cả lực lượng kể cả cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn một viên trắng đoan tinh thạch mang theo một loại bản m ệ n h vật chỉ có khí tức treo hiện tại trước người của hắn trắng đoan quang diễm như nước chảy rơi vào hắn trường kiếm trong tay ở bên trong ngay tại lúc đó trên bầu trời chuyển đến cự sơn di động nổ vang thanh âm cái này p h i ế n thiên không trong rất nhiều phi kiếm phát ra sợ h ã i gào thét nhao n h a u tránh đi từng tiếng ức chế không nổi hoảng sợ kinh hô vang lên mặc dù chứng kiến người này màu xanh nhà táo dài kiếm sư giết người như cỏ rác liền ngũ cảnh cường giả đều là tiện tay chém giết nhưng lúc trước người này một mực có chỗ ẩn ấp cho đến lúc này người chung quanh mới thình lình tỉnh ngộ người này là chính thức thất cảnh t ô n g sư lúc này màu xanh áo giáp tướng lãnh đã đột tiến đến hắn trước người suy một tiếng bén nhọn nước ra vang màu xanh áo giáp tướng lãnh trong tay t u ô n ra trói m ắ t ngọn lửa tím đông trong thiên địa vang lên nặng nghề âm thanh tiếng trống nhưng mà một tiếng này nặng nghề âm thanh vào lúc này nhưng là che đậy rồi trên chiến trường đại đa số thanh âm chấn động tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động kinh hoàng mặc màu xanh nhà táo dài kiếm sư thân ảnh khoảng cách biến mất đợi đến lúc người c h u n g quanh phục hồi tinh thần lại mới phát giác người này thất cảnh kiếm sư thân thể đã tại trong màn đêm biến thành một đạo bạch sắc lưu quang không biết bị hướng đánh bay bao nhiêu trượng màu xanh áo giáp tướng lanh thân thể đứng tại nguyên chỗ bất động thân hình của hắn lộ ra vô cùng cao lớn bởi vì hắn trên người màu xanh áo giáp bắt đầu nứt ra những cái kia lóng lánh kim quang p h ù văn tựa hồ hấp thu vừa rồi lần này liều mạng lực đánh vào nhưng đổi lấy kết quả là cái này màu xanh áo giáp bản thân văng tung tóe bị trên người hắn quần quận chân nguyên quét phải ra bên ngoài từng mảnh bay ra v a n g tung tóe màu xanh áo giáp bên trong là một gã dáng người thon gầy trung niên nam tử tay phải của hắn nắm chặt một đoạn như đ o ạ n côn giống như màu tím đồ vật khuôn mặt có chút t i ể u tụy cùng ubern nhưng lại không nói ra được kiên nghị phạm tướng quân tại thời gian dài như vậy hỗn loạn xoắn giết trong mặc dù là thất cảnh cường giả cũng đã nối tiếp vô lực còn lại tất cả mọi người tự nhiên càng thêm m ỏ i mệt nhưng mà tại đây tên trung niên nam tử triển lộ thân ả n h lập tức vô số tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét như vậy văng rội rất nhiều người phóng phật lập tức đã lấy được lực lượng cùng dũng khí thậm chí đại ã lấy được tất được tưởng. thắng tin t đây dạng chiến trật trồng, tại đây quân dạng tại Phạm chiến tròng, toàn gian, tướng lãnh mình gã chỉ có gã có cho thế họ thể phe trật một bộ sở ĩ như tin thế ư t n g Đại sở vương triều bách thắng đại tướng phạm đông lưu một phương là sở quân một phương khác phần lớn huyền ý huyền giáp và lại tu hành giả phần lớn đều là kiếm sư cái này tự nhiên là được đại tần vương triều quân đội nghe lúc này tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô tràn ngập kinh h ỉ chi ý liền kết luận nơi đây sở quân vốn c o chủ tướng tuyệt đại đa số người căn bản không biết phạm đông lưu lại ở chỗ này mắt thấy màu xanh nhà tháo dài tông sư bị một kích đánh bay chỗ gần mấy tên mặc giáp nhẹ hoặc là áo vải kiếm sư mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai chi sắc phi thân hướng phía phạm đông lưu bay nhào đầu về phía trước phạm đông lưu sắc mặt như thường tay phải cái kia cắt ra như đ o ạ n côn giống như màu tím đổ vật hơi hơi phát ra như bảo thạch ánh sáng một cỗ đặc biệt tức giận đến ngược hướng phía trong cơ thể hắn dót vào nhưng tay phải của hắn như là buông thỏng bất động tay trái dùng ngón tay làm kiếm bắn ra màu tím kiếm quang dễ dàng đem cái này mấy tên kiếm sư ám sát hắn là đại sở vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong thực lực vốn là vượt xa cùng giai thất cảnh tông sư lúc trước trong chiến đấu hắn ẩn nhận bất động chính là muốn vào lúc này phát ra nổi tính quyết định tác dụng một giết chết cái này mấy tên kiếm sư thân thể của hắn liền bay vút dựng lên hướng phía bắc mà đi dùng so với tuyệt đại đa số phi kiếm còn muốn tốc độ nhanh hướng về một cô lớn và lại trầm trọng chiến xa cái này chiếc chiến xa hình dáng như phương hướng định Bản tại phạm đông lưu trong mắt người này lao giả chính là lúc này trên chiến trường uy hiếp lớn nhất nhân vật không chỉ là đối phương nhất định là thất cảnh tu vi hơn nữa người này láo giả mỗi nhất kích đều tựa hồ tại điều hành lấy toàn bộ chiến trường thế cục hắn mỗi nhất kích đều tại là quân tần tích lũy lấy thắng thế phạm đông lưu nghĩ không ra ngoại trừ những cái kia hắn người quen bên ngoài đại tần vương triều ở đâu còn có như vậy một g ã tướng lãnh nhưng hắn có thể khẳng định hiện tại chỉ cần có thể thành công giết chết người này láo giả cái này trận đại chiến sẽ dùng thắng lợi của bọn hắn mà chấm dứt mặc màu xanh nhà t á o dài tông sư chính xuất thân là lạc thần kiếm viện công dương chữ ý cũng là hắn ám sát người này lão giả tuyến đường bên trên duy nhất có khả năng đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp tồn tại lúc này hắn dùng hơn mười tên tu hành giả cùng một kiện điều khiển kim giáp đại giới thành công giải quyết xong cái này uy hiếp tại hắn xem ra liền lại cũng không người nào có thể quấy nhiêu đến hắn và người này lão giả giao thủ nhưng mà nhưng vào lúc này phạm đông lưu bỗng nhiên cảm giác được một cô không giống bình thường khí tức hắn không thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên vô tận không trung vô tận trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài đạo hưu bạch l ư quang cái này vài đạo ưu bạch lưu quang thực sự không phải là phi kiếm vầng sáng mà là mấy cái chính thức hỏa diễm tại vô tận trên không trung rơi xuống u bạch tinh hỏa cái này trong tích tắc phạm đông lưu nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa tại ngày xưa đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy tam triều giao chiến trên chiến trường cũng từng rất nhiều lần xuất hiện qua như vậy tinh hỏa có rất nhiều danh tướng chính là vẫn lạc tại như vậy tinh hỏa trong điều này đại biểu lấy ba sơn kiếm tràng cường đại nhất truyền t h ừ a một trong chẳng qua là rất nhiều lần thi triển ra như vậy lực lượng tên kia rất bộ c h u y ể n kỳ ý tứ hàm xúc con gái tu hành giả đã triệt để cải biến thân phận bội phục phạm đông lưu khỏe miệng nổi lên khó tả đau khổ hắn lập tức đoán được tên l á o giả kia thân phận trong mắt không thể tin chi ý nhưng là nhanh chóng biến thành cảm khái hắn lầm bầm lầu bầu nói khẽ không thể tưởng được thậm chí ngay cả ngươi đều đã đi ra trường lăng đến nơi này vậy bây giờ trường lăng không phải là một tòa thành trống không đến sao lộc sơn bầu trời khai tỏ ánh sáng n g u y ê n vũ hoàng đế trước người chỉ còn lại có cuối cùng mấy cấp t h ê m đá từ thiết giáp chiến thuyền tại khoảng cách lộc sơn gần nhất chỗ nước cạn cập bờ một đường đi bộ tới đây đến thời khắc này lên hắn vừa mới dùng đi cả đêm thời gian tại cảm giác của hắn trong cũng đã cảm giác không thấy cái kia xa xôi vùng quê trong chuyển đến k h ắ c thường chấn động hắn biết do trận đại chiến kia đã hết thể đều kết thúc khoe miệng lần nữa phát ra chút ít nụ cười tự tin trùng hợp chính là lúc này sắp sửa lật ngân bạch sắt trong bầu trời xét qua rồi một đạo tinh tế s a băng thướng tinh rơi xuống Đại các. Như vì ậ luận, y suy này số sử sau xuống đối tử Trân một Vi với Vệ v ghi rơi nói cái Bởi đều đoán, đã đoán quan câu. có chép, cũng phán nhưng hắn phán lưng Hoàng gặp mà tại xét từ đời hắn hắn định xem xử, mà ra, ra. sau đều Vi không lúc này ánh mắt của hắn đang một mực nhìn c h ầ m c h ầ m vào tầm hơn một ư ơ i trượng bên ngoài một g ã tu hành giả tên kia tu hành giả chẳng qua là mặc màu xanh nhà tháo dài nhìn qua thân hình cực kỳ suy nhược nhưng mà thực lực cực kỳ cường hãn ít nhất đã có hơn m ộ ư ơ i tên tu hành giả bị người này giết chết trong đó kể cả hai gã ngũ cảnh phía trên cừng giả chương hai trăm linh ba chất vấn mới sáng sớm lộc sơn chi đỉnh gió núi lạnh xuống bốn hướng phía lễ quan vì hội minh bố trí đã chuẩn bị mấy năm và lại kinh quá nhiều lần diễn luyện bốn đại vương triều cùng tồn tại như bốn h ổ tranh giành tự nhiên có tất cả định ý nhưng những thứ này lễ quan phối hợp nhìn qua nhưng là thân mật khăng khít phối hợp có tốc độ dường như liền thoáng lớn tiếng nói chuyện với nhau đều không có đại tề vương triều điều khiển trong danh áo đen mỹ nam tử đi ra cái kia đỉnh màu đen kiệu lớn đứng xa xa nhìn các màu cờ tinh thứ cờ trên ngủ có cám lông kim việt tinh ngoa qua lập qua ta trận chiến điều khiển trận chiến đ ồ vật như nước chảy gặt hái khoảng cách điều khiển tòa gần nhất càng là phất trần lò vàng hương hộp mộc trậu phi vu lớn nhỏ kim bình những vật này phức tạp vù ụ vạt loại này minh hội rõ ràng cần nhất chẳng qua là một chỗ diễn võ đài rồi lại hết lần này tới lần khác muốn khiến cho như thế phức tạp thật sự là dối trá một tiếng lãnh đạo bình phán từ trong miệng của hắn chuyển ra rơi vào hắn bên cạnh thân trong thai đại tề hoàng đế tề đế có chút gần như hèn mọn bị ổi cười nói cũng không dối trá càng là dườm già lễ tiết càng là có thể tăng thêm trang nghiêm túc mục cảm giác ít nhất có thể nhắc nhở chúng ta trị quốc bình thiên hạ không là cái gì trò đùa sự tình để cho chúng ta nói bất luận cái gì lời nói cùng làm bất luận cái gì quyết định cũng có thể càng thận trọng một ít áo đen mỹ nam tử nhữ mày chấm ngâm một lát nói có đạo lý tề đế nhìn xem áo đen mỹ nam tử có chút hiểu được bộ dạng có chút cao hứng nhưng mà lại lại lập tức sầu lo đứng lên nói đi theo nguyên võ đến lộc sơn trong đám người tần còn thiếu rồi hai cái đến cửa quan nhân vật trọng yếu áo đen mỹ nam tử nhìn hắn một cái tựa hồ cũng không hứng thú lắm tề đế nhưng là nói tiếp lý tư cùng hồ hợi cũng theo nguyên vũ hoàng đế đã đi ra trường lăng mà bây giờ cũng không tại lộc sơn ngươi không cần phải lo lắng cái gì nữa áo đen mỹ nam tử quay đầu nhìn đại yến vương t r i ề u doanh chứng chỗ đạo m ặ c nói thắng bại đã không ở chỗ này và lại coi như là muốn xuất đầu cũng không tới phía ngươi tề đế ngạc nhiên hắn không có thể hiểu được nhìn xem áo đen mỹ nam tử làm sáng tỏ mặt mày hắn thấy được áo đen mỹ nam tử ánh mắt làm cho hướng con mắt không thể tin bắt đầu chừng lớn chẳng lẽ đã đủ rồi áo đen mỹ nam tử nhưng là lạnh lùng quát khẽ một tiếng đã cắt đứt hắn mà nói chống địch trỗi lên khói tím giấy lên đại y ế n vương triều trong doanh trướng một gã nam tử từ nhiệt khí b ư ớ c lên trong thùng tắm đi ra vô số b ọ t nước giống như trên lá cây chuyển động dọ xương giống nhau từ hắn bóng loáng như tơ trên da thịt lăn xuống đến hai gã cung nữ đều là nhân gian nhân vật ngậm xuân thủy sắc mặt như nó nả màu trắng yên la mềm mại mỏng khuôn mặt diễm lệ vô cùng lúc này chứng kiến người này nam tử toàn thân trần trụi từ trong thùng tắm đi ra nhìn xem hắn toàn thân không có một tia thịt thừa hoàn mỹ dáng người hai gã cung nữ trên mặt đều là không khỏi bay lên một tia đỏ bừng nhưng mà trong đôi mắt rồi lại là không có bao nhiêu ngượng ngủng đều là khác thường kính trọng